Lúc này đến thiên Lý Khinh Thủy sửng sốt, ngươi chẳng lẽ muốn hỏi chính là vụ án này? Không cần đi tra hồ sơ, hỏi ta là được, toàn bộ quyển tông ghi chép ta cũng xem qua, hơn nữa nhớ tin tưởng, thậm chí còn truy xét qua rất lâu đâu." Thành Thiên Nhạc buồn bực nói, "25 năm trước vụ án, có thể là ngươi tra sao? Khi đó ngươi mới bấy lớn a?" Lý Khinh Thủy cười giải thích nói, "Năm ấy ta vẫn còn ở đọc tiểu học lớp 6 đâu, dĩ nhiên không thể nào ở cục công an tra án. Nhưng ngươi cũng nên biết, ta ở gia nhập điều tra kinh tế đại đội trước đã từng là hình trinh đại đội, cũng đã từng làm hình cảnh. Mới vừa tốt nghiệp gia nhập hệ thống công an lúc" có một cố nhiệt huyết sức sống, đặc biệt sùng bái truyền hình điện ảnh kịch trong các loại thần thám, vì vậy làm việc vụ bên trên phi thường dụng tâm. Thanh thiên nhạc, hình cảnh học nghiệp vụ cũng bao gồm nhìn hồ sơ sao. Lý Kinh Thủy rất nghiêm túc gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, án lệ nghiên cứu là vô cùng trọng yếu một hạng. Phân tích các loại tội phạm gây án thủ pháp cùng động cơ, phá án hình cảnh phá án trải qua cùng với kinh nghiệm tổng kết. Mặc dù không ai bức ta làm như vậy, nhưng ta lúc ấy liền muốn làm xuất sắc cảnh sát, đem có thể nhìn quyển tông ghi chép tận lực cũng nhìn, hơn nữa làm rất nhiều bút ký. Ngươi nói vụ án này, ta ấn tượng phi thường sâu, mới vừa rồi nhắc tới liền nhớ lại hết. Chương 685, Thư Hùng đạo tặc, chuyện cũ đi sâu nghiên cứu. 25 năm trước xương môn phụ cận hung sát án đến nay vẫn là huyền án. Hàng xóm nghe được trong nhà động tính đi gõ cửa báo cảnh, có mấy người còn ở ngoài cửa nghe thấy được trẻ sơ sinh tiếng khóc truyền ra, nhưng khi cảnh sát chạy tới mở cửa sau, trong phòng chỉ có hai bộ thi thể, hung thủ nhưng không biết đi đâu rồi, gặp nạn vợ chồng hài tử cũng không thấy. Ngộ hại người nguyên nhân cái chết không khó phán đoán, một người xương sọ vỡ vụt, tên còn lại ngược xương sườn cách gần như đứt đoạn, tạm phủ cũng làm vỡ nát, nhưng nghiệm thi vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông là dạng gì công kích tạo thành. Trên đất cùng trên ghế salon đều có chưa đinh thiết trưởng dấu vó ngựa, nhìn Ninh Văn Bạch vết thương trí mạng tựa hồ là bị vó ngựa đá trong nhưng là khu dân cư nhỏ chồng ở đâu ra ngựa. Còn lên lầu 4. Cho dù có một con ngựa, nó lại làm sao có thể hư không tiêu thất đâu, Ninh Văn Bạch vợ chồng hải tử lại đi nơi nào? Án này một lần náo phải lòng người bàng hoàng, nhưng năm tháng xóa đi nó từng phát sinh qua dấu vết. Cái đó tiểu khu sau đó lại đầu tiên, mọi người đem việc này dần dần quyết lãng. Nhiều năm sau, mới vừa lên làm hình cảnh lý Khinh Thủy xoay tròn tông lúc phát hiện vụ án này, đưa tới hắn hứng thú thật lớn. cùng sử dụng một đoạn thời gian rất dài làm các loại điều tra phân tích, hắn có một lớn mật mà kinh người suy đoán, người chết Linh Văn Bạch vợ chồng, rất có thể chính là trước đó bị cảnh sát lùng bắt đã lâu thư hùng đạo tặc. Nghe đến đó, Thành Thiên Nhạc chen vào nói hỏi, "Thư Hùng Đạo Tặc, cái này vậy là cái gì địa cố?" Lý Kinh Thủy đáp, "Chẳng qua là cảnh sát lên một tức hiệu mà thôi, ước chừng là 25 năm trước đến hơn 30 năm trước khoảng thời gian này, Tô Châu cùng chung quanh một giải phát sinh một hệ liệt nhập thất trộm cắp cấp cướp bán. Có căn bản không có để lại đầu mối, thành không cách nào truy tra huyên án, nhưng có một chung nhau là thủ, phần tử phạm tội bất động thứ khác, chỉ lấy tiền mặt Sau đó thông qua điều tra phát hiện, gây án người là một nam một nữ, hơn nữa sẽ phi diêm tàu bích. Đó là gần 30 năm trước chuyện, cùng với tương tự vụ án thường sẽ phát sinh, vừa mới bắt đầu cảnh sát cũng không có đem bọn nó liên hệ với nhau. Khi đó kiểu mới khu dân cư nhỏ cùng chung cư mới vừa hưng khởi không lâu, thay thế truyền thống thân nhân đại viện, quan hệ giao lưu cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, hàng xóm láng giềng dần dần trở nên xa lạ, thậm chí ở một căn trong lầu ở rất lâu cũng không rõ ràng lắm với nhau tên gọi là gì. Mọi người phòng trộm ý thức dần dần tăng cường, nhưng tướng so hiện nay vẫn còn tương đối yếu kém. Trung cư trong cửa chống trộm bắt đầu lưu hành đứng lên, lầu một người ta phần lớn cũng thêm phòng trộm hàng rào, nhưng là ở tại lầu ba đi lên người ta cơ bản cũng sẽ không an. Từ ban công có thể nhập hộ, mọi người lúc ngủ cũng thường không đóng cửa sổ, gây án người điều nghiên địa hình rất chuẩn. Ra tay đối tượng không phú cũng quý, rất nhiều người ta mất trộm đại lượng tiền mặt lại không có báo cảnh. Trừ cư dân ra, còn có một chút xí nghiệp đơn vị đặt ở sắt trong vậy đại bút tiền mặt cũng bị trộm, dính đến thường thường đều là nội bộ tiểu kim khố hoặc các loại màu xám cho thu nhập. sớm nhất xác định người hiềm nghi phạm tội thân phận là một nam một nữ hoàn toàn do bởi tình cờ có một vị quan viên té ngựa giao phó tham khinh tội trạng trước đó cảnh sát đã nắm giữ hối lộ người chứng cung cấp biết năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó có người cho hắn đưa đại bút tiền mặt liền đang thẩm vấn truy xét chuyện này lúc kết quả vị này quan viên lại giao phó cùng nhau nhập thất trộm cơ án. quan viên ngày nào đó nửa đêm đi chỗ đó chỗ nhà cầm vật vào nhà sau lại phá vỡ một đôi hành trộm người đang hướng trong túi đeo lưng trang tiền mặt hành trộm người thấy hắn trở lại cũng không kinh hoàng ngược lại cười lạnh uy hiếp hắn một phen bọn họ là một nam một nữ cũng che mặt, vị kia quan viên cũng không thấy rõ bọn họ hình dạng thế nào, sau đó dĩ nhiên cũng không có báo cảnh. Khi đó theo dõi thiết bị dù còn không có bây giờ như vậy thông dụng, nhưng ở hết sức quan trọng nơi trốn đã xuất hiện. Ở một cái khác lên trộm cấp án trong, cảnh sát cũng phát hiện tình cờ vô xuống người hiểm nghi phạm tội hình ảnh tài liệu, là che mặt một nam một nữ, như vậy xác định có như vậy một đôi thư hùng đạo tặc tồn tại. Hai người này rốt cuộc làm bao nhiêu vụ án, không có ai rõ ràng, bởi vì có rất nhiều bị người hại là không có báo cảnh sát. Tỷ như vị kia té ngựa khu nối quản ủy hội lãnh đạo, nếu không phải thua ở kỷ kiểm ngành trong tay, cảnh sát cũng không thể nào biết còn có chuyện này. Cuối cùng cảnh sát cũng không có bắt lại tội phạm, thư hùng đạo tặc sau đó biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Còn có các loại khác vụ án thường phát sinh, bọn họ giấu vết lưu lại bao phủ ở các loại hỗn độn trong tin tức. Lý Khinh Thủy lần nữa nghiên cứu hồ sơ ghi chép lúc lại chú ý tới, năm đó có rất nhiều huyền án có thể đều là một nam một nữ này gây nên, có cá biệt vụ án thậm chí cảnh sát lúc ấy có thể bắt lộn người hiểm nghi. Bọn nó đều có cái chung nhau đặc điểm, chính là vụ án phát sinh tầng lầu tương đối cao thường ở lầu chót, mất trộm người ta hoặc đơn vị cũng còn có đại bút tiền mặt, không có để lại nhập thất dấu vết, phần tử phạm tội phản phất có thể phi diêm độc ích. Lý Khinh Thủy còn chú ý tới hai chuyện. Đầu tiên tại Sương Môn tiểu khu huyết án sau khi phát sinh, trung quanh một giải tương tự vụ án liền biến mất, mặc dù còn có cái khác trộm các án thỉnh thoảng phát sinh, nhưng gây án thủ pháp và hiện trường dấu vết rõ ràng có chút phân biệt, không giống một nam một nữ kia gây nên, cũng không xuất hiện nữa qua kia đôi chống mái đạo tặc bất cứ tin tức gì. Mặt khác, cảnh sát ở Ninh Văn Bạch vợ chồng trong nhà tìm ra cả mấy chương ngân hàng sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng, trải qua tra trong đó đều có đại bút tiền gửi, ghi danh là bất đồng tên. Trung Quốc tiền gửi thực tên chế là từ năm 2000 ngày 1 tháng 4 lên thực hành, năm ấy là năm 93. ở ngân hàng tiền gửi không cần ghi danh thân phận tin tức có thể tùy ý sử dụng dùng tên giả thẻ ngân hàng cũng là vừa vặn xuất hiện không lâu hiện trường phát hiện án còn có đại lượng tiền mặt tổng số ước chừng hơn 300.000 ngàn phân biệt đặt ở hai cái nơi bí ẩn mà sau đó đi thăm viếng điều tra hàng xóm láng giềng không ai nói rõ được hai vợ chồng này đến tận cùng là làm gì làm ăn từ nơi nào kiếm tới nhiều tiền như vậy vì vậy Lý Kinh Thủy liền làm một to gan suy đoán hai vợ chồng này chính là kia thư hùng đạo tặc bọn họ có phi diêm tẩu bích khả năng phát sinh cái này lên hung sát án nhất định là bởi vì bọn họ đắc tội cái gì ra. hung thủ cũng giống vậy có phi diêm tàu bích khả năng đây là có thể nói tới thông giải thích hợp lý nhất nhưng hiện trường phát hiện án dấu vó ngựa là chuyện gì xảy ra lý khinh thủy suy đoán có thể là nào đó hung khí lưu lại hình dáng nhưng lý khinh thủy không nghĩ ra hung thủ vì sao không cầm những thứ kia kết xù tiền mặt ngược lại đem hải tử ôm đi chẳng lẽ là cái này đối vợ chồng trộm người ta hải tử cho nên mới kết thù sao nếu có thể vạch trần đây hết thể chân tướng đúng là một cái bao nhiêu ly kỳ khúc chiết câu chuyện trẻ tuổi lý khinh thủy dĩ nhiên cũng có qua các loại tưởng hắn thậm chí còn đã làm mộng ban này nếu bản thân có thể tra ra đầu mối phá như vậy vụ án định sẽ thành một đời thần thám đáng tiếc thời gian trôi qua đã lâu lắm xa tương quan đầu mối sớm đã không cách nào kiểm chứng cho nên hắn chỉ có thể là không tưởng mà thôi bây giờ đối thành thiên nhạc nhớ lại đoạn chuyện cũ này lý khinh thủy không cần người khuyên bất chi bất giác trong tự rót tự uống chờ sau khi nói xong bún lạng nhiều rượu trắng đã xuống bụng thành thiên nhạc cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra lý khinh thủy suy đoán hoàn toàn chính xác thà thị vợ chồng chính là cảnh sát chỗ lùng bắt kia đôi chồng mãi đạo tặc tiểu thiêu ở họa quyển trong thế giới truy xét qua kia đối vợ chồng lai lịch Cũng đơn giản đề cập tới những thứ này, nhưng không có làm trọng yếu đầu mối mà nói, bởi vì truy tra trọng điểm cũng không phải là những thứ này, tiểu thiếu nghĩ làm rõ ràng chẳng qua là này lai lịch thân phận. Ở họa quyển trong thế giới lấy thiên phú thần thông truy xét qua lại chuyện, có lúc chỉ cần phủ quang lực ảnh, nếu đem toàn bộ cảnh tượng cũng to nhỏ không bỏ sót triển hiện, đối thần khí pháp lực tiêu hao là khó có thể tưởng tượng, cũng không có cái đó cần thiết. Vụ án đã qua lâu như vậy, tha thị vợ chồng từ lâu bỏ mình, cảnh sát nghị pha án sợ rằng là không thể nào thành thiên nhạc cũng rõ ràng lý khinh thủy tại sao lại có nghi ngờ nô yến thanh cũng không có đem thà thị vợ chồng nhà toàn bộ lục soát xong chỉ lục soát một nửa người trở lại cho nên hắn còn có hai bút tiền mặt không có phát hiện xem ra thà thị vợ chồng coi như ở nhà phóng tiền cũng có không giấu ở cùng một chỗ thói quen lý khinh thủy sau khi nói xong cầm rượu lên bình cho thành thiên nhạc châm một chén rượu thành tổng không thành đại sư ta mời ngươi một chén muốn cầu ngươi một chuyện uống trước rồi nói lý khinh thủy vừa nói chuyện đã nâng cốc làm thành thiên nhạc bưng ly nói ngươi chậm một chút uống có chuyện gì yêu cầu ta lý khinh thủy cảm khái nói thành tổng hôm nay đột nhiên tìm ta hỏi tới vụ án này tất nhiên có nguyên nhân a nhiều năm như vậy ta nhớ được vẫn rõ ràng như vậy thật ra là quá nhớ biết đáp án ta cuối cùng là cái cảnh sát ta biết vụ án này kỳ quặc cũng biết thành tổng người mang tuyệt kỹ chẳng lẽ là truy tra ra thần bí gì sự kiện sao nhất định phải nói cho ta biết ta bảo đảm không nói với người khác thành thiên nhạc cười một tiếng ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ không tùy tiện nói chuyện như vậy nếu không người khác sẽ còn cho là lý cục trưởng thần kinh không bình thường đâu nhưng là ngươi thân là cảnh sát thật tin tưởng trên thế giới có vật ly kỷ cổ quái tồn tại sao lý Kinh thủy một bữa rượu lý nói không phải đã sớm nói qua cho ngươi nhà ta tin mấy năm trước kia lên cảnh sát ngộ hại vụ án ngươi không phải nói cho ta biết hung thủ là một cái thành yêu chăn lớn sao lúc ấy ta cũng tin nhắc tới ngươi coi như đã cứu ta một mạng đầu. 25 năm trước vụ án kia chẳng lẽ hung thủ là một thất thành yêu ngựa thành thiên nhạc gật đầu một cái nói ngươi đã đoán đúng hung thủ đúng là một con ngựa mà đôi vợ chồng kia cũng xác thực chính là ngươi nói thư hùng đạo tặc bọn họ cũng là người mang tuyệt kỹ người nghĩ đánh con ngựa kia chủ ý kết quả lại ngược lại bị này giết về phần cái đó bị ông đi hải tử bây giờ sinh hoạt hết sức tốt rất hạnh phúc nàng cũng không rõ ràng lắm thân thế của mình lý khinh thủy lại đứng dậy nâng ly nói thành tổng a cảm ơn ngươi Nguyên lai like ta năm đó phán đoán là đúng rốt cuộc thời gian trong lòng nhiều năm qua hoang mang thanh thiên nhạc ta nói cho ngươi ngươi cũng phải giúp ta một bận điệu án này kiện năm đó hồ sơ ghi chép ta hữu dụng ngươi cho ta làm một phần sao chủ kiện lý Kinh thủy được rồi ta có thể làm được nghĩ biện pháp làm một phần cho ngươi chính là thanh tổng a có thể nhận biết ngươi thật là vận khí của ta rất nhiều lão hình cảnh làm cả đời hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp được một ít không cách nào giải thích chuyện lạ nhưng vẫn đến chết cũng không nghĩ ra chỉ có thể giấu ở trong lòng mấy năm trước vụ án kia hung thủ gọi tà quảng ta nhớ không lầm chớ nếu như không phải thành tổng ta cũng là mãi mãi cũng không nghĩ ra chương 686, chân giải này lo chớ gửi đố khang thành thiên nhạc nhìn hắn nói làm có lý cục trưởng trong lúc cấp bách còn có thể nhớ rõ ràng nhiều chuyện như vậy lý khinh thủy lại thở dài một tiếng thành tổng ta hâm mộ nhất người chính là người a thành thiên nhạc lời này hiểu thế nào luôn luôn nghiêm túc lý khinh thủy giờ phút này giọng nói chuyện hoàn toàn có mấy phần giống như văn nghệ thanh niên hắn lại thở dài nói bởi vì thế giới của ngươi rất đặc sắc thế giới của ta rất bất đắc dĩ nhớ năm đó ta đã từng ý khí phong phát một lòng muốn làm một kẻ tốt cảnh sát thậm chí là danh dương thiên hạ thần thám nhưng là tha đã đến nay chẳng làm nên trò chống gì nhìn một chút bây giờ ta ngày ngày các loại ứng thủ chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc mập ra Thanh thiên nhạc cười lý lãnh đạo ngươi nói như vậy nhưng liền có chút làm tiêu nghĩ làm thần thám ngươi cứ tiếp tục đi làm thôi ta không tin cất nhắc ngươi làm cục trưởng thời điểm chính ngươi là không muốn lý khinh thủy trừng mắt liếc hắn một cái nói coi như tự ta nguyện ý tiểu cách đôi câu không được ca tới tới tới uống rượu thời gian dài như vậy liền hôm nay bữa này uống rượu phải thoải mái nhất thanh thiên nhạc lại cười nói nhớ khi xưa ta cũng đã nói người giống như ngươi không để bạn còn có thể cất nhắc ai đó bây giờ xem ra quả nhiên nói trong hơn nữa ngươi càng ngày càng sẽ làm quan cái này cũng là chuyện tốt ta lý khinh thủy bưng ly nói đa tạ thành tổng trúc lành thanh thiên nhạc ngươi cũng không cần cảm thái kỳ thực ngươi vẫn là cái tốt cảnh sát chẳng qua là hiện ở vị trí bất đồng ta cũng giống vậy a cùng năm đó vị trí cũng bất đồng lý khinh thủy cười ha ha nói đúng vậy a ban đầu hay là ta đem ngươi bắt vào đi đây này ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay Thanh Thiên Nhạc, đừng uống nữa, uống nữa ngươi liền có thêm. Lý Kinh Thủy làm việc rất nhanh, hai ngày sau liền đem năm đó vụ án kia toàn bộ hồ sơ tài liệu âm thầm giao cho Thanh Thiên Nhạc, không phải sao chụp điện, mà là độ chính xác cao quét xem điện tử bản màu sắc in điện, thậm chí ngay cả hiện trường hình cũng có thể thấy rõ ràng, rất dày rất đủ một phần vần, năm đó rất nhiều ghi chép đều là viết tay, mực màu sắc cũng không giống nhau. Thanh Thiên Nhạc cầm phần này hồ sơ đi phỉ Thủy Chi Vị Lâu, Nô Yến Thanh bây giờ đang chi Vị Lâu trong Đại Biểu Vạn Biến Tổng Trực, nhưng hắn đầu tiên muốn tìm cũng là Chi Vị Lâu Tổng Giám đốc Lý Khiêm. thành thiên nhạc cùng chính nhất môn hòa phòng, trách chân cái này hai đời môn nhân cũng rất quen nhưng là có một số việc hãy tìm vị này tuổi còn trẻ tu vi cao siêu làm người khiêm tốn nghe nhiều biết rộng lý khiêm đạo trưởng thích hợp hơn ngoài ý muốn chính là hắn ở phì thủy chi vị lâu trong hoàn toàn gặp được côn luân minh chủ thạch giã thạch giã đang đứng ở quầy thu tiền cùng người nói chuyện nhìn thấy thành thiên nhạc vào cửa rất hiền hòa gật đầu nói thành tổng người đến, đến rồi tháng riêng tới cửa có chuyện gì sao chính là buôn bán thời gian trong đại đường có rất nhiều khách thành thiên nhạc cũng không tốt hành đại lễ chẳng qua là gật đầu thăm hỏi nói đúng vậy ta có chuyện tới cửa cầu cạnh ngài tại sao sẽ ở nơi này thạch giá cười ta làm sao lại sẽ không ở đây này tiểu lâu này nhưng là sản nghiệp của ta mặc dù cuối năm thưởng đã phát qua nhưng ta tháng riêng trong tới ủy lão công nhân viên cho thêm đại gia phát cái bao tiền lì xì thanh tổng có chuyện đừng ở chỗ này nói theo ta lên lầu đi thanh thiên nhạc vốn muốn tìm lý khiêm không ngờ lại bị thạch giá gọi tới lầu hai quân tử cư trong. lý khiêm đạo trưởng nghe tin đi vào thạch giá sau khi ngồi xuống mỉm cười nói thành tổng người thần đan hội mở không sai để long Sơn chuyện làm được cũng rất đẹp a thanh thiên nhạc một bên cho thạch giá cùng lý khiêm châm trả vừa nói đa tạ khích lệ đa tạ chư vị cao nhân tiền bối chỉ dẫn thạch giá lại chỉ hắn để ở trên bàn vật hỏi cái này là cái gì người ý tới có liên quan với đó sao thành thiên nhạc mở ra kia giấy ra châu hồ sơ túi rút ra quyển tông đưa tới nói ta là vì một món chuyện cũ năm xưa mà tới chuyện này cùng ta đệ tử vạn biến tông có liên quan có thể còn liên lụy tới khác tu hành một phái ta vốn định hướng lý khiêm đạo trưởng mời dạy xử lý như thế nào mới thỏa đáng nếu thạch minh chủ cũng ở đây vậy thì làm phiền ngài cũng liếc mắt nhìn thành thiên nhạc nói mời hắn liếc mắt nhìn Thạch giá nhận lấy quyển tông thật liền chỉ nhìn một cái liền mặt bịa cũng không có mở ra ước chừng cũng chỉ có mấy giây hắn liền nhìn xong đưa cho Lý Kiêm. Thanh Thiên Nhạc âm thầm thán phục, thạch giã thần thông trên là hắn không cách nào sánh bằng cảnh giới, cho nên cũng không tưởng tượng ra được thạch giã thế nào cái nhìn này liền đem quyển tông trong nội dung đều xem xong. Lý Kiêm nhận lấy quyển tông nơi tay, như có một trận gió thổi qua, kia quyển tông từng trang từng trang tự động vượt qua, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, hắn đem quyển tông trả lại cho thành Thiên Nhạc nói, đây là hai mươi năm năm trước bản án cũ, thành tổng môn lộ cũng không ít, vậy mà có thể đem như vậy đầy đủ hồ sơ lấy ra, cảnh sát cũng không có pha án, kia gây án hung thủ, phải là Ngô Yến Thanh a. Thanh Thiên Nhạc hơi kinh hãi, ta gì cũng chưa nói đâu. đạo trưởng thế nào đoán được chuẩn như vậy thạch giã giải thích nói mặc dù trong này không có nói tới hung thủ tin tức nhưng là trong nhà có dấu vó ngựa mà ngô Yến thanh chính là ngựa yêu 25 năm trước đã đến tô châu nhưng nếu không phải cùng hắn có quan hệ thành tổng cần gì phải đem cái này quyển tông mang tới phì thủy chi vị lâu đến tìm lý khiêm thanh thiên nhạc lại hỏi lý khiêm đạo trưởng người quen thuộc côn luân tu hành các phái để cố có từng nghe nói qua cái này linh văn bạch vợ chồng lý khiêm sắc mặt có chút nghiêm trọng lắc đầu nói ta chưa từng nghe nói qua hai người kia chẳng lẽ bọn họ khác có thân phận án này nội tình thành tổng nhất định điều tra a lý khiêm cùng thạch giã cũng không có hỏi tới thành thiên nhạc là thế nào biết được chuyện này bởi vì hắn nếu mang theo phần tài liệu này đến, đến rồi tất nhiên sẽ cho cái giải thích nếu như có nhiều chỗ bất tiện giải thích có thể liền dính đến một ít tư nhân bí ẩn thành thiên nhạc đáp ta là nghe một vị ở cục công an công tác bạn bè nói đến cái này chuyện xưa là hắn nhiều năm qua một mực khó có thể quên được ly kỳ vụ án đồng thời ta cũng tra được nỗi yến thanh với vụ án phát sinh lúc ấy đang ở sương môn một giải mở tiệm cơm cách này cái tiểu khu gần vô cùng nói chuyện đồng thời nương theo thân niệm, giới thiệu cũng không phải là họa quyển trên thế giới tiểu tiểu chỗ đã thấy chuyện mà là lý khinh thủy nói chuyện cũ. bao gồm cảnh sát năm đó lùng bắt thư hùng đạo tặc. Sau khi nghe xong, Thạch Giã nhìn Lý Khiêm một cái, Lý Khiêm gật đầu một cái, mở miệng nói, "Chuyện này, hay là đem Ngô ông chủ gọi tới ngay mặt hỏi rõ tốt nhất, ta nghĩ trong đó nội tình cũng chỉ có chính hắn nhất hiểu. Tại không có làm rõ ràng trước, tin tức này lại không nên để cho người ngoài biết được." Nội Yến Thanh đang bếp sau rửa chén, một bên không nhịn được lại nhớ lại Tiểu Khê cùng Tí Hạo trong hôn lễ các loại tình hình, khỏe miệng hơi lộ ra nét cười, nhưng trong mắt lại ẩn nút một vẹn sầu lo. Không biết tại sao, tham gia tiểu Khê hôn lễ sau khi trở về, khoảng thời gian này hắn dựa chén lúc thường thất thần, không cẩn thận lại đánh nát không ít chén đang lúc này đệ tử liên vân phái trần tử quân đi vào gọi hắn nói là thạch minh chủ lý khiêm đạo trưởng thành tổng ba người ở lầu hai quân tử cư cho mời nô yến thanh kinh ngạc nói thành tổng tới sao ta thế nào trước đó không biết trần tử quân đáp thành tổng là mới tới vừa vào cửa liền bị thạch minh chủ gọi lên lầu cái này không vừa qua khỏi xong năm còn không có ra tháng riêng nhà đoán chừng thành tổng là đến phái tiêu giao đi nhìn thu diệp tiên tử đi thuận tiện tới chi vị lâu một chuyến người ở chỗ này dựa chén dĩ nhiên không biết nô yến thanh đi tới quân tử cư đóng kín cửa hành lễ đã xong lúc này mới hỏi gọi ta tới có gì phân phó thành thiên nhạc đưa cho hắn một phần hồ sơ của tông nô ông chủ có một cái chuyện cũ năm xưa sợ rằng chỉ có người mới rõ ràng nội tình người xem trước một chút phần tài liệu này sau đó có lời gì nghĩ nói cho chúng ta biết liền cứ việc nói ra đầu góc mơ hồ ngô yến thanh nhận lấy vật mở ra nhìn một cái sắc mặt liền thay đổi tiếp theo xuống chút nữa là lúc ngón tay không nhịn được đang khe khẽ run rẩy, dậy tóc mai cũng đổ mồ hôi hột hắn cũng không có đem quyển tông lật hết chỉ nhìn mấy tờ liền thả lại trên bàn lui về phía sau một bức hạ bài nói vụ án này trong hung thủ chính là ta đã nhiều năm như vậy ta cho là cõi đời này lại không người có thể biết được nhưng mấy ngày nay ta một mực tâm thần có chút không tập trung, không tên lo âu chuyện cũ sẽ bị phát hiện, không nở nó thật phát sinh. cũng được, cái này chính là ta kiếp số đi, cũng coi là một loại giải thoát. Thạch Giã nhìn hắn chậm rãi nói, nô đạo bạn, cuộc sống cảm khái chuyện bản liền khó tránh khỏi, ngươi trước chớ có sốt ruột thở dài. phần này quyển tông bên trên ghi chép chẳng qua là cảnh sát điều tra kết quả, vụ án nhưng Thủy Trung không có phá. nếu là ngươi làm, vậy hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, đem trước sau nhân do nói hết ra, chỉ cần ngươi có thể nhớ lại chuyện, liền tận lực không nên bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Nô Yến Thanh cúi đầu, hai vai không khống chế được nhẹ nhàng lay động. bắt đầu giảng thuật trong ký ức chuyện cũ. Phản ứng của hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì sợ hoặc sợ hãi, bao nhiêu năm rồi, đoạn này trí nhớ vẫn là hắn chôn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí ẩn, giống như vung đi không được các động, hắn hết sức muốn quên, hôm nay lại muốn rõ ràng như thế đi hồi ức lên mỗi một chi tiết nhỏ. Thành Thiên Nhạc mặt vô biểu tình lặng lặng nghe, kỳ thực hắn sớm đã hiểu rõ chân chính nội tình, nếu Ngô Yến Thanh nói láo hoặc là khác làm che dấu lời, căn bản không lừa được hắn. Nhưng Ngô Yến Thanh không có nói láo cũng không cần thiết nói lão, hắn đầu đuôi giao phó đầu đuôi sự tình, thậm chí Ninh Văn Bạch vợ chồng nói qua mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng không có bỏ sót. Nô yến thanh giờ phút này mới ý thức tới nhiều năm qua bản thân vẫn muốn quên được trải qua lại giống như dấu ấn nguyên thần vậy nhớ như vậy rõ ràng hắn cũng không nắm giữ thần nghiệm thủ đoạn chờ nói xong sau trời đã tối rồi chi vị lâu trong những người khác sớm lấy được phân phó cũng không người đến gõ cửa cái rầy. may nhờ ngô yến thanh năm đó cùng ninh văn bạch vợ chồng thực sự tiếp xúc thời gian cộng lại không hề quá dài cho nên trước khi trời sáng mới có thể kể xong thạch ra bọn người rất có kiên nhẫn ai cũng không có chen vào nói cắt đứt Nô yến thanh cuối cùng hạ bài nói năm đó thật tình chính là như vậy chuyện đột nhiên xảy ra ta cũng là cực chẳng đã Những năm này một mực dấu ở trong lòng không có đối với bất kỳ người nào để cập tới, ta dù sao giết tiểu Khê cha mẹ, không hy vọng nàng biết điều bí mật này. Thạch Minh Chủ, Lý Kiêm đạo trưởng, Thành tổng, ta nên tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt, liền xin cứ việc trừng trị, nhưng ta chỉ có một hy vọng, không nên để cho tiểu Khê thương tâm. Thạch giã thở dài một tiếng, khoát tay nói, "Ngô đạo bạn, ngươi là một người tốt, mời ngồi xuống nói chuyện đi. Luận sự, ngươi cũng không phải bị cái gì trừng phạt, ta ngược lại rất bội phục ngươi." Nói thời gian dài như vậy cũng khát nước, trước uống chén trả đi. Kỳ thứ hôm nay chúng ta cũng không phải là muốn truy cứu ngươi cái gì trách nhiệm, chính là nghe nói chuyện này, muốn hỏi rõ. Chương 687, Mẹ hiền con hiếu, lớn yêu không tiếng động. Theo thạch dã tiếng nói chuyện, Nô Yến Thanh bị một dòng lực lượng vô hình đỡ dậy, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại đã ngồi vào bên cạnh bàn. Thanh Thiên Nhạc rót cho hắn một chén trà đạo. Nô ông chủ, chuyện chúng ta cũng rõ ràng, trước uống chén trà ép một chút đi. Nô Yến Thanh nói câu, cảm ơn thành tổng. Hai tay nâng cốc lặng lẽ uống trà, cũng không biết trà này là tư vị gì. Hắn cảm giác một trận nhẹ nhõm, giống như tháo xuống nặng nghề gánh vác, đồng thời trong lòng cũng trống rỗng, không tin có chút mất mát. nhưng trong mắt của hắn vẫn có vẻ buồn rầu có lẽ cũng không phải là lo âu bị cái gì trừng phạt thạch minh chủ đã nói hắn cũng không nhưng phạt chỗ thành thiên nhạc trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói kia ninh văn bạch vợ chồng ở ngô ông chủ trước mặt tự xưng đại phái truyền nhân sau đó ở trong nhà lúc nói chuyện tiết lộ bọn họ năm xưa đã bị sư phụ đuổi ra khỏi sơn môn nhưng chúng quy không đối ngô ông chủ nói ra bọn họ là kia nhất phái xuất thân thạch giá đáp bọn họ nói ninh phu nhân câu nói sau cùng ta vốn chỉ muốn lại về huyền diệu quan liền đã bị tiết lộ môn phái xuất thân chẳng qua là lời này chưa kịp nói xong ngô đạo bạn cũng nghe không hiểu bọn họ nên là huyền Diệu Quan khí đổ. nô yến thanh ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, huyền diệu quan, ta sau đó liền đem quán ăn mở ở xem trước phố, ngày ngày cũng có thể nhìn thấy huyền diệu quan, nơi đó cũng là tu hành môn phái sao? thạch giã giải thích nói, huyền diệu quan chính là một tòa đạo quan, nhưng nó ở rất lâu trước cũng là tu hành môn phái danh tiếng, bây giờ điện huyền diệu quan vũ còn đang, nhưng phái này chuyển thừa pháp tự đã tuyệt, ta đối với nó hiểu cũng không phải rất nhiều, chẳng qua là nghe nói qua từng có một cái như vậy môn phái. thành thiên nhạc đang dựng lên lỗ tai chờ nghe nói tiếp đầu, không ngờ thạch Giã nói đơn giản như vậy, không khỏi buồn bực nói, thạch minh chủ, liền ngài đối huyền diệu quan cũng không rõ ràng làm sao? thạch giác cười lại giải thích nói đúng vậy ta biết rất ít huyền diệu quan nhất mạch tự đời thanh trung kỳ lúc truyền thừa ngày càng điêu linh dân quốc lúc bị thương nặng chưa gượng dậy nổi dựng nước sau đã mất truyền nhân tin tức tuổi của ta bất quá so thành tổng lớn 16 tuổi nhớ năm đó tu hành nhập một lúc thế gian sớm không huyền diệu quan nhất phái mà ta ngộng tông là ta sáng tạo cũng không ngàn năm truyền thừa sư tôn dạy ta chẳng qua là đại đạo siêu thoát chi tu hành cùng bảo vệ hồng trần trách nhiệm tới khắp thiên hạ các phái chuyện cũ lại không nói quá nhiều đoán chừng bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm hoặc là không có hứng thú đi tra cứu hắn ở vong tình cung trong biết tiên ra mọi chuyện cũng không quá thích hợp nói cho ta kẻ phạm nhân này nghe tới tại thế gian tu hành các phái chuyện hắn hôm nay là lại không biết nhiều đàm luận ta trở thành côn luân tu hành các phái minh chủ chẳng qua là vừa đúng dịp đối mặt cũng vẫn là cần phải giải quyết chuyện về phần huyền diệu quan nhất phái cũng không có ai sẽ cố ý nhắc tới mấy năm trước sư tôn ta du tô châu huyền diệu quan ta cùng trương vinh đạo nói chuyện phiếm lúc nói tới chuyện này trương tiên sinh nói cho ta biết kia đã từng cũng là một cái môn phái danh tiếng cũng giới thiệu sơ lược mấy câu nếu không ta đến nay còn không rõ ràng lắm đâu Bây giờ Thạch Dạ rất cao thâm, cái loại đó chất phát trong tự nhiên cao thâm, nhắc tới mình lúc không hề ra vẻ huyền bí. Lý Khiêm trầm ngâm nói, "Ta biết Ninh Văn Bạch vợ chồng là người nào." Thạch Dạ chỉ Lý Khiêm đối thành thiên nhạc nói, "Nếu như ngươi muốn thỉnh giáo chuyện như vậy, đến tìm Lý Khiêm là được rồi, ngay cả ta cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn thỉnh giáo vị này Lý Khiêm đạo trưởng đâu." Lý Khiêm vội vàng nói, "Thạch minh chủ quá khen, ta cũng chẳng qua là ở trong núi xem qua chính nhất môn các đời điện tịch bút ký mà thôi. Huyền Diệu quan vị cuối cùng môn nhân gọi Phong chứng huyền, cũng chính là Ninh Văn Bạch vợ chồng sư phụ, vị lao đạo sĩ kia. Hắn sống ở 1886 năm, cả đời lang bạc kỳ hồ." Đồng môn nhân các loại nguyên nhân trước sau qua đời, đệ tử đều không nên thân, cũng không để lại truyền nhân. Hắn trôi qua với năm 1975, Huyền Diệu Quan nhất mạch chuyển thừa pháp tự vì vậy đoạn tuyệt. Cái thế giới này rất lớn cũng rất nhỏ, Huyền Diệu Quan nhất phái chuyện cũ cũng cùng thành Thiên Nhạc có mật thiết liên hệ, thậm chí cùng hắn bây giờ tu luyện có liên quan. Huyền Diệu Quan nhất phái liên tục hai đời không có có đệ tử lại thành, chính là từ Phong Chứng Huyền đời này bắt đầu. Nhưng ở Phong Chứng Huyền lúc còn trẻ, hắn còn có hai vị tu vi lại thành sư thúc, lại đều ở dân quốc trong loạn thế chết bởi một vị yêu vương tay, để cho vốn đã chuyển thừa đều linh Huyền Diệu Quan bị thương nặng. Mà vị kia yêu vương Nguyên Thân là một cái cá lóc, pháp lực thâm hậu thần thông cường hãn, ở nhân gian thân phận là một vị tàn bạo quân thiệt. Kia yêu vương bạo hành kinh động chính nhất môn đệ tử cùng hạ, cùng hạ truy tra ra đầu mối ở một phen kịch đấu mà vẫn lạc, mà kia yêu vương cũng mang thương trốn chui ra, sau đó bị Hỏa Phong chân nhân tự tay chô chém. Kia yêu vương Huyền Tấn Châu bị Hỏa Phong lấy phong ấn bảo tồn đến nay, năng ngoái đưa cho thành thiên nhạc. Những thứ này đều là chính nhất môn trong điện tịch đi lại, bao đối thiên hạ tu hành các phái ghi chép cùng giới thiệu tài liệu, còn có Hỏa Phong chân nhân để lại cho truyền nhân Sam duyệt hành du bút ký cùng tu luyện tâm đắc, gần đây nội dung liền cùng chuyện này có liên quan. không chỉ có thế, liên quan tới lạc lôi kim lai lịch, vật tính, diệu dụng gần đây cũng ghi vào chính nhất môn khí vật phổ trong, cùng bạn biến tông cách làm là giống nhau. tông môn điện tịch không thể nào không rõ chi tiết cái gì cũng ghi chép. còn có ngoài ra một ít chuyện, lý khiêm ở bình thường từng thỉnh thoảng nghe các trưởng bối nhắc qua năm ba câu, giờ phút này cũng đều đã nhớ tới. giới thiệu xong điện tịch chỗ ghi lại nội dung, hắn lại nói, thủ chính sư tổ từng tỉnh cờ nói tới huyền diệu quan, nhắc tới phong chứng huyền đạo trưởng người cũng rất là cảm khái a. nghe nói ở năm 1960, phong chứng huyền đi ra ngoài hành du đi ngang qua trung mỹ lúc, với chết đói trong cứu lên một nam một nữ hai đứa bé. mang về Tô Châu tu làm đệ tử. Sau đó hai đứa bé này phá qua, bị Phong đạo trưởng chủ xuất sư môn, Huyền Diệu quan nhất phái từ nay cũng sẽ không có chủ nhân, Phong Chứng Huyền cũng chưa kịp lại thu đệ tử nhập môn. Bây giờ nghĩ lại, năm đó kia một đôi hài tử phải là Ninh Văn Bạch vợ chồng. Thanh Tiên Nhạc thở dài nói, ở Phong đạo trưởng về cõi tiên về sau, một nam một nữ kia mới dần dần tu luyện nhập môn, nắm giữ thần thông pháp lực. Bọn họ hiểu Huyền Diệu quan trong tu hành mọi chuyện, lại không rõ lắm khác, lấy sư phụ vừa chết liền không người có thể quản bọn họ, Thành Phi Diêm Tẩu Bích thư hùng đạo tặc, cho tới càng càng sâu. nói chuyện đồng thời nương theo thân niệm, nói cho ngô yến thanh thư hùng đạo tập chuyện bởi vì ngô yến thanh còn không biết cái này điện cố đâu sau khi nghe xong ngô yến thanh lại đứng dậy hành lễ nói thành tổng thạch minh chủ lý khiêm đạo trưởng nô mô có một việc muốn tỉnh giáo thạch gia lại khoát tay nào nói nô đạo bạn hay là ngồi xuống nói chuyện đi bây giờ chuyện cũ đã chân tướng phơi bày ra gian phòng này thượng không có người khác biết được ngươi là nghĩ hỏi chúng ta sẽ làm sao bây giờ ngươi lại nên như thế nào tự xử còn đang suy nghĩ rốt cuộc con nên hay không nói cho ngô tiểu khê nếu nàng biết lại thì như thế nào ngô yến thanh lại ngồi xuống yến lặng gật gật đầu Khi thực chuyện này đi, Thạch giá cùng Lý Khiêm nói cũng không tính là, chỉ có Thành Thiên Nhạc mới có thể quyết định, bởi vì hắn là Vạn Biến Tông tông chủ. Thạch giá đám người chỉ có thể giám đốc Thành Thiên Nhạc có hay không bao che Dung Túng môn hạ đệ tử, mà bây giờ Ngô Yến Thanh cũng không chỉ được chi tội, như vậy Thạch giá cùng Lý Khiêm cũng không tiện đúng tay Vạn Biến Tông nội vụ. Nhưng là Thành Thiên Nhạc cũng không biết làm sao bây giờ mới thỏa đáng nhất, nếu hắn không là cần gì phải mang theo quyển tông chạy tới tìm Lý Khiêm đâu. Lúc này Thạch có chút đột hỏi, Thành tổng, cảm ơn ngươi đem lớn ngoan đưa về Thạch chủ thôn. Đã như vậy, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua thân thế của ta thành Thiên Nhạc gật đầu nói, đúng vậy tao ít nhiều biết một ít thạch giá xuất thân vu thành Mai thị nay thân thế bao nhiêu cùng ngô tiểu khê có chút tương tự hắn sau khi sanh không lâu liền phụ mẫu đều mất bị thủ chính chân nhân ôm đến thạch trụ thôn từ địa phương một hộ nông dân vợ chồng nuôi dưỡng thành người vì vậy họ thạch thạch giá cha mẹ đợi thạch giá như thần sinh hải tử bình thường thậm chí so hôn hải tử chiếu cố cũng được những thứ này là thành thiên nhạc đã hiểu nhưng còn có thành thiên nhạc thượng không hoàn toàn rõ ràng thạch giá cha mẹ nuôi trước giờ cũng chưa nói cho hắn biết có liên quan thân thế chuyện đến nay cũng chưa nói qua thạch giá tu luyện thành công từng bước một hiểu tu hành mọi chuyện, sau đó thậm chí trở thành côn luân minh chủ, là chính hắn phát hiện thân thế của mình. biết được chuyện cũ sau, thạch giã làm một quyết định, vĩnh viễn không đúng cha mẹ nuôi nói ra, sẽ để cho cha mẹ vĩnh viễn cho là hắn không biết chuyện. thạch giã cuối cùng thở dài nói, cha mẹ không nói cho ta, chẳng qua là không hy vọng ta cùng những hài tử khác có cái gì bất đồng, để cho ta không có giàu gì lớn lên. kỳ thực ta đối tình cảm của bọn họ chính là cha mẹ ruột, không lại bởi vì thân thế mà thay đổi, nhưng ta cũng rất hiểu người cảm thụ châu vi diệu. nếu bọn họ biết ta đã hiểu rõ thân thế của mình, trong lòng bao nhiêu sẽ cảm thấy lung túng cùng tiếc nuối. cho nên ta sẽ không nói để cho bọn họ vĩnh viễn cho là ta không biết chuyện. đây cũng là hiếu cha mẹ yêu con cái bọn họ không hy vọng ta nhân thân thế mà giàu dĩ, hy vọng ta cùng những hải tử khác vậy vui vẻ trưởng thành. đây cũng là tử thành tổng người nghe rõ chưa? Thành thiên nhạc đứng dậy chắp tay nói đa tạ thạch minh chủ chỉ điểm ta nghe rõ cũng biết nên làm cái gì. thạch gia nhắc tới thân thế của mình trên thực tế cũng là nói cho ngô yến thanh nghe. ngô yến thanh cũng đứng dậy xá dài nói đa tạ thạch minh chủ chỉ bảo khiến ta nghĩ thông suốt rất nhiều nhưng bạn biến tông tình huống tương đối là thủ xin hỏi thành tổng ngài cho là nên làm cái gì bây giờ? nô tiểu khê nhập tịch cũng không thể hoàn toàn coi như là người bình thường nàng gả cho tý hạo cũng rõ ràng thân phận của tý hạo hơn nữa ở tu tập đề long sơn nhập môn pháp quyết nô yến thanh dĩ nhiên cũng hy vọng nàng đem tới tu luyện thành công nhưng nói như vậy nô tiểu khê liền khó tránh khỏi sẽ hiểu càng ngày càng nhiều có liên quan tu hành chuyện nếu nàng biết được Nô yến thanh là yêu tu như vậy tất nhiên sẽ hoài nghi mình thân thế lai lịch cho nên Nô yến thanh vẫn đang lo lắng giọng điệu của thành thiên nhạc có chút kỳ quái hỏi ngược lại nô ông chủ ta truyền lại thu liễm yêu khí pháp quyết ở đệ tử vạn biến tông trong ngươi tu luyện được tốt nhất gần như hoàn mỹ có phải như vậy hay không? Lúc nói chuyện nương theo thần niệm, nói cho Ngô Yến Thanh quyết định của mình, chuyện này trừ vạn biến tông trong hiện hữu đại thành tu sĩ ra, hắn đối với người nào cũng sẽ không nói, dĩ nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Ngô Tiểu Khê. Tại sao phải nói cho vạn biến tông trong đại thành yêu tu, bởi vì thành thiên nhạc muốn ở tông môn kim sách trong gia tăng một cái môn quy, đệ tử vạn biến tông chưa cho phép, không được tự tiện đem đồng môn nguyên thân báo cho người khác. Chương 688, vì gấu chứng hướng, ý ngựa thu cương. Điều này môn quy không hề chỉ là nhằm vào Ngô Yến Thanh. bởi vì thế gian những tu sĩ khác cũng không có thành thiên nhạc bực này bản lãnh coi như có thể phát hiện yêu tu đầu mối cũng rất khó phán đoán chính xác này xuất hơn mà yêu vật nguyên thân bản chính là bí ẩn dính đến các loại thiên phú thần thông đặc điểm cùng với nhược điểm bất tiện tùy tiện bại lộ nếu như yêu tu bản thân nguyện ý nói thì cũng thôi đi nếu mình bị người xem tấu đó là bởi vì tu vi chưa đến trình cũng trách không được hay nhưng nếu bản thân không muốn nói kia cũng không cần moi móc mà mượn vạn biến tông nhiều đệ tử như vậy nguyên thân là vật gì coi như đã tham gia thần đan hội giang hồ đồng đạo có rất nhiều người cũng là không rõ ràng lắm bởi vì thành thiên nhạc không có cố ý nói qua những thứ này những thứ kia yêu tu bản thân cũng sẽ không cố ý tuyên dương Tỷ như gần như người người đều biết nhậm đạo trực là tất phương xuất thân rất nhiều người cũng rõ ràng chân thi nhị là mang yêu xuất thân nhưng biết ngô yến thanh là người yêu người cũng rất ít các phái đồng đạo hiểu người này là yêu tu cũng như vậy đủ rồi cố ý truy hỏi này nguyên thân cũng không hợp lễ phép trừ phi quan hệ lẫn nhau tốt đến mức có thể không cần kiến kỵ hoặc là bản lãnh lớn đến có thể nhìn thấu kỳ lai lịch đây là muốn ở tông môn kim sách trong viết số quy coi đây là từ bây giờ thì có một cái trưởng môn tri mệnh đó chính là liên quan tới thân phận của ngô yến thanh sau này ai cũng không cho nói cho ngô tiểu khê ngô tiểu khê nếu không có phát hiện vấn đề là tốt nhất nếu nàng phát hiện vậy thì do bản thân nàng quyết định có hay không mở miệng muốn hỏi đi tóm lại thành thiên nhạc quyết định chính là chuyện này không cần nhắc lại thuận theo tự nhiên ngô yến thanh lại hỏi thành tổng vậy ta nên làm như thế nào đâu thạch giá đột nhiên xen vào nói ngô là bạn ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó ngô yến thanh hơi ngẩn ra thứ cho vãn bối ngu đột, mời thạch minh chủ nói rõ thạch giá mặt lộ mỉm cười nói cái này còn không đơn giản sao chén của ngươi còn không có rửa sông đâu ngày cũng mau sáng đương nhiên là nên trở về tiếp tục rửa chén Lý Kiêm cũng cười nói, nô đạo bạn, ngươi hiểu chưa? Ngô Yến Thanh bừng tỉnh, tựa như có điều nộ ra, đứng dậy thi lễ một cái nói, đa tạ, ta cái này đi trở về giữa chén. Vừa nói chuyện hắn xoay người phải đi, Thành Thiên nhạc đột nhiên nói, chậm đã, thạch minh chủ, ngài không phải nói đến thăm công nhân viên phát hồng bao sao? Nô ông chủ bây giờ cũng là chi vị lâu công nhân viên a, ngài muốn cho hắn phát cái dạng gì bao tiền lì xì đâu? Lý Kiêm cùng Thạch Dã cũng cười, Lý Kiêm ha ha cười nói, thành tông a, ngươi lúc nào thì trở nên vội vã như vậy chí rồi, thật là chiếu cố môn nhân tông chủ a, vương vấn vì ngô ông chủ muốn bao tiền lì xì đâu? lỗ yến thanh vội vàng nói không dám không dám ta có thể tới đến chi vị lâu đã là lớn lao phúc duyên mấy tháng này đánh nát nhiều như vậy trần lớn dĩa, đã cảm thấy xấu hổ và phần ta như vậy công nhân viên còn muốn cái gì bao tiền lì xì thạch ra thật là tới cho công nhân viên phát hồng bao vị này côn luân minh chủ nói chuyện cũng không hương ôn suy nghĩ kỹ một chút cũng rất hài hước ở phi thủy chi vị lâu đi làm tiểu nhị không có một là hướng về phía tiền lương tới làm coi như lấy lại chỉ sợ cũng có rất nhiều người khóc kêu nghĩ đến đi làm nhưng là hạng có hạng từ các tông môn phái đệ tử luôn chị trị họ tiền lương kỳ thực thật không tốt tình à như nam minh ly hỏa đuổi cựu nướng như vậy món ăn người bình thường đi đâu mời đầu bếp làm đi coi như có thể mời được như vậy đầu bếp lại nên giao bao nhiêu tiền vậy nhưng vì thủy chi vị lâu không tính những thứ này giống như này tiểu lâu của hắn vậy bình thường cho công nhân viên phát tiền lương còn có tiền làm thêm giờ tiền thưởng các loại vậy cũng không ít đãi ngộ tính là rất không tệ tiểu lâu ông chủ thạch giá qua hết năm qua cho công nhân viên phát hồng bao đó chính là thật bao tiền lì xì bên trong tuyệt không phải pháp bảo đan dược một loại thạch giá cười lắc đầu nói nô yến thanh ngươi chớ như thế nói nếu ở trong tiểu lâu của ta đi làm ta ông chủ này làm sao có thể không cho bao đỏ đâu Ngươi kia một phần ta sớm liền chuẩn bị được rồi, nhưng xin không cần thất vọng, ngươi một xu tiền mặt cũng không lấy được. Lý Khiêm tò mò hỏi tới, Thạch Minh chủ muốn cho Ngô Yến Thanh cái gì bao tiền lì xì? Ta dù sao cũng là nơi này tổng giám đốc, cũng muốn nghe một chút có đạo lý hay không. Thạch ra rất yêu sái khoát tay chặn lại, tháng trước đến bây giờ, bao gồm ăn tiết trong lúc đánh nát chén rượu đều không cần bồi. Ngô Yến Thanh, đi đi, đem những này chuyện cũ cũng bông xuống. Ngô Yến Thanh ở chỗ này nhưng đánh vỡ không ít chén rượu à? Vì thủy Chi vị lâu chế độ là mỗi tháng một bồi, lấy trước kia mấy tháng cũng bồi qua. nhưng là năm nay bao gồm mùa xuân trong lúc sổ sách còn không có tính đâu ông chủ phát hồng bao đem những ngày cho miễn lấy Nô yến thanh tài sản đánh nát bao nhiêu chén rĩa hắn cũng thường nổi à nhưng thạch giã làm như vậy hiển nhiên là có thâm ý khác Nô yến thanh ánh mắt trợn từ bừng tỉnh trở nên thanh minh tựa như trong nháy mắt có ngộ hiểu, vị này yêu tu ở quân tử cư trước cửa lần nữa hạ bài nói đa tạ điểm hóa ta bông xuống thời gian là dạng sáng cái khác công nhân viên cũng không tới làm Nô yến thanh lại xuống lầu đi tới dựa chén giữa bên trong hay là ban ngày hắn lúc rời đi dáng vẻ kỳ thực lâu này chuẩn bị chén rĩa phi thường nhiều Coi như ngô yến thanh hôm nay không có rửa xong ngày mai trong tiểu lâu cũng đủ dùng nhưng đây là công tác của hắn giờ phút này tiếp tục ngô yến thanh thật không hổ là vì ông chủ suy nghĩ tốt công nhân viên a ngồi xuống rửa chén lúc liền đèn cũng không có mở quá duy trì điện trong bóng tối những thứ kia bẩn chén dĩa liên tiếp bay lên trở nên sạch sẽ rơi vào trên kệ xếp trồng chất chỉnh thể ngô yến thanh làm phép khống chế được đã tinh rượu lại nhanh chóng không có một chén dĩa bị đánh nát thậm chí lăng không xếp trồng chất lúc cũng không có phát ra và chạm thanh âm hai năm trước hắn ở sương môn phủ cận mở quán cơm nhỏ thời điểm đã từng đã nếm thử như vậy rửa chén. nhưng khi đó bây giờ không có bực này bản lãnh chỉ có thể thôi bây giờ ở chi vị lâu trong hắn cũng đã có thể đắc tâm ứng thủ ở trong bóng tôi thậm chí nhắm hai mắt lại toàn bằng thần thức thao túng hơn nữa thần khí ba động không chế được cực kỳ hoàn mỹ coi như hắn ở làm phép cũng rất khó coi ra hắn là yêu tu trừ thành thiên nhạc loại này người ra cho dù có cao nhân cũng có thể nhìn ra này thần khí ba động đầu mối chỉ sợ cũng không nhìn ra hắn chính là người yêu nô yến thanh khỏe miệng hơi lộ ra nét cười lộ ra rất buông lỏng rất nhiều chuyện giờ phút này mới thật buông xuống mà ở lầu hai quân tử cư trong thạch lý khiêm thành thiên nhạc ba người vẫn đang nói chuyện. Nô ông chủ sau khi đi thạch giá cười nói thành tổng vạn biến tông thật là nhân tài lớp lớp nghe nói tổng quản tý hạo mấy ngày trước đây tu vi đại thành ta còn chưa kịp chúc mừng đâu hôm nay còn có khác một tin tức tốt phải nói cho ngươi nhắc tới cũng cùng chi vị lâu có liên quan ta cũng cảm thấy rất an ủi ta tử vu thành lúc tới mới vừa biết được đệ tử của ngươi hùng hướng huyền tận yêu đan đại thành đây là một làm người ta mừng rỡ tin tức tốt mà thành thiên nhạc cũng không có cảm thấy quá ngoài ý mớn hùng hướng tu vi hắn rất rõ ràng rời phá vọng đại thành chỉ kém một tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có đỡ hắn chẳng qua là đối này phá vọng cơ duyên cảm thấy rất hứng thú từ xưa tới nay đệ tử vọng cảnh không hỏi thành thiên nhạc tuy là hùng hướng chi sư cũng sẽ không đi truy cứu hắn vọng cảnh các loại nhưng làm rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì hắn đang ở tình huống nào phá vọng cũng là một loại thấy biết tích lũy hỏi kỹ dưới quả có huyền diệu thạch giá hôm nay mới từ vu thành tới hắn ở thạch chủ thôn qua năm vu thành chi vị lâu là nhà này dây truyền cựu lâu tổng bộ chỗ hắn lấy ông chủ thân phận cũng đi hủy lạo công nhân viên nghe nói cựu lâm tiền viện đại sư pháp trưởng đi ra ngoài vân du mà quay về thạch giá rời đi vu thành tới phi thủy trước đi liền cựu lâm tiền viện viếng thăm ba vị thần tăng hắn là buổi tối đi trong chùa cũng không khách hành hương cùng những người không có nhiệm vụ cửa chùa trước mới sách tiên một vùng trên đất trống khắp nơi đống các loại đồ linh tinh nhìn như tán loạn lại rất có trường pháp có một vị đại hán đang thu xếp đồ đạc đem kinh chàng bên trên các loại tượng đá bản ấn tầng phân biệt xếp chồng chất có chút tượng đá là mới các tín đồ chỗ cũng vụng có chút tượng đá là cũ tính toán nguyên dạng xây dựng lại những thứ này khắc kinh văn cùng Phật giáo tạo tượng tấm đá cũng rất nặng nề vậy mà đại hán lại cử trọng tứ kinh ở trong màn đêm lặng lẽ làm việc thậm chí không có phát ra hòn đá va chạm thanh âm hắn chính là đệ tử vạn biến tông Hùng hướng lúc này có cái lao hòa thượng đi ra khỏi cửa miếu Hùng hướng buông xuống công việc trong tay kế hướng lao hòa thượng hành lễ, người tới là đại sư pháp trưởng, hắn ngay trong ngày mới vừa trở lại cựu lâm thiền viện. Pháp trưởng cười híp mắt hỏi, hùng hướng, ngươi tìm được cảm giác sao? Hùng hướng đáp, đại sư, ta cảm thấy. Pháp trưởng, sư phụ ngươi rất thú vị, bần tăng để cho ngươi bái vạn biến tông làm thầy, hắn liền phái ngươi hướng cựu lâm thiền viện bổ thí. Ngươi ở chi vị lâu vì gác gian, qua cấp đưa đón thấy mỗi người một vẻ, lại ở cựu lâm thiền viện làm công nhân tình nguyện, thần trung mộ cổ tắm sao động tâm. Thiên phú thần thông của ngươi có cường bạo khả năng, nếu đi này lệ khí chứng kim cương thành cửu, cùng phật Lưu duyên a. vô luận kia trung nam núi thẳng hay là cái này vu thành phố phường đều là ngươi chỗ tu hành xuất thân vị gấu mà chứng hùng hướng chính là bần tăng người trước mắt bần tăng năm đó muốn ngươi trở về núi trong càng nộ, đến thế gian tìm kiếm chính là cái này gọi hùng hướng người hôm nay ngươi cũng không cần trở về chi vị lâu nhà tập thể cái này đi trong thiện phòng nghỉ ngươi đi cựu lâm thiền viện tăng chúng cũng phải cảm ơn ngươi mấy ngày liên tiếp khổ cực hùng hướng đáp ứng một tiếng thả ra trong tay tấm đá cáo lui lúc này thạch giả từ dân cư trong hẻm nhỏ đi tới cửa chỗ trước hướng pháp trường hành lên nói đại sư pháp trưởng đã lâu không gặp ngươi nọ chính là thành thiên nhạc đệ tử mới thu hùng hướng đi hôm nay thật trùng hợp này tới đang nhìn thấy ngại ở điểm hóa hắn pháp trường ngoan thạch nếu có thể gật đầu chỉ vì ngoan thạch có lòng nếu không lão tăng cũng không thể điểm hóa cái gì thạch giã ngươi đêm hôm khuya khoát thế nào chạy tới chỗ này thạch giã ta là tới chúc tết pháp trường không môn trong bất quá tục gia chi năm thạch giã không môn bên trong cũng là nhân gian đạo tràng cũng có nhân gian năm tháng pháp trường cười ừm, ngươi có thể nói ra lời nói này chính là cùng phật hữu duyên thạch giã cũng cười ta đã cùng đại sư hữu duyên lại có thể nào cùng phật vô duyên đâu pháp trường ngóc tay mau vào đi biết ngươi một tới hai vị sư huynh đang đang chờ người đấy thạch giã ngay đêm đó cùng ba chức cao tăng luận đạo nói trải qua ngày thứ hai khóa sớm trước rời đi cựu lâm thiền viện vừa vặn nhìn thấy hùng hướng đi thiện đường dùng chai hùng hướng nhớ kỹ thành thiên nhạc phân phó đoạn này ngày giờ chỉ làm công nhân tình nguyện sau đó trở về chi vị lâu ăn cơm hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở cựu lâm thiền viện dùng được chai đâu ánh mắt của hắn có chút hoảng hoàng hốt hốt thân khí ba động cũng có chút điểm đặc biệt lấy thạch giã tu vi cảnh giới liếc mắt liền thấy hiểu là chuyện gì xảy ra hùng hướng đêm qua định ngồi trong mới vừa có thể phá vào cảnh nếu đại mộng mới tình hình dạng cảnh giới dù đã được phá. nhưng tu vi chưa củng cố như thường chương sáu trăm tám mươi chín huyền môn chân yêu uy hiếp ngàn năm thạch giả âm thầm làm phép trấn an này cả người điều hòa này thần khí cũng lấy thần nghiệm dặn dò mấy câu để cho hùng hướng lại ở cựu lâm thiền viện trong tính thất định ngồi hai ngày củng cố tu vi cảnh giới thạch giả sau đó đi tới phì thủy chi vị lâu giờ phút này nói cho thành thiên nhạc tin tức này mà hùng hướng bản thân còn ở định ngồi trong còn chưa kịp hướng tông môn cùng với sư tôn bẩm báo đâu lý khiêm nghe nói trước sau trải qua đứng lên nói chúc mừng vạn biến tông chúc mừng thành tồng năm nay còn không có ra tháng riêng đâu thí hạo cùng hùng hướng trước sau đại thành Vạn Biến Tông môn đình ngày càng hương vượng a. Thành Thiên Nhạc vội vàng đứng dậy đắp lễ. Vạn Biến Tông truyền thừa đặc thù, đây là mượn tự nhiên tạo hóa công, phi ta khả năng. Hắn rất khiêm tốn, trong lòng rõ ràng hùng hướng cái này Đại Thành đệ tử là nhặt, cũng không phải là hắn tự mình dạy dỗ. Thạch giá lại nói, tự nhiên tạo hóa công chính là cơ duyên. Kỳ thực vô luận là Đại sư pháp trưởng hay là Thành Tổng, cũng đều tại thiên địa tự nhiên tạo hóa trong. đệ tử Đại Thành đi thi hành tông môn hỏi mang nghi thức, nhưng Thành Tổng có thể không cần xuất ruột, có lẽ không lâu sau đó, nhưng vì ba vị môn nhân đồng thời cử hành. Lý Kiêm gật đầu nói, đúng vậy a, nô yến thanh không lâu sau đó. cũng cần phải trở về. Hắn là Tiểu Lâu tổng giám đốc, lại còn nói Ngô Yến Thanh cần phải trở về, chẳng lẽ là muốn khai trừ tên này công nhân viên sao? Cái này dĩ nhiên có ám chỉ gì khác. Ngô Yến Thanh phá vọng đại thành hỏa hầu đã chọn, sợ rằng rất nhanh là có thể thấy được ngày này. Thanh Thiên Nhạc thuận thế hỏi, nếu như là Ngô ông chủ trở về, vạn biến tông nhưng khác phái đệ tử với phỉ thủy chi vị lâu trừ sao? Thạch Giác cười nói, Thanh tổng dĩ nhiên có thể khắc phái, hơn nữa ta cũng có thể đoán được ngươi nghĩ phái ai tới. Thanh Thiên Nhạc đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện khác, hỏi, Thạch minh chủ, Lý Kiếm đạo trưởng, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. bây giờ đệ tử của ta hùng hướng đã tu vi đại thành dựa theo côn luân tu hành giới từ xưa tới nay ước định mà thành chi quy chúng ta những trưởng bối này có phải hay không cũng không cần lại thu truyền nhân mà ban đầu trong môn chư chấp sự liền có thể vinh thăng lên trưởng lão thạch giá cùng lý khiêm đồng thời đáp không cần như vậy trong giọng nói các mang thần niệm, đệ tử đại thành trưởng bối liền không còn thu đồ đây là ước định mà thành chi quy nhưng cũng không phải là tuyệt đối vạn biến tông tình huống rất đặc thù thành thiên nhạc bản thân đồ đệ là không ít có thể không còn thu đồ nhưng tông môn sáng lập thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm kỳ thực chính thức khai tông lập phái một năm cũng không tới trong môn cùng hắn bình bối đại thành yêu tu có không ít người chưa thu đồ đâu dưới tình huống này trong môn các chấp sự nghĩ vinh thăng lên trưởng lão cũng hơi sớm nên đợi thêm thời gian dài hơn chờ tông môn mọi chuyện hoàn toàn đi vào chính quỹ ở một trận pháp hội bên trên rõ ràng truyền thừa về đại ở dưới tình huống bình thường hai đời đệ tử nhập môn thời gian cách nhau muốn tương đương với thế gian hai đời người đây đối với cái khác truyền thừa đã lâu tông môn mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề gì nhưng đối với vạn biến tông lại thành vấn đề lấy nhập môn trước sau định trưởng ấu chi tự nhưng nào có một thời gian hai năm liền vạch ra một thế hệ đạo lý yêu tu thọ nguyên cùng người bất đồng thì càng nên chú trọng những thứ này nếu không tông môn truyền thừa có thể sẽ có bối tự hỗn loạn lo âu cái này còn không chỉ là tuổi tác trưởng ấu vấn đề thanh thiên nhạc kỳ thực rất chú ý một điểm này tỷ như ngô yến thanh trừ vô dụng nhậm đạo trực đám người hắn cũng không phải là lấy đệ tử tương xứng mà là trong môn bình bối luật tự như vậy lại truyền hạ nhất đại đệ tử thời vậy phải chú ý hắn bây giờ dù đã có đệ tử đại thành nhưng lại truyền bối tự phải chú ý cách hơn vài chục năm nếu không ngắn ngủi trong vòng 2 ba năm trong môn thì có ba đời truyền thừa dường như bình bối người cũng là tổ tôn chi tự e rằng có chút không thích hợp hùng hướng đã đại thành nếu có duyên pháp cũng có thể chỉ dẫn thế gian cái khác yêu tu nhưng tốt nhất tiến cử này bái nhập vạn biến tông chư vị tôn trưởng môn hạ làm đồ đệ hắn thường ngày có thể giống như thành thiên nhạc chỉ điểm hoàng đường nô yến thanh như vậy chỉ điểm bọn họ tu luyện thành thiên nhạc dĩ nhiên ý thức được cái vấn đề này cho nên mới phải hướng người biết thỉnh giáo sau khi nghe xong trong lòng cũng liền nắm chắc hắn chắc tay nói đà tại chỉ điểm vạn biến tông thảo sang tông môn sự vụ không có kinh nghiệm gì cần thường xuyên hướng các phái đồng đạo thỉnh giáo lý khiêm đạo trưởng mới vừa ngô yến thanh hồi ước chuyện cũ Tiên Ninh văn bạch vợ chồng đã nói nhất cửa rốt có gì cố không biết ngài có phải không nghe nói qua Tiểu Thiêu đã từng nhắc nhở qua Thành Thiên Nhạc, muốn hỏi thăm năm đó Huyền Diệu Quan chuyện tốt nhất đi tìm Chính Nhất Môn, mà Chính Nhất Môn đệ tử trong, hắn tốt nhất tới Thỉnh Giáo Lý Kiêm. Lý Kiêm hỏi ngược lại, Thành Tổng, ngươi nghĩ sao? Thành Thiên Nhạc đáp, nghe Ninh Văn Bạch vợ chồng giọng điệu, tựa hồ là siêu tầm Huyền Diệu Quan Tông môn vật căn phòng bí mật. Huyền Diệu Quan truyền thừa pháp tự đã tuyệt, nhưng vật chắc còn ở, tỷ như các đời pháp bảo, điện tịch chờ chút. Lý Kiêm lại hỏi, Thành Tổng, ngươi là có hay không? Vì vậy nhớ tới Đề Long Sơn, cho là đó là tương tự điểm tình Tiểu Trúc địa phương. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái, hắn liền thì cho là như vậy. Ninh Văn Bạch vợ chồng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nếu không sẽ không hao tổn tâm cơ đi mở ra nó. Thạch Giả lại lắc đầu nói: Ta dù không biết Huyền Nhất cửa điện cố, nhưng Ninh Văn Bạch vợ chồng chỉ sợ là từ mở. Huyền Diệu Quan cùng Đề Long Sơn tình huống hoàn toàn bất đồng, nó đang ở trong phố xá lập đạo tràng, trăm năm giữa từ từ suy bại. Thanh tổng nhưng từng gặp trên thế gian liên tục mấy đời suy sụp thẳng đến tiêu dấu vết chi hào môn, có thể lưu lại bao nhiêu tài vật sao? Thạch Giả ý tứ rất đơn giản, coi như đã từng thế gia hào môn, ở hơn trăm năm giữa từ từ suy bại, chẳng lẽ còn có thể lưu lại quá nhiều tài sản bảo tàng sao? Huyền Diệu Quan đạo tràng đang ở Tô Châu náo trung tâm thành phố. Nó cũng không phải là bởi vì nội bộ nguyên nhân tự nhiên truyền thừa điêu linh, mà là do các loại biến cố, nhất là cận đại liên tục bị thương nặng, thẳng đến pháp tự đoạn tuyệt. Tông môn nội đường chỗ vệ đạo quan sớm thành phế tích, như vậy huyền diệu quan nhất phái các loại truyền thừa pháp khí phần lớn đã sớm thất lạc, về phần đan dược cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu. Đế Long Sơn tình huống tắc hoàn toàn bất động, nó là bởi vì đã từng hưng thịnh niên đại đã qua, ở xa xôi hiểm tuyệt đất cô thủ nhất mạch truyền thừa đến nay, mà tiền bối tích lũy của cải cũng đều là ở lại tiểu côn lôn động thiên chúng. Lý Kiêm gật đầu nói, Thạch Minh chủ nói không sai, cuối nhà thanh tới dân quốc, huyền diệu quan liên tiếp bị thương nặng, liền tông môn ba điện cũng mất mát. Cuối cùng hai vị đại thành tu sĩ cũng bỏ mình, nơi nào sẽ còn lưu lại cái gì bảo tàng. Thạch Dã, huyền diệu quan nhất phái chuyện cũ ta từng nghe tiên sinh Trương Vinh đạo để kể tới, bây giờ là càng nghe càng cảm thấy hứng thú, mời Lý Khiêm đạo trưởng chỉ giáo. Lý Khiêm, chỉ giáo hai chữ vạn vạn không dám nhận, nhưng ngay trước mặt thành tổng, có mấy lời e rằng có thất lễ chi ngại. Thạch Dã, ngươi liền cứ việc nói đi, đều là sự thật, cũng không có gì thất lễ. Thành Thiên Nhạc đầu góc mơ hồ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ở ngay trước mặt ta nói sợ thất lễ đâu? Có lời cứ nói thôi, năm đó còn căn bản cũng không có ta đây, có thể liên hệ quan hệ thế nào? Lý Kiêm cười khổ hỏi ngược lại, "Thành Tổng, Huyền Diệu Quan nhất phái từ xưa tới nay còn có một cái tên, ngươi đoán, kêu cái gì?" Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, "Ta không biết ta, đang chờ ngươi cứ nói đi." Lý Kiêm nhẹ giọng đáp ba chữ, "Trấn Yêu Môn." Trong thanh âm mang theo thần nghiệm, giới thiệu cái môn này phái qua lại. Huyền Diệu Quan nhất phái truyền thừa đạo pháp, là đạo gia bốn đại thiên sư một trong, Triều tấn cho phép kém chân quân lưu, cho phép chân quân thần thông còn đại, thiện hàng yêu phương pháp, cuối cùng phi thăng thành tiên. Cho phép kém lúc còn sống cùng phong môn viễn tổ Quách pháp là chí giao, Quách pháp từng đã làm Vu Thành thái thú. Vu Thành trong đến nay vẫn có một tòa cảnh phúc chùa tháp. cũng xưng khai nguyên tháp tương truyền sớm nhất chính là quách phác Xê. nhưng quách phác bản thân cũng không phải là bây giờ giang hồ phong môn khai phái tổ sư giang hồ phong môn đời thứ nhất địa khí tông sư là thời đường dương quân tùng mà quách phác chẳng qua là sớm tại triều tấn lúc lưu lại phong môn bí thuật huyền diệu quan cũng giống vậy cũng không phải là cho phép kém chân quân sang chế ở này phi thăng sau khi thành tiên hắn một vị hầu đồng tu tập này lưu lại hàng yêu thuật thành công mà vị này hầu đồng đệ tử sau đó sáng lập huyền diệu quan nhất phái cho phép kém chân quân bản thân có các vậy thần thông thế nhưng vị hầu đồng học chính là hàng yêu thuật cho nên huyền diệu quan nhất phái bí thuật coi đây là chủ Trên thế gian lại được xưng là Chấn Yêu môn. Từ ngàn năm nay, Chấn Yêu môn chém trừ Chấn Áp với nhân gian làm loạn yêu tu vô số, này bí truyền thủ đoạn cũng là đặc biệt nhằm vào yêu tu, tỉ như có khóa yêu trận có thể nhếp yêu tu chi huyền đan, đem đánh về nguyên thân, lại tỉ như có phược linh ấn có thể khóa thần khí biến hóa, khiến yêu tu không phải hóa hình. Như vậy một cái môn phái, khiếp sợ thế gian làm loạn chi yêu, nhưng có lúc đệ tử ra tay, đối yêu vật cũng khó tránh khỏi sẽ quá phận nghiêm khắc, hơn nữa có rất nhiều chuyện lạ rất khó nói rõ ràng. Thế gian thiên tài địa bảo khó tìm. các loại yêu thú nguyên thân vật là trọng yếu nhất cũng là phong phú nhất khí vật tài liệu nguồn gốc đã nhưng luyện chế pháp bảo cũng có thể ra công năng dược mà đệ tử huyền diệu quan âm hiệu nhất đạo này huyền diệu quan trong môn quy thì có một cái đời sau đệ tử phải phát quân đạo pháp lúc này lấy hàng yêu trừ ma làm nghĩa vụ của mình trấn áp thế gian làm loạn chi yêu tu điều này môn quy bản thân không có bất cứ vấn đề gì vấn đề là ở người làm việc có lúc có chút yêu tu cũng không phạm đáng chém chi tội lại nhân nguyên nhân khác chết bởi đệ tử huyền diệu qua tay mặc dù tình huống như vậy tương đối ít thấy nhưng từ ngàn năm nay khẳng định cũng có qua không ít trận yêu môn ngàn năm làm việc nhất định là công đức cử chỉ thế nhưng chút chết bởi chấn yêu môn đệ tử giới kiếm yêu tu bao nhiêu cũng có vô tội hơn nữa loại chuyện như vậy thường thường cũng phát sinh phải rất bí mật không vì những môn phái khác phát giác sau đó cũng khó mà truy cứu cái gì lâu nay trên thế gian yêu tu trong liền truyền lưu chấn yêu môn đệ tử chính là chuyên giết yêu tu về phần tại sao rất nhiều sơn giả yêu tu cũng không biết chuyện nghe sai đồn bậy cho tới đưa tới rất nhiều hiểu lầm nói tới chỗ này liền rất rõ ràng chấn yêu môn cùng thế gian yêu tu là ngàn năm thủ trực tiếp đối thủ của nó cũng không phải là một cái hoặc mỗ bầy đặc biệt người mà là không xác định mỗ một loại tồn tại Côn Luân tu hành các phái ngàn năm qua dĩ nhiên cũng có rất nhiều hàng yêu trừ ma cử chỉ, nhưng chỉ có chấn yêu môn đệ tử là đặc biệt làm cái này, bọn họ mới là xứng danh chân chính chuyên nghiệp chóc yêu sư. Tục ngữ nói loạn thế ra yêu người ta. Yêu nghiệt này chỉ cũng không chỉ là thế gian lộ ra mặt xanh nhanh vàng các loại yêu quái, cũng bao gồm người đời làm việc chi không đoan chính. Từ đầu nhà thanh lên, Huyền Diệu quan một lần môn phong không ngay ngắn, cái này dĩ nhiên cũng cùng thế gian yêu nghiệt tầng ra có liên quan. Đệ tử bên ngoài hành du luôn có thể phát hiện các loại yêu tu tung tích, có đệ tử khó tránh khỏi mang theo tư tâm, chém giết yêu tu thường thường do bởi mục đích khác. Chương sáu cựu tích hiện thế, kháng dòng khó hối hận. Huyền Diệu Quan Tôn trưởng cũng nhận ra được loại này quy hướng, trừng trị một ít đệ tử, nhưng có một số việc là rất khó thẩm tra chứng cứ truy cứu, mặt khác cũng không ngừng có truyền nhân ở các loại ngoại ý muốn trong vẫn lạc, trong loạn thế truyền thừa điêu linh khó tránh khỏi. Rất nhiều chuyện phát triển đến trình độ nhất định, đột phá nào đó hạ độ, liền sẽ hình thành một loại tuần hoàn ác tính. Làm chấn yêu môn cường thịnh lúc, thế gian yêu tu dĩ nhiên nghe tiếng mà tránh, nhưng cá biệt đệ tử thủ đoạn quá đáng thậm chí làm sát kẻ vô tội, cũng sẽ dứt lấy cựu gia trả thù. Khi nó truyền thừa điêu linh lúc bị tổn thương càng lớn hơn. Có chút hùng mạnh yêu tu thậm chí tụ chúng tìm tới cửa trả thù. Chấn Yêu Môn chưa tất đắc tội qua những yêu vật này, những yêu vật này cũng chưa hẳn là thứ tốt gì, bọn họ tới tìm phiền thoái chẳng qua là nghĩ thừa dịp này suy yếu trừ này hòa lớn, đồng thời cướp đoạt chấn Yêu Môn trong các loại truyền thừa bảo vật. Ở cuối nhà Thanh dân sơ, từng có nhóm lớn yêu tu tụ chúng tập kích chấn Yêu Môn, chấn Yêu Môn đệ tử mặc dù đem chi đánh lui, tu hành các phái đồng đạo nghe tin cũng chạy tới tương trợ, nhưng chấn Yêu Môn cũng bỏ ra trả giá nặng nề, tông môn nội đường một lần bị công chiếm, tông môn ba điện cũng không biết kết cuộc ra sao, truyền nhân thương vong trọng. Bị này thương nặng sau trấn yêu môn chưa gượng dậy nổi, không kịp chờ hồi khí lại, lại bị một lần khác trọng đại đả kích. Vị kia cá lóc yêu xuất thân quân thiện, năm xưa liền cùng trấn yêu môn có tự oán, sau đó ở thế tục trong có thế lực cường đại, cũng nhân cơ hội ra tay. Làm trấn yêu môn suy yếu lâu ngày lúc, kia yêu vương tìm lý do, lấy lùng bắt loạn phỉ danh nghĩa phái binh bao vây Huyền Diệu Quan. Trấn yêu môn chưa diệt ở đây kiếp, nhưng trong môn phái còn sót lại hai vị đại thành tu sĩ chết bởi kia yêu vương tay. Chuyện này cũng kinh động chính nhất môn đệ tử cùng hạ, cho nên mới có lúc sau một dãy truyện. Cái này đạo thần niệm giải thích Huyền Diệu Quan nhất phái chuyện cũ, thành thiên nhạc cảm khái hồi lâu không nói. Thạch gia đầu tiên đánh vợ hiên lạc hỏi, Tiêu Huyền Nhất cửa lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lý Kim đáp, Thạch Minh Chủ cùng Thành Tổng cũng đi qua Tô Châu Huyền Diệu Quan, này trên Đại Điện tấm biển viết là Diệu Nhất Thống Nguyên Bốn chữ, này biển phục khắc với lời thành, ứng với Diệu Nhất Thống Huyền Đồng nghĩa. Huyền Diệu Quan nhất phái am hiểu nhất chính là Trấn Áp yêu tu, Tiêu Huyền Nhất cửa kỳ thực cũng không phải là một cánh cửa, sau đó mặt càng không có cái gì căn phòng bí mật, nó là một tòa pháp trận. Pháp trận này vận chuyển lúc, có thể nhiếp yêu tu chi huyền đan, đem đánh về nguyên hình, có thể là thế gian hùng mạnh nhất cũng là Huyền Diệu nhất một tòa khóa yêu trận. Quá yêu trận là Huyền Diệu Quan Độc Môn trận pháp, các đời đệ tử cũng sẽ tu tập, mà truyền thuyết Huyền Nhất Cửu nên cho phép kém chân Quân lưu lại một món thần khí bố thành, nó cũng không phải là cái gì bảo tàng, mà là một chỗ phát trưởng. Ngàn năm trước, nếu có thần thông hùng mạnh yêu vương trên thế gian làm loạn, Huyền Diệu Quan chấn áp phương thức, chính là lấy vực linh ấn đem chế phủ, áp tải tới Huyền Nhất cửa giết, lấy đó làm gian, khiếp sợ thiên hạ làm loạn chi yêu vật Cho nên nó cũng là một loại tượng trưng, chuyên môn dùng để giết đáng chém chi yêu vương, đối tại bình thường yêu tu không cần dùng. Nghe xong Lý Khiêm giới thiệu, thành Thiên nhạc thở dài một tiếng nói, nguyên lai Huyền Nhất cửa là có chuyện như vậy. cũng không phải là cái gì bảo tàng cửa mật thất hộ, ngược lại là chém giết yêu vương Lập Vi pháp trưởng. Nếu Ninh Văn Bạch vợ chồng đem nô Yến Thanh mang đi nơi nào, hả không phải là để cho hắn đi chịu chết sao? Thạch Giá cười khổ nói, Ninh Văn Bạch vợ chồng nếu thật là thuận lợi đem nô Yến Thanh dẫn tới Huyền Nhất cửa, sợ rằng còn không có việc gì. Theo ta suy đoán, lấy tiên Ninh Văn Bạch vợ chồng tu làm căn bản mở ra không được Huyền Nhất cửa, vận chuyển không được hùng mạnh như vậy khóa yêu trận. Bọn họ ở phong chứng Huyền Đạo trường môn hạ lúc, có thể nghe sư phụ đề cập tới Huyền Nhất cửa, biết này cùng tông môn truyền thừa có liên quan, lại không rõ ràng lắm bên trong tình, còn tưởng rằng là cái gì bảo tàng, cửa ngõ đâu? thành thiên nhạc hỏi huyền diệu quan nhất mạch dù truyền thừa pháp tự đã tuyệt nhưng huyền nhất cửa chắc còn ở lý khiêm đạo trưởng có biết nó ở nơi nào lý khiêm lắc đầu nói ta chẳng qua là ở trong điện tịch nhìn thấy đoạn này đi lại cũng không rõ ràng lắm huyền nhất cửa là cái dặn gì ở địa phương nào bây giờ ninh văn bạch vợ chồng đã chết sợ rằng trên đời lại không người nào biết cái này bí ẩn thạch ra cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi tới liên quan tới huyền nhất chỗ cửa lý khiêm đạo trưởng còn hiểu bao nhiêu phương tiện nói ra sao lý khiêm cái này có cái gì phương tiện hay không trấn yêu môn bây giờ đã không ở liền tính là cái gì tông môn bí ẩn cũng đều thành chuyện cũ Ta xác thực không biết huyền nhất cửa ở nơi nào, nhưng căn cứ một bộ đại tổng điện tịch ghi đi chép, huyền nhất cửa lấy một món thần khí làm gốc thể, hội tụ thành tô châu mắt linh Xu. Khóa yêu trận bảy cái trận nhãn là trong thành tô châu bảy thành giếng, trên lý thuyết chỉ cần tìm được cái này, bảy thành giếng từng cái một cảm ứng do xét, liền có khả năng xác định huyền nhất chỗ cửa. Nhưng là trong thành tô châu có bao nhiêu miệng giếng? Hơn nữa những năm này biến thiên, lại có bao nhiêu cổ giếng đã biến mất rồi? Muốn tìm đến bọn nó trừ phi tình cờ ngoài ý muốn phát hiện, nếu không tựa như mò kim lấy biển. Tô châu chỗ ngồi này sông nước cổ thành, giếng nước tùy ý có thể thấy được, thậm chí đã từng nhà nhà đều có thể có miệng giếng. đương thời người đi dạo tô châu viên lâm cổ trạch ở một nho nhỏ trong vườn cũng có thể nhìn thấy rất lắm là giếng dựa vào thống kê không trọn vẹn tự giải phóng ban đầu đến cải cách mở ra trước trong thành tô châu có giếng nước hơn hai và miệng trong đó 60% trở lên là cổ giếng kỳ thực mấy cái chữ này còn không chính xác bởi vì có chút giếng rất khó bị chú ý tới thì như bình giang trên đường những thứ kia lao trạch vừa vào liền vừa vào đỉnh viện đi vào trong lúc lơ đãng là có thể ở trong đình viện nhìn thấy một cái giếng nước tượng đa giếng vòng lên mặt đắp nắp giếng đang ở góc sân dưới mái hiên hoa cạnh bên cây đó là nhà ở trong nhà giếng đại tống lúc đã tồn tại 7 chiếc giếng cổ ở không có chút nào tư liệu dưới tình huống nghĩ ở thế kỷ 21 trong thành tô châu tìm được gần như là không thể nào thú chi những thứ này cổ giếng chỉ sợ sớm đã bị lấp tại thế gian biến mất Lấp cổ giếng người cũng không biết hủy hoại tòa nào đó pháp trận trấn nhãn không chỉ có huyền nhất cửa sợ không cách nào lại vận chuyển mà hậu nhân cũng khó hơn nữa xác định huyền nhất chỗ cửa thành thiên nhạc nghe lời nói này lúc tâm niệm vừa động nguyên thần trong hiện ra hơn 7.000 miệng giếng vị trí người bình thường rất khó tưởng tượng loại này lớn tu vi cảnh giới kỳ dị thành thiên nhạc từng lấy ngự hình phương pháp ở nguyên thần trong triển khai cả tòa thành Cô Tô. Nói cách khác hắn từng ở định cảnh trong đi khắp tô châu phố lớn ngõ nhỏ, sau đó cũng ở đây họa quyển trong thế giới mở ra thành cô tô trong toàn bộ cảnh tượng. Đây là một đoạn dài giang dặc, gian khổ, khô khan, nhàm chán tu hành, tu luyện ngự hình chi đạo có các loại phương pháp, kỳ thực căn bản không cần phải làm như thế, nhưng là thành thiên nhạc chính là ngốc nết làm như vậy, đem hiện thực cô tô thế giới toàn bộ nhét vào nguyên thần ngoại cảnh trong, sau đó đem trong bức tranh cô tô thế giới toàn bộ mở ra, nội cảnh ngoại cảnh tương dung. Đây không phải là đơn giản thấy biết hoặc trí nhớ, mà là nguyên thần trong có thể bảy biện ra thế giới. Cho nên hắn thấy qua giếng giờ khắc này ở nguyên thần trong cũng có thể xuất hiện vị trí này. Những thứ này giếng có rất nhiều là cổ giếng, thậm chí cùng một cái giếng vách giếng, giếng vòng, tỉnh lan niên đại không giống nhau, bởi vì nó chính là mọi người sinh hoạt hàng ngày trong sử dụng, trải qua không ngừng đái tuấn cùng tu sửa. Có giếng bởi vì các loại nguyên nhân biến mất, bị điền, những người sau này ở phụ cận lại đảo mới giếng. Thành Thiên Nhạc không có cách nào phán đoán kia bảy chiếc giếng cổ có hay không ở nơi này hơn 7000 miệng giếng trong, trên lý thuyết ngược lại có một loại phương pháp có thể tìm được, chính là để cho tiểu tiểu ở trong bức họa truy tố thành cô tô toàn bộ qua lại, cho đến huyền diệu quan an trí huyền nhất cửa lúc. hoặc giả có thể phát hiện đồ mối. nhưng trên thực tế cái này là không thể nào, khoảng đại như vậy khu vực, như vậy dài rằng giặc niên đại truy đuổi, tiểu thiếu không cách nào làm được. Nếu cái này bảy chiếc giếng cổ vẫn còn, trên đời còn có người nào có thể tìm được, đó chính là Thành Thiên Nhạc, nếu ngay cả hắn cũng không tìm tới, người khác càng là đừng mơ tưởng. Hơn nữa Thành Thiên Nhạc đã xác định trong đó một cái giếng vị trí, đang ở Huyền Diệu Quan Tam Thanh Đại Điện trước cửa chính, hắn lần đầu tiên đi Huyền Diệu Quan lúc liền từng lén qua. Miệng giếng này bây giờ đã là Huyền Diệu Quan một cảnh điểm, mỗi ngày lui tới vô số du khách cũng có thể nhìn thấy. Đây thật ra là một hốc bí ẩn cổ giếng. Năm 1999 trùng tu huyền diệu quan ở Tam Thanh Điện trước điện tỉnh cờ đào ra một khối tấm đá, tấm đá dưới có một miệng giếng, trong giếng xuất thổ chín đầu trông rất sống động thiết chế thanh long. căn cứ xuất thổ khí vật suy đoán, khảo cổ nhân viên cho là miệng giếng này có thể xây dựng với thời ngũ đại kỳ, trên thực tế nó xuất hiện thời gian có thể sớm hơn, kia chín đầu thiết chế thanh long có thể là ở thời ngũ đại bỏ vào đáy giếng. nhớ khi xưa thành thiên nhạc tu vi mới vừa mới nhập môn, còn làm một gì cũng không hiểu nửa giai điệu, nhìn thấy cái này miệng giếng cổ lợi dụng thần thức điều tra, kia mặt nước cùng miệng giếng đồng thời trở cách cùng hấp xả thần thức của hắn, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. bây giờ thành thiên nhạc dĩ nhiên sẽ không lại phạm năm đó sai lầm coi như chân chính cao nhân biết nên như thế nào đi điều tra cùng cảm ứng nó bây giờ hồi tưởng lại đoạn trải qua này huyền diệu quan trước cửa chính trước kia lại hiện ra dưới ánh mặt trời cổ giếng phải là bố thành huyền nhất khóa cửa yêu đại trận bảy cái trận nhãn một trong cái này miệng giếng cổ là đang thi công đào đất cơ tình cờ bị phát hiện trước kia cũng không ai biết đến nếu từ xây xong lúc chính là như vậy ẩn nút ở dưới đất kia ngoài ra sáu miệng giếng có hay không cũng là như vậy đâu trong giếng chín đầu thiết chế thanh long là có ý gì chẳng lẽ tượng trưng cho huyền nhất cửa từng giết qua chín đầu làm loạn thanh long hoặc là đại biểu những thư kia hùng mạnh yêu vương hay hoặc giả là nào đó phương vị tự trưng bệnh trận phương pháp bây giờ chiếc giếng cổ kia đã bị mở ra trong giếng khí vật cũng bị khảo cổ ngành lấy đi như vậy cái này trận nhãn có hay không đã bị phá hư đâu nghe lý khiêm giới thiệu thành thiên nhạc trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến nhiều như vậy lúc này thạch giá đột nhiên truyền tới thần niệm nói thành tổng nếu như ngươi đối huyền nhất cửa cảm thấy hứng thú có thể lại đi huyền diệu quan nhìn một chút có một cái giếng cổ bây giờ đang ở dưới ban ngày ban mặt ngươi gặp qua ta cũng đã gặp đang ở tam thanh điện trước sau này có cơ hội ngươi hoặc giả những thỉnh giáo khách trưởng lão mai lan đức Kêu huyền nhất khóa cửa yêu đại trận có thể đã không cách nào phát động, nhưng vẫn có thể cảm ứng này trận pháp phương vị. Thành Tô Châu tuy lớn, nhưng cái này bảy chiếc giếng cổ đã là trận nhãn, nên cũng phân bố ở huyền diệu quan hoặc vệ đạo quan trung quanh, bởi vì huyền nhất chỗ cửa nên đang ở trong đạo trường. Loại chuyện như vậy lưu ý liền tốt, bằng cơ duyên có, nếu cố ý triệt để lục soát thực tại không có gì cần thiết. Thạch Giá Phảng phất có thể đoán được Thành Thiên Nhạc đang suy nghĩ gì, cho nên cho hắn phát như vậy một đạo thần niệm. Thành Thiên Nhạc vội vàng lấy thần niệm trở lại, đã tạ Thạch Minh Chủ, ta xác thực đối kia nhất cửa cảm thấy hứng thú. Nhưng ngài nói rất đúng. không cần thiết khổ sở đi tìm tìm thường ngày ở tô châu lưu ý thêm nếu có duyên pháp năng phát hiện thời là không thể tốt hơn chương 691, trăm rượu nhất thống nguyên vạn biến có tông thanh thiên nhạc đối huyền nhất cửa cảm thấy rất hứng thú hy vọng có thể tìm được nó thật tốt nghiên cứu một chút coi như bây giờ huyền nhất cửa đã không cách nào vận chuyển nhưng cũng có nảy giá trị thạch ra cũng đúng huyền nhất cửa truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn sẽ không cố ý đi tìm cái gì cũng không thể đem tô châu khu náo nhiệt trung tâm nhất xem trước phố tới bình giang đường một dải cũng san bằng đảo sâu ba thức tìm cổ giếng di tt chúng chi huyền nhất cửa trong lịch sử ý nghĩa tượng trưng lớn hơn này ý nghĩa thực tế những thứ kia làm loạn yêu vương bị giết lúc trước đó liền đã bị trấn yêu môn đệ tử chế phục sau đó mới được đưa tới huyền nhất cửa nếu thật là chém giết cái gì làm loạn yêu vương không cần thiết nhất định thông qua như vậy hình thức thạch giả thanh minh kính vung lên chính nhất môn thần tiêu thiên lôi kiếm vừa rơi xuống chỉ cần thần thông uy là đủ cái dạng gì yêu vương tại chỗ cũng liền chém cần gì phải làm phiền toái như vậy đâu bọn họ lấy thần niệm trò chuyện dĩ nhiên không làm tránh lý khiêm lý khiêm cười hỏi thành tổng ngươi là đối kia khóa yêu đại trận cảm thấy hứng thú không thanh thiên Nhạc gật đầu đáp đúng vậy à Ta vạn biến tông chính là yêu tu tông môn, nghe nói như vậy một loại trận pháp bí thuật làm sao có thể không lưu ý đâu. Đáng tiếc Huyền Diệu quan truyền thừa pháp tự đã tuyệt, khó dòm này chân chính Huyền Diệu. Lý Kiêm vừa cười, thế gian loại loại thần thông bí pháp, thiên biến vạn hóa không rời kỳ tông, ta nghe nói thành tổng am hiệu tứ thần thập nhị thì lại trận, mà Thạch Minh chủ thanh minh kính bên trên tuyên khắc chính là tứ thần thập nhị thì chi đồ. Nếu nói là khóa yêu trận một loại trận pháp, kỳ thực thành tổng là thời qua. Ngươi năm ngoái làm chính nhất Tam Sơn bái sơ lúc, ta Hỏa Phong sư thúc tổ đưa cho ngươi một cái Huyền Tân châu. Kia Pháp Bảo trong hộp gỗ liền luyện có một cái trận pháp cùng khóa yêu trận diệu dụng nghị thông suốt, nếu không làm sao phong tổn Huyền tận Châu. Thanh Thiên Nhạc mở ra, thì ra là như vậy. Sau đó cái này hộp gỗ ta lại đưa trở về. Kia Pháp Bảo là chính nhất môn luyện chế, chính nhất môn cũng am hiểu khóa yêu trận sao? Lý Kiêm giải thích nói, khóa yêu trận pháp truyền thường ngàn năm, tuy là Huyền Diệu quan độc môn bí thuật, nhưng diệu dụng tương tự pháp trận cũng không chỉ như thế một môn, ta chính nhất môn dĩ nhiên cũng có. Nhưng nói sở trường đến đạo này, hay là đưa lên đầu Huyền Diệu quan, bọn họ chính là tu luyện điều này. Thanh Tông nếu có hứng thú. ta có thể đem trận pháp này chuyển cho ngươi, có thể cùng Huyền Diệu quan khóa yêu trận có chỗ bất động, nhưng diệu dụng là tương tự. Vừa nói chuyện phát tới một đạo thần nghiệm tâm ấn, truyền thành thiên nhạc một loại trận pháp. Bộ này trận pháp chủ có thể dùng với gia công khí vật, tỉ như hòa phong cho thành tiên nhạc cái đó pháp bảo Hồ gỗ, đang luyện chế lúc liền giao cho nó như thế diệu dụng, cho nên có thể phong tồn Huyền Tân Châu, nếu không Huyền Tân Châu sớm sẽ theo yêu vật ngã xuống mà tiêu tán. Không phải người nào đều có thành thiên nhạc vậy chờ bản lãnh, có thể ở hình thần trong trực tiếp tư dưỡng Huyền Tân Châu. Yêu vật nguyên thân đã hủy, Huyền Tân Châu còn muốn để lại chỉ có thể thông qua hai loại phương thức, một là kia yêu tu bản thân đem thần hồn gửi gắm Huyền Tân Châu trong trích phù, hai chính là bị cao nhân trong nháy mắt nhiếp đi phong tồn. Trận pháp có này bố trí cùng vận chuyển bí truyền, nếu như chỉ là nhìn thấy, chỉ biết này hình mà không biết này thần, là rất khó vì vậy nắm giữ. Tỷ Như thành Thiên Nhạc đã từng bắt được qua cái đó gỗ, biết nó có rượu dụng này, nhưng cũng không thể vì vậy liền nắm giữ giống nhau thủ pháp. Mà Lý Kiêm cũng là không giấu giếm, đem trận pháp này dạy cho Vạn Biến Tông Tông chủ Thành Thiên Nhạc. Lý Kiêm cuối cùng nói, Huyền Diệu Quan Khoa yêu đại trận ta cũng không biết kỳ môn trung cấp tu bí quyết, nhưng chính nhất môn bộ này trận pháp cùng với tương tự, chẳng qua là tài tình có chỗ bất đồng, thành tổng coi như cái tham khảo đi. Lý Kiêm truyền lại bộ này trận pháp cùng thành thiên nhạc thấy, vũ Đạo Dương ở căn phòng bí mật trên cửa đá bố trí bộ kia trận pháp rất tương tự, nhưng cũng có vi diệu phân biệt. bộ này trận pháp tác dụng có thể trong nháy mắt phong ấn ngưng tụ thần khí pháp lực, cùng phụ lục chi đạo nguyên lý càng đến gần. chính nhất môn có đời đời tương truyền thần tiêu thiên lôi phủ đem kia thần tiêu thiên lôi kiếm ý ngưng tụ với trên đùa, có loại trận pháp này cũng rất bình thường. có thể phong tồn huyện tận châu, chẳng qua là trận pháp này một kèm theo tác dụng, nó chủ yếu vẫn là dùng cho viết phụ lục phụ trợ tu luyện. Mà Vu đạo dương ở căn phòng bí mật trên cửa đá làm bộ kia trận pháp, chủ yếu tác dụng chính là nhằm vào huyện tận châu. Làm yêu vật tế ra huyền tận châu lúc, sẽ bị này trong nháy mắt lấy đi, nó còn có một cái thu nhiếp diệu dụng. Thành Thiên Nhạc đứng dậy hành lên nói, đa tạ lý khiêm đạo trưởng. Nhưng ngài như vậy truyền ta bí pháp, có thể hay không bị trong môn trưởng bối trách cứ? Lý khiêm cười nói, đó cũng không phải cái gì độc truyền bí pháp. từ trước đến giờ chẳng qua là làm viết thần phù phụ trợ chi đạo tập luyện nhưng chỉ có đại thành tu sĩ mới có thể nắm giữ này về lý có thể sẽ đối thành tổng có chút giúp ích ta thường ngày đương nhiên sẽ không ngoại chuyện người khác hôm nay chuyển cho thành tổng duyên phận gây ra thành tổng cũng ứng biết trong đó để ý thành thiên nhạc vội vàng gật đầu nói đúng vậy đúng vậy ta dĩ nhiên biết chưa chính nhất môn cho phép ta sẽ không thiện chuyển cho hắn người lý kiêm đạo trưởng a ta thiếu nhân tình của ngươi nhưng quá nhiều thạch gia treo kẹo nói đã như vậy thành tổng liền từ từ trả nha ngươi đối khoa yêu trận cảm thấy hứng thú mà huyền diệu quan còn có một loại bí thuật lại phi trận pháp mà là pháp quyết thần ấn có thể khóa yêu vật nguyên thân biến hóa gọi phược linh ấn theo ta được biết thành tổng cũng rất am hiểu đạo này nếu như không nói thần thông cảnh giới chỉ nói đối loại thủ pháp này nắm giữ chi tinh diệu thành tổng có thể nói là độc bộ thiên hạ chỉ cần bản lãnh đủ lớn khóa lại yêu vật thần thông biến hóa có rất nhiều biện pháp nhưng thạch giã nói cũng đúng chỉ từ phược linh ấn loại thủ pháp này đến xem thành thiên nhạc vận dụng chi tinh diệu xác thực độc nhất vô nhị cái này phược linh ấn có thể chính là huyền diệu quan độc môn bí pháp là nhân gian tu sĩ luyện đi đối phó yêu tu Mà Thành Thiên Nhạc thời là tập được môn bí pháp này đặc biệt nhất một người. Hắn lấy nhân thân mà Huyền tận Yêu đan đại thành, nguyên thân liền là thân người, cho nên hắn phi thường rõ ràng Phược Linh Ấn huyền theo lý thường ở, thi triển như thế bí thuật lúc có thể cùng tự thân thần khí biến hóa kêu gọi lẫn nhau, đối phó các loại yêu tu đều thuận buồm xuôi gió. Coi như là đã từng đệ tử Huyền Diệu Quan tu tập Phược Linh Ấn, sợ cũng không bằng Thành Thiên Nhạc vận dụng như vậy thần kỳ. Thành Thiên Nhạc rất khiêm tốn đáp, động bộ thiên hạ vạn không dám nhận, ta chẳng qua là tu hành trải qua tương đối đặc thù mà thôi. Lý Kiêm cảm thấy rất hứng thú hỏi, Thành tổng Phược Linh Ấn là từ đâu học được, phương tiện báo cho sao? Thạch giã lúc này cũng nhìn Thành Thiên Nhạc, tựa hồ nghĩ xem hắn làm sao trả lời. Thành Thiên Nhạc thành thật nói, "Cái này hoàn toàn do bởi ngoài ý muốn, mấy trăm năm trước có người đem pháp quyết lấy thần niệm tâm ấn lưu tại phố Sơn đường Bảy tòa thạch ly tụ trong, ta đi ngang qua lúc rỗi tay lần mò, kết quả là." Thạch giã ha ha cười ra tiếng, "Chuyện này ta cũng rõ ràng, lúc ấy ta đang ở phố Sơn đường, đã sắp 6 năm đi." Lý Kiêm cũng đứng dậy chắp tay nói, "Đa Tạ Thành tổng như vậy thẳng thắn. "Hắn tại sao phải tạ? Bởi vì Thành Thiên Nhạc lúc nói chuyện cũng lấy thần niệm đem phược linh ấn truyền thụ cho hắn cùng với Thạch giá. Thạch Giả cũng gật đầu một cái nói, "Đa Tạ Thành tổng." nhưng vì thấy ta a lý khiêm ngươi đối cửa này phược linh ấn bí thuật thấy thế nào lý khiêm nhắm mắt hồi lâu làm như ở thể hội huyền diệu trong đó một lát sau mới mở mắt đáp ta chẳng qua là lấy được bí quyết chưa tu luyện nhưng cảm ngộ này huyền lý xác thực đường nét độc đáo nó ứng nên phối hợp huyền diệu quan chính chuyện pháp quyết tu hành mới có thể phát huy uy lực lớn nhất chỉ có bộ này ứng dụng thủ pháp phải không đủ nhưng đối với thành tổng mà nói lại có khác diệu pháp phát huy phược linh ấn uy lực thậm chí có thể vượt qua huyền diệu quan truyền nhân nắm giữ từ này huyền lý đến xem là trói buộc thần thông pháp lực phong ấn kỳ biến hóa Ta cũng biết trói thần ấn thuật, nó chủ yếu nhắm vào linh quỷ chi tu. Nhưng cái này phược linh ấn chủ yếu nhắm vào yêu tu, cùng với huyền lý tương thông, diệu dụng bất đồng. Thạch Giác gật đầu một cái nói, ta còn biết qua ngự thần thuật, chuyên xâm thần hồn. Nếu trong này thuật giống như thân thể không nghe đại nào sai xử hình thần tướng, rời. Này gần hơn một bước huyền diệu vật dụng, cũng có thể để cho yêu vật tạm thời thi triển không phải nguyên thân biến hóa. Phàm thủ pháp này bất nhất, nhưng hôm nay đã nói phược linh ấn, ngược lại nhất tinh chuyên với trấn yêu, không hổ là trấn yêu môn bí pháp. Thanh Thiên Nhạc gãi gãi cái nói, nguyên lai ta sở học phược linh ấn chính là trấn yêu môn bí thuật, mà ta bây giờ lại thành vạn biến tông tông chủ. chấn yêu môn truyền thừa pháp tự đã tuyệt suy nghĩ kỹ một chút làm người ta phi thường tiết nuối à thạch gia nói đây đương nhiên là tiết nối nhưng từ ngàn năm nay nhân gian chuyện ăn năn rất nhiều nơi này chính là nhân gian chúng ta liền là phàm nhân Thành thiên nhạc ta nghe nói bây giờ côn luân tu hành giới có 13 đại phái nói đến nếu trăm năm trước đến nay huyền diệu quan nhất phái tông môn truyền thừa chưa ngừng như vậy hôm nay là không phải chính là 14 đại phái rồi lý kim là người sau đó cười gật đầu nói còn giống như thật là như vậy huyền diệu quan tự nam bắt triều năm cuối khai phái từ ngàn năm nay tuy cao tay lớp lớp, có xuất thần nhập hóa tu vi tiền bối cũng từng không ít nhưng cũng không một người phi thăng thành tiên, đây cũng là một kinh ngạc tột độ chuyện. Nó tự nghĩ ra phái ban đầu tới cuối nhà Thanh dân sơ, tông môn truyền thừa một mực chưa tuyệt, nếu là có thể kéo dài đến nay, như vậy bây giờ Côn Luân tu hành giới dĩ nhiên thì có 14 đại phái danh xưng. Nhưng là vô luận 13 đại phái cũng tốt, 14 đại phái cũng được, chỉ là một loại chuyển thừa cách nói, cũng không có nghĩa là những môn phái này liền mạnh đến mức nào. Tỷ Như vong tình cung siêu nhiên với hai Côn Luân ra, không hề ở bây giờ 13 đại phái trong, nhưng Thạch giã Minh chủ trên thế gian mới sang Tam một tông, cũng là vong tình cung sâu xa. Thạch Dạ nói tiếp, huyền diệu quan nhất phái dù đã không ở, là chuyện ăn, ăn nhưng bây giờ tô châu vạn biến tông hứng khởi cũng là chuyện may mắn trong mắt của ta vạn biến tông theo một ý nghĩa nào đó chính là thừa kế huyền diệu quan chẳng qua là duyên phận bất đồng. nghe nói thành tổng từng ở hì mã lạ chỗ sâu thấy liên hoa sinh đạo tràng di tích chỗ kia đạo tràng sớm đã không còn nhưng liên hoa sinh lưu tại thế gian truyền thừa cũng không biến mất biến mất chẳng qua là mẫu một chi tông môn mà thôi thành thiên nhạc gãi gãi cái ót hỏi thạch minh chủ ngươi nói vạn biến tông thừa kế huyền diệu quan người ta là đặc biệt chân yêu ta nhưng là đặc biệt chỉ dẫn yêu vật trên thế gian tu hành thạch giá lại ha ha cười nói người đã đem huyền diệu quan bí thuật phược linh ấn tu luyện được độc bộ thiên hạ đây chính là sâu xa cái gọi là chân yêu mục đích làm sao ở đây kỳ thực giống như thành tổng làm như thế ở bây giờ có lẽ thích hợp hơn lý khiêm huyền diệu quan tấm biển bên trên viết là cái gì chữ a lý khiêm đáp mới vừa đã nói qua bây giờ các du khách cũng có thể nhìn thấy là diệu nhất thống nguyên bốn chữ thạch giá lại hỏi như vậy vạn biến tông trên đầu cửa khắc vậy là cái gì lý khiêm đáp từng bái sơn giang hồ đồng đạo đều gặp là vạn biến có tông một chữ thạch giá cười vỗ bàn một cái cái này không phải là mà diệu nhất thống nguyên Vạn Biến có tông rõ ràng chính là một thiên văn chương trên giới câu, thế sự huyền diệu như vậy. Chương 692, biết người biết ta, trong trận không uy. Thạch giá dùng huyền diệu quan đại điện để biện cùng Vạn Biến tông cửa nhà khắc chứa hình dung cái này hai phái sâu xa. Lý Kiêm Thần sắc hơi động, tựa hồ đang nhớ lại cùng suy tư điều gì, một lát sau mới mở miệng nói, "Còn có một việc, Thạch Minh Chủ cùng thành tổng sợ chưa từng nghe nói, chính nhất môn thời đường tổ sư Lưu Hải cùng Huyền Diệu Quan các cao thủ tương giao rất thân, đã từng ở chung một chỗ so tài luận đạo." Hắn lưu lại một thiên bản chép tay trong, từng nhắc tới Huyền Diệu Quan trong có một bộ yêu tu pháp quyết bí truyền. Lưu Hải chính là dân gian trong truyền thuyết Lưu Hải Thiềm, hắn là đang một tổ sư mai trấn ý đệ tử thân truyền. Tại quá khứ, dân gian còn thường có thể thấy được lấy Lưu Hải Hí Kim Thiềm làm chủ đề tranh Tết. Lưu Hải sinh ra sống nhân đại, hoàn cảnh cùng xã hội hiện đại hoàn toàn bất đồng. Thành quách trong dù người ở đông đúc, trung nguyên tới Giang Nam có mảng lớn gấm vóc phồn hoa, nhưng lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, mảng lớn vùng đồng nội vẫn là đất rộng người thưa, rất nhiều nơi giống như man hoang. Ở trên cựu châu đại địa, nguyên thủy sinh thái cùng người ở phân bố giao thoa, có rất nhiều yêu tu trên đời thì làm người, ở núi thì làm yêu. Bọn nó thấy người ở phồn hoa hưởng thụ, liền hóa thành hình người trà trộn phố phường. không cẩn thận chọc loạn gì, liền hướng trong núi vừa trốn tiếp tục đi tu luyện yêu pháp, hoặc là đổi tên đổi họ đi xa tha hương. Cho nên lúc đó tu sĩ coi hàng yêu trừ ma vì thế gian công đức, Lưu Hải cũng am hiểu đạo này, vì vậy cùng Huyền Diệu Quan chúng cao nhân có chút kết giao, có từng lẫn nhau ấn chứng so tài hàng yêu chi đạo, cho nên nghe nói một chuyện. Huyền Diệu Quan có một bộ yêu tu pháp quyết bí chuyển, chỉ có các đời trưởng môn cùng với tông môn nội đường trong chấp trưởng đạo pháp truyền thừa trưởng lão mới biết. Về phần những đệ tử còn lại, chỉ có đại thành tu sĩ đi ra ngoài du lịch hoặc đại biểu sư môn rời núi hàng yêu trước, mới có thể có lấy sam duyệt đi sâu nghiên cứu. bọn họ có lúc nhìn thấy cũng không phải là kia mang theo ngự thần chi niệm truyền thế điển tịch, chẳng qua là từ sư trưởng lấy thần niệm giảng giải. Huyền Diệu Quan lại sưng chấn Yêu Môn, chuyên sự hàng yêu như thế nào lại có yêu tu phương pháp truyền thừa đâu? Kỳ thực đây không phải là một loại truyền thừa, ghi chép chuyện này lưu hải là giải thích như vậy, chấn Yêu Môn các đời cao nhân hàng yêu không đến được, mà thế gian yêu tu thiên biến vạn hóa trăm loại phân trình, chủ trì hóa thành hình người lẹn vào hồng trần chư yêu chi tu hành, hiểu này trăm sông đổ về một biển chi đạo, lấy chế người này. Bộ này pháp quyết cũng không phải là Huyền Diệu Quan khai phái tổ sư lưu, cũng không phải mỗi một người chỗ một mình sáng tạo, mà là các đời cao thủ tổng kết. Bọn họ gặp được các loại các dạng yêu vật, trấn áp tuyệt đại đa số đều là những thứ kia hóa thành hình người trà trộn hồng trần họa loạn chi yêu. Yêu tu xuất thân bất đồng, thiên phú thần thông khác nhau, đi trên căn bản đều là tự ngộ tu hành lộ số, tu pháp thuật cũng là thiên kỳ quái quái. Nhưng là Huyền Diệu Quan các đời cao nhân thấy quá nhiều, liền tổng kết ra trong đó quy luật, chỉ ra những yêu vật này tu hành trăm sông đổ về một biển chỗ. Giống như Huyền Diệu Quan như vậy một phái, các đời cao nhân làm loại này tổng kết là tất nhiên, bởi vì bọn họ muốn đối phó chính là những thứ này đối thủ, nhất định phải nghiên cứu triệt để. Mục đích của họ dĩ nhiên không phải vì chỉ dẫn yêu vật tu hành nhưng kết quả lại tổng kết ra một bộ chính chuyện pháp quyết bộ này pháp quyết không ai luyện qua đệ tử huyền diệu quan cũng không thể nào luyện thành đó là giả mượn yêu đan hóa thành hình người huyền tấn đại thành chui luyện hình thần phương pháp tới tại thế gian yêu tu dĩ nhiên cũng không ai tu luyện qua bộ này pháp quyết nhưng chúng nó ở mỗi đoạn trong tu hành ít nhiều gì đều có am hợp chính là loại này chung nhau tu hành nhân chứng bị huyền diệu quan cao nhân ở phản phục tham quan trong tổng kết ra huyền diệu quan đã lấy chân áp thế gian làm loạn yêu tu làm nghĩa vụ của mình dĩ nhiên không thể nào đối ngoại truyền thụ bộ này pháp quyết không thì không phải vậy gậy ông đập lưng ông sao hơn nữa bộ này pháp quyết có hai cái đặc điểm một là không cách nào nhập môn nó chỉ là một loại trên lý thuyết tổng kết không thể nào đi chỉ điểm một con chó con mèo nhỏ để nó tu luyện thành yêu hai là không thể chuyển nhân nó khái quát chính là yêu vật tu hành chi đạo nói là nguyên thân hóa hình cùng ngưng luyện huyền đan cho nên nó chẳng qua là ở tham quan trong tổng kết ra một bộ lý luận hệ thống chủ yếu là cho huyền diệu quan đại thành trở lên tu sĩ hướng dẫn tham khảo vô luận ở bên ngoài gặp phải cái dạng gì yêu vật cũng trong lòng hiểu rõ nhưng bộ này pháp quyết rốt cuộc có thể hay không chỉ dẫn yêu vật tu hành huyền diệu quan các đời cao người trong lòng cũng là không đến nó căn bản liền chưa thực tu nghiệm chứng thế gian yêu tu nếu lấy được bộ này pháp quyết có thể tương đương với một loại chỉ dẫn nhìn lại ngày xưa tu luyện được mất cùng với đi qua đường quanh co nhưng rõ ràng bước tu luyện tiếp theo phương hướng đây là trấn yêu môn bí chuyển lưu hải cũng chỉ là nghe nói qua chuyện này vô duyên thấy bộ này yêu tu pháp quyết lý khiêm vì sao sớm không có đề cập tới chuyện này từ cổ chí kim côn luân tu hành giới các loại kỳ văn giật sự mênh mông bể sở chuyện này chẳng qua là lưu hải lưu đã hạ thủ nhớ trong rất tầm thường một đoạn nội dung mà thôi hơn nữa lưu hải bản thân cũng không rõ ràng lắm bộ kia pháp quyết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Từ cổ chí kim bao nhiêu chuyện, chỉ là chính nhất môn bí truyền điện tịch liền có đầy quan trọng hơn, càng đáng giá chú ý cùng nghĩ ngộ nội dung. Nếu không phải hôm nay đám người nói tới những thứ này, Lý Khiêm thật đúng là sẽ không cố ý nói. Hắn sau khi nói xong cùng Thạch Giã đều nhìn Thành Thiên Nhạc, ánh mắt ý vị thâm trường. Nghe nói chuyện này, Thành Thiên Nhạc bản thân cũng là dị thường khiếp sợ à, tao mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi Lý Khiêm đạo trưởng, nếu chấn yêu môn trong có yêu tu pháp quyết bí truyền như vậy từ ngàn năm nay, có hay không yêu tu từng cố gắng đạt được nó? Lý Khiêm lắc đầu nói, đây là huyền diệu quan bí mật, ta chính nhất môn cũng không thể nào hiểu quá nhiều. chẳng qua là lưu hải tổ sư thỉnh thoảng nghe nói qua chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài thế gian yêu tu đã không biết nơi nào lại có thể nói cố gắng đi đến đâu thanh thiên nhạc lại hỏi như vậy dài dằng giặc ngàn năm tuyến nguyện chấn yêu môn uy danh hiền hách có hay không yêu tu ý đồ lẹn vào trong đó lấy được bọn họ tu hành bí quyết đâu họ như vậy dường như rất có đạo lý huyền diệu quan nghiên cứu yêu vật như vậy thế gian yêu tu cũng sẽ không đi nghiên cứu huyền diệu quan đạo pháp sao thạch giá lại cười đáp trốn còn không kịp đâu chẳng lẽ ngại bản thân bị chết không đủ nhanh mà người gặp bao nhiêu kẻ trộm chạy trong đồn công an trộm đồ sao Thành Thiên Nhạc nháy mắt một cái, ngốc biết nói, "Có thể ngụy trang thành cảnh sát giả vào đi a, nghe vào là gan là thật lớn, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, chưa chừng thật là có người như vậy thử qua." Lý Kiêm cũng cười nói, "Bên ta mới còn quên nói một chuyện, nhưng thành tổng cũng hẳn là rõ ràng. Huyền Diệu Quan đã lấy chân yêu làm nghĩa vụ của mình, dĩ nhiên cũng thiện xét thế gian các loại yêu tu, lại quen thuộc thế gian các loại yêu tu đặc thù, muốn chạy đến nơi đó giấu giếm thân phận thật không đơn giản, bình thường yêu tu sợ rằng liền cái ý niệm này cũng sẽ không động. Thật nếu muốn tìm tiền phá lời, có thể ở bên ngoài đối phó này lạc đàn đệ tử, hoặc là giống như cuối cùng như vậy." đợi này suy bại lúc trực tiếp tới cửa trả thù thành giã thành tổng vừa nói như vậy ta cũng đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cũng không phải là cái gì tu hành điện tịch đi lại mà là ra từ một bộ dân gian giã sử bất ký trong đó có rất nhiều quỷ hồ truyền thuyết là sư phụ ta từ thư viện cho mượn tới ném cho ta nhìn trong đó có cái câu chuyện dính đến tô châu huyền diệu quan huyền diệu quan có cái đạo sĩ gọi Ngụy nhận chồng hắn có tên đồ đệ gọi đồng bá xuyên lý Kiêm sen vào nói đợi minh thành hóa năm bên trong Ngụy nhận trong xác thực chính là huyền diệu quan nhất phái trưởng môn mà đồng bá xuyên là hắn đệ tử thân truyền về phần cái gì dân gian câu chuyện ta đảo chưa nghe nói qua. thạch giã chính nhất môn các đời tiền bối hành du thủ nhớ cùng tu hành tâm đắc là vì chỉ dẫn đời sau đệ tử tu hành chọn này yếu giả mà hàng không thể nào có quá nhiều nhàn thoại cũng không phải ở viết liêu trai nhưng dân gian những thứ kia giã sử bút ký liền không giống nhau câu chuyện này trong cũng không có nói tới huyền diệu quan là côn luân tu hành nhất phái chẳng qua là đang giảng đồng bà xuyên đồng bà xuyên người này hầu mẹ trí hiếu lệ ngụy đạo sĩ si vi sư lại chưa ở trong đạo quan xuất gia thẳng đến tu vi đại thành cũng ở quê hương hầu hạ này mẹ đây vốn là cái hiếu từ câu chuyện nhưng là một cái khác trong chuyện xưa lại nhắc tới đồng bà xuyên Hắn tử quê quán trở về Tô Châu lúc, phát hiện một kẻ yêu vật xuất nhập phố phường đầu độc người đời, mọi người đều không phát hiện, lại bị hắn một cái nhìn thấu, vì vậy đem chi chẳng giết. Thành Thiên Nhạc càng nghe càng nhập thần, thân thể nghiêng về trước cái mông cũng mau rời đi cái ghế. Đây rõ ràng liền là năm đó Vũ Đạo Dương trải qua nhà, từng đánh lén hắn vị Tiêu Cựu ra kiếm tu tên liền kêu Đồng bà xuyên. Vũ Đạo Dương nghe Thành Thiên Nhạc giới thiệu đương kim thế sự, huyền diệu quan đã thành một mở ra điểm du lịch, vệ đạo quan đã sớm bỏ hoang, còn từng cảm khái một phen. Nói tới chỗ này, một chuyện nào đó đường nét ở Thành Thiên Nhạc trong đầu đã dần dần rõ ràng, Vu Đạo Dương chưa kịp nói ra chuyện cũ. giờ phút này trên căn bản cũng bù đáp vu đạo dương ở liêu đông cùng người kết thủ bị đệ tử huyền diệu quan đồng bá xuyên đuổi giết vu đạo dương không phải này đối thủ nhưng vu đạo dương chỉ sợ là thành thiên nhạc nhìn thấy to gan nhất lại nhất có ý tưởng yêu tu thiện mạo hiểm phi thường có gia tâm làm việc cũng ngoài dự đoán từ hắn vội vàng chạy trốn giữa lại có thể với phố sơn đường bảy như vậy một cái bẫy cũng có thể thấy được tới hơn nữa hắn còn có điều khiển tụ tập thế gian yêu tu tim đụng phải đồng bá xuyên vu đạo dương tất nhiên sẽ động đầu có huyền diệu quan như vậy một cái một phái còn có đồng bá xuyên như vậy một vị cựu gia là vu đạo dương đại họa tâm phúc hắn nếu muốn thực hiện của mình dã tâm cùng trí nguyện đầu tiên muốn phòng bị chính là huyền diệu quan cái này lão con có binh pháp học được không sai biết nguy cầu sinh dưới đĩa đèn thì tối đạo lý cũng là không đi lại cứ chạy trốn tới tô châu binh pháp có nói biết người biết ta trong trận không uy vu đạo dương nhất định là ở tô châu tìm cách tiếp xúc cùng kết giao đệ tử huyền diệu quan thậm chí có thể lấy người bình thường thân phận bái nhập huyền diệu quan tu luyện vu đạo dương vì sao dám làm như thế bởi vì lúc ấy hắn đã huyền tẫn đại thành lại am hiểu nhất thu yêu khí thành thiên nhạc sở học thu liêm yêu khí bí pháp chính là vu đạo dương dạy Bây giờ Ngô Yến Thanh cũng có thể đem tu luyện tới gần như hoàn mỹ, gần như không có chút nào sơ hở trình độ, năm đó Vu Đạo Dương bản thân liền càng không cần phải nói. Trừ tay này bản lãnh ra, Vu Đạo Dương cũng là lão mưu thẩm toán, cơ biến trồng chất người, bình thường tu hành đệ tử cùng hắn chơi đầu góc thật đúng là không phải là đối thủ, càng quan trọng hơn là ai cũng không nghĩ ra có cái nào yêu tu lại dám làm như vậy. Bây giờ nhìn lại, Vu Đạo Dương năm đó ít nhất là bộ phận được như ý, hắn tập được khóa yêu trận, phức linh ấn, cũng không biết thông qua loại phương thức nào ngoài ý muốn lấy được bộ kia yêu tu pháp quyết bí truyền. Huyền Diệu Quan cùng Vệ Đạo Quan đều là đạo quan. Mà Vu Đạo Dương sau đó ở Tô Châu xuất gia vì tăng, một tên hòa thượng lại như thế nào đánh vào đạo sĩ nhóm người. Người đời sau liền không biết được, tóm lại lao con cóc sắc thực có tâm cơ cũng có bản lĩnh. Có thể chính là cái này tăng nhân thân phận, để cho Vu Đạo Dương có mượn cớ không thường tại Huyền Diệu Quan đạo tràng, từ đó tốt hơn che giấu kỳ lai lịch. Chương 693, Huyền Chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Đáng tiếc Vu Đạo Dương cuối cùng không có thể thực hiện nguyện vọng, đồng bá xuyên trở lại Tô Châu ở không chút biến sắc giữa đánh lên hắn, nếu không phải trên người vừa vặn mang theo lục ngô thần đan, Vu Đạo Dương đã sớm mất mạng. Về phần 500 năm sau hắn có thể gặp phải Thành Thiên Nhạc thuần túy là ngoài ý muốn, người nào có thể vừa vặn lấy được pháp quyết cũng tu tới Huyền tận yêu đang đại thành đi tìm hắn đâu. Coi như muốn tìm, lại có người nào có thể tìm tới khối kia đã sớm lưu lạc Ngọc bội đâu. Về phần Vu đạo dương là từ cái gì nhân thủ trong lấy được Huyền Diệu Quan Bí Pháp, lại làm sao ở chùa Vân Nham xuất ra vì tăng, đồng bá xuyên trở về Tô Châu lúc hắn vì sao không có thể phát hiện hoặc là kịp thời tránh xa. Những thứ này cũng không biết được, là 500 năm trước đã sớm phủ bụi qua lại. Thành Thiên Nhạc lần này suy đoán cũng có thể giải thích rõ rất nhiều chuyện. Vũ Đạo Dương bản thân tuy được đến bộ này pháp quyết, nhưng đó là ở hắn Huyền Tấn Đại Thành thậm chí vượt qua chân không sau, này lúc trước tu hành cũng không phải là lấy bộ này pháp quyết vì chỉ dẫn, hắn bản chính là tự ngộ tu luyện đại yêu, cũng có thể học qua ngoài ra một ít tu luyện bí pháp vì ấn chứng tham chiếu. Lấy được pháp quyết sau, rõ ràng tu hành phương hướng, hắn rốt cuộc nên đón lộ xác khảo nghiệm. Lục Nô thần luôn đang cùng với thu liệm yêu khí phương pháp, đều là Vũ Đạo Dương lúc trước lấy được, không có quan hệ gì với Huyền Diệu Quan, hắn có cái này lòng tin mới dám đi Tô Châu. Lưu Dạng Hà theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng là Vu Đạo Dương truyền nhân. vũ đạo dương ở tuyết sơn trong động phủ lưu lại lục nô thần lôn đan toa thuốc cùng bản thân trí nguyện giới thiệu nhưng lưu dạng hà cũng không có được yêu tu chính chuyện pháp quyết bởi vì khi đó vũ đạo dương còn chưa có đi tô châu đâu vũ đạo dương nên là lấy được pháp quyết không lâu sau liền nên đón lột xác khảo nghiệm đồng bá xuyên chính là trong lúc ở chỗ này trở về tô châu thông qua chuyện khác truy xét được lão con cóc sơ hở phát hiện ngày xưa cựu ra vì vậy thừa dịp này bế quan lúc đột nhiên đánh lén vũ đạo dương xác thực nhanh trí qua người tại chạy trốn trung tướng pháp quyết in vào dọc đường thạch ly tự trong nói như thế thành thiên nhạc thật ra là một vật thí nghiệm Hắn ở ấn chứng ngàn năm trước huyền diệu quan các đời cao nhân chỗ tổng kết lý luận. Nhưng hắn cái này vật thí nghiệm quá đặc thù, cũng không phải là mới vừa khai linh trí yêu vật, mà là trên đời u mê người, hắn trận này tu hành, tương đương với người đời từ hỗn độn mà thanh minh. Nếu không phải tòa thứ nhất thạch ly tượng trong vừa vẫn có tự cảm giác thành linh, dung hợp pháp quyết thần ấn tí hạo, thành thiên nhạc cũng căn bản không thể nào tu hành nhập môn càng khỏi nói tu vi đại thành, đây cũng là ngoại ý muốn trong ngoại ý muốn. Nhưng chính là ở đây sao một hệ liệt sự kiện huyền chi lại huyền trong, ra đời một đời yêu tông thành thiên nhạc, nếu mở ra một cánh chúng diệu chi môn. Thành thiên nhạc lấy được chính là vu đạo dương truyền thừa. Hình như là như vậy, bởi vì pháp quyết chính là Vu đạo Dương lưu lại. Nhưng Vu đạo Dương cũng không phải là hắn truyền pháp thượng sư, bây giờ con cóc Vu trung Túc ngược lại bái tại môn hạ của hắn. Thành Thiên Nhạc lấy được chính là Huyền Diệu Quan truyền thừa. Giống như cũng là như vậy, hắn tu pháp quyết chính là Huyền Diệu Quan ngàn năm trước các đời tổ sư chỗ tổng kết. Nhưng mà khác, đệ tử Huyền Diệu Quan chưa bao giờ tu luyện quan nó, Thành Thiên Nhạc là từ tu hành nhập môn đầy đủ đích thân ấn chứng nó người thứ nhất, chỉ có hắn mới chân thiết biết điều này đường tu hành Huyền Diệu, có thể từ mỗi một bước mỗi một cảnh giới đi chỉ dẫn bất đồng yêu tu tu hành, mà không chỉ là vì trấn áp bọn nó đi nghiên cứu đối thủ. bây giờ huyền diệu quan truyền thừa pháp tự đã tuyệt thành thiên nhạc lại trên thế gian xuất lĩnh một nhóm yêu tu sáng lập vạn bê tông nhớ khi xưa hắn lấy được pháp quyết liền bị gạt tiến đa cấp nhóm người từ đa cấp nhóm người trốn ra được một ngày kia hắn nơi đó cũng không có đi lại cứ đi trước huyền diệu quan sau đó hắn lưu lạc phố tô châu đầu là ngô yến thanh mộng hồ mỹ hoa quán ăn chứa chấp hắn mà thế gian tập luyện huyền diệu quan đạo pháp cuối cùng hai vị đệ tử liền đánh mất trong tay ngô yến thanh thế sự thiên ti và lũ diệu dụng khó tả thành thiên nhạc đang cảm khái đâu phục hồi tinh thần lại mới chú ý tới thạch giá cùng lý khiêm nhìn hắn ánh mắt có chút rất ngượng ngùng đáp, đa tạ thạch minh chủ, đa tạ lý khiêm đạo trưởng. hôm nay hiểu rất lo xa đầu chi nghi ngờ, ta bản tương đương với sơn giả yêu tu xuất thân, bây giờ rốt cuộc biết rất nhiều duyên phận lai lịch. ý nói, hắn thừa nhận bản thân tu pháp quyết phải là được từ huyền diệu quan, 500 năm trước nhân nào đó nguyên nhân bị người ở lại phố sơn đường thạch ly tự trong. thành thiên nhạc hôm nay tới, chính là muốn hướng lý khiêm thỉnh giáo huyền diệu quan sâu xa, kết quả lại hỏi tham gia nhiều như vậy điện cố. hướng người khác thỉnh giáo, giải đáp trong lòng mình nghi ngờ đồng thời, cũng trở với ở bại lộ bí mật của mình. nhưng đối với trước mặt hai người này, thành thiên nhạc đảo cũng không có cái gì tốt dầu diếm. bọn họ biết cũng đã biết, ngược lại bây giờ huyền diệu quan nhất phái đã không ở, chỉ để lại như vậy một đường duyên phận. Thạch ra đứng vậy, bị cười vỗ thành thiên nhạc bà vai nói, sư phụ ta năm đó ở tam sơn luận đạo lúc, từng nói câu nào, biết tới chỗ chỗ đi, được đến chỗ chỗ đi, hợp tới chỗ chỗ đi, vì tu. thanh tổng gánh nặng đường xa, tự xử lý a. lý khiêm cũng nói, trời đã sáng, ta nên đi làm, thành tổng cũng cần phải trở về. nâng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nắng sớm đã dâng lên. thanh thiên nhạc hành lễ cáo lui, xuống lầu nhìn thấy phi thủy chi vị lâu dậy sớm đi làm các vị tiểu nhị, nhất nhất gật đầu chào hỏi, lại đi tới bếp sau rửa chén nữa. Nô Yến Thanh mới vừa đem toàn bộ chén giữa toàn bộ thanh khiết xong, đứng lên đột nhiên phát hiện thành tổng tiến bảo, vội vàng không mình hành lễ. Thanh Thiên Nhạc đem một cái pháp bảo khổng thiên tinh giao cho hắn, cũng lấy thần niệm dặn dò một phen. Ở mặt trời mọc lúc liền rời đi, Phỉ Thủy Chi vị lâu chạy tới ngoại ô phái Tiêu Giao đạo tràng, còn không có ra tháng riêng, Thanh Thiên Nhạc đương nhiên là đi chúc tết. Đầu tiên là cảm tạ phái Tiêu Giao trưởng môn Diệp mình cùng với đệ tử trong môn. Ở năm ngoái xuân thôn tới chơi lúc đem vị tiền bối này lưu lại cũng khuyên một phen. Tiếp theo cũng là đi nhìn Niên Thu Diệp. Niên Thu Diệp chịu phạt ở có động thiên khắc trong bế quan một năm. Tiểu Côn luôn động thiên cái gì cũng tốt. chính là cùng liên lạc với bên ngoài không có phương tiện tựa như một cái thế giới khác trong liền điện thoại cũng không gọi được lại tới 3 tháng niên thu diệp liền chịu phạt kỳ đầy mà ngắn ngủi này thời gian một năm phát sinh quá nhiều chuyện Thanh tổng tới chơi phái tiêu giao lưu khách thành thiên nhạc ở có động thiên khác trong nhiều ở một ngày với ngày kế trở về vạn biến tông lần này phì thủy chuyến đi không chỉ có thời gian ngô yến thanh tâm kết cũng giải đáp thành thiên nhạc rất nhiều hoang mang nguyên thần của hắn chưa từng có như vậy rõ ràng cùng thanh minh bây giờ vạn biến tông có thể nói là một loại ý nghĩa khác bên trên huyền diệu quan nhưng không phải đơn giản thừa kế quan hệ Có thể coi là thế sự tăng thương một loại diễn biến. Đến Thành Tiên Nhạc loại cảnh giới này, đối với rất nhiều chuyện thường thường cũng sẽ ngầm sinh cảm ứng, nhất là đối với yêu tu mà nói, càng có một loại khó có thể hình dung trực giác. Loại cảm ứng này có lẽ giải thích không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng cũng không phải là không có có nguyên do, bắt nguồn từ thấy biết tích lũy cùng trong tiềm thức tự nhiên hình thành phán đoán trước, chỉ cần nguyên thần đủ cường đại, thấy biết đủ đủ phong phú, tu vi chân rất cao siêu, liền tự nhiên có thể phán đoán ra một số chuyện diễn hóa phương hướng, đây cũng là tiên gia thôi diễn chi đạo nguyên nhân. Thành Tiên Nhạc dĩ nhiên chưa từng học qua cái gì tiên gia thôi diễn chi đạo Chẳng qua là khoảng thời gian này luôn là mơ hồ cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Vạn Biến Tông hoặc giả không ngừng sẽ có phiền toái muốn lên cửa. Vì vậy hắn cũng không có lại đi ra ngoài, liền trong Tông môn bế quan tu luyện. Có rất nhiều chuyện cũng cần hắn thật tốt đi nghĩ ngộ. Tháng riêng vừa qua khỏi, Vạn Biến Tông lại luyện thành một lò Lục Nô Thần Lôi đan. Lần này không có mở cái gì Thần đan Hội, mà là đem cái này Lô Thần đan cất vào Tông môn nội đường trong, lấy cung cấp môn hạ đệ tử hoặc Tông môn ấn duyên phận lấy dùng. Thành Thiên Nhạc mình thì cầm hai quả. Hắn đã dùng sáu cái Lục Nô Thần đan, trên lý thuyết còn có thể lại dùng ba cái. Nguyên bản bên người ba cái lại cho hai quả cho Vu lúc này lại bổ túc. Lục Ngô thần luôn đan loại vật này, dĩ nhiên không có thể tùy ý ban cho môn hạ, nếu không thế gian yêu tu cũng sẽ khóc kêu muốn bái nhập Vạn Biến Tông. Nhưng mỗi môn phái cũng có một ít ước định mà thành truyền thống, dù không có viết ở tông môn kim sách trong, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đại thể cũng sẽ làm như vậy. Tỷ Như Thành Thiên Nhạc liền nói, chỉ cần điều kiện cho phép, Vạn Biến Tông môn nhân sau này huyền tấn đại thành lúc, sẽ tại hỏi ma nghi thức bên trên ban cho một cái thần đan, lấy giúp đỡ củng cố tu vi cảnh giới. Cái gọi là điều kiện cho phép, chính là trong tông môn phải có mới được. Nếu lúc ấy không có cũng chỉ có thể thôi, cho nên loại chuyện như vậy không thích hợp viết nhập tông môn kim sách. Về phần chưa đại thành chi đệ tử, nếu đối tông môn sự vụ có vượt trội cống hiến người, cũng có thể căn cứ duyên phận phải ban cho thần đan, nhưng rất không có khả năng như lần trước như vậy phát đường đầu. Đối với đã đại thành môn nhân, trên nguyên tắc tương lai mỗi đột phá một tầng kiếp số cảnh giới, cũng ban cho một cái thần đan lấy củng cố tu vi, đây là lục nô thần luôn đang tốt nhất dùng phương thức, nhưng đây chỉ là một loại nguyên tắc, cũng phải xem lúc ấy điều kiện là không cho phép. Trước mắt đúng lúc là cần dùng đến thần đan thời điểm, điều kiện cũng có được, chính là tí hạo cùng hùng hướng tu vi đại thành. nhưng là Thành Thiên Nhạc một mực ở hậu viện bế quan, trầm chạp không có vì tý hạo cử hành hỏi ma nghi thức, cũng không có đem hùng hướng từ Vu thành gọi trở về, bởi vì hắn đang đợi Ngô Yến Thanh. Đệ tử có thể hay không phá vọng là ai cũng không nói chắc được chuyện, nhưng Thành Thiên Nhạc lại rất rõ ràng Ngô Yến Thanh tầng kia giấy cửa sổ đã điểm thấu đâm vỡ, còn dư lại chẳng qua là trong tu luyện chỗ dùng vấn đề thời gian, sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Quả nhiên, đang ở Lục Nô thần luôn đan mới ra lò 10 ngày sau, vì thủy chi vị lâu chuyển tới tin tức, Ngô Yến Thanh phá vọng đại thành. Thành Thiên Nhạc nghe tin sau lập tức mở tông môn hội nghị, quyết định đem Hùng Hướng cũng gọi trở về, cùng Tí Hạo, Ngô Yến Thanh cùng nhau cử hành hỏi mang nghi thức. Chúng chấp sự thương lượng cái này nghi thức nên làm cái gì, đồng thời cũng thương lượng một chuyện khác, lại phái ai đi Phỉ Thủy Chi vị lâu trực. Thành Thiên Nhạc đã quyết định đem Ngô Yến Thanh gọi về Tô Châu, hắn phái Ngô Yến Thanh đi Phỉ Thủy Chi vị lâu mục đích đã đạt tới, kỳ thực loại này khó được duyên phận, càng nên ban cho tuổi trẻ một đời đệ tử. Không chỉ có như vậy, Thành Thiên Nhạc còn đem Ngô Giả Minh phái đến Nam Kinh, đem Thạch Song gọi tới Tô Châu, để cho vị này đại thành hồ yêu tạm thời liền với tông môn trong đạo trường tu luyện. Bây giờ Vạn Biến Tông đã có thành thiên nhạc, tí hạo, nói chấn hoa, hoàng thượng, chân thi nhị, hoa phiêu phiêu, thạch song, nhậm đạo trực, nô yến thanh, hùng hướng 10 tên đại thành tu sĩ. Mà ở thứ nhất bối môn nhân trong, cũng chỉ có chữ vô dụng cùng nô giả minh chưa đại thành, nếu đổi lại tầm thường tu hành môn phái, đây là khá kinh người cục diện. Nhưng bạn biến tông bất động, rất nhiều người ở bái nhập sư trước cửa đã sớm là tu hành nhiều năm yêu vật. Chương 694, an to lo lớn, cực khổ người nhiều phúc. Thành thiên nhạc đem toàn bộ đại thành tu sĩ cũng triệu tập đến Tô Châu tông môn đạo tràng, có thể cũng là bởi vì kia trong lòng mơ hồ cảm ứng, không biết sẽ có phiền phức gì tới cửa. cần tụ tập mạnh nhất thực lực trước hạn chuẩn bị sẵn sàng có người trở lại cũng có người muốn đi ra ngoài thành thiên nhạc cùng người khác chấp sự sau khi thương nghị quyết định phái thịnh long thay thế ngô hiến thanh với phì thủy chi vị lâu trực ở thành thiên nhạc trong lòng thịnh long là vạn biến tông đệ tử đời thứ hai trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nó địa vị đại lược tương đương với chính nhất môn trạch nhân trưởng môn trong mắt đệ tử lý khiêm đi luận xuất thân thịnh long là vạn biến tông lũ yêu trong trừ nhậm đạo trực gia kỳ lạ nhất nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu Thịnh Long không chỉ có thiên phú thần thông đối tông môn có tác dụng lớn, hơn nữa đi theo Thành Thiên Nhạc đi ra ngoài hành du lịch luyện thời gian dài nhất. Vì tông môn sự vụ sợ làm cống hiến nhiều nhất, ở đệ tử đời thứ hai bên trong người duyên cũng tốt nhất. Mặt khác, Kim Tuyến Thử tu luyện cũng rất là chật vật, nuôi có thành tiểu tương đương không dễ dàng. Mà Thành Thiên Nhạc cũng không đem con này Kim Tuyến Thử làm thành cái gì linh sủng, càng không có cái gì kỳ hóa khả cư ý tứ. Chẳng qua là cùng cái khác môn hạ đệ tử bình thường nhìn, nhưng phải dùng đến Thịnh Long thời điểm, chịu khổ liên lụy cũng luôn là con này Kim Tuyến Thử. Nếu không phải gặp Thành Thiên Nhạc, Thịnh Long nghĩ đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu. không biết còn phải trải qua bao nhiêu năm tháng rất dài, hoặc là có hay không cơ hội này cũng nói không chừng. Nếu ăn to lo lớn, vậy cũng ứng cực khổ người nhiều phúc. Thịnh Long tu hành không dễ, phải hắn đi phỉ Thủy Chi Vị lâu trực cũng là một trận tạo hóa cơ duyên. Liên nhìn con này nhỏ Kim tiến thử có thể từ trong thu được kích lợi bao nhiêu. Chúng tôn trưởng thương nghĩ xong, đem Thịnh Long gọi tới nói một cái. Không ngờ Thịnh Long nhưng có chút chủ chỉ nói, Thành Tông à, ta nếu như đi phỉ Thủy Chi Vị lâu làm tiểu nhị, thưa quân làm sao bây giờ à? Nếu không, ngài phải người khác đi đi. Hoặc là gì phàm, hắn là đại sư mình, hoặc là Hùng hướng, hắn đã đại thành. Thanh Thiên Nhạc sầm mặt lại nói, lớn phúc duyên cơ hội, ngươi lại còn dùng rằng từ chối. Đây là tông môn chi mệnh, có gì có thể trả giá? Ngươi ngược lại rất tốt bụng a, đề nghị ta đem cơ hội nhường cho người khác. Nhưng mọi người có mọi người tu hành, ngươi thế nào không đề nghị ta phải lớn ngoan đi, phỉ thủy chi vị lâu giữ cửa đâu? Thịnh Long không lên tiếng, tí Hạo lặng lẽ lấy thần niệm nói, sư minh a, ngươi trận này hoặc là liền có chuyện bận, hoặc là liền đang bế quan luyện công, có chút tình huống thượng không hiểu rõ. Kể từ Thịnh Long một cái dám hun đi khổng linh sau, cùng Lưu Thư Quân liền thân nhau, hai người đang như keo như sân đâu. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy nhìn Thịnh Long một cái, lại nói. ngươi đi đem Lưu Thư Quân gọi tới, ta cũng có phân phó. Lưu Thư Quân liền ở bên ngoài đâu. Thịnh Long đi ra ngoài kêu một tiếng, con này chuột nước yêu vào cửa hướng đám người cùng thành tổng hành lễ. Thanh Thiên Nhạc nói, ta muốn phái Thịnh Long đến Phỉ Thủy Chi Vị lâu trực, hắn lại dùng rằng từ chối. Lưu Thư Quân vội vàng nói, đây là sư môn chi mệnh, lại là tạo hóa phúc duyên, sao có thể như vậy? Thành Thiên Nhạc không nhanh không chậm nói tiếp, như vậy đi, ta cũng đem ngươi phái đến Phỉ Thủy đi, để cho ngươi rời đi Tông môn đạo tràng rời núi tu luyện. Không chỉ có Lưu Thư Quân cùng Thịnh Long xứng sở, người khác cũng rất buồn bực. Tí Hạ hỏi, Phỉ Thủy Chi Vị lâu đồng ý vạn biến tông phái hai người đi không? ta nghe nói trừ côn luân mười đại phái hàng năm có đệ tử trực ra còn lại các phái đều là thái phiên vì thủy chi vị lâu không dùng đến nhiều như vậy phục vụ viên chẳng lẽ muốn mỗi tấm bên cạnh bàn cũng đứng một sao đáy biển mò cũng không làm như vậy a Thanh thiên nhạc trợn mắt nói rất nhiều tông môn nhiều năm cũng không đến lượt phái đệ tử trực vì thủy chi vị lâu đã đủ nể mặt vạn biến tông chúng ta mới vừa khai tông lập phái liền phái ngô ông chủ đi đợi ngô ông chủ đại thành sau bị gọi trở về tông môn lại để cho chúng ta lại phái một tên đệ tử đội phiên đây quả thực là côn luân thứ mười đại phái đãi ngộ a ta cũng không như vậy ra mà giải. không biết tiến thối còn nhiều hơn nhét một người đi nhưng là phi thủy to lớn cũng không cũng chỉ có một nhà chi vị lâu a lần này phái lưu thư quân rời núi hành du đang ở phi thủy đợi bất luận tìm công việc vẫn là tìm chỗ ở chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này chính mình cũng không giải quyết được sao tu hành một trận không chỉ có phải thần thông pháp lực càng là hồng trần thấy biết lịch duyệt tại thế gian lập thân chi đạo mới là cơ bản nhất tu hành thành công liền ý vị bất luận ở địa phương nào cũng có thể sống yên phận lưu thư quân bừng tỉnh lộ nói nguyên lai ngài là cái ý này đa tạ thành tổng thanh thiên nhạc hỏi ngược lại nếu không ta còn có thể là có ý gì bên ta mới lời vừa ra khỏi miệng, ngươi liền nên có thể phản ứng kịp. Lưu Thư Quân rất ngượng ngùng giải thích nói, bây giờ ở Vạn Biến Tông môn hạ, cảm nhận được trong Hồng Trần Tu hành Tiêu Giao tự tại chi thú. Thanh Tông để cho ta rời đi Tông môn đạo tràng, ta nhất thời thật đúng là không quá thích đứng đâu, cảm giác giống như yêu vật về lại sơn giã bình thường, cho nên không có phản ứng kịp. Thanh Thiên Nhạc cười nói, nhớ khi xưa ngươi ở đà cấp nhóm người trong khắp nơi đánh du kích, địa phương nào không đi được. Tiết một đoạn trải qua dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng bây giờ ngươi an dật với Tông môn, đã không thích đứng giao thiệp với Hồng Trần, cái này cũng không đúng. Lưu Thư Quân vội vàng giải thích nói, không phải không thích đứng. mới vừa rồi chính là không có phản ứng kịp thanh tổng nói đúng ta đúng là trong tông môn đợi thói quen thanh thiên nhạc rất hiểu lưu thư quân loại tâm thái này không chỉ là nàng vạn biến tông trong rất nhiều xuất thân sơn dạ yêu tu cũng giống vậy lũ yêu gia nhập cái này cái tông môn sau liền có một loại cực mạnh quy trúc cảm nơi này chính là bọn họ nhà đồng môn chính là người nhà một điểm này cùng thế gian cái khác tu hành các phái còn có vi diệu phân biệt có tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu biết cái này khối cơ cấu bảng hiệu treo lại có hoa phiêu phiêu nhậm đạo trực đám người ở bên ngoài kinh doanh tông môn sản nghiệp chống đỡ Thành Thiên Nhạc có thể đem đệ tử trong môn chiếu cố rất tốt, rất thoải mái, bọn họ trừ tu luyện ra, phản phất thế gian mọi chuyện không cần quan tâm. Kỳ thực cái này đối Hồng chân Lịch duyệt thấy biết cũng là bất lợi, nhất là những thứ kia chưa lại thành, hóa hình đi tới nhân gian không lâu đệ tử. Thành Thiên Nhạc mượn chuyện ngày hôm nay, chỉ bảo Lưu Thư Quân mấy câu, cũng chẳng khác gì là ở huyện chuyện chỉ bảo những người khác. Lưu Thư Quân năm đó thành yêu hóa hình không lâu liền tiến đa cấp nhóm người, nơi đó là một vạn mèo nhân tính đóng kín hoàn cảnh, rất nhiều người trải qua dối mình rối người sinh hoạt, ở kiên vỏ trong chôn tránh thế giới chân thật, lại phản phục tôi miên bản thân đang làm gì vĩ đại sự nghiệp. vạn biến tông tình vốn dĩ nhiên không giống nhau nó chẳng qua là chỉ dẫn yêu vật như thế nào trên thế gian tu hành thanh thiên nhạc cũng không hy vọng môn hạ đệ tử có cái gì tị thế tim còn tự cho là đây chính là cao nhân đắc đạo sinh hoạt nếu như thế liền không phải trong hồng trần thật rèn luyện nên đi lại thế gian liền sống yên vận chỉ nút ở trong tông môn cũng không phải là chân tu hành trên thực tế gần đây hùng hướng cùng Nô Yến thành đều là ở tông môn ra rèn luyện trong tu vi đại thành thanh thiên nhạc để cho lưu thư quân rời đi tô châu đi phi thủy giống như chúng sinh vậy đi thể hội bình thường nhân thế sinh hoạt còn mặt kia nàng cũng có cơ hội cùng tu hành các phái đệ tử trao đổi ẩu chứng đợi thịnh long cùng lưu thư quân lĩnh mệnh cáo lui tý hạo thở dài một cái sư mình, làm một môn tôn trưởng thật là không dễ dàng a nhất là khai tông lập phái tôn sư giải, mỗi một tên đệ tử mỗi một chuyện ngươi đều phải bất tâm hơn nữa cũng không phải bình thường tâm ở nội đường trong họp lũ yêu cũng tràn đầy đồng cảm rối rít đứng dậy hướng thành tổng hành lễ chi kính tý hạo nói đúng cho đến hiện tại vạn biến tông mỗi một tên yêu tu đều có đặc thù lai lịch cùng độc nhất vô nhị trải qua tu hành chứng thực đường không giống nhau nhưng thành thiên nhạc cũng bạn tùy bọn họ trải qua cũng nhất nhất cho chỉ dẫn vừa đúng chính là mỗi người cơ duyên có thể làm được một điểm này thật sự là quá khó khăn. lục ngô thần luôn đan loại linh dược này hồi trước ở vạn biến tông bị thành thiên nhạc làm cho giống như vườn trẻ phát đường đầu bình thường yêu tu huyền tẫn đại thành khó khăn tự không cần hình dung mà khoảng thời gian này ở vạn biến tông cũng liền giống như đơn vị bình chức danh vậy nếu không rõ này nội tình, người ngoài xem ra cảm giác chính là như vậy nhẹ nhõm chỉ có đang ngồi những người này rõ ràng đây là giường nào khó được thành thiên nhạc nháy mắt nhìn trời một chút trần nhà cười ha ha nói có các ngươi nói đến khoa trương như vậy sao ta thế nào cảm giác bản thân không có bận tâm cái gì đâu các ngươi cũng rõ ràng ta chính là cái không thích bận tâm người thịnh long cùng lưu thư quân tiến về phi thủy Các tu các duy mà đã đại thành nô yến thanh cùng hùng hướng phân biệt từ phi thủy cùng vu thành trở lại Tô Châu Vạn Biến Tông. Hơn nữa trước đây không lâu tu vi đại thành tổng quản thí hạo, thành thiên nhạc xuất trong môn chúng đệ tử, vì ba người này cử hành một trận hỏi ma nghi thức. Đây là một loại tông môn buổi lễ, được đặt tên là hỏi ma kỳ thực cũng có ăn mừng ý, đối nội là nỗ lực giới đệ tử, đối ngoại bao nhiêu cũng có khoe khoang ý, thường thường sẽ phát bài viết mời giao hảo đồng đạo tới trước xem lễ, báo cho chư phái trong buồn môn lại có đệ tử đại thành. Thành thiên nhạc dĩ nhiên không có khoe khoang ý tưởng, chẳng qua là ở nội bộ cử hành cái này nghi thức không có mời ai tới xem trò vui, cho nên quá trình rất đơn giản. Mặc dù đơn giản cũng không quá loa, bởi vì Vạn Biến Tông là lần đầu tiên làm loại này tông môn nghi thức, muốn xác định nghi quý tương lai viết nhập kim sách trong. Đang ở cổ trạch sảnh trước trong, Thành Thiên Nhạc dẫn ba tên đại thành tu sĩ hướng về kia mặt viết huyền tận quyết phân dưới vách đá lệ lấy thay thế truyền thống tông môn tế tổ nghi thức, bởi vì bây giờ Vạn Biến Tông còn không có tổ sư bài vị đâu. Sau đó ba người theo thứ tự quỷ gối hương ăn trước, Thành Thiên Nhạc đứng ở bên phía trước phân đừng hỏi cùng một câu nói, thế nào là ma? Vô luận môn phái nào hỏi ma nghi thức, này nòng cốt đều là giống nhau. chính là hỏi cái này sao ba chữ mà thôi đệ tử muốn mở miệng trả lời cũng nương theo thần niệm tâm ấn thần niệm là giải thích cho đang ngồi toàn bộ đồng môn nghe nói ra trong lòng mình đối ma hiểu ở trong tu hành rõ ràng nhất trực tiếp cảm thụ tâm ấn là tại chỗ lưu cho mình cũng liền ý vị bản thân sẽ không trở thành cái dạng gì người là tu hành mong muốn chi phản chứng chợt xem ra cái này tựa hồ cùng phát tâm ma chi thể rất tương tự nhưng thực ra là hai việc khác nhau cái gọi là tâm ma chi thể chẳng qua là tự nguyện bị nhân trùng lên đồng độc tâm ấn nếu có vi phạm vậy có thể có hại tu vi tâm cảnh mà cái này hỏi mang nghi thức là châm đối vừa mới đại thành tu sĩ là muốn bản thân họ đi nói đối ma hiểu, chỉ căn cứ mỗi người tu hành cảm ngộ. Sư trưởng lấy được câu trả lời, dù không thể hoàn toàn xác định tên đệ tử này tương lai sẽ trở thành vì sao người, nhưng cũng biết hắn sẽ không trở thành cái dạng gì người, đối này cầu chứng đại đạo phương thức có hiểu biết, cũng biết nên cho cái dạng gì chỉ dẫn, hoặc gửi gắm kỳ vọng hoặc không để ý tới nữa quá nhiều trở chút. Chương 695, Tướng tùy tâm sinh, Ma tử cảnh biết. Đối với cái này hỏi, hùng hướng trả lời là, ác quán nhiều người là ma, cuối đời tuyệt nhẫn là ma, nóng nảy mất trí là ma. Rất hiển nhiên hắn là đang nói báo yêu dương lâm tịch những thứ kia giết hại da gấu thợ săn trộm hành vi bản thân đã từng cuồng bão mất khống chế sao động đều là trong tu hành gặp chi ma nô yến thanh trả lời là xoắn suýt khó đúng là ma mất với thản nhiên là ma tự nhiễu thanh minh là ma hắn hiển nhiên cũng là đang nói cảm thụ của mình tâm cảnh trong đã từng xoắn suýt khó mà đối mặt chuyện cũ khống nhiễu không thể nhìn thẳng bản thân trải qua hết thảy, luôn là nghị tránh cũng liền ý vị không thể bỏ xuống đạo lý rất rõ ràng chuyện lại không thể hành xử thản nhiên vì vậy tâm cảnh khó được thanh minh tí hạo trả lời là cay nghiệt với loại là ma rời bản đuổi tuy là ma hiếp tâm khác cầu thị ma lời này không tốt lắm hiểu hắn thấy hùng hướng cùng ngô yến thanh cũng đáp ba câu mỗi câu sáu cái chữ vì vậy cũng xem mèo vẽ hổ nói như vậy dùng từ lại rất ít thấy cũng được có thần niệm giải thích theo thí hạo cay nghiệt với xuất thân lai lịch bất luận là đối người hay là đối với mình cũng là không đúng nếu vượt ra khỏi một cái người cụ bị tình huống hiện thật cưng cầu những thứ kêu căn bản thứ không thuộc về mình cũng là không đúng mình thích muốn lấy được cũng không cần lừa gạt mình lấy nên phương thức theo đuổi nhưng không thể chọn lựa lừa gạt hoặc không nên phương thức đi đến ba người trả lời đại thể chính là những ý tứ này cũng phản ứng mỗi người ở đại thành trên đường bất đồng chứng thực lịch trình thanh thiên nhạc cũng rất hài lòng gật đầu kế tiếp đồng môn tướng trúc Ba người đáp lễ cảm tạ. Sau đó vạn biến tông còn có cái có một nghi thức, thành thiên nhạc đại biểu tông môn ban cho mỗi người một cái lục nô thần lôn đan, lấy củng cố cảnh giới giúp ích tu hành. Đây đã là Ngô Yến Thanh lấy được quả thứ hai lục nô thần lôn đan. Năm ngoái thần đan hội trước tông môn nội bộ phân đan hội bên trên, hắn liền đã cùng mọi người cùng nhau phải ban cho một cái. Lần này coi như là may mắn a nhưng không ai đối với lần này có ý kiến gì. Kỳ thực lũ yêu cũng rất rõ ràng thành thiên nhạc đối Ngô Yến Thanh cảm kích tim, bằng không vì sao năm ngoái lại cứ đem hắn phái đến vì thủy chi vị lâu đầu. ở vạn biến tông khai tông lập phái trước, mộc hồ mỹ hoa quán ăn đã từng là tông môn trọng yếu căn cứ, cũng là một hệ liệt duyên phận phát sinh địa phương, không ít yêu tu đều ở đây kia quán cơm đánh qua công. bây giờ ngô yến thanh rốt cuộc đại thành, cảm niệm năm đó duyên phận, hắn nhiều đến một cái thần đan, ai cũng sẽ không nói gì. về phần hùng hướng cũng cùng viên thuốc này lưu duyên. nhớ khi xưa lý giật phong chính là lấy lục nô thần luân đan làm mũi nhử, dù báo yêu dương lâm đến vạn biến tông thần đan hội bên trên quậy rối, sau đó lại gạt hùng hướng đi giết dương lâm ý đổ gài tăng vật, kết quả lý giật phong để cho thành thiên nhạc làm thiện rồi, từ trên người hắn tìm ra ba cái lục nô thần đan. thành thiên nhạc tại chỗ liền phân cho nhậm đạo trực mai lan đức cùng một lệnh cựu lý hương mà cũng tham dự chuyện này hùng hướng bây giờ cũng tu vi đại thành phải ban cho một cái đến thiên tý hạo thời điểm tý hạo lại từ chối nói ta là linh tu vật này đối ta không có quá chỗ đại dụng còn chưa cần lãng phí giữ lại cho người khác đi thành thiên nhạc lại lắc đầu nói lần trước ngươi chính là nói như vậy lúc ấy đại gia tính toán một chút trong tay thần đan sắc thực tương đối khẩn trương cho nên cũng chỉ bị con ngươi tý hạo đại tổng quản lao khổ công cao chúng môn nhân quá rõ ràng hôm nay sẽ là của ngươi duyên phận Cái này quả thần đan bây giờ đối ngươi xác thực không có quá chỗ đại dụng, nhưng đợi đến tương lai lột xác sau lại dùng, vẫn có trọng yếu linh hiệu. Tí hạo, lột xác. Đối ta bực này linh tu nói dễ vậy sao? Cho dù có may mắn chứng thực cảnh giới cỡ này, cũng không biết là chuyện khi nào, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói chứ sao? Hơn nữa, coi như ta lột xác có thể hóa chuyển hấp thu lục nô thần luân đan một ít linh hiệu, nhưng vẫn không bằng đối yêu tu có tác dụng lớn như vậy, hay là lãng phi a. Thanh thiên nhạc sắc mặt trầm xuống, đây là tông môn buổi lễ, ban cho thần đan là tông môn chi quy, chỉ cần điều kiện cho phép, coi như này làm. Ngươi thân là tổng quản hôm nay khứ tử, tương lai trong môn Coffee yêu tu đệ tử lại trải qua như thế trường hợp, lại nên làm như thế nào tự xử đâu. Chính người có phục hay không dùng không có sao, nếu nghĩ lưu cho hắn người, vậy liền đem thần đan cầm đi, tương lai cũng có cái đền đáp cơ hội. Kỳ thực đi, thần đan là ngươi, dùng thần đan người chưa chắc là ngươi a. Tí Hạo vừa nghe lời này ánh mắt liền sáng, cười híp mắt nhận lấy Lục Nô thần luôn đang cẩn thận thu hồi, đã ở trong lòng suy nghĩ tiểu khê. Lục Nô thần luôn đan trên lý thuyết tốt nhất dùng phương thức là ở trong tu hành mỗi vượt qua một tầng kiếp số liền phục dùng một cái, nhưng trên thực tế gần như không có khả năng có người có bậc này phúc duyên. bất luận môn phái nào có lục ngô thần lôn đan vật này vô cùng chân quý không thể nào nhiều đến tùy tiện lãng phí trình độ Tỷ như mới vừa đệ tử mới nhập môn liền có thể hay không phá ma cảnh tiếp xuất sư cũng nói không chừng càng khỏi nói có hay không đại thành sư môn cũng sẽ không dễ dàng như vậy ban cho nhưng tí hạo nghĩ chính là nếu tiểu khê có một ngày có thể độ sát dục cấp mà tu hành nhập môn lập tức dùng một cái hiệu quả là tốt nhất ngược lại cái này thần đan là của hắn không cho tiểu khê lại ai cho đâu đương kim trên đời có thể có duyên phận ở tu hành nhập môn ban đầu liền lấy lục nô thần lôn đan bực này linh dược phụ trợ trừ lai lịch kỳ lạ vô cùng con cóp yêu vu chúng túc ra sợ rằng chỉ có tương lai Ngô Tiểu Khê. Vạn Biến Tông họp, giống như mỗi lần cũng muốn ra chút chuyện cho nên, bên này Tí Hạo Thu hồi lục Ngô thần luôn đan, tiên viện đột nhiên chuyển tới thanh âm nói, "Cô luôn tiên cảnh tam tiên đạo nhân, tham hỏi Vạn Biến Tông các vị đạo hữu." Vạn Biến Tông hôm nay lần đầu tiên cử hành hỏi mang nghi thức, tất cả mọi người ở phía trước tính khai nhãn dưới đâu? Trạch viện cổng đang đóng, kia tưởng cao có thể ngăn trở người rảnh rỗi, nhưng đối với tu hành cao nhân tới nói có cũng như không. Nhưng là cửa viện bản thân liền là một loại tự trưng cho đến hiện tại đến Vạn Biến Tông tới bái phòng tu hành đồng đạo, vô luận mang theo cái dạng gì mục đích, còn không có ai không chào hỏi liền tự mình trực tiếp đi vào. nhưng người này lại hay trực tiếp lướt qua tường viện đến trong sân tương đương với sông vào người khác trong sảnh có nhiều cao thủ như vậy nơi đây lại là vạn biến tông căn bản đạo tràng người này vừa vào viện đám người liền phát hiện cửa viện cùng tường viện mặc dù chỉ châm đối với người bình thường nhưng tiền viện trong kia ngọn núi giả thật ra là một tòa vạn sơn đại trận trận pháp lập tức phát động tương lai người khốn nhập trong đó người nọ thấy cửa viện không đề phòng cứ như vậy tiến vào ngay sau đó gặp chản hướng hắn thật cũng không hốt hoảng hoặc là vẫn nghĩ bày cao nhân dáng vẻ cũng không có lập tức ra tay cưỡng ép phá trận ngược lại làm ra một bộ thong dong dáng vẻ mở miệng nói chuyện nghe người kia nói. thành thiên nhạc chính là ngần ra, cao mày đồng thời khỏe miệng cũng lộ ra nét cười tam tiên đạo nhân là hệ thịt theo tôn đồ sao đây là làm sủi cảo hay là hệ cái hộp đâu có hay không dưa chua hoặc là cá thu nhập nhân người tới đến tột cùng là một vị tu hành cao nhân hay là một kẻ ăn hàng như vậy tới cửa ghi danh hoặc là một kẻ bị ăn hàng người này không gọi cửa vợ tường mà vào hành chỉ rất là vô lễ thực là phạm vào tông môn đại kỵ coi như không phải tu hành môn phái đến nhà ai làm khách cũng không thể làm như vậy à nhưng nghe hắn giọng nói chuyện lại không giống như là tới tìm thù hoặc là tìm phiền phái nơi này có một phòng đối các loại nguy hiểm có tiên thiên trực giác cảm ứng yêu tu, ai cũng không có nhận ra được chút nào để ý. đám người nối đuôi ra đi tới tiền viện, bởi vì địch bạn không rõ, cho nên cũng không có đình chỉ vạn sơn đại trận vận chuyển, tất cả mọi người đi vào trong trận, có mấy người tắc biến mất ở núi non trùng đực giữa, đó là âm thầm bày ra mai phục. tiền viện trong chẳng qua là một ngọn núi giả, nhưng là đi vào vạn sơn đại trận lại như đỉnh nhọn phật phồng không ngừng, không phá trận pháp là không ra được. ở một mảnh núi xanh nước biếc giữa, phong cảnh như tranh vẽ dòng suối bên cạnh hồ, có một vị ăn mặc dày vải, cắm gai châm đạo nhân ngồi ở trên một tảng đá, hình dung hẹn ba ra ngoài. Màu xanh vải bảo bên trên rất nhiều vẹt dầu mỡ, hắn lại đang thì nướng. Ở nơi này vạn sơn đại trận bao vây trong, vị này tam tiên đạo nhân trước mặt để một người nướng chiếc, trên vệ cũng không biết cái gì thịt đang chi chi bốc lên dầu, tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm. Bên cạnh trên đất còn để hai bình rượu, nhìn chai rượu cũng là đồ cổ, a hắn cũng không có đốn tuổi đốt lửa. Vạn sơn đại trận là ảo hóa chi sơn nước cảnh tượng, những thứ kia trong núi cây cũng không thể nào thật chặt đi xuống làm tuổi đốt. Thanh thiên nhạc tình lình phát hiện, kia vị nướng lại cũng là một món phát bảo, lấy ngự khí phương pháp thi triển có thể hóa thành cái lồng hình. có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ nhìn thần thông pháp lực, nếu kích thích nhiệt độ cao hỏa lưu thuật, dĩ nhiên cũng có thể dùng để nướng. Thành Thiên Nhạc có loại cảm giác, người này pháp bảo tựa hồ rất thích hợp dùng để đối phó Sơn Giã trong yêu thú, mà người này bản thân cũng là thú yêu. Nhưng hắn nguyên thân là vật gì, Thành Thiên Nhạc lại không có nhận ra. Người này yêu khí thu liễm phải không sai, nhưng lấy Thành Thiên Nhạc độc bộ thiên hạ khả năng, vẫn có thể nhìn ra hắn khác hẳn với thường nhân sinh cơ rung động đặc thù sở dĩ không nhận ra cũng không phải là bởi vì bản lĩnh không đủ, mà là căn bản liền chưa thấy qua. Trên đời cầm thú chi thuộc thiên ký bách quái coi như thành thiên nhạc đi lại thiên hạ sơn giã cũng đi tham qua các lớn sở thú cũng không thể nào đều gặp thành thiên nhạc cảm giác người này yêu khí tựa như ly vừa tựa như chó thậm chí còn có mấy phần giống như mèo nhưng lại đều không phải là là người nào xông vào vạn sơn đại trận vẫn còn ở nơi này làm lên ăn cơm giã ngoại đường vạn biến tông đám người nhất thời đều có chút trợn mắt há một a mà đạo nhân kia thấy mọi người đi tới ung dung đứng dậy nhìn ngô yến thanh một cái vẻ mặt hơi có do dự ngay sau đó liền rất tự tin hướng nhậm đạo trực chấp tay hành lễ vị này chính là tiếng tăm lừng lây yêu tông thành thiên nhạc sao Bần đạo tam tiên hữu lễ đây là rất thú vị trạng Trước kia thành thiên nhạc cùng Ngô Yến Thanh cùng ra ngoài, nếu trước đó không làm giới thiệu lời, người khác thường thường lầm tưởng Ngô Yến Thanh mới là thành tổng, bởi vì vị này Ngô ông chủ sát thực còn có đại lãnh đạo khí phái. Ở Phi Thủy Chi vị lâu đoạn thời gian đó, Ngô Yến Thanh rất thu liễm kiêm tốn, nhưng huyền tấn đại thành sau, hắn lại trở về ngày xưa cái loại đó khí độ, nhưng không còn là cố ý bày ra tới dáng vẻ, hướng nơi đó vừa đứng dĩ nhiên chính là khí chàng mười phần rất có địa bộ. Nhưng vị này tam tiên đạo nhân hiển nhiên ánh mắt qua người. Thân là thú yêu nguyên thần trong cũng có thể cảm ứng được tất phương loại này thiên địa linh cầm cho hắn ri áp, nếu bàn về thần thông pháp lực hoặc là vô hình trung phong mang, mọi người tại đây xác thực lấy nhậm đạo trực là nhất mục. Hắn tưởng bợ liền coi nhậm đạo trực là thành thiên nhạn, ở nhóm người này trong, đây mới là thống ngự lũ yêu tu vạn biến tông tông chủ mà. Nhậm đạo trực cũng không đáp lễ, nghiêm mặt đáp, người ánh mắt gì? Trong thanh âm mang theo thần niệm, nói cho Tam Tiên đạo nhân ai mới là thành tổng. Chương 696, hoặc lợi hoặc hại, không cho đợi từ trước đến nay. Tam Tiên đạo nhân lúc này mới chú ý tới lũ yêu trong đặc biệt nhất một vị tiểu tử, người này vẻ mặt bình thản thần khí nội liễm. Dù không giống Ngô hiến Thanh như vậy điệu bộ mười phần, cũng không giống nhậm đạo trực như vậy khí tức uy áp ác liệt, nhưng hướng nơi này vừa đứng, lại tự nhiên có loại nhuận hóa cảm giác, phảng phất có thể cùng tất cả mọi người thần khí tương ứng. Vẻ lúng túng ở trong mắt chợt lóe lên, Tam Tiên đạo nhân ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, An mặc tràn đầy vẻ dầu mỡ đạo bảo cũng là tiên phong đạo cốt điệu bộ, lại hướng Thành Tiên nhạc hành lễ nói, thực tại xin lỗi, bần đạo mới vừa mắt vụt về. Nghe tiếng đã lâu thành tổng đại danh, hôm nay gặp mặt, vạn biến tông quả nhiên nhân tài tại núng Thành Thiên nhạc cũng không có đáp lễ, chắp tay sau lưng trực tiếp hỏi, ngươi là tới làm gì? Tam đạo nhân rất tiêu xái đáp, Ta đến từ Côn Lôn Tiên Cảnh, nghe nói nhân gian sơ hiện yêu tu truyền thừa tông môn, bần đạo nghe tin rất cảm giác ăn mũi. Đây là trong Hồng Trần đại công đức cử chỉ, chuyên tới để tới cửa kết duyên. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, người tiến sân tại sao không gõ cửa đâu? Thấy bản thân đưa ra nhiều lời như vậy, thành Thiên Nhạc căn bản cũng không dự. Tam Tiên đạo nhân trong mắt có một tia không hài lòng, nhưng vẫn là rất kiên nhẫn giải thích nói, ở lâu thế ngoại tiên cảnh, tính tình không khỏi sơ cuồng, mời thành tổng cùng chư vị đồng đạo bỏ qua cho. Ta ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong thanh tu nhiều năm, cùng các loại sơn gia yêu tu đã từng quen biết, cũng quen thuộc bọn họ tập quán cùng làm việc chi phong. nếu vạn biến tông chuyên sự chỉ dẫn thế gian yêu vật tu hành, bần đạo chuyên tới để thăm viếng. trong tiếng nói nương theo thần niệm, nói cho thành thiên nhạc lai lịch của mình, rất có mấy phần tự đắc ý vị này tam tiên đạo nhân tu vi cao siêu, đã sớm vượt qua chân không diệu hữu cảnh, rời lô sắc cũng chỉ có cách xa một bước. hắn ở côn lôn tiên cảnh trong sắc thực cùng các loại yêu thú đã từng quen biết, đã am hiểu thu yêu cũng biết những thứ kia yêu vật tập quán. bây giờ đi tới nhân thế giữa, thấy hồng trần phồn hoa cùng thế gian chúng sinh, hắn cảm giác kia thật giống là tiên gia hạ phàm a từ xưa thì có yêu vật tích phố phường, mà gần đây xuất hiện một vạn biến tông, dẫn đầu gọi thành thiên nhạc, ở đông côn lôn đã có chút danh tiếng. Tam tiên đạo nhân đã đi tới đông côn lôn hắn ý mình rất cao nghĩ không chỉ là sống yên vận còn muốn đi tìm cao nhân tiền bối cảm giác vì vậy liền đi tới vạn biến tông Tấn hắn ý nghĩ bản thân chỉ cần mở miệng vạn biến tông còn không phải ngoan ngoãn mời vào cửa để cho hắn làm cung phụng trưởng lão rất cung kính cung a loại này mới vừa sáng lập mới mấy năm tông môn tình huống lại như vậy là thủ đang cần chỉ điểm của hắn a đám người nghe vậy lại hơi có chút dở khóc dở cười đồng đạo giữa Tam tiên đạo nhân như thế xuất thân cùng lịch duyệt có thể trao đổi lẫn nhau ấn chứng xác thực cũng là chuyện tốt nhưng là hắn dùng tư thế này loại phương thức này chạy tới nhà người khác trong tới mở miệng sẽ phải làm cung phụng trưởng lão vốn không quen biết vạn biến tông dựa vào cái gì muốn cung cấp hắn cũng được hắn ý ngầm là dùng thân niệm biểu đạt, nếu không thì càng một người Thành thiên nhạc đáp lời vẫn khá lịch sự lặng lẽ nói các phái đồng đạo đi tới vạn biến tông bái sơn là khách nhưng đạo hữu cũng không phải là bái sơn người mà là leo tường sông trận coi như ngươi tu vi cao siêu đối các loại yêu tu thấy biết viên bác, cũng cùng ta vạn biến tông không liên quan thiên hạ như thế cao nhân rất nhiều chẳng lẽ ta vạn biến tông cũng muốn cùng sao đã kết duyên liền ứng theo duyên phận không biết đạo hữu cùng ta duyên phận ở chỗ nào ta vạn biến tông đích xác là yêu tu truyền thừa tông môn nhưng mọi chuyện chỉ cùng trong môn truyền thừa có liên quan, cùng đạo trưởng không liên quan. người xông vào đại trận, ở chỗ này công khai nướng, cũng không phải là vì khách chi đạo. không luận đạo dài từ đâu mà tới, bất luận ngươi có tu vi thế nào thấy biết, làm như vậy cũng không thích hợp. tam tiên đạo nhân hơi khẽ to mày kỳ thực ở hắn khái niệm trong, nơi đây có một nhóm yêu tu tụ tập, hắn cao nhân như thế tới cửa chịu làm cung phụng trưởng lão, đối phương khẳng định cầu cũng không được, nơi nào còn sẽ để ý những thứ này. thế ngoại cao nhân làm việc, không đều là không câu nghệ tiểu tiết nha, mà vạn biến tông không ngờ không mua sổ sách này. nhưng tam tiên đạo nhân nếu như vậy đến rồi, lời đã xuất khẩu, mặt mũi cũng phải chấp nhận được à? đạo cũng không tiện phát tác, càng không dễ nhận lầm, cười ha hả một chỉ trước mặt vị nữ nói, ta ở chỗ này chuẩn bị bên trên rượu ngon dai hảo, chính là vì cùng đạo hưu hoang đảm, vốn tưởng rằng có thể mới quen đã thân đâu. thanh thiên nhạc không có nói tiếp, hoàng thường nói, đạo hưu bày lộ chỗ, đây là đang tông môn đạo tràng bảo vệ pháp trận trong, không phải núi hoang nấu cơm giã ngoại đất. nếu nói là lấy rượu ngon dai hảo đãi khách, ngươi cũng không phải nơi đây chủ nhân. tý hạo cũng nói, tam tiên đạo nhân, ngươi có thể mới tới nhân thế giữa, không quá thích đứng nơi này thói quen. nhưng vô luận là ở đâu trong vô luận cùng ai giao thiệp với ngươi cũng không thể tự tiện xông vào muôn đỉnh vạn biến tông hôm nay khá lịch sự không có phát động pháp trận công kích ngươi nếu ngươi chạy đi khác đại phái đạo tràng giờ phút này sợ rằng đã mất mạng tàng tiên đạo nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi tí hạo nói cũng phải lời nói thật nếu đổi lại chỗ khác kia sợ sẽ là côn lôn tiên cảnh trong những thứ kia đại phái tông môn hắn cũng là vạn vạn không dám như vậy khinh suất. nhưng là đi tới nhân thế giữa về sau thấy người tuyệt đại đa số đều không thần thông pháp lực cảm giác của hắn là càng ngày càng giống thần tiên Nguyên tưởng rằng chỉ có Vạn Biến Tông sẽ đảo dạy chào đón, đang cần chỉ điểm của hắn cùng trợ giúp, cho nên mới phải như vậy làm ra một bộ cao nhân dáng vẻ, không ngờ lại diễn hỏng rồi. Hắn sát mặt trầm xuống nói: "Các vị đạo hữu, văn đạo này tới là có ý tốt, xin không nên hiểu lầm." Thanh Thiên Nhạc dở khóc giờ cười nói: "Tam Tiên đạo trưởng, chúng ta rõ ràng ngươi không có ác ý, mới có thể như vậy hỏi ngươi ý tới, nếu không mới vừa rồi đã ra tay. Ngươi muốn làm Vạn Biến Tông cung phụ trưởng lão, thật xin lỗi, chúng ta không nghĩ tạo điều kiện cho ngươi, mời trở về đi." Vừa nói chuyện tố cáo trận chủ cột dừng lại Vạn Sơn đại trận một chuyện. Tam Tiên đạo nhân thấy hoa mắt phát hiện mình đang lúc mọi người trong vòng vây đứng ở tiền viện trước mặt là thành thiên nhạc thành thiên nhạc phía sau là giả dưới chân núi một tấm bia đá vị nướng cùng với kia hai bình rượu vẫn còn ở bên chân của hắn tiên gia cao nhân không có giả trang thành ngược lại đụng một lỗ mũi cho tam tiên đạo nhân buồn bực á nhưng hắn lại không thể trở mặt này tới không có ý định ra tay coi như ra tay nhìn bộ này thức giống như cũng không phải là đối thủ huống chi không thủ không oán cần gì phải lên cái gì xung đột nhưng là bị người cuốn mặt mũi thế nào cũng phải lấy lại danh dự hắn lại tìm cớ bắt chuyện nói tòa đại trận này quả nhiên huyền rượu nhưng ta chưa chắc không thể phá trận ra Nhưng vừa là tới cửa kết duyên, ta cũng không muốn tổn thương hòa khí, cho nên mới với trong trận ngồi yên. Thành Thiên Nhạc cười, "Đạo trưởng nếu có bản lĩnh dĩ nhiên có thể phá trận, nhưng cái này tính cái gì chuyện đâu. Người đang yên đang lành chạy đến người ta phá trận chơi sao? Một thân thần thông pháp lực không phải như vậy dùng. Nếu lần sau trở lại, mời lấy lễ tới cửa, lấy đạo hữu thân phận gặp nhau." Trong lời nói này cũng nương theo thân niệm, bao hàm tin tức tương đối nhiều, Thành Thiên Nhạc cũng không muốn cùng Tam Tiên đạo nhân trở mặt ra tay, chẳng qua là muốn mời hắn đi ra ngoài, đồng thời giới thiệu Vạn Biến tông môn quy cùng với Tôn Chỉ. Trừ cái đó ra hắn còn nói cho Tam Tiên đạo nhân rất nhiều thứ. chỉ như hắn có thể tán tu thân phận đi côn luân các phái bãi sơn nhưng muốn lấy lễ tới cửa về phần đối phương sẽ là thái độ gì vậy phải xem duyên phận. không cần biết người ta có thể tiếp đãi cũng có thể không tiếp đãi nếu như là lấy lễ chào đón đó cũng là nhìn tu hành đồng đạo mặt mũi mà không phải là cái khác những thứ này đều là lời khách khí cuối cùng còn có một câu không quá khách khí chuyện này hôm nay thì thôi vạn biến tông không so đo nếu lần sau còn như vậy vô cớ leo tường sống trận như vậy ít nhất phải lưu lại pháp bảo mới được cửa viện đã mở tam tiên đạo nhân rậm chân một cái nói thành thiên nhạc ngươi không biết lòng tốt đã bỏ lỡ cơ duyên à. Thanh Thiên Nhạc chỉ cùng cười ha ha, bỏ qua liền bỏ qua thôi, nói cảm tạ giải ưu ái, nhưng sau này không nên như vậy làm, mời trở về đi. Tam tiên đạo nhân thu hồi vị nướng cùng kia hai bình rượu đi, Tí Hạo nhũ mày nói, người nọ là tới buồn cười A Thanh Thiên Nhạc cười khổ nói, ta nhìn hắn chẳng qua là không có làm rõ ràng trạng huống, mà chúng ta thật đúng là không tốt trở mặt, chỉ có tiết khách. Nếu đổi một loại phương thức, chí ít có thể mời được trong sảnh thật tốt hàn huyên một chút. Tam tiên đạo nhân tới chơi, cũng không đối vạn biến tông tạo thành quá lớn có nhiễu sau đó suy nghĩ một chút ngược lại cảm thấy thật có ý tứ, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, chính là từ nơi này này lên. Vạn Biến Tông thời gian yên bình bị đánh vỡ. Ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc đang ở hậu viện trong Lương Đình cùng Ngô Yến Thanh cùng Hùng Hướng giảng giải pháp quyết. Tiền viện ngoài cửa lại có một người nói: "Sơn gia yêu tu vòng lòng nguyên, tự côn lôn tiên cảnh tới đây, bài kiến Vạn Biến Tông chư vị đồng đạo cao nhân. Tại sao lại có yêu tu tới cửa? Hơn nữa cũng tới tự côn lôn tiên cảnh. Vị này yêu tu cũng không có trực tiếp leo tường đi vào, mà là ở bên ngoài lấy pháp lực truyền âm. Thành Thiên Nhạc hơi khẽ cao mày, hay là quyết định tự mình tiếp đái. Nhìn một chút vị này vòng lòng nguyên lại là thần thánh phương nào? Chờ trực đệ tử tương lai khách tiến cử xanh trước, Thành Thiên Nhạc bảy trà thiết ngồi chào đón. thấy vòng lòng nguyên lúc nhưng không khỏi lại có chút dợ khóc dợ cười người tới lớn nước chừng 20 tuổi hình dung tròn con người xoay vòng vòng nhìn một phía vẻ mặt thật tò mò lại rất áo ước thành thiên nhạc liếc mắt liền nhìn ra hắn là sơn ra yêu tu nhưng cũng không nhìn ra nguyên thân đến tột cùng là vật gì vẫn là lấy trước chưa từng thấy qua tộc loại người này yêu khí như vậy chi rõ ràng hơn nữa cũng không có cố ý làm bất kỳ thu liễm đừng nói là thành thiên nhạc thế gian tu hành các phái đệ tử gần như cũng có thể phát giác ra được vòng lòng nguyên tu vi còn thấp nên là mới vừa ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người cảnh giới thượng không mười phần vững chắc hay là một con mới vào nhân thế tiểu yêu thành thiên nhạc nếu lấy vạn biến tông tông chủ thân phận tự mình thất đại, quy cách dĩ nhiên không thể thấp không chỉ có hai vị đại thành chấp sự tương ngồi còn có môn hạ đệ tử đứng hầu dân trả điều này làm cho vòng lòng nguyên rất có vừa mừng lại vừa lo đồng thời cảm giác có chút lâng lâng vòng lòng nguyên liền hành lễ cũng không qua biết chẳng qua là dập khuôn theo mà thành thiên nhạc đương nhiên sẽ không so đo làm lễ ra mắt sau ngồi xuống nói chuyện hỏi lúc nào tới ý mới biết được vòng lòng nguyên là nghĩ đến vạn biến tông bái sư thuận tiện cũng muốn cầu lục ngô thần đan cái này nghe vào tựa hồ cùng thần đan hội bên trên báo yêu dương lầm ý tới vậy nhưng tình huống lại bất đồng Vong Long Nguyên cũng không phải tới quái rối, giống như hắn như vậy yêu tu ai không hy vọng có lớn phúc duyên đâu, mặc dù cảm giác rất là lầy bà lầy bậy, nhưng vẫn đầy cõi lòng nóng bỏng mở miệng, hy vọng bản thân có thể có vận may này. Loại tâm thái này cũng không khó hiểu, liền giống như người trong thế tục đi mua vé số, ai không hy vọng bản thân có thể trúng số độc đất đâu. Chương 697, nên môn chỉ nguyện, lưu duyên gặp nhau. Thành tiên nhạc vị trí được không? Trước hết hỏi, Chu đạo hữu là thế nào từ Côn Lôn tiên cảnh đi tới nhân thế giữa? Vong Long Nguyên đáp, ta là Côn Lôn tiên cảnh man hoang trong giá thú, may mắn tự ngộ tu hành. từng thấy qua rất nhiều nhân gian tu sĩ cuối cùng cũng ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người lấy tu vi của ta nguyên bản không có hy vọng xuyên qua kia giao chỉ kết giới đi tới nhân thế giữa nhưng là gần đây có cao nhân chiếu cố tương trợ thi triển lớn thần thông pháp lực đem ta mang ra giao chỉ kết giới đi tới nhân thế giữa lúc lại có lòng tốt cao nhân chỉ điểm ta yêu tu trà trộn hồng trần tu hành không dễ mà ở giang nam cô tô phồn hoa có một vị yêu tông thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông không chỉ có chính chuyện pháp quyết chỉ dẫn môn hạ yêu tu còn có lục nô thần lôn đang có thể trợ ích tu hành ta đi tới nơi này cảm giác xác thực cùng côn lôn tiên cảnh rất khác nhau Buổi tối cũng không tìm tới động phủ qua đêm. Mê mang trong, không biết ở trong nhân thế có thể làm những gì, lại có thể được cái gì, cho nên liền nghĩ đến Vạn Biến Tông. Ta muốn bái nhập môn hạ có tông môn che chở, nếu có thể được đến Lục Nô Thần Luân Đan giúp ích tu hành, thời là không thể tốt hơn. Ta cũng không cưỡng cầu ý, chẳng qua là tới thử vận khí một chút, nếu thành tổng có thể thu ta làm đệ tử, ta định là Vạn Biến Tông đuổi phi hiệu lực. Thành Thiên nhặt cười, "Chu đạo hữu, coi như ngươi là nghĩ nộp đơn, chúng ta đơn vị cũng không có nhận người a." Vong lòng nguyên sử suốt, hỏi giò, "Thành tổng vậy cao thâm khó dò, van bối không hiểu ý nghĩa." Hắn thật đúng là mới vừa tới đến nhân thế giữa, không biết rõ đơn vị cùng tuyển mộ là có ý gì, Thành Thiên Nhạc cái này ví dụ coi như là bị đánh. Muốn cùng hắn đem lời nói rõ ràng ra cũng không dễ dàng, nhưng nếu tiếp đãi liền đảng hoàng chuyện vẫn đi, Thành Thiên Nhạc bắt đầu giới thiệu trong hồng trần các loại chuyện. Có mấy lời dùng thần nghiệm mới có thể biểu đạt đến mức rõ ràng hơn, nhưng lấy vòng lòng nguyên tu vi, Thành Thiên Nhạc lại không thể dùng quá mức to lớn thần nghiệm đi đánh vào nguyên thần của hắn, cho nên sẽ dùng theo nói nhập cảnh thần thông, rất có kiên nhẫn cùng hắn nói không ý chuyện. Đầu tiên liền từ đơn vị cùng tuyển mộ nói về đi, nói cho hắn biết trong phố xá người cũng là thế nào sinh hoạt, giới thiệu một đường biển mơ hồ. sau đó thành thiên nhạc lại nói vạn biến tông môn quy cùng với tông môn tôn chỉ còn giới thiệu các phái tông môn truyền thừa ở trong chứa bất luận là truyền thừa duyên phận hay là thầy trò duyên phận đều không phải là đơn giản như vậy một số phương diện hay cùng yêu đương vậy hắn coi trọng nàng không phải là nàng chỉ biết tiếp nhận hắn đệ tử bái nhập sư môn đương nhiên là có các loại các dạng nguyên nhân tuyệt không phải đơn giản mở miệng muốn nhờ thành thiên nhạc chọn vẹn cùng vòng lỏng nguyên trò chuyện một canh giờ vòng lỏng nguyên dù sao cũng là có thần thông tu vi thành thiên nhạc lấy theo nói nhập cảnh phương pháp giới thiệu trong tin tức dùng gần như tương đương với một bộ thật dày bách khoa toàn thư, đặc biệt người tiến tử thế gian các loại trạng hướng. hắn dĩ nhiên cũng không có quyền giới thiệu tu hành sự vụ cũng giới thiệu lục nô thần lôn đan là giường nào chân quý hắn hiện hữu môn hạ đệ tử cũng không phải người nào đều chiếm được nay thực nói tới chỗ này vạn biến tông chính là không thu đồ đệ ý tứ ít nhất là sẽ không ở loại trường hợp này liền định cái gì thầy cho danh phận Thanh thiên nhạc bản thân đã không có ý định lại thu đệ tử nếu vòng lòng nguyên vẫn trên thế gian đi lại nếu tương lai hữu duyên vạn biến tông trong bình bối đại thành tu sĩ đảo cũng có thể thu hắn làm đồ nhưng vậy phải xem duyên phận chuyện tương lai cũng chỉ có thể tương lai lại nói vòng lòng nguyên mặt lộ vẻ thất vọng nhưng trước khi hắn tới bản chính là ôm may mắn tâm lý cho nên chưa nói tới có cái gì buồn vui nhưng nếu đến rồi hắn hay là nghĩ hết cố gắng lấy loại này phúc duyên lại cẩn thận nói nếu thành tổng hoặc cái khác tôn trưởng có thể thu ta làm đệ tử ta sẽ giới thiệu rất nhiều đồng đạo yêu tu tới bái nhập vạn biến tông môn hạ, khiến vạn biến tông môn đình hương vượng vô cùng thành thiên nhạc cười đa tạ đạo hữu ý tốt nhưng là không cần phải ta là khai tông lập phái cũng không phải là chiếm núi làm vua ý nói nếu thành thiên nhạc nghĩ làm như vậy còn cần đến thông qua vòng lòng nguyên sao vạn biến tông xác thực nghĩ phát triển lớn mạnh nhưng sẽ không thoát khỏi mà thốn chỉ Hữu duyên pháp chi lương tài dĩ nhiên cũng muốn thu làm môn hạ, nhưng cái này cùng vòng lòng nguyên ý tưởng là hai việc khác nhau. Vòng lòng nguyên lần này, bái Sơn dù không có đạt thành mục đích, Thành Thiên Nhạc đã không có thu hắn làm đồ, hắn cũng không có được Lục Nô thần Lôn đan, nhưng hắn thu hoạch còn là rất lớn. Một đời yêu tông lấy theo nói nhập cảnh thần thông nói cho hắn chuyện nhân gian, mấy vị đại thành yêu tu cùng với đi cùng hội kiến Vạn Biến Tông những đệ tử khác cũng trò chuyện mỗi người ở trong hồng trần trải qua, chuyện này với hắn có vô cùng trọng yếu tham khảo tham khảo giá trị. Vạn Biến Tông tôn chỉ là chỉ điểm yêu vật trên thế gian tu hành, cái gọi là chỉ dẫn, không hề chỉ là thu làm môn hạ làm đồ đệ. nếu không thành thiên nhạc cả người là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh cái này tòa trạch viện lại có thể trang bao nhiêu người bọn họ hôm nay nói cho vòng lòng nguyên chính là rất trọng yếu chỉ dẫn là với nhân thế giữa sống nhân phận, tu với hành trí chi đạo vòng lòng nguyên cáo từ giới trước khi đi đã không cảm thấy thất vọng ngược lại tự giác phi thường lúng túng đường đột hướng thành thiên nhạc cùng vạn biến tông lũ yêu liên tiếp nói cảm ơn thành thiên nhạc lại dặn dò ngươi mới vừa nói có thể giới thiệu rất nhiều yêu tu bái nhập vạn biến tông muôn hạng không cần như vậy ngươi nếu thật có thể gặp phải yêu tu đồng đạo vô luận xuất thân nhân thế thỉnh thoảng cùng ngươi giống vậy đến từ côn lôn tiên cảnh liền xin chuyển cáo ta hôm nay đối ngươi theo như lời nói vong lòng nguyên gật đầu liên tục trả lời định nên như vậy sau đó móc ra hai dạng đồ vật không người trình lên nói thành tổng đây là ta ở côn lôn tiên cảnh trong mang ra khỏi đó vật hôm nay lợi dụng chi vì bái sơn chi lễ tiểu yêu này tu đạo thật có ý tứ bái sơn lễ đến trước khi ra cửa mới lấy ra đoán chừng cũng là tạm thời quyết định thành thiên nhạc lấy thần thức quét qua hơi hơi kinh ngạc nói người tu vi còn thấp hoàn toàn sẽ nắm giữ như vậy thượng phẩm thiên tài địa bảo Ta dù chưa từng thấy qua hai loại vật, nhưng cũng có thể xét biết này vật tính bất phàm, bọn nó đến tận cùng là vật gì. Vong lòng nguyên đáp, cái này màu đỏ đá gọi đan cây cát, vì côn lôn tiên cảnh man hoang chỗ sâu dòng suối trong cắt đá chỗ sinh, nhưng luyện chế pháp bảo cũng có thể làm thuốc. Đáng tiếc ta vẫn không có thể thành công luyện khí. Vật này là thiên nhiên chỗ sinh, ở dòng suối bãi cạn trong chọn lửa cũng không khó khăn, nhưng nó thường thường chỉ xuất hiện ở côn lôn tiên cảnh man hoang chỗ hẻo lánh, nghĩ gặp lời rất không dễ dàng, cần tìm vận may. Ta khai linh trí địa phương thì có một con như vậy dòng suối, nơi đó có rất nhiều lộ ra bãi cạn đan cây cát, mà ta đã từng cũng không nhận ra. đợi đến ta đi ra sơn ra gặp được những tu sĩ khác cũng nghe nói rất nhiều thiên tài địa bảo tin tức mới hiểu được đó là cái gì có gì vẫn dùng côn lôn tiên cảnh trong tu sĩ nhất là đã hóa hình sơn ra yêu tu gặp mặt lúc trao đổi nhiều nhất chính là những tin tức này sau đó ta lại cùng mấy vị yêu tu cùng nhau xuyên việt man hoàng trở lại khai linh trí đất chọn lựa rất nhiều đàn kê cát dù chưa có thể luyện trở thành pháp bảo nhưng đã trải qua đơn giản pháp lực ngưng luyện lấy tinh thuần này vật tính đem nhỏ vụn đàn kê cắt sỏi ngưng kết thành loại này khối lớn chi hình nếu không phải như vậy ta lần này cũng không cách nào xuyên qua giao chỉ kết giới đi tới nhân thế giữa Ta chính là dùng đàn kê cắt đáp tạo vị kia đưa ta ra côn lôn tiên cảnh cao nhân. Về phần căn này máu mục thủy có đơn thuần tình cờ. Ta từng ở man hoang trong nhìn xa thiên lôi thôn xóm uy thế vô cùng, ta núp ở chỗ rất xa cũng cảm giác được nguyên thần bị này bị áp. Rất lâu sau đó ta đi nơi nào, phát hiện đó là một vị thụ tinh lịch thiên hình lôi tiếp, thần hồn tan hết nguyên thân bị hủy, chỉ để lại như vậy một chi tu luyện nhiều năm cũng trải qua thiên hình chui luyện máu mục thủy. Thành thiên nhạt khuôn mặt có chút động nói, chân quý như vậy khó được vật, ngươi muốn tặng cho ta? Vong lòng nguyên giải thích nói, đan kê cắt ta còn có, về phần máu này một thủy là bằng duyên phận ngẫu nhiên là được. hôm nay đưa cho thành tổng cũng là duyên phận ngài không phải mới vừa nói sao vạn biến tông có một quy nếu có người lấy yêu tu thân phận mà hiếp bức trì, vạn biến tông biết được sẽ gặp ngăn cản nếu ta gặp phải loại chuyện như vậy có thể tới hướng vạn biến tông nhờ giúp đỡ sao thanh thiên nhạc gật đầu nói đó là dĩ nhiên kỳ thực ngươi đưa hay không đưa ta những thứ đồ này vạn biến tông cũng sẽ làm như vậy vòng lòng nguyên đây cũng là ta cảm ơn thanh thiên nhạc cuối cùng vẫn đem vật nhận lấy đưa vòng lòng nguyên lúc ra cửa hắn cho vị này yêu tu lại lưu lại một đạo thần niệm tâm ấn không chỉ có nói cho hắn biết ở trong nhân thế chú ý sự hạng cũng nói tới chuyện tu luyện Hán thủ nhắc nhở trước vòng lòng nguyên trên thế gian đi lại phải chú ý thu liễm thần khí cái này không chỉ là che giấu thân phận một loại phương pháp đồng thời cũng là tinh hoa nội liễm chi đạo lâu ngày đối tu hành là có rút ích thành thiên nhạc cũng không có dạy hắn vạn biến tông bí chuyển liễm yêu khí phương pháp bởi vì loại này tông môn bí thuật chỉ thụ với đệ tử trong môn nhưng các phái tu sĩ cũng sẽ chú ý thu liễm thần khí ba động nội liễm tinh hoa không tiêu tan là tối thiểu yêu cầu mà đối với sơn giá yêu tu mà nói thu liễm này sinh cơ rung động đặc thù phương thức xa không chỉ một loại Tỷ như trà trộn trong phố sa yêu tu, do bởi đối trong truyền thuyết chọc yêu sư sợ hãi, ở dài rằng giặc tu luyện trong năm tháng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ suy nghĩ ra mỗi người phương pháp tới. Vong lòng nguyên hiển nhiên còn chưa ý thức được cái vấn đề này, cho nên thành thiên nhạc nhắc nhở hắn, để cho hắn trong tu luyện đi tự đi lĩnh nội đi. Nhưng thành thiên nhạc cũng truyền cách khắc quyết, là liên quan tới như thế nào luyện khí. Đây không phải là tu hành đại đạo chính chuyện pháp quyết, mà là đối thần thông pháp lực ứng dụng thuật. Thành thiên nhạc thấy hắn đã có thể tự ngộ đem thiên tài địa bảo vật tính để luyện tinh thần, nhưng còn không có luyện trở thành pháp bảo, cho nên cũng thuận thế giúp một cái, chỉ điểm hắn một phen. thành thiên nhạc cùng côn luân tu hành các phái tuyệt đỉnh cao nhân so sánh thượng tính không phải cái gì luyện khí đại tông sư nhưng hắn với luyện khí chi đạo cũng có bản thân đặc biệt cảm ngộ cùng thành cựu đầu tiên là hợp khí phương pháp tiếp theo là quen thuộc yêu vật nguyên thân vật luyện khí chi pháp đối với vòng lòng nguyên mà nói thành thiên nhạc chính là khó được gặp đại hành ra bây giờ có thể chỉ điểm hắn luyện khí nhập môn cơ sở cũng coi là khó cầu chi phúc duyên luyện khí chi pháp dạy cho vòng lòng nguyên về phần hắn có thể hay không cầm trong tay đàn kê các luyện trở thành pháp bảo liền phải xem bản thân hắn tu luyện còn phải dựa vào vật khí Trải qua một phen thực tập, vị này yêu tu hoặc giả ở tương lai còn có thể dùng nguyên thân vật nếm thử lợi khí. Thành Thiên Nhạc hôm nay mặc dù không có thu hắn làm đệ tử, nhưng cũng lưu lại một tia truyền thừa duyên phận. Vòng lòng nguyên cáo từ rời đi, chuyện này giải quyết phải rất viên mãn. Nhưng là phiền toái vẫn theo nhau mà đến, không ngừng có yêu tu mang theo các loại mục đích, lấy các loại phương thức đi tới Tô Châu Vạn Biến Tông, hơn nữa cũng tự xưng ra từ côn lôn tiên cảnh. Chương 698, Bồ Đề não, cây cao gió cả. Nhiều loại yêu tu giống như thương lượng xong vậy, mỗi ngày đều có người tới cửa, hoặc là tới bãi sư, hoặc là cầu pháp kết duyên. hoặc là muốn cầm các loại thiên tài địa bảo trao đổi lục nô thần lô đan còn có giống như tam tiên đạo nhân như vậy yêu cầu ở vạn biến tông nhập trước tuyên bố chỉ cần cho hắn cái danh hàm đãi ngộ liền có thể như thế nào như thế nào có người nên lễ tới cửa dù không có thể đạt thành nguyện vọng nhưng vẫn là khách khí đi giống như vòng lỏng nguyên có người tắc phi thường lỗ mãng vô lễ yêu cầu bị cự tuyệt sau nói năng sắc sược thậm chí còn muốn chơi lầy có điểm giống ban đầu báo yêu dương lâm đương nhiên là bị ném đúng ra vạn biến tông cũng không phải không ra bên ngoài ném qua người xuyên qua vạn sơn đại trận bay qua tường viện trực tiếp kề ở ngoài cửa tấm đá trên đất những thứ này tự xưng đến từ côn lôn tiên cảnh yêu tu phần lớn tu vi cũng không tính là quá cao có rất nhiều người ngưng luyện yêu đan hóa hình chưa lâu một phần nhỏ khác thời là đã vượt qua phong tá kiếp đại yêu đã huyền tận yêu đan đại thành thời là một cũng không có như vậy xem ra cái đầu tiên tới cửa tam tiên đạo nhân cũng tính là trong đó chân chính cao nhân khó trách hắn sẽ là cái loại đó địa bộ bất luận đối mặt cái dạng gì yêu tu bất luận bọn họ ôm loại nào ý tới thành thiên nhạc tiếp đãi lúc nói đều không khác mấy ban đầu đối vòng lòng nguyên thế nào giao phó liền đối với mấy cái này yêu tu giải thích thế nào có người rất cảm kích nhưng cũng có người có thể vẫn lòng mang bất mãn nhưng cuối cùng phần lớn người đều là khách khí đưa ra ngoài bị ném ra chỉ là cá biệt tình huống cũng chưa từng xuất hiện xung đột quá lớn có thể coi là không nổi xung đột cũng là phiền muộn không thôi a lần một lần hai đảo không có vấn đề ngày ngày như vậy ai chịu được rồi cứ như vậy qua mười ngày nửa tháng tí hạo khuyên nhủ thành tổng lại giống như loại chuyện như vậy ngài cũng không cần tự mình tiếp đãi vạn biến tông trong đã có nhiều như vậy vị đại thành yêu tu có phiền thoái cũng không cần một mình ngài tự thân đi làm ngài nếu là tín nhiệm chúng ta sẽ để cho đại gia thay phiên phụ trách đi thành thiên nhạc cười nói ta nào có không tín nhiệm đạo lý của các người chẳng qua là muốn nhìn một chút coi đời này lũ yêu sốc xếp thái độ Nhưng ngày ngày như vậy xác thực cũng đủ đáng ghét, ta người tông chủ này cũng mau thành tựu lâu gác gian. Bắt đầu từ ngày mai, loại chuyện như vậy liền do các ngươi tới toàn quyền xử trí đi, ngược lại vạn biến tông nên là thái độ gì, nhiều ngày như vậy xuống tất cả mọi người nên rõ ràng. Từ ngày kế bắt đầu, thành thiên nhạc liền không lại tự mình để ý tới loại chuyện như vậy. Trừ hắn ra vạn biến tông còn có 9 vị đại thành tu sĩ, ba người một tổ thay phiên trực, mỗi tổ phụ trách 3 ngày, trong đó mỗi người chủ sự một ngày. Thành thiên nhạc vẫn ở hậu viện trong bế quan tu luyện. xuất nhập họa quyển thế giới cùng tiểu thiếu gặp ớ, lưu luyến với thiên đường của nhân gian phong cảnh tình vận vẻ đẹp phiền não nói buông xuống cũng bỏ đi tiểu thiếu dĩ nhiên cũng nghe nói chuyện này suy nghĩ nói họa quyển thế giới quả nhiên đã bị người ta thay đổi không còn ánh xạ trên thực tế chuyện nhân sự xuất hiện của ngươi mà đổi thành hành tôi diễn bây giờ trong bức tranh cô tô liền không có bảy yêu tới cửa Thành thiếu nhạc, ta ở họa quyển trong thế giới cũng không có như vậy sáng lập vạn biến tông a cái này đã là thế giới của chúng ta bắt nguồn từ vẽ ngoài lại siêu thoát với vẽ ngoài tý hạo nói đúng vạn biến tông trong chư tu sĩ đã đại thành cũng nên buông tay để cho bọn họ chủ sự, chỉ cần nguyên tắc không thay đổi, có thể phát huy mỗi người phong cách, nên tin tưởng bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Tiểu Thiêu che miệng cười nói, bọn họ xác thực đều có mỗi người xử sự phong cách, không thể nào hoàn toàn giống như ngươi. Lần trước ngươi giao phó Tý Hạo giải quyết khổng linh chuyện, kết quả tí Hạo để cho Thịnh Long đem người một cái dám hôn đi, nếu đổi thành ngươi là tuyệt đối không làm được. Nhưng mỗi ngày đều có yêu tu tới cửa, phát sinh trạng muốn gì đều là không thể biết được, cứ như vậy nghèo với ứng phó chung quy bị động. Thanh Thiên Nhạc khẽ tao mày nói, "Ta còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu, chỉ biết là gần đây giống như ra lôi phong, thi triển lớn thần thông pháp lực trợ giúp những thứ này yêu tu từ Côn lôn Tiên cảnh đi tới nhân thế giữa khai nhạn giới. Hơn nữa lôi phong còn giống như không chỉ một vị, có người đang chỉ điểm yêu tu một số chuyện, nói cho bọn họ Côn Luân tu hành giới xuất hiện Tô Châu Vạn biến tông, là trước giờ chưa từng có yêu tu truyền thừa tông môn, cho nên rất nhiều người cũng sẽ chạy tới." Tiểu Thiêu dựa vào trong ngực của hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn nói, "Đây chính là cây cao gió cả à, Cửu ngây Ngô, ngươi bây giờ giành tiếng quá lớn." Một đời yêu tông cái này danh xưng, áp lực không nhỏ a. thanh Thiên Nhạc, yêu tông cũng không phải ta tự xưng, con người của ta làm việc luôn luôn rất kín tiếng, xưa nay không chịu ba cho bốn. Tiểu Tiêu, nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a, bây giờ trạng huống này coi như chính ngươi nghĩ kín tiếng, nhưng rõ ràng có người không muốn để cho người kín tiếng. Thành Thiên Nhạc nhẹ giọng thở dài nói, ta có dự liệu cũng có dự cảm, loại trạng huống này sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng so với ta dự đoán tới hơi sớm điểm, Vạn Biến tông còn không có hoàn toàn chuẩn bị xong. Tiểu Tiêu, bất luận chuẩn chưa chuẩn bị xong, chuyện tổng đang không ngừng phát sinh trong. nếu như ngươi tin tưởng vạn biến tông trong chư vị đại thành chấp sự có thể xử lý tốt vậy bọn họ thì không nên luôn là như vậy bị đậu ứng phó ứng nghĩ ra một càng ổn thỏa cách đối phó đây mới thật sự là tông môn thành thiên nhạc ôm nàng nói ngươi không ngờ cũng đang suy nghĩ tông môn chuyện rồi tiểu tiêu đó là dĩ nhiên chuyện của ngươi cũng chẳng khác gì là chúng ta chung nhau trải qua thành thiên nhạc bọn họ cũng ở đây nhìn trạng hương à qua một đoạn thời gian sẽ phải có đối sách ta cũng đang chờ xem bọn họ sẽ làm gì những người này kỳ thực so với ta thông minh ở trong nhân thế lịch duyệt cũng so với ta phong phú hơn nữa càng hiểu hơn yêu tu Thanh thiên nhạc nói không sai như vậy lại qua hơn một tháng thời gian, chúng chấp sự bắt đầu thương lượng đối sách. Hơn một tháng qua mỗi ngày đều có yêu tu tới cửa bãi sơn, vạn biến tông chúng đại thành yêu tu đổi đứng lên ngược lại nhẹ nhõm, nên nói cái gì lời thành thiên Nhạc đã phản phục nói qua, bọn họ tự sẽ lấy phong cách của mình đi xử trí. lại ném ra như vậy hai ba con không biết điều tiểu yêu, phần lớn người hay là hòa hòa khí khí rời đi, nhưng cũng không thể tổng nghèo như vậy với ứng phó. Tí hạo tới xin phép thành thiên Nhạc, muốn triệu tập một lần tông môn hội nghị nghiên cứu chuyện này, thành nhạc tắc cười nói, thí hạo ngươi là vạn biến tông tổng quản, lại bây giờ đã tu vi đại thành. Giống như vậy đón đưa tu hành đồng đạo chương trình, bản chính là do ngươi nói tính, chỉ cần không trái với môn quy, ta hoàn toàn có thể không cần hỏi tới. Tí Hạo kinh ngạc nói: "Sư minh, ngươi là muốn đem chuyện này giao cho ta tới làm sao?" Thanh thiên nhạc đáp: "Lần này tông môn hội nghị liền do ngươi tới chủ trì, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến, cuối cùng từ ngươi đánh nghiệm định án, sau đó đem quá trình cùng kết quả nói cho ta biết là được rồi." Tí Hạo vui sướng nói: "Được rồi, bản tổng quản nhất định phải để cho lần này tông môn hội nghị viên mãn thành công, thành tổng, ngài sẽ chờ ta tin tức thắng lợi đi." Vạn Biến Tông Tông môn hội nghị làm ra trọng yếu quyết sách, lần đầu tiên không có trưởng môn Thành Thiên Nhạc tự mình tham gia, từ tổng quản Tí Hạo triệu tập cũng chủ trì, trong môn cái khác toàn bộ đại thành tu sĩ tham dự. Thân phận của Tí Hạo một mực rất đặc thù, bởi vì cùng Thành Thiên Nhạc quan hệ mới được Vạn Biến Tông Tông quản, hắn cũng là linh tu mà không phải là yêu tu. Một đoạn thời gian rất dài tới nay, bản thân hắn tu vi cũng không đại thành, lại tổng quản một đám đại thành yêu tu, trang diện không khỏi có chút buồn cười, làm quyết định gì bao nhiêu cũng thiếu hộ sức thuyết phục. Mặc dù không có ai đề cập tới cái vấn đề này, cũng không có ai chuyện tiếu Lâm qua hắn, nhưng là chúng ta tí hạo đại tổng quản trong lòng mình bao nhiêu thiếu mấy phần lòng tin. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau, hắn đã tu vi đại thành, tông môn vừa vặn có chuyện, đang phải dùng tới hắn hiệu lực. Tí Hạo vốn là có chút yêu sát, phá vọng đại thành sau vẫn tốt sắt, hắn vẫn là hắn. Thành Thiên Nhạc mặc dù không có tham dự, nhưng ngồi ở hậu viện trong lương đỉnh triển khai nguyên thần ngoại cảnh, cũng sẽ nghĩ quá trình xét biết phải rõ ràng. Tí Hạo nói lên ba cái ý tưởng, vừa đúng cùng hắn đang hỏi ma nghi thức trong cho ra câu trả lời cay nghiệt với loại la ma, rời bản đuổi tuy là ma, hết tâm khắc cầu thị ma có liên quan. đầu tiên nhằm vào không ngừng có yêu tu tới cửa thỉnh cầu bái nhập vạn biến tông chẳng uống tí hảo nói những thứ này yêu tu cũng tự xưng đến từ côn lôn tiên cảnh có thể cùng chư vị xuất thân bất đồng bọn họ không có ở người ở trong phố xá trải qua quá nhiều có một số việc không phải rất rõ ràng nói rõ ràng thì cũng thôi đi nhưng mà khác vạn biến tông nếu muốn chuyển nhận hương vượng cũng cần thu đệ tử nhập môn đang ngồi rất nhiều người còn chưa từng thu đồ đệ đâu nếu có tư chất ngộ tính không tệ tài năng triển vọng lại hữu duyên pháp vậy thu nhập trong môn cũng là thật thích hợp nhưng vấn đề trước mắt là nhiều người như vậy chủ động tới cửa chúng ta cũng căn bản không hiểu rõ người thu ai không thu ai cũng không tốt cho nên phải nghĩ biện pháp. Hoàng thương nói, Tí Hạo tổng quản đang hỏi ma nghi thức đã nói qua đường tay nhiệt với loại kỳ thực bọn ta xuất thân cũng là thiên kỳ bất quái. Đối với những thứ này tới cửa yêu tu, không thể nhân kỳ lai lịch hoặc tộc loại mà nhìn với con mắt khác, chỉ nhìn trong lòng hơi một tí độc. Kỳ thực cái này hơn một tháng tới cửa yêu tu, trong đó có mấy vị cũng lệnh ta có chút chút động tâm, chỉ bất quá không có cách nào ở loại trường hợp này mở cái miệng này, nếu không liền lộn xộn." Nô Yến Thanh nói bổ sung, ta ở phi thủy chi vị lâu đợi thời gian rất lâu, cũng biết tu hành giới rất nhiều truyền thống, bình thường không phải đồ đệ lệ sư phụ mà là sư phụ tìm đồ đệ. trừ thế ra đồng môn con em ra kỳ thực các phái đệ tử tu hành nhập trước cửa cũng không rõ ràng lắm chuyện bại sư đều là do sư trưởng chủ động điểm hóa nhưng bạn biến tông tình huống có chút đặc thù cần từ từ tính toán trong lời nói của hắn mang theo thân nghiệm, giải thích cái gì gọi là sư phụ tìm đồ đệ trên đời tuyệt đại đa số người ở chưa tiếp xúc tu hành trước căn bản liền không hiểu rõ côn luân tu hành giới chuyện biết không phải là một ít truyền thuyết thần thoại hoặc tông giáo điện tịch mà thôi cho dù có thần tiên từ trước mặt đi qua mặc cho người cửa cũng sẽ không biết này lai lịch tỷ như côn luân minh chủ thạch dã là trên đời tiên nhân phong quân tử truyền nhân nhưng khi đó Thạch Giã cùng Phong Quân Tử là bạn học cùng lớp, nếu Phong Quân Tử căn bản liền không vừa ý tên đồ đệ này, hoặc là không phải vừa vặn có cái loại đó duyên phận, Thạch Giã như thế nào rõ ràng Phong Quân Tử lai lịch, càng khỏi nói tìm hắn bái sư học cái gì tu hành đại đạo, côn luân tu hành các phái truyền nhân đều là sư trưởng từ U Mê trong dẫn nhập tu hành cánh cửa, cho nên sư phụ tìm đồ đệ gần như là một loại tất nhiên, coi như là tu hành con em thế ra, có đời cha phúc duyên, nhưng bọn họ thường thường cũng không phải là mình đi tìm sư phụ, hoặc là liền trực tiếp cùng đời cha tu tập, hoặc là liền do tôn trưởng cho bọn họ giới thiệu danh sư. Tỷ như bây giờ Tam Ngộ Tông đại đệ tử Đan tử thành, chính là điển hình nhất ví dụ. Chương 699, triển Quân thiên Minh, nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng Vạn Biến Tông là thế gian độc nhất vô nhị yêu tu truyền thừa tông môn, tình huống liền không giống nhau. Những thứ kia tìm tới cửa yêu tu, cũng đã khai linh trí, tự ngộ tu hành đến nay, tại không có truyền pháp thượng sư hướng dẫn dưới tình huống, thậm chí đã có không tầm thường tu vi cảnh giới. Bọn họ dần dần hiểu tu hành mọi chuyện, nghe nói Vạn Biến Tông, vì vậy liền tới cửa bái sư, thành đồ đệ tìm sư phụ chẳng huống. Loại trạng này làm người ta rất nhức đầu, Vạn Biến Tông không hề thiếu bất luận kẻ nào. chẳng lẽ tới cửa tới cầu liền phải thu sao Nội yến thanh đề cái đề nghị có tư chất ngộ tính đều không sai nhìn cũng thuận mắt tài năng triển vọng nếu này xác thực thành tâm mà đang ngồi có người cũng động tâm vậy không cần tại chỗ đáp ứng cái gì nhưng lặng lẽ lưu lại một đạo thần niệm tâm vấn, cũng ở sau đó bí mật quan sát tâm này nét tốt dừng tức thời điểm hóa chỉ dẫn nếu có duyên pháp không ngại tương lai liền thu làm môn hạ, làm như vậy là rất phí tâm nhưng tu hành chuyển thừa chính là như vậy nó cũng không phải là tụ chúng thành lập cái gì nhóm người Chuyển pháp thượng sư điểm hóa đệ tử từ trước đến giờ cũng rất hao tổn tâm huyết đây mới là tu hành chi chính đạo Tí Hạo cùng người khác yêu đều gật đầu xưng thiện, đồng ý đề nghị của Ngô Yến Thanh. Tí Hạo lại nói tiếp: Thầy cho truyền thừa không dễ, nhất là Vạn Biến Tông loại này yêu tu truyền thừa, đã chiêm thiên tạo hóa làm đầu cơ, những đệ tử kia đã sớm tu hành nhập môn đủng có thần thông pháp lực, cho nên càng ứng phí tâm huyết chỉ dẫn, ông trời già tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Nhưng ta cũng nói, qua làm người không thể rời bản đội tung, bao lớn khẩu vị ăn bao nhiêu cơm. Tình trạng này chúng ta đã từng nghĩ tới, nhưng tới tựa hồ có chút sớm, Vạn Biến Tông còn không có hoàn toàn chuẩn bị xong. Tu hành truyền thừa tông môn không phải ô hợp chi chúng, chúng ta vội vàng giữa không thu được nhiều như vậy truyền nhân, không nói khác. Liên an trí bọn họ địa phương cũng không có, cho nên tông môn cơ nghiệp cũng cần phát triển. Hoa phiêu phiêu gật đầu nói, đại tổng quản nói đúng, chuyện từng bước từng bước tới, cơ sở muốn đánh vững chắc. Cái này tòa trạch viện là tông môn căn bản đạo tràng, không thể nào chuyện gì đều ở nơi này xử lý, đợi tương lai môn nhân đệ tử nhiều, cũng không thể nào đều ở nơi này tu luyện. Mà tiểu kiếm chỉ động thiên là chư vị thường ngày bế quan tu luyện đất, không chỉ có cách có chút xa, hơn nữa quy mô cũng có hạn. Vạn biến tông tình huống đặc thù, coi như tương lai bất luận thực lực, chỉ luận nhưng có thể nhập môn đệ tử nhân số cũng không phải ít, nhưng là chúng ta cũng không có chính nhất tam sơn, ngàn trụ đạo tràng rộng như vậy lớn tiểu côn lôn độc tiên, cái này tạm thời liền nghĩ cùng đừng nghĩ, cho nên việc cần kiếp bây giờ còn có một cái trong thế tục chuyện, chính là làm căn cứ xây dựng. Kỳ thực chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, đã từng thương lượng với nhậm đạo trực qua một bộ kế hoạch. Nguyên lai like, lão hổ ly sớm có ý tưởng, còn tìm nhậm đạo trực thương lượng qua áp dụng kế hoạch, chính là lấy cái này tòa trạch viện làm trụ cột, mở rộng vạn biến tông vòng ngoài tông môn đạo tràng. mai lan đức đưa tặng chỗ ngồi này cổ trạch vị trí phi thường tốt ở vào thành cô tô bên khói đường ngõ cổ trong tô châu tự dòng sông khẩu ngang dọc cái này tòa trạch viện đối mặt tấm đá ngõ cổ dựa lưng vào một con sông ở ngõ hẻm đối diện là một mảnh nhà dân qua mảnh này nhà dân tắc lại là một con sông trước ngõ sau sông chính là truyền thống tô châu dân cư thường thấy nhất bố cục hoa phiêu phiêu đầu tiên nghĩ chính là đem trạch viện đối diện kia phiến nhà dân toàn mua lại cũng tiến hành cải tạo xây lại thành vạn biến tông đạo tràng như vậy vừa đến trạch viện trước cửa ngõ cổ liền hoàn toàn ở vạn biến tông trong địa bàn giang hồ đồng đạo lui tới cũng sẽ không để người chú ý. Trân Thi Nhị gật đầu nói, cái này rất có cần phải. Đoạn thời gian gần nhất có cá biệt yêu tu tới cửa, không lấy thần thức tập hợp âm thanh lại truyền lời, mà là vô vào vòng cửa kêu la hong sòm. May nhờ bị chúng ta kịp thời ngăn lại, nhưng cứ thế mãi sợ rằng sẽ quay rối đến hàng xóm. Nếu như đem cổ trạch đối diện cho đến bờ sông một mảnh kia dân cư cũng mua lại, sát thực càng thêm một thỏa. Nếu như điều kiện có được lợi, kỳ thực hai bên địa phương cũng ứng dựa theo này làm. Nhâm Đạo Trực cười nói, Hoa chấp sự cùng ta thương lượng cái ý nghĩ này đã rất lâu rồi, vừa rồi nói chẳng qua là bước đầu tiên kế hoạch. Hai người chúng ta nắm giữ tông môn sở nghiệp, đầu tiên muốn cân nhắc chính là tích lũy đủ tiền bạc. Trước mắt đến xem tiền đã không phải là vấn đề, liền nhìn chuyện thế nào vận hành. Âm thầm tiến hành không nên quá để người chú ý, đầu tiên bằng vào chúng ta cái này tòa trạch viện tưởng cơ làm chuẩn, đem ngõ hẻm đối diện thẳng đến bờ sông dân cư toàn bộ mua tiến hành cải tạo. Bước thứ hai kế hoạch tiền bạc cũng là có, liền đem chỗ ngồi này cổ trạch hai bên, còn có đối diện kia phiến địa phương hai bên, cùng cái này tòa trạch viện diện tích không xê xích bao nhiêu dân cư cũng toàn bộ mua lại. Đến lúc đó, tông môn đạo tràng vòng ngoài địa bàn gặp nhau so hiện đang khuyết đại gấp 5 lần. qua cấp đưa đón ngoại đường nhưng đặt ở đối diện, đệ tử thường ngày thành tu chỗ tắc thiết ở trung quanh. nhìn qua nơi này hay là một cái mở ra ngõ cổ nhưng đoạn này ngõ hẻm đều ở vạn biến tông trong địa bàn tựa như mở ra thực phong đóng lấy tông môn đạo tràng vì trung xu chỉnh khu vực đều có thể bố trí phát trợ. Phu cận cư dân bình thường đi xuyên mà qua không phát hiện cũng không sao ngại nhưng nếu có tu sĩ vô luận từ đâu bên tới chỉ cần đi vào ngõ hẻm còn chưa đạt tới trạch viện trước cửa liền đã ở vào vạn biến tông trong theo dõi xảy ra chuyện gì cũng sẽ không quấy dối bên ngoài tí hạo vô đùi nói lão hồ ly à ngươi thật đúng là lão hồ ly ngươi cùng tất phương sớm liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy rồi tiếp theo khanh mày nói chúng ta muốn từng nhóm mua lớn như vậy phiến dân cư Xài hết bao nhiêu tiền A Nhậm đạo trực khẽ mỉm cười, ta ban đầu chính là làm đầu tư, đối những thứ đồ này trong lòng hiểu rõ, đã làm tốt dự toán, nên khống chế ở 300 triệu trong vòng. Bây giờ chúng ta đã có thể lấy ra số tiền này, nếu không cũng sẽ không ở tông môn trong hội nghị chính thức nói lên. Bây giờ cái này tòa trạch viện làm Mai lan nước đưa, thành thiên nhạc lúc ấy định giá hẹn đáng giá 200 triệu, nhưng đây là một tòa giữ mấy trăm năm viên lâm phong cảnh, trải qua không ngừng tu sửa hoàn hảo cổ trạch, này giá trị nếu so với người dân bình thường cứ cao hơn rất nhiều. Hoa Phiêu Phiêu cùng nhậm đạo trực bước đầu tiên kế hoạch là đem trạch viện đối diện sắp xỉ giống vậy diện tích nhà dân mua lại, bước thứ hai kế hoạch là hướng hai bên dọc theo phát triển. Nói cách khác, bọn họ cuối cùng muốn mua lại tương đương với chỗ ngồi này cổ trạch diện tích gấp 5 lần mặt đất cùng với chi nhánh nhà cửa, đại đa số đều là dựng nước sau xây dựng phòng trệt cùng nhà lầu 2 tầng, 300 triệu dự toán trên lý thuyết dư xài. Tí Hạo lại suy nghĩ nói, lớn như vậy một vùng, tương đương với làm động rời cải tạo, kế hoạch của chúng ta là toàn bộ mua, nhưng ta cũng đã gặp chỗ khác làm động rời, giá tiền thật không tốt nói, luôn có hộ không chịu di rời. Nếu gặp phải tình huống như vậy, chúng ta nên làm cái gì? cũng không thể làm cưỡng ép giải tỏa. Hoa phiêu phiêu cười nói, chúng ta cũng không phải là chính phủ thổ địa dự trữ trung tâm, cũng không phải lấy động rời danh nghĩa làm những chuyện này, chẳng qua là lấy tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu biết cái này phi chính phủ phi yêu cầu lợi nhuận cơ cấu danh nghĩa mở rộng viên lâm phong cảnh khu triển lãm châu mà thôi. Hơn nữa đừng bại lộ ý đồ của chúng ta, nhìn qua mua nhà ai đều giống nhau, chỉ cần điều kiện đủ yêu hậu hơn nữa cho thêm những thứ này hàng xóm cần trợ giúp, bọn họ sẽ đòi bán. Cho dù có người nghĩ làm hộ không chịu di rời, cũng sẽ có biện pháp khác giải quyết. Tí Hạo. không nên cử động cái gì không nhìn được người thủ đoạn nhất là không thể sử dụng thần thông pháp lực hoàng thương cười nói đại tổng quản ngươi cứ yên tâm đi sẽ không có chuyện như vậy tý hạo vỗ bàn một cái như vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền tay làm đi tông môn đạo tràng mở rộng kế hoạch đánh nhiệm định án nhưng coi như thành công áp dụng cũng là chuyện tương lai lần này tông môn hội nghị chủ phải giải quyết hay là phiền toái trước mắt chủ trì hội nghị đại tổng quản tý hạo tiếp theo lại nói tông môn đạo tràng mở rộng kế hoạch đã có chư vị đại thành tôn trưởng tương lai nếu có nhìn chúng đệ tử tất nhưng âm thầm điểm hóa nếu phù hợp yêu cầu liền thu nhập vạn biến tông môn hạ đạo Sư, lữ, địa, tài, phối hợp từng bước từng bước tới. Chúng ta là muốn đem vạn biến tông truyền thừa phát dương con đại, như vậy mới có thể tốt hơn chỉ dẫn yêu vận tại thế gian tu hành. Cho nên làm việc không phải hiếp tâm khắc cầu, không thể chỉ vì lớn mạnh mà lớn mạnh, nếu không chắc chắn trôn xuống mầm họa Mấy ngày liên tiếp những thứ này tới cửa yêu tu, tất nhiên là có người ở phía sau màn ở chỉ điểm bọn họ, nhưng vô luận là người nào đưa tới, vạn biến tông có thể bất biến ứng vạn biến. Chúng ta ngày ngày như vậy tận tình khuyên giải thậm chí mắng, quả thật có chút đáng ghét. Việc cần kiếp bây giờ liền phải nghĩ cái biện pháp. Đề nghị của ta chính là đem chúng ta mỗi ngày đều nói trực tiếp viết ở trên cửa. các lộ yêu tu chỉ cần đi tới trước cửa liền tự nhiên rõ ràng vạn biến tông thái độ như vậy cũng mất đi rất nhiều chuyện đại gia ý như thế nào lũ yêu đều gật đầu xưng thiện cái gọi là viết ở trên cửa cũng không phải là thật ở trên cửa viết chữ về điểm kia địa phương cũng viết không dưới quá nhiều vật mà là ở khắp với cửa nhà gạch màu vạn biến có tông bốn chữ bên trên làm văn chương lấy ngự thần chi niệm giao cho nó đặc biệt thần thức cảm ứng giống như đọc tông môn kim sách vậy yêu tu đi tới trước cửa ngẩng đầu nhìn bốn chữ này chỉ biết cảm ứng được có ngự thần chi niệm tồn tại lại lấy thần thức điều tra ẩn chứa trong đó tin tức sẽ gặp in vào nguyên thần Đệ tử Côn Luân Tiên cảnh các lộ yêu tu nguyên bản cũng không nhận ra Vạn Biến Tông, bị người chỉ dẫn đến chỗ này, cũng phải ngẩng đầu nhìn thấy bốn chữ này mới có thể xác nhận địa phương. Chỉ cần hắn đã hóa hình thành yêu, liền có thể tiếp nhận đến những tin tức này. Những tin tức này đầu tiên là Côn Luân tu hành giới đơn giản giới thiệu, dĩ nhiên cũng có tán hành giới, cộng chu giới giảng giải. Tiếp theo là Vạn Biến Tông tôn chỉ, tông môn chuyển thừa khái niệm, cũng bao hàm Vạn Biến Tông đối tới cửa muốn nhờ lũ yêu tu thái độ. Có rất nhiều vấn đề cũng không cần sau khi đi vào hỏi nữa, câu trả lời liền viết ở trên cửa đâu. càng tin tức trọng yếu tắc ở phía sau, chính là đối nhân thế mọi chuyện giới thiệu. nói cho những thứ kia chưa bao giờ giao thiệp với hồng trần sơn gia yêu tu nhân gian đại khái là trạng muốn gì mọi người đều là như thế nào sinh hoạt ở chỗ này tu hành có cái nào thu hoạch lại có cái nào cần thiết phải chú ý địa phương trong đó nhất tin tức có giá trị là vạn biến tông lũ yêu mỗi người ở nhân gian thể hội tổng kết với trong hồng trần sống yên phận, đặt chân tu hành chi đạo những thứ này đông tây côn lôn các phái tu sĩ dĩ nhiên cũng sẽ giảng thụ nhưng từ vạn biến tông lũ yêu tu thiết thân thể hội tổng kết ra kinh nghiệm cùng dạy dỗ tự nhiên cùng nhân gian các phái tu sĩ bất đồng đối với yêu tu có trọng yếu nhất tham khảo cùng hướng dẫn ý nghĩa đây cũng là vạn biến tông chỉ dẫn. mà như loại này chỉ dẫn chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ loại này tông môn mới có thể làm phải tốt nhất chương 700, số sống yên vận vạn biến tương ứng sử dụng loại thủ đoạn này cũng không dễ dàng đang ngồi chưa yêu dù đã huyền tấn đại thành có thể vận dụng thần niệm nhưng bọn họ trong tuyệt đại đa số người chỉ có thể tự đi thi triển thường không thể đem cái này thần niệm tin tức giao cho gạch màu khắc chữ bên trên biểu diễn chỉ có đột phá chân không diệu hữu cảnh mới có thể làm đến cho nên cửa kia mi gạch màu bên trên văn trường ở trước mắt vạn biến tông trong chỉ có thành tiên nhạc cùng nhậm đạo trực mới có thể làm nếu thành tổng hôm nay không có tham dự nhậm đạo trực liền chủ động tỏ thái độ bản thân đem phụ trách chuyện này đại gia chung nhau thương nghị tốt cần giao cho cửa kia mi khắc chữ cái dạng gì ngự thần chi niệm hắn liền làm phép lưu vào trong đó kia ngự thần chi niệm là thần khí pháp lực chỗ tụ mỗi bị kích thích một lần trong đó pháp lực liền tiêu tan một phần cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn biến mất đánh một có thể không quá thích hợp ví dụ cái này giống như một tiết bình điện phản phục sử dụng cuối cùng cũng sẽ đem điện lực hao tổn vô ích vạn biến tông còn lại đại thành tu sĩ dù không thể đem ngự thần chi niệm lưu tại cửa nhà gạch màu trong nhưng là bọn họ có thể làm phép đền bù này tiêu tan giống như không ngừng cho bình quy điện. vì vậy trong hội nghị lại quyết định mỗi qua một thời gian, trước đại thành tu sĩ liền lần nữa ngưng tụ thần khí pháp lực với cửa kia mi gạch màu ngự thần chi niệm trong tới chơi yêu vật luôn có thể lấy được vạn biến tông truyền lại đạt cùng chỉ dẫn tin tức về phần bọn họ tiếp nhận đến như vậy tin tức sẽ hay không xoay người rời đi hoặc là vẫn sẽ tới cửa bái phỏng, đây đều là nói không chừng nhưng ít ra vạn biến tông đã nói rõ ra cũng bất đi với nhau rất nhiều chuyện dưới tình huống này vẫn muốn cố ý cầu kiến người hoặc là thật sự có chuyện hoặc là chính là thật không hiểu chuyện kia nên xử trí như thế nào còn là xử trí như thế nào thế sự bách thái cũng không thể trông cậy vào nhất lao vĩnh giật. Tý Hạo Triệu tập cũng chủ trì lần đầu tiên Tông môn hội nghị kết thúc mỹ mãn. Vị này đại tổng quản rất hài lòng nói, ta cái này đem chư vị thương lượng thành quả hồi báo cho thành tổng. Nếu thành tổng không có dị nghị, vậy thì lập tức tổ chức áp dụng. Lời còn chưa dứt, liền nghe Thành Thiên Nhạc thân Niệm chuyển tới nói, rất tốt, ta cũng không có dị nghị, cứ quyết định như vậy. Tý Hạo tổng quản, quyết nghị đã có, bây giờ liền do ngươi phụ trách chia nhau tổ chức lạc thật đi, chúng chấp sự ai vào việc ấy. Mọi chuyện thương lượng song song tiện tay đi làm. Thành Thiên Nhạc thân là tổng chủ cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tự mình ra tay cùng Nhậm Đạo trực cùng nhau đem những ngự thần chi niệm đó lưu tại cửa nhà gạch màu trên. Tí Hạo đề nghị này rất tốt. gạch màu bên trên lưu lại tin tức không chỉ là Thành Thiên Nhạc từng đối vòng lòng nguyên nói những thứ kia, so lúc ấy dùng từ càng thêm ngắn gọn nội dung cũng càng thêm phong phú, bao hàm vạn biến tông trong các vị đại thành yêu tu tại thế gian tu hành cả nộ. Cái biện pháp này thật rất là khéo. Có rất nhiều yêu tu trở lại đến vạn biến tông trước cửa, nâng đầu tổng muốn nhìn một chút kia trên đầu cửa bốn chữ để xác định có phải hay không đã tìm đúng địa phương. Sau đó trầm tư hồi lâu liền rời đi. Có người như có điều suy nghĩ, có người lộ ra rất mất mát tuyệt đối có người trong lòng không đầy bụng phỉ rất nhiều, còn có người trước khi rời đi tắt không người thi lễ. Dĩ nhiên. rất nhiều người cũng không có dừng bước với ngoài cửa. Nếu vạn dặm xa xăm tìm được cái chỗ này, dù là muốn hỏi vấn đề, muốn thỉnh câu chuyện đã biết đáp án hoặc kết quả, cũng phải tới cửa lên tiếng chào hỏi. Vì vậy lấy thần thức tập hợp âm thanh lại mở miệng cầu kiến. Vừa là đồng đạo bái sơn, vạn biến tông vẫn sẽ tiếp kiến. Mỗi ngày đều có một kẻ đại thành tu sĩ chủ sự. Mặc dù vẫn là bình thường tiếp đại, nhưng quá trình so với di vãng đơn giản rất nhiều, nhẹ nhõm không ít. Có người tới cửa cầu kiến cũng không có chuyện gì khác, chỉ là vì lên tiếng chào hỏi kết cái duy vận hoặc là ngỏ ý cảm ơn vân vân. Trong đó không ít người còn để lại bái sơn chi lễ. phần lớn là đến từ côn lôn tiên cảnh các loại thiên tài địa bảo hoặc linh dược còn có người sát thực nghĩ bái sư cho dù hiểu vạn biến tông thái độ nhưng dù sao không thấy đến vạn biến tông người cho nên vẫn nghĩ tới cửa thử một chút thanh minh bản thân ý tới cùng tỉnh cầu lý do dù không bắt buộc cũng lưu lại một đường tương lai duyên phận về phần vạn biến tông truyền thừa bản ý đang ở tình huống nào sẽ thu đệ tử kỳ thực trên đầu cửa tin tức đã nói đến rất rõ ràng người bất đồng có khác biệt tâm tính hành chỉ vạn biến tông tôn trưởng kỳ thực cũng nhìn ở trong mắt đối những thứ kia dây dưa không rõ người dĩ nhiên cũng không có cái gì ấn tượng tốt. còn có số ít khác người là gõ cửa bày tỏ bất mãn ý nghĩ của bọn họ là lao tử vạn dặm xa xăm tìm đến người vạn biến tông liền muốn bằng một đạo ngự thần chi niệm liền đem ta cho đổi tốt xấu phải tiếp đãi một phen à càng quan trọng hơn là nghe ta đem lời nói rõ ràng ra không thể liền người cũng không thấy những thứ này yêu tu phần lớn tự cho là tu vi cao thầm nghị soát tồn tại cảm hoặc là tú cảm giác yêu việt loại trường hợp bất nhất vẫn có cá biệt yêu tu là bị hoanh ra ngoài tóm lại tông môn hội nghị quyết định áp dụng sau dù mỗi ngày vẫn có yêu tu tới chơi nhưng vạn biến tông so với di vạn thanh tính không ít thành thiên nhạc không tiếp tục tự mình để ý tới vẫn với cổ trạch hậu viên trong bế quan tu luyện giống như hắn như vậy lấy nhân thân mà huyền tẫn đại thành tu sĩ nuôi nguyên vương pháp muốn tu luyện viên mãn nên đón lộ sắc khảo nghiệm là tương đương chật vật cần muốn trường kỳ tích lũy cũng không có thủ xảo đường tát đầu tiên muốn làm được công phu đều chân sau đó mới có thể có thể nói cơ duyên trừ tu luyện ra thành thiên nhạc cũng không nhàn rỗi hắn nghiên cứu các lộ yêu tu chỗ trình lên bãi sơn chi lễ những thứ kia đến từ tây côn lôn thiên tài địa bảo sau đó tổ chức đệ tử trong môn thể hội này vật tính cũng nếm thử luyện hóa thành dụng cụ đây cũng là lũ yêu tu luyện cùng quá trình học tập có truyền thừa giá trị kinh nghiệm tổng kết cũng ghi lại ở tông môn khí vật phổ trong thành thiên nhạc cùng môn hạ đệ tử luyện thành một nhóm pháp khí phần lớn là bình hũ hộp cái hộp một loại đồ đựng dùng để chở vật bây giờ khí vật trong kho tích lũy các trồng linh dược pháp bảo dụng cụ cũng không ít vật bất đồng cần muốn khác nhau cất giữ điều kiện cho nên sẽ phải lấy bất đồng rượu dụng đồ đựng tới thỏa mãn tốt nhất bảo tồn hiệu quả mới luyện thành những thứ này khí vật thành thiên nhạc đều sẽ lý khiêm chuyển lại pháp trận luyện vào trong đó có thể phong tồn thần khí pháp lực chống ngưng thái độ như vậy đồ đựng không chỉ có thể dùng để cất giữ huyền tân châu cũng có thể dùng để bảo tồn thứ khác tỉ như trang lạc lôi kim liền rất thích hợp thành thiên nhạc cũng không phải là vọng tưởng có thể được đến rất nhiều quả huyền tân châu loại đồ vật này tới tay toàn bằng cơ duyên nếu miễn cưỡng đi cầu ngược lại hữu thương thiên hòa nhưng làm xong thu tồn chuẩn bị tóm lại không sai cổ trạch trước cửa luôn có người nghỉ chân chấm tư đứng ở đó tấm đá trong hẻm nhỏ người lại thường có người đập vang vòng cửa kêu la om xòm, trung quanh hàng xóm láng giềng cùng người qua đường dĩ nhiên cảm thấy tò mò thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nhà này nghiên cứu sẽ rốt cuộc thiếu bên ngoài bao nhiêu tiền, chẳng lẽ mỗi ngày đều có xã hội đen tổ chức người tới cửa thu sổ sách hoặc thị uy. Cùng lúc đó, vạn biến tông tông môn đạo tràng phát triển kế hoạch cũng đang lặng lẽ áp dụng. Đầu tiên bước đầu tiên là mua trạch viện đối diện dân cư, tổng kết 19 gia đình. Nhậm đạo trực phụ trách điều phối tiền bạc từng nhóm thanh toán, Hoa phiêu phiêu phụ trách đàm phán thuyết phục, Hoàng thường phụ trách làm các loại thủ tục, chân Thi nhị tắc phụ trách thiết kế mới đạo tràng. Cải tạo muốn lấy không làm người khác chú ý phương thức hoàn thành, nhà cửa dỡ bỏ cùng xây dựng đều phải tiến hành phải rất khéo léo. Nguyên lai like phân bố cách cục làm một ít sửa đổi liền có thể có khác hiệu quả khác nhau. Đây là một cái ngõ cổ, bao phủ khi lập quốc sau xây dựng dân cư trong cũng không thiếu cổ kiến trúc, trải qua các loại xây lại gần như cũng không nhận ra được, có thể cất giữ cũng chữa trị. Theo Tô Châu gần hiện đại phát triển cùng với thành phố Biến Thiên, có rất nhiều phi thường tính xảo, thời cổ chi phí đắt giá truyền thống kiến trúc đang dần dần biến mất, dân gian giải rác đại lượng viên lâm phong cảnh tô điểm vật cùng với kiến trúc cấu kiện, bao gồm các loại đẹp đẽ tượng gỗ, điêu khắc trên lệch tượng đá, hồ đá, có trụ hành lang đấu cùng kết cấu, thậm chí còn có cần rời gặp hạn cổ thụ tên mục. Có không ít văn vật con buôn đang ở Tô Châu dân gian hoạt động thu mua những thứ đồ này, sau đó bán trao tay vùng khác thậm chí hải ngoại. mấy năm trước hồng công chứ danh ngôi sao điện ảnh thành long góc vài tòa huy phái kiến trúc cổ đến singapore kỳ thực những thứ kia đẹp đẽ kiến trúc xây dựng đều là từ huy châu một giải nhà cũ bên trên tháo ra có người đặc biệt đến hương hạ thu mua những thứ đồ này bán cho tay bị những thứ kia cảm giác hứng thú người sưu tầm huy châu như vậy tô châu cũng như vậy trần thi nhị nam cung Nguyệt, trương tiêu tiêu đám người liền chú ý thu thập giải rác dân gian tinh phẩm nô giả minh trở về tô châu hoặc ở nam kinh thời vậy lưu ý giúp một tay bọn nó tương lai sẽ thành tông môn trong đạo trường kiến trúc hoặc viên lâm phong cảnh một bộ phận Vạn Biến Tông nếu lấy Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ danh nghĩa làm chuyện này, dĩ nhiên thì có theo lẽ đương nhiên mà cứ, bọn họ mua đất phương làm xây dựng, là vì biểu diễn Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh các loại đặc điểm. Thiết kế phải khá hơn nữa cũng cần trước tiên đem chỗ mua tới tay mới được, Hoa Phiêu Phiêu âm thầm từng nhà tìm người đi nói, đưa điều kiện rất tốt, có mười mấy gia đình rất sung sướng bán. Vạn Biến Tông không chỉ có mua phòng ốc còn giúp người vội, tỉ như tìm phòng mới, làm thay môi giới thủ tục, thậm chí ngay cả đứa trẻ đổi học, lao nhân dọn nhà cũng giúp đỡ bận tâm. Tý Hạo từng lo lắng tình huống bao nhiêu hay là xuất hiện, có chủ xí nghiệp thấy Hoa Phiêu Phiêu mạng lớn thu mua chung nhà. còn thật sự cho rằng là động rời cải tạo hoặc là liền đem chuyện này làm thành quan phương động rời nhìn có sảng khoái hộ không chịu di rời hết giá rất nộ hoa phiêu phiêu tìm tới cửa lúc hoặc là một hớp từ chối hoặc là kêu giá kinh người mấy mười mét vương phá nhà bao gồm làm trái xây mở miệng chính là mấy triệu có chút người là ở thói quen không quá nghĩ dọn nhà có khác riêng lẻ vài người liền muốn nhân cơ hội phát tài tính toán nửa đời sau cũng dựa vào cơ hội này hoa phiêu phiêu cũng là không miễn cưỡng cái gì trước giúp những thứ kia đã bán phòng chủ xí nghiệp đem chư vị cũng thu xếp tốt rời trống sau cũng không nóng nảy cải tạo vô tình hay cố ý giữa những thứ kia rời đi lão hàng xóm trước lúc rời đi tổng hội đem một vài thứ tạm thời gửi ở chưa rời đi nhà hàng xóm trong thường thường sẽ gặp trở lại cầm một chuyến thuận tiện hàn huyên một chút tình trạng gần đây đề tài đại khái như sau rời đi sau bọn họ cảm nhận được sinh hoạt so trước kia thoải mái hơn cái gì cũng dễ dàng hơn ở điều kiện cũng cải thiện quá nhiều trong tay còn dư lại một số tiền lớn sau đó bọn họ lại sẽ hàn huyên tới viên lâm phong cảnh nghiên cứu biết người ta cũng không phải là đang làm động rời chính là tìm địa phương xây dựng viên lâm phong cảnh biểu diễn mua nhà ai nhà đều là mua không cần thiết nhất định chọn địa phương nào ai bán ai không bán kỳ thực đều là không có vấn đề Nhưng nhà này nghiên cứu cơ cấu khoản này chuyên hạng kinh phí trước mắt rất đầy đủ, cho nên lần này thu mua điều kiện phi thường ưu hậu, nếu như là chính phủ tổ chức động rời, điều kiện là còn kém rất rất xa. Chương 701, không vì tên mệt mỏi, lợi gấp rút được chuyện. Cầm sạch sở đó cũng không phải cái gì diện tích lớn động rời, chẳng qua là tư nhân cơ cấu một nghiệp vụ kế hoạch sau, những người khác cũng đều động tâm, nhân làm điều kiện xác thực ưu hậu lại tránh lo âu về sau. Nếu chờ chuyện này làm xong, bỏ qua thôn này chỉ sợ cũng không có cái tiệm này. vì vậy các hàng xóm láng giềng rối rít thay đổi chủ ý, nhất là trạch viện cửa đối diện ban đầu cự bán thái độ kiên quyết nhất gia đình kia, lại chủ động tìm tới cửa kiên quyết mua bán. liền theo Hoa phiêu phiêu lúc trước nói lên điều kiện, có thể lại thêm một chút dĩ nhiên càng tốt hơn. nhưng là Hoa phiêu phiêu đang vận chuyển khác, đang giúp đỡ hàng xóm lão nhân dọn nhà quan hệ song song hệ bên kia cộng đồng trung tâm hoạt động đâu, đã không trả lời bọn họ. vì vậy gia đình này vừa tìm được nghiên cứu sẽ bí thư trưởng Tý Hạo, còn đưa tí Hạo hai đầu thuốc lá đâu, hy vọng nghiên cứu sẽ có thể trước cân nhắc nhà mình nhà, liền trong sân hai cây trồng mấy mươi năm cây sơn trà cùng cây cũng cùng nhau đưa. Tí Hạo dở khóc dở cười nhận lấy hối lộ, lợi dụng chức quyền giúp bọn họ làm chuyện này. Chuyện này chuyển sau khi đi ra ngoài, ngay cả đầu hẻm nhà kia bán tôm lột trứng ốc la, trăm năm hiệu lâu đời quán cơm nhỏ ông chủ cũng tìm tới cửa, cho Tí Hạo đưa hai bình. Nghe nói là chân quý nhiều năm lao đài, hy vọng nghiên cứu biết cái này thứ có thể đem hắn quán cơm nhỏ cũng cho mua. Hắn đang muốn chuyển sang nơi khác đi mở tốt hơn quán ăn đâu, chính là trong tay khuyết điểm tiền bạc, nếu như nghiên cứu sẽ có thể liền dọn nhà mang trùng tu cũng giúp một tay thì tốt hơn. Nhưng là kia quán ăn ở xa đầu hẻm đâu, ở kế hoạch của Vạn Biến Tông gia, cho nên Tí Hạo lắc đầu từ tuyệt. lão bản kia sau khi trở về ở hàng xóm láng giềng trước mặt nói tí hạo không ít tiếng xấu nói cái này nghiên cứu sẽ bí thư trưởng lấy quyền nhu tư tác phong tham nhũng khẳng định thu trạch viện đối môn nhân nhà không ít chỗ tốt sau đó dùng nghiên cứu sẽ tiền của công giá cao mua nhà hắn nhà mượn cơ hội làm đầy tối riêng mà hắn chính là đưa vật quá ít cho nên mới phải bị cự tuyệt các hàng xóm láng giềng đối tí hạo là khá có chỉ trích ra liền hắn ra vào ngõ hẻm lúc đều bị người ở sau lưng xa đâm xương sống nghị luận. nhưng chuyện này một chuyện ra tới cầu tí hạo người ngược lại càng nhiều bởi vì dù sao có người tìm hắn làm thành chuyện nhà đây chính là cái mỗ lộ Hoa Phiêu Phiêu cùng nhậm đạo trực bước đầu tiên kế hoạch không chỉ có thuận lợi hoàn thành, hơn nữa bước thứ hai kế hoạch cũng trước hạn hoàn thành, gần 300 triệu dự toán hoa đi ra ngoài, nghĩ mua được nhà cũng toàn bộ mua được tay. Chuyện sở dĩ làm được thuận lợi như vậy, không chỉ là nhân làm điều kiện ưu hậu, hơn nữa Hoa Phiêu Phiêu con lão hồ linh này đã sớm đem các trường hợp đều đã nghĩ đến, cho nên mới phải có lấy cái này tòa Trạch viện làm trụ cột mở rộng tông môn đạo tràng kế hoạch. Tô Châu tòa cổ thành này cùng cả nước rất nhiều những thành thị khác không giống mấy, nó có đại lượng bảo tồn hoàn hảo cổ điện viên lâm kiến trúc, lịch sử cùng văn hóa tích tụ phi thường thâm hậu. ở cổ thành trong phạm vi cùng với ngoại ô chung quanh thi công nhà hơi hủy đi nhiều một chút nền móng hơi đánh sâu một chút nói không chừng liền sẽ đụng phải cái gì cổ vật dựa theo quy định đang xử lý thích đáng trước là không thể tiếp tục thi công thậm chí ngay cả công trình hoạch định cũng muốn hoàn toàn sửa đổi có quá nhiều không xác định nhân tố hơn nữa khu cổ thành cách cục rất nhiều nơi ngàn năm chưa thay đổi dòng sông năng dọc không có quá nhiều mảng lớn nhưng khai phát khu vực năm gần đây nhất là như vậy cho nên tô châu xây dựng ý nghĩ là cất giữ cổ thành xây dựng mới thành khu cổ thành cách cục cơ bản bất động chỉ làm bảo vệ tính chữa trị cùng với thích hướng tính cải tạo ở đông tây hai bên phân biệt xây dựng khu công nghiệp cùng kỹ thuật cao và mới khai phát khu rất nhiều nhà đầu tư cũng không là thứ tốt gì làm hạng mục tất nhiên trục lợi làm đầu đã có chỗ khác nhưng khai phát ai sẽ dây vào những thứ kia đã phiền toái lại khó gặm xương cứng đâu Liên lấy thành thiên nhạc cái này tòa trạch viện vị trí hiện thời mà nói nó thuộc về hai đầu dòng sông cổ giữa trước sau không xa thì có hai ngồi được bảo hộ cổ cầu miếng đất quyết định nơi này không có quy mô lớn buôn bán khai thác giá trị vị trí cũng không thích hợp lên cao tầng hơn nữa thuộc về tô châu cổ thành bên lúng ta lung túng khu vực tuyệt không phải buôn bán hoặc du lịch điểm nóng khu vực không có cái nào truy đổi lợi ích nhà đầu tư sẽ đánh mảnh đất này ra chủ ý. Hơn nữa nơi này cư dân tạo thành quá phức tạp, trừ ban ngành chính phủ phúc lợi tính khu lán trại cải tạo, chỗ như vậy thì sẽ không có người động. Nhưng nơi này cũng không phải là khu lán trại, chẳng qua là nửa mới không cũ tạm nhạp dân cư mà thôi. Cho nên nơi này rất nhiều cư dân ở sinh thời, sợ rằng đợi không được cái gọi là đầu rời, làm hộ không chịu di rời hết giá cơ hội. Lấy viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ cho giá, coi như ở phụ cận mua giống nhau nhà, nguyên chủ hộ trong tay cũng có thể nhiều ra một số tiền lớn tới. Hơn nữa cũng không hưởng bọn họ chuyện, sao không vui mà làm đâu? Miếng đất là mua lại. cải tạo thành viên lâm phong cảnh biểu diễn trận quán còn cần thời gian cũng tiếp tục đầu nhập lớn hơn nhân lực vật lực tài lực vạn biến tông thậm chí còn có kế hoạch đem cái này tòa trạch viện cùng với chung quanh sở thuộc một ít kiến trúc lịch sử thật tốt khám phá một phen sau đó thân báo văn vật bảo vệ đơn vị sơ thông một cái có liên quan phương diện chuyện này là có thể làm được thành văn đơn bảo hiểm vị có chút phương diện có thể sẽ có hơi phiền thoái nhưng một số khác phương diện cũng tiết kiệm được không ít phiền thoái đây mới là an ổn lâu dài tính toán những thứ này đều không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành có rất nhiều đều là nói sau hoa phiêu phiêu đám người ở làm chuyện này đồng thời Vẫn không ngừng có các lộ yêu tu tới cửa, Vạn Biến tông ứng đối đứng lên đã coi chương trình, xử lý các loại trạng huống đã là quen cửa quen nẻo. Thành Thiên Nhạc dù không có tự mình ra mặt, nhưng mấy ngày nay trong lòng không thể nào không có mới ý tưởng. Côn Luân tu hành các phái dĩ nhiên cũng thường có đồng đạo lui tới bãi sơn, nhưng là Vạn Biến tông gặp được trạng huống, sợ rằng từ ngàn năm nay cũng là đầu một lần. Mỗi ngày đều có người đi tới trước cửa, lũy kê có trên trăm số xa lạ yêu tu, vô luận cái nào tu hành môn phái sơn môn cũng chưa bao giờ náo nhiệt như thế qua. mươi năm một lần chính nhất Tam Sơn biết, có thể một lần tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ, nhưng cũng không thể liên tục thời gian dài như vậy. Mỗi ngày đều có xa lạ đồng đạo đi chính nhất môn bãi sân a. Đầu tiên, những thứ này yêu tu rời đi Côn Luân tiên cảnh đi tới nhân gian, là có người hay không cố ý tổ chức. Tiếp theo, bọn họ liên tiếp kéo dài không ngừng chạy đến Vạn Biến Tông, là có người hay không ở phía sau màn cố ý chỉ dẫn. Ai sẽ cùng Vạn Biến Tông làm khó dễ đâu, Thành Thiên Nhạc cũng nghĩ đến xuân thôn. Nhiều như vậy yêu tu tràn vào nhân gian, hoặc nhiều hoặc ít tất nhiên sẽ sinh xảy ra chuyện, đây cũng không phải là Vạn Biến Tông một nhà chuyện, Côn Luân tu hành các phái có hay không đã hiểu rõ đến tình trạng này, có cái gì thái độ cùng đối sách? Các phái ban đầu chống đỡ Vạn Biến Tông xuất hiện, chính là vì ứng đối loại trạng hướng này, cái gọi là đối sách chính là để cho Vạn Biến Tông đỉnh ở phía trước sau. Chỉ bằng thành Thiên Nhạc cùng Vạn Biến Tông, nhất định là không chịu nổi tất cả mọi chuyện. đã tới cửa yêu tu, cho đến hiện tại lấy vị kia buồn cười Tam Tiên Đạo Nhân Tu Vi cao nhất, trừ hắn ra, còn không có ai huyền tấn đại thành, nhiều nhất là vòng lòng nguyên một loại kia tiểu yêu. Trong truyền thuyết những thứ kia tụ tập bầy yêu, Tu Vi hùng mạnh yêu vương thời là một vị cũng không có xuất hiện, điều này làm cho thành Thiên Nhạc đã cảm thấy buồn bực cũng có chút lo âu. Nếu có hùng mạnh yêu vương tới quấy rối, lại làm như thế nào đối phó càng ổn thỏa đâu? hoa phiêu phiêu đám người mở rộng tông môn đạo tràng cũng kế hoạch tráng đại tông môn thế cũng là vì làm phương diện này chuẩn bị nhưng trước mắt còn không có chuẩn bị xong thanh thiên nhạc dù không tự mình ra mặt nhưng một mực đang âm thầm quan sát chuyện này quan sát những thứ kia muôn hình muôn vẻ yêu tu lại qua không lâu hắn rốt cuộc đi ra hậu viên tự mình tiếp đại hai vị đặc thù khách tới thăm người tới cùng những người khác không giống nhau là một đôi vợ chồng đạo lữ bọn họ đều là đại thành tu sĩ nhưng chưa đột phá chân không diệu hữu cảnh cũng không phi thiên khả năng nam gọi dịch Tắc bắc là một vị yêu tu nữ gọi vương hân gì cũng không phải yêu tu mà là một người gia tử côn lôn tiên cảnh thứ vừa tu hành đại phái diệu pháp côn sơn bọn họ không thể nào là tới tới cửa bãi sư cũng không phải tới cầu thần đan hoặc là phải đến vạn biến tông nhập trước chính là du lịch nhân thế giữa đi ngang qua tô châu tới trước bãi sơn đây vốn là tu hành đồng đạo lui tới bình thường nhất tình huống mà ở bây giờ đặc thù trạng hướng hạ bình thường nhất khách tới tham ngược lại thành đặc biệt nhất Thành thiên nhạc tự mình xuất môn hạ đệ tử chào đón cũng có ba vị đại thành chấp sự ngồi ngồi ở phía trước trong sảnh dâng trà hỏi lúc nào tới ý dịch tắc bắc hình dung hẹn khoảng chừng ba tuổi thân hình to lớn ánh mắt như điện hắn vừa cười vừa nói nghe tiếng đã lâu một đời yêu tông danh tiếng. Thiện xét thiên hạ yêu vật cũng chỉ dẫn lũ yêu tại thế gian tu hành nghĩ như vậy mời thành tổng nhìn một chút ta nguyên thân là vật gì đây là một đùa giỡn đồng thời cũng có kiểm tra thành thiên nhạc ý tứ giống như thời cổ văn nhân nhà thơ gặp mặt lẫn nhau thi thi từ ngâm định dịch tác bắc ở thi thành thiên nhạc nhận ra yêu tu ánh mắt thành thiên nhạc trầm ngâm nói ta không cách nào xác thực phân biệt dịch đạo hữu nguyên thân vì vật gì thế gian các tộc loại vạn tượng phân trình thành mộ cũng không thể nào toàn ra mắt ngài thần khí thu liễm phải phi thường tốt đội thành tu sĩ tầm thường căn bản phát hiện không ra ngài là yêu tu nhưng bằng vào ta cảm ứng ngài nguyên thân là sói nhưng cũng không phải ta đã gặp qua bất luận một loại nào sói vương hân di che miệng cười khen một đời yêu tông quả nhiên danh bất hư truyền phu quân ta xác thực chính là lang yêu nhưng diệu pháp quần sơn trong đồng môn của ta tuyệt đại đa số cũng phân biệt không ra hắn là yêu tu càng khỏi nói một cái là có thể nhìn ra nguyên thân lai lịch dịch tắc bắt chấp tay nói bội phục bội phục không dối gạt thành tổng nói ta nguyên thân là một con rít gào sói tuyết ở trong nhân thế đã sớm tuyệt tích là côn luôn tiên cảnh trong riêng có loại thành tổng những thứ này cũng có thể nhìn ra phần này ánh mắt có thể nói độc bộ thiên hạ đề tài như vậy bắt đầu không khí lộ ra rất dễ dàng hòa hợp Thanh Thiên Nhạc sở dĩ sẽ đích thân tiếp đái cái này đối vợ chồng hơn nữa chẳng diện còn rất long trọng, cũng là có một số việc muốn thỉnh giáo bọn họ. Lúc trước tới Tam Tiên đạo nhân cũng không có đem lời nói rõ ràng ra, mà cái khác tiểu yêu rất nhiều chuyện lại nói không rõ, mặc dù Vạn Biến Tông nắm giữ không ít tin tức, thế nhưng chút yêu Tu nói đến luận ngang tổng không bắt được trọng điểm, cần tìm chân chính người biết xác nhận. Thanh Thiên Nhạc gần đây nghi ngờ, ở Dịch Tắc Bắc, Vương Hân Di vợ chồng nơi này đều chiếm được rõ ràng giải đáp. Sát thực có cao nhân tổ chức côn lôn tiên cảnh trong yêu tu đi tới nhân thế giữa, người này gọi Tiểu thải phượng, đến từ nhân thế giữa, là một vị tán tu tiền bối cựu lệ đệ tử. cựu lê tán nhân ẩn cư ở một cái gọi ngưng thúy nhai địa phương cũng là có lột sắc tu vi phi thiên cao thủ hai mươi năm trước từng đã tham gia hai côn luân mang nãng sơn đổ trận cuộc chiến nhưng cựu lê tán nhân cũng không có vượt qua bể khổ thành cựu xuất thần nhập hóa tu vi mười năm trước đã ở ngưng thúy nhai tòa hóa cựu lê chỉ có một vị truyền nhân ý bác chính là kiều thải phượng chương bảy trăm linh hai phượng này phượng này ngự tuyền sinh cánh tiêu thải phượng thành cựu có thể so với sư phụ hắn cao hơn bái nhập cựu lê môn hạ sau tu luyện thời gian mười sáu năm liền từ tu hành nhập môn thẳng đến xuất thần nhập hóa có hóa thân năm năm thành cựu cựu lê chỉ dạy kiều Hắn về cõi tiên về sau, Tiểu Thải Phượng liền ở Ngưng Thúy Nhai Thượng Thanh Tu, sau đó lại chạy đến Côn Lôn Tiên Cảnh đi. Người này ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong vượt qua bể khổ, có xuất thần nhập hóa tu vi, ở man hoang chỗ sâu cùng một nhóm yêu vương tư hôn ở trùng một chỗ. Côn Lôn Tiên Cảnh không chỉ có rộng lớn man hoang trong các loại yêu tu, dĩ nhiên còn có các trong đạo trường rất nhiều nhân gian tu sĩ, bao gồm các đại truyền thừa môn phái cùng rất nhiều tán tu, cái này cùng nhân thế giữa tình huống là tương tự. Tiểu Thải Phượng xuất hiện, không thể nào không đưa tới Côn Lôn Tiên Cảnh trong đệ nhất đại tông môn diệu pháp quần sơn chú ý diệu pháp quần sơn cũng đặc biệt phái người điều tra qua, từ đó biết được một ít tin tức. Tiêu Thải Phượng ở Man Hoang Chỗ sâu tổng cộng giải quyết 8 vị yêu vương, lại cái này 8 vị yêu vương đều có xuất thần nhập hóa khả năng. Bọn họ làm sao sẽ đi theo Kiều Thải Phượng đâu? Diệu Pháp Quần Sơn cũng không có biết rõ cụ thể nội tình, chỉ biết là Tiểu Thải Phượng mỗi cái đỉnh núi đi, mỗi đến một vị yêu vương động phủ liền đi vào bái sơn, qua không lâu vị này yêu vương liền nghe hắn, theo ở phía sau phục phục tiếp tiếp, cứ như vậy tổng cộng tụ tập 8 đại yêu vương. Những thứ này yêu vương dâng ra mỗi người trong núi siêu tầm nhiều năm thiên tài địa bảo, còn phái thuộc hạ tiểu yêu cửa đi man hoang trong đào được các loại tài liệu, trợ giúp Tiêu Thải Phượng chế tạo một món động thiên thần khí, tên là Trúng bọn họ ra vật, ra người, xuất lực ở Kiều thải phượng lãnh đạo hạ, diễn ra 3 năm rốt cuộc làm xong. Chiếc này Trúng rượu phi chu là một món không thể tin nổi động thiên thần khí, triển khai sau nội bộ có thể hóa thành tiểu côn lôn động thiên cái giới, còn có thể phi thiên đi xuyên côn lôn tiên cảnh cùng nhân thế giữa. Như thế thần khí nghĩ thao túng rất là không dễ, trong đó động thiên pháp trận cần một vị có hóa thân 5 năm thành tiểu tuyệt thế cao nhân chủ trì, tổng kết cần 9 vị có xuất thần nhập hóa khả năng cao thủ chung nhau phát động vận chuyển. Không cần phải nói, chính là Kiều thải phượng cùng hắn thuộc hạ 8 đại yêu vương hợp lực khống chế rượu phi chu. này phi chu một lần nhiều nhất có thể trở hơn 30 người xuyên việt Côn Lôn Tiên cảnh giao trì thế giới, như vậy khá hao tâm tổn sức khí pháp lực, cho nên cũng không thể tùy ý ngược hướng. Tiêu thải phượng là từ nhân thế giữa tới, làm việc lại còn mang theo nhân thế giữa thói quen, có mỗi tuần thời khóa biểu. Mỗi tuần 1, 3, năm từ Côn Lôn Tiên cảnh khống chế phi chu mang người đến nhân thế giữa, 2, 4, 6 tác từ nhân thế giữa bay trở về Côn Lôn Tiên cảnh, chủ nhật nghỉ ngơi. Dịch Tắc Bắc cùng Vương Hân Di lần này chính là ngồi chúng rượu phi chu đi tới nhân thế giữa, chính mắt thấy Tiêu thải phượng người, nghe tên vốn tưởng rằng là người nữ, gặp mặt mới biết là vị giữ lại dâu quay nó đại hán. Về phần ngoài ra tám vị yêu vương, bọn họ cũng không có nhìn thấy, chúng rượu phi chu trong kia động thiên pháp trận dưới sự che chở, tám vị yêu vương cũng không có lộ ra hành tích, chỉ nghe nói là tam nam nam nữ, hoặc là nói tam hùng nam thư. Tiêu thải phượng vì sao phải làm như vậy? Rượu pháp quần sơn cùng với các phái tu sĩ cũng rất buồn bực, nhìn bề ngoài vị này tuyệt thế cao nhân là ở làm ăn, bởi vì vô luận ai muốn thử ngồi chúng rượu phi chu lui tới côn lôn tiên cảnh cùng nhân thế giữa, cũng phải mua vé, dĩ nhiên không phải dùng tiền, mà là dùng các loại thiên tài địa bảo hoặc là linh đan diệu dược Yêu thải phượng ánh mắt rất độc rất tinh chuẩn lại kiến thức rộng, các loại bất đồng thiên tài địa bảo hoặc linh dược cũng có thể phán đoán ra đại khái giá trị, coi như là chưa từng thấy qua, cũng có thể căn cứ vật tính dịu dụng làm ra đánh giá. Hắn không hề đòi hỏi tham lam, vô luận là ai cầm vật bất đồng tới, hắn thu lấy số lượng cũng rất công bằng. Rất nhiều yêu tu ở man hoang trong tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, bao nhiêu cũng tích lũy một nhóm bảo bối, nếu nghĩ đến người ở trong hồng trần thấy chút việc đời, tự nhiên cũng đều móc ra. Về phần không bỏ được, móc không ra vật hoặc là không có hứng thú này, dĩ nhiên cũng không thể bên trên chúng diệu phi tru. nhưng là làm ăn lý do này, căn bản là không có cách giải thích tiểu thải phượng loại này người hành trì lấy tu vi cảnh giới của hắn, rời đợi chiếu phi thăng chỉ có cách xa một bước. mà như vậy cách xa một bước, thậm chí so trước đó toàn bộ tu luyện cũng muốn dài rằng dập chật vật, như loại này người nên dốc lòng thành tu để cầu siêu thoát mới là. thế nào ngược lại không có sao tìm lên chuyện tới đâu. coi như tiểu thải phượng nghĩ làm ăn, đây cũng là cái lô vốn mua bán a. mặc dù mỗi ngày đều có thể nhận được không ít thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, phần lớn là côn lôn tiên cảnh man hoàng chỗ sâu các loại đặc sản. Có rất nhiều thứ là cực ít có thể gặp, nhưng là phải suy nghĩ một chút chiếc này, chúng rượu phi chu chi phí cao bao nhiêu. Man Hoang chỗ sâu tám vị có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương, mỗi người cũng tu hành ít nhất mấy trăm năm lâu, bên người cũng đều tụ tập một đám tiểu yêu, bọn họ đem trong động phủ thu tổn thiên tài địa bảo cũng lấy ra chế tạo chúng rượu phi chu. Nhân lực đầu nhập không coi là, coi như chỗ hao phí tài liệu, dù là chúng rượu phi chu nhiều lần chờ đấy, vận 10 năm cũng kiếm không trở lại a. Mà trên thực tế, Tiêu thải phượng cái này quộc làm ăn cũng căn bản không thể nào như vậy liên tục làm vài chục năm. Dịch tắc Bắc vợ chồng một bên giới thiệu tình huống, Thành Thiên Nhạc một bên ở trong lòng tính toán. Nếu chúng rượu phi chu mỗi tuần từ côn lôn tiên cảnh bay ra ngoài ba lần, mỗi lần vận chuyển 30 người, một tuần chính là 90 người. Hàng năm có 52 cái tuần lễ, như vậy một năm là có thể vận chuyển 4.680 người, ấn mãn tải tính toán, 10 năm nhưng chỉ là gần 50.000 đầu yêu đến đây. Nghĩ tới đây, hắn chen vào nói hỏi, hai vị đạo hữu, côn lôn tiên cảnh trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu tu, lại có thể tới bao nhiêu? Dịch tắc Bắc cười nói, ta biết Thành tổng đang lo lắng cái gì, nhưng ngài quá lo lắng, tuyệt không có khả năng xuất hiện cái loại đó chẳng huống Côn luôn tiên cảnh trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu tu? Căn bản là không có cách thống kê, đại khái tính toán ít nhất có mấy trăm ngàn chi chúng. Nhưng trong đó đã đột phá ma cảnh kiếp có thể hóa thành hình người người không cao hơn một trăm ngàn, còn lại đều là khai linh trí yêu tú mà thôi. Cho dù có một trăm ngàn yêu tu đi, trong đó chí ít có hơn một nửa cũng không hóa thành hình người tu luyện, thậm chí ở man hoàng chỗ sâu trước giờ chưa thấy qua người cũng không ai biết đến. Liên theo một nửa tính toán, hóa thành hình người yêu vật có thể đến gần năm mươi ngàn. Tự ngộ tu hành ở sơn Giã trong lịch nặng nghề kiếp số có thể huyền tấn đại thành người chỉ sợ cũng chỉ có mấy trăm. Cái này mấy mươi ngàn yêu tu. trong đó có mấy trăm đại thành chi yêu phần lớn chỉ ở man hoang trong động phủ tu luyện tình cơ gặp mặt trao đổi hoặc lên các loại tranh đấu cũng sẽ cùng các phái trong đạo trưởng tu sĩ giao thi với trong bọn họ có thể nghe được tin tức này cũng có hứng thú đi tới nhân thế giữa còn có thể giao nổi kia vẽ tàu cuối cùng có thể có vạn người liền tối đa hơn nữa rất nhiều yêu tu đi tới nhân thế giữa chẳng qua là nghị khai mở tầm mắt trong đó phần lớn hay là sẽ trở về thành thiên nhạc hơi thở phào nhẹ nhõm thì ra là như vậy phiền toái còn chưa phải là tưởng tượng nghiêm trọng như vậy vương hân di cười nói dĩ nhiên như vậy cũng đừng quên kia chúng rượu phi chu không chỉ là từ côn lôn tiên cảnh đến nhân thế giữa, hôm sau cũng sẽ từ nhân thế giữa bay đi côn lôn tiên cảnh. Bây giờ tin tức đã từ từ truyền ra, cũng không nghe nói nhân gian các phái tu sĩ cùng yêu tu ổ ạt bay đi côn lôn tiên cảnh a, có hứng thú lập tức liền đi dù sao chẳng qua là phần nhỏ. Thành thiên nhạc suy nghĩ một chút, lại những mày nói, coi như là mấy ngàn yêu vật đi tới nhân gian, bọn họ ở man hoang trong dưỡng thành tập quán, chạy đến hồng trần trong phố xá vẫn sẽ gây ra loại loại phiền toái tới, xử lý rất là nhức đầu, thậm chí có thể hậu hoạn vô cùng a. liền theo dịch tắc bắc vợ chồng đã nói tình huống, lấy xấu nhất, khoa trương nhất tình huống tính toán có mấy ngàn yêu tu, trong đó có mấy trăm tên đại thành chi yêu đi tới nhân thế giữa, hơn nữa bọn họ cũng sẽ gây họa như vậy lấy côn luân tu hành giới toàn thân lực lượng cũng không là không thể đối phó, nhưng trả giá cao sẽ phi thường tham trọng. Nhưng loại này quy mô lớn toàn diện xung đột tình huống là không thể nào xuất hiện, đầu tiên liền không khả năng đến như vậy nhiều yêu tu, tiếp theo coi như những thứ này yêu quái cũng đến rồi, cũng không nhất định chỉ biết gây họa hoặc là cùng tu hành các phái là địch. Liên thành thiên nhạc đoạn này ngày giờ tận mắt nhìn thấy, trước sau có gần trăm vị yêu tu tới cửa, não sai lầm tình huống cũng không nhiều, đều là có lớn phúc duyên đã siêu thoát tộc loại yêu tu, trong tu hành trải qua nặng nghề khảo nghiệm. có tương ứng tâm cảnh bọn họ hiểu một ít tình huống sau sẽ không cố ý làm loạn tìm phiền toái cho mình côn luân tu hành giới không thể cũng không có cần thiết cùng những yêu vật này lên toàn diện xung đột đại gia bản liền không quen biết không thủ không đoán trên thế gian tu luyện nhiều năm ai sẽ vô sự tự tổn tu hành đâu dưới tình huống bình thường chỉ có thể là xảy ra chuyện gì đi giải quyết chuyện gì tỉ như cái nào yêu quái có hỏa loạn cử chỉ nghe tin liền đem chi chẳng giết, lại tỷ như cái nào yêu quái không hiểu chuyện chọc tới phiền toái gì liền tìm được người này khuyên nhủ cũng trừng trị nhưng làm mặt khác mấy ngàn tên yêu quái vãi đậu tự vậy lẫn vào phố phường hơn nữa tập quán khác nhau phần lớn không thông chuyện nhân gian vụ suy nghĩ một chút cũng là rất muốn chết trạng hương các loại nhiễu loạn nhất định sẽ liên tiếp trong quá trình này cũng không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ cùng theo tao hương vạn hạnh trong bất hạnh bây giờ có vạn biến tông rất nhiều yêu vật đi tới nhân thế giữa nghe nói có một cái như vậy thiên cổ chỗ không nghe thấy tông môn đầu tiên liền chạy thẳng tới vạn biến tông đến rồi bọn họ ở ngồi chúng rượu phi chu lúc đã làm quen sau đó cũng có thể sẽ liên lạc lại lúc yêu rời đi vạn biến tông sau cũng sẽ đem lấy được tin tức truyền cáo hắn yêu Vạn Biến Tông thành bọn họ đi tới nhân thế giữa một cái tin tức tuyên bố trung tâm, theo một ý nghĩa nào đó, tay mới thụ vấn doanh đi. Dịch Tắc bác vợ chồng đồng thời gật đầu nói, đúng vậy, trước mắt loại trạng mướng này suy nghĩ kỹ một chút xác thực rất muốn chết, côn luân tu hành các phái nhất định vạn phần nhức đầu. Cũng được có thành tổng cùng Vạn Biến Tông ở, là đối với chuyện này thái tốt nhất bước đệm. Nếu như đoán không sai, rất nhiều người sợ rằng mong không được những thứ này yêu tu vừa vào nhân thế giữa liền đến Vạn Biến Tông đi một chuyến đâu. Thanh Thiên nhạc cười khổ nói, ta Vạn Biến Tông sợ rất khó một mình gánh nổi trọng trách này, không dối gạt hai vị nói, trước mắt đã tới gần trăm vị yêu vật, nhưng chỉ riêng lẻ vài người. Còn đều là tu vi không cao tiểu yêu, đổi đứng lên cũng dễ dàng. Liền hai vị biết, Côn lôn Tiên cảnh trong rốt cuộc có bao nhiêu vị tu vi hùng mạnh yêu vương. Cho tới bây giờ rất may mắn, ta một vị cũng không có đụng phải đâu, nhưng tương lai chưa chắc đã nói được à. Vương Hân Di, Thành tổng đang lo lắng chuyện này sao? Là phải có chuẩn bị, nhưng cũng không cần quá mức dầu dĩ, tới cửa đều là chút tu vi không cao tiểu yêu, đây là tình huống bình thường. Chương 703, không ai biết đến, nhất minh kinh nhân. Côn lôn Tiên cảnh mênh mông man hoang trong rốt cuộc có bao nhiêu vị tu vi thâm hậu yêu vương, cũng là không thể biết được, đại khái đoán chừng có thể có trên trăm vị. Nghe ra không ít, nhưng ở phương viên vạn giảm đất cũng là phi thường hiếm thấy, trong đó không ít người chỉ lo thanh tu, hoặc là chiếm cứ một chỗ đậu phủ, tụ tập một nhóm tiểu yêu, hưởng thụ thật tốt tu hành, cũng không có hứng thú làm cái khác. Còn có một chút thủy thú linh cầm căn bản cũng không có hóa thành hình người, thậm chí trước giờ cũng không có ra mặt. Trong đó có xuất thần nhập hóa tu vi người, hai số 30 liền tối đa, đây cũng là bởi vì này thọ nguyên lâu dài, ở dài rằng giặc tu luyện trong năm thăng có tạo hóa phúc duyên. từ đó có thể biết kia kiểu thải phượng sắc thực thủ đoạn rất giỏi đem nhóm này có xuất thần nhập hóa tu vi yêu vương tra soát gần một nửa lại làm chính là cái này làm người ta không nghĩ ra chuyện vạn biến tông cho đến hiện tại cũng không yêu vương tới cửa cái giày, nguyên nhân rất đơn giản những thứ kia yêu vương bản thân căn bản không cần phải ngồi cái gì chúng rượu phi chu nếu không có xuyên việt côn lôn tiên cảnh giao chỉ kết giới phi thiên khả năng còn xưng cái gì yêu vương đâu đối với những thứ này yêu vương mà nói giao chỉ kết giới xưa nay không là chứng ngại bọn họ vẫn luôn là nghĩ đến là có thể tới nếu đối nhân thế giữa cảm thấy hứng thú đã sớm đã tới ngày gần đây đến vạn biến tông tới cửa cái này nhóm yêu tu Đều là ngồi chúng rượu phi chu tới Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng rượu phi chu xuất hiện sau Sẽ không có yêu vương đến nhân gian gây chuyện Man hoang trong rừng rậm những thứ này yêu vương Tu luyện mấy trăm năm thường thường tụ tập 7 yêu độc bá nhất vương Cái này cùng vạn biến tông loại này Tu hành truyền thừa tông môn Ý nghĩa cùng khái niệm hoàn toàn khác nhau Chẳng qua là tương đương với một tụ chúng bang phái mà thôi Tỷ như mỗi chỉ linh cầm tất phương tu vi hùng mạnh Ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong chiếm cái đỉnh núi thành phụ cận yêu tu đầu mục, nhưng vị này yêu vương không thể truyền thụ bất đồng tộc loại yêu tu chính truyện pháp quyết, giống như tất phương không thể dạy một con cọp hoặc là một con cá tu tập thiên phú của hắn thần thông viêm hỏa chi tinh. Các loại yêu vật tụ chung một chỗ tạo thành tổ chức, cũng có thể đối với nhau tu luyện có chút trợ giúp, nhưng cũng không phải là tu hành truyền thừa tông môn. Dĩ vãng có chút yêu vương ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong độc bá nhất phương, nhưng nghĩ đến đến nhân thế giữa cũng chỉ có thể là một mình hắn, bây giờ có chúng diệu phi chu, có thể đem thủ hạ tiểu yêu cửa cũng mang ra, nhưng tại cái này phồn hoa trong hồng trần tự thành thế lực tác ai tác phúc. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, là lệnh côn luân tu hành giới nhức đầu nhất, xử lý cũng là phiền phức nhất." Vương Hân Di cuối cùng nói, "Những thứ kia yêu vương bản thân đã sớm có thể gia nhập nhân thế giữa, giống như tham quan du lịch bình thường, bây giờ có mới trạng hướng xuất hiện. Nếu bọn họ để cho thủ hạ tiểu yêu ngồi chúng rượu phi chu rời đi côn luân tiên cảnh, với nhân thế giữa lần nữa tụ hợp, bây giờ khẳng định ở nơi nào vội vàng chiếm núi làm vô đâu, tạm thời không tìm được Vạn Biến Tông nơi này tới. Nếu thật có vị kia yêu vương tới cửa, hoặc là chính là nghe tin tới trước bái sơn, hoặc là chính là cầu pháp quyết hoặc là linh dược, hoặc là chính là tới cướp Vạn Biến Tông đỉnh núi." Thanh Thiên Nhạc cười khổ nói, Ta chỗ này không có đỉnh núi, chỉ có một tòa trạch viện, đang phí một phen thời gian đem chung quanh địa phương mua, chuẩn bị mở rộng tông môn đạo chẳng đâu. Dịch Tắc Bắc cũng cười nói, tu vi hùng mạnh yêu vương đi tới nhân gian về sau, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện, không thủ không oán làm gì tới cướp ngài đỉnh núi. Nếu là nói như vậy, chính là cùng toàn bộ côn luân tu hành giới là địch, thành tổng ngược lại không cần lo âu. Trước mắt khá là phiền thoái chính là, có chút yêu vương bị người đầu độc tới cửa quá nhiều, đến lúc đó sợ rằng sẽ lên xung đột. Đang ngồi đói chấn hoa sen vào nói, ta khi còn bé liền nghe qua người giữa một ca khúc, bạn bè đến rồi có rượu ngon. Nếu là nói tới chỗ này. Thành Thiên Nhạc trợ tâm niệm vừa động, hỏi tới: "Hai vị đạo hữu, các ngươi có từng nghe nói tin tức, có người nào cố ý ở Côn Lôn Tiên cảnh trong phân tán Vạn Biến Tông truyền âm, chỉ dẫn những thứ này yêu tu mang theo các loại mục đích tìm đến chỗ này?" Dịch Tắc Bắc nghe nói, "Không cần nghe nói, ta bản thân liền gặp, chính là Xuân Thôn tán nhân." Hắn ở Côn Lôn Tiên cảnh trong nhận biết cả mấy vị yêu vương, đối bọn họ nói ngại và Vạn Biến Tông chuyện, cũng phân tán chúng rượu phi chú đã khai thông tin tức. "Ta gặp hắn, Xuân Thôn tán nhân chính miệng nói cho ta biết, thành tổng tự xưng một đời yêu tông, ở Tô Châu thành lập Vạn Biến Tông, được xưng chỉ dẫn thiên hạ yêu vật tu hành, cũng có lục nô thần luôn đan vị hắn còn nói thật tốt hồng trần các loại đối với côn lôn tiên cảnh lũ yêu tu mà nói đơn giản giống như không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết thành thiên nhạc thở dài một tiếng nói khó trách nhiều như vậy yêu tu lần đầu tiên tới thế gian tìm vạn biến tông làm sao lại có thể tìm phải chuẩn như vậy tiếp theo lại hỏi tiêu kiểu thải phượng xuất lĩnh tám đại yêu vương khai thông chúng rượu phi chu côn lôn tiên cảnh chúng vị cao nhân liền không có làm gì ứng đối sao vương hân di cười dĩ nhiên làm rất nhiều bao gồm vợ chồng ta lần này tới đến nhân thế giữa cũng có liên quan với đó chúng rượu phi chu khai thông không lâu sau Côn Lôn Tiên Cảnh tán tu lãnh tụ đảo Nhiên Khách cùng với Diệu Pháp Quần Sơn trưởng môn Vũ Linh liền tìm được Kiều Thải Phượng, nhưng bọn họ không có cách nào ngăn cản hành vi của Kiều Thải Phượng. Người này thay vì nói là ở làm ăn, còn không bằng nói là ở học Lôi Phong, bọn họ chỉ đành phải yêu cầu Kiều Thải Phượng ở thả người lên thuyền lúc đều phải thanh minh tán hành Tam Đại giới cùng cộng Chu giới. Côn Lôn Tiên Cảnh trong tu sĩ cùng với theo chân bọn họ đã từng quen biết yêu tu cửa đương nhiên biết rõ, nhưng man hoang chỗ sâu những thứ kia yêu loại còn thật không biết những thứ này. Vợ chồng ta thừa chúng rượu Phi Chu đi tới nhân thế giữa, một phương diện chính là muốn nhìn một chút kia Kiều Thải Phượng là người thế nào. mặt khác diệu pháp quần sơn cũng muốn tra lai lịch của người này lai lịch thanh thiên nhạc nghe người này danh tiếng cùng với hắn làm những chuyện như vậy ta hoài nghi hắn cũng là một vị yêu tu thậm chí chính là linh cầm thải phượng dịch tác bắc gật đầu nói ai đều là nghĩ như vậy mà chúng ta lần này tới kiểm chứng kết quả vừa đúng ngược lại người này cũng không phải là yêu tu lai lịch của hắn rất rõ ràng chính là một người hắn với năm 1985 sinh ra ở đại liên là ở chỗ đó lớn lên 16 tuổi năm ấy xa rời mở ngưng thúy nhai hành du thiên hạ cựu lê tán nhân thu làm đệ tử tiêu thải phượng 21 tuổi năm ấy từng đi ngưng thúy nhai tu luyện này không lâu sau cựu lê đã tọa hóa sau đó hắn lại về đến cô hương người này khi nào đột phá lộ sắc cảnh có phi thiên khả năng cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn tu thành hóa thân 5 năm cảnh giới đang ở năm ngoái vừa vặn ở trúng rượu phi chu làm xong trước đây không lâu từ tu hành nhập môn tới hóa thân 5 năm cũng chỉ có thời gian 16 năm từ xưa tới nay hiếm thấy thành thiên nhạc âm thầm tinh hãi nguyên lai kiểu thải phượng vẫn là hắn đồng hương tuổi tắc cũng gần giống như hắn lớn có thể nói tu hành giới không phải đời nào cũng có thiên tài a người này lại một mực yên lặng không nghe thấy cho đến gần đây mới nhất mình kinh nhân hắn lại hỏi liền hai vị đạo hữu biết Hắn mục đích làm như vậy là cái gì chứ? Vương Hân Di cười khổ nói: Ta dĩ nhiên nhìn không thấu. Như thế cao nhân làm việc, sợ phi ta có thể đo lường. Có chút yêu vương suy đoán, hắn có thể là vì tích thế gian công đức, lấy ứng đối phi thăng lúc thiên hình nghiệp lực. Nhưng vũ linh trưởng môn lại cho là không phải như vậy, bởi vì mang hắn yêu tu xa so với cảm tạ hắn yêu tu nhiều hơn. Tương lai nếu thật là gặp gỡ thiên hình, kia thương thần chi nghiệp lực sợ rằng chỉ biết nặng hơn, mà vị này tiểu thải phượng hiển nhiên không phải quá quan tâm. Kiều thải phượng rõ ràng là ở học lôi phong làm chuyện tốt, mang hắn yêu tu như thế nào nhiều hơn đâu. Cái này muốn nhìn thực tế trạng huống. có rất nhiều yêu tu nghĩ đến đến nhân thế giữa đi dạo một chút, nhưng là bọn họ không bỏ ra nổi mua vé thiên tài địa bảo cùng thụy cọ linh dược, hoặc là không bỏ được lấy ra. vì vậy mặt dày muốn nhờ có thể hay không bạch cọ phi chu. tiêu thải phượng quả quyết tự tuyệt, vì vậy thì có yêu tu nào lên chửi rủa, lại đều bị thần thông quảng đại kiều thải phượng không chút khách khí thu thập. ngay mặt không ra mắng hắn, sau lưng vẫn không thể sao. những thứ kia muốn đi nhân thế giữa tham gia náo nhiệt, lại không nghĩ trả giá thật lớn yêu tu cửa, có rất nhiều cũng ở trong bóng tối chửi mắng kiều thải phượng. Về phần rất nhiều yêu tu lấy ra vật lên thuyền, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy nhức đôi a. Có chút người sau lưng đối kiểu thải Phượng cũng sẽ không nói cái gì tốt lời. Những yêu vật này là ở Sơn giá trong tự ngộ tu hành, chưa văn minh chuyển thừa giáo hóa, làm việc bằng bản năng tập quán thường thường sẽ không suy tính quá nhiều, có lúc cũng không phải là rất giảng đạo lý. Bọn họ cũng không có tính hiểu, Tiêu Thải Phượng chế tạo chúng rượu phi chu lấy đại pháp lực dẫn người xuyên việt giao chỉ kết giới, chỗ hoa giá cao muốn rõ ràng lớn hơn thu bọn họ những thứ đó. Tiêu Thải Phượng làm chính là một món tốn công vô ích khổ sai chuyện, nhưng hắn lại vui ở trong đó. cũng không quan tâm những thứ kia yêu tu trong tối chửi mắng hoặc chỉ trích thì càng không quan tâm các phái tu sĩ nghi ngờ thành thiên nhạc nghe vậy tao mày hỏi một vấn đề khác thiên hình nghiệp lực ta không có quá nghe hiểu dịch Tắc bắc lắc đầu nói chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm nghe nói chỉ có tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới nắm giữ dương thần hóa thân khả năng mới có thể mơ hồ cảm ứng một ít tiên cơ mà vũ linh trưởng môn cũng có hóa thân 5 năm khả năng nàng chỉ nói là ra như vậy một phen mà thôi cũng không có giải thích nhiều cái vấn đề này hiển nhiên là thành thiên nhạc thượng không cách nào tìm tòi hư thực hắn lại hỏi hai vị đạo hữu vừa là vì truy xét kiểu thải phượng lai lịch mà vào nhân thế giữa nói vậy côn luân tu hành các phái cũng có nghe thấy bọn họ đối với chuyện này có phản ứng gì sao vương hân di đáp chúng ta chạm thứ nhất đi kiểu thải phượng quê quán chạm thứ hai đi chính nhất môn ở nơi nào vừa đúng đụng phải côn luân minh chủ mai giá thạch nghe nói vạn biến tông gần đây gặp gỡ thứ ba đứng liền tới đến thành tổng nơi này kỳ thực ở chúng ta trước mai minh chủ đã sai người điều tra kiểu thải phượng lai lịch điều tra người sẽ là của người bạn bè tọa hoài sơn trang trang, trang chủ bạch tiểu lưu thành thiên nhạc thở dài nói nguyên lai bọn họ đã biết chuyện này ta còn muốn hướng phỉ thủy chi vị lâu bẩm báo đâu. nhưng là vì thủy chi vị lâu bên kia thế nào một chút tin tức cũng không có chuyển tới vương hân di giải thích nói phì thủy chi vị lâu trong trước mắt trừ lý khiêm cùng ngũ vị đạo trưởng các phái khác văn bối đệ tử cũng không biết chuyện chúng diệu phi chu cũng là mới vừa khai thông không lâu những thứ kia yêu tu đi tới nhân thế giữa còn không có đưa tới quá lớn xôn xao cao nhân tiền bối chẳng qua là ở yên lặng nhìn sự thái âm thầm đề phòng cũng không thể không để cho bọn họ tới đến nhân thế giữa cũng không thể nhận làm người ta đi tới trong hồng trần liền mang theo ác ý cho nên cũng không tốt trước hạn thiện làm xử trí thanh tổng khoảng thời gian này không có hướng vì thủy chi vị lâu bẩm báo cái gì ngài vẫn ở trong tông môn bế quan tu luyện vạn biến tông đám người cũng không có đi ra ngoài sợ rằng vẫn chưa từng nghe nói thế gian những địa phương khác phát sinh một ít chuyện chương bảy đạo chú huyền diệu tăng tốc hàn sơn vạn biến tông gặp chẳng qua là bái sơn sự kiện có đồng đạo tới cửa vốn là lại tầm thường bất quá chuyện dĩ nhiên không cần thiết bẩm báo phì thủy chi vị lâu cũng chuyển cáo thiên hạ các phái nhưng liên tiếp thời gian dài như vậy nhiều người như vậy liền lộ vẻ đến mức dị thường thành thiên nhạc đang định hướng phì thủy chi vị lâu bẩm báo cái này sự thái không nở dịch tắc bắc cùng vương hân di vợ chồng đã tới nói cho hắn sự tình nguyên nhân còn có mấy món không ai biết đến biến cố. cũng không phải là không có yêu tu trên thế gian phải rối, trên thực tế có chút yêu vật một bước vào nhân thế giữa liền bắt đầu làm loạn. Bọn họ làm chuyện nhìn qua có chút dở khóc dở cười, nhưng nên dọn dẹp cũng phải thu thập. Cô Vân Xuyên trưởng lão phi diễm tử tông môn đạo tràng trở về phi thủy chi vị lâu trên đường, gặp cả đàn cả đội yêu tu, bọn họ tụ chung một chỗ thương lượng nên chiếm cứ kia ngồi động thiên phúc điệu tác vai tác phúc. Những thứ này yêu tu quanh năm ở man hoang trong tu hành, không nhận giáo hóa cũng chưa từng thấy qua cái gì thế diện, đi tới nhân thế giữa nhìn một cái nhiều người như vậy cũng không hiểu thần thông pháp thuật, liền cho là bọn họ trên trăm số yêu quái tụ tập ở chung một chỗ liền vô địch thiên hạ. đang lưu đổ đại cái đâu? Phi Diệm thấy tình thế cũng hôn đi vào, nói cho bầy yêu nói, Đông Côn luôn đạo thứ nhất trận là chính nhất Tam Sơn, chỉ cần chiếm chính nhất môn đỉnh núi này, tốt đẹp như vậy Hồng Trần liền có thể tận tình hưởng thụ. Mà nhóm này yêu tu đang có ý đó, vì vậy chạy đến Vu Thành đi tấn công chính nhất Tam Sơn. Sau đó, liền không có sau đó, ngược lại cũng không ai gặp lại qua nhóm này yêu tu, không biết bọn họ rốt cuộc bị ra sao. Không chỉ có thế, một cái khác hỏa yêu tu không biết từ nơi nào biết được Vu Thành là thiên hạ tu hành căn bản trọng địa, mà Trương Thị là ngàn năm thế gia, Trương gia huynh đệ thích làm việc tiện, vì vậy liền bọn họ chạy đến Vu Thành Trương gia đi. yêu cầu trương thị huynh đệ đưa nhà, đưa xe, đưa đạo tràng vân vân, cũng bày tỏ tương lai sẽ bảo bọc trương gia, trương nhạc đạo cùng trương vinh đạo cũng là dở khóc dở cười, nói cho nhóm này yêu tu nói, vu thành cửu lâm thiền viện là ngàn năm cổ tháp, lấy phật pháp bố thí chúng sanh, hữu giáo vô loại, đi địa phương như vậy dương danh lập vạn chẳng phải là càng có thể danh chấn thiên hạ, vạn người bài phụ, vu thành trương gia môn đình quá nhỏ, chứa không nổi ngươi cửa nhiều như vậy vị tôn thần. Kết quả nhóm này yêu tu thật chạy đến cửu lâm thiền viện đi, vừa vặn ba vị thần tăng đều ở đây, người ngoài cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, ngược lại ba ngày sau đó. nhóm này yêu tu cũng không bị thương chút nào rời đi cựu lâm thiền viện bọn họ rời đi vu thành một đường qua sông Bắc thượng mỗi thấy một tòa hòa thượng miếu hoặc là một tòa am ni cô sẽ khóc kêu muốn xuất ra dù là tạm thời không phải chính thức quy y tạo cái đầu chọc lưu trong môn tu hành cũng tốt dọc đường mỗi một tòa miếu hoặc một tòa am lưu vị kế tiếp yêu tu từ vu thành đi thẳng đến tung sơn mới tính xong chuyện không có ai buộc bọn họ xuất ra những thứ này yêu quái thật là tự nguyện cũng không biết uống lộn thuốc gì phản chính là từ này tiêu đỉnh khác có một việc tác phát sinh ở nga mi sơn thanh thiên nhạc khoảng thời gian này ở vạn biến tông bế quan tu luyện Chúng môn nhân cũng đều có chuyện đang bận, bọn họ không có chú ý đến một cái tin tức, chính là Nga Mi Sơn bên trên con khỉ nhóm lớn chạy trốn tới chân núi. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, có chuyên gia suy đoán là bởi vì sinh thái hoàn cảnh trở nên khắc liệt, cũng có người ngờ vực là động đất báo trước, tóm lại rất là bàn tán sôi nổi một đoạn thời gian. Côn Luân Minh chủ Mai Gia Thạch tự mình đi chuyến Nga Mi Sơn, tìm được một vị yêu vương cùng dưới tay hắn bậy yêu. Vị này yêu vương từ Côn Luân tiên cảnh trong mang gia thường ngày tụ tập tiểu yêu, tính toán ở Nga Mi Sơn trong xây lập đạo tràng, độc bá nhất phương, tiểu yêu cửa đem con khỉ cũng đuổi chạy. Mai Gia Thạch hỏi cái này vị yêu vương vì sao phải làm như vậy? Tiêu Yêu Vương nói cho hắn biết, bản thân đã sớm đã tới nhân gian nhiều lần, cảm thấy hồng trần phồn hoa là thật tốt hưởng thụ, tiếc nuối duy nhất chính là thủ hạ không, có nhiều như vậy tiểu yêu nghe lệnh, không đủ thoải mái cũng không đủ đã biển. Nhân thế giữa từ xưa vốn cũng có yêu tu ẩn nút, nhưng từng cái một tìm ra được quá phiền toái, coi như tìm được cũng chưa chắc có thể nghe hắn, hắn sớm đã có ý tưởng đem thủ hạ yêu tu cũng mang ra, làm trong hồng trần yêu vương. Bây giờ nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện, vị này yêu vương bước đầu tiên kế hoạch là trước chiếm đóng Nga Mi Sơn xây lập đạo tràng, những con khỉ kia cũng không cần ở chỗ này a, sau này lên núi du khách có thể hướng thuộc hạ của hắn tiểu yêu phụng. mai gia thạch tận tình nói nửa ngày nói cho hắn biết đi tới thế gian tu hành không phải không thể ở nga mi sơn núi thẳm xây lập đạo tràng cũng được nhưng có một số việc cách làm là không đúng kết quả vị kia yêu vương không nghe đàm phán không thành vậy mà muốn hướng mai gia thạch ra tay đừng xem mai gia thạch thường ngày ở thành thiên nhạc trước mặt đều là đôn hậu trưởng giả bộ dáng, thật ra tay lúc chưa từng có lưu tình qua lấy ra thanh minh kính dứt khoát lanh lệ chém vị này yêu vương khiến cho tại chỗ hình thần câu diệt. yêu vương thủ hạ tiểu yêu cử làm cho sợ hãi rối rít bày tỏ sau này liền theo mai minh chủ hốn Mai Minh chủ tắc hiện trách bọn họ một phen, cặn kẽ giảng giải ở trong nhân thế nên như thế nào sống yên phận, có một nhóm người lưu lại, một phần khác tiểu yêu lúc này quyết định trở về côn lôn tiến cảnh. Cái này ba chuyện là dịch tắc Bắc vợ chồng ở chính nhất Tam Sơn nghe nói, có liên quan người chờ cũng không có công khai tuyên lên dương, cho nên phỉ thủy chi vị lâu trong các phái vãn bối đệ tử thượng không biết chuyện, Thành Thiên nhạc trận này chỉ vội vàng trong môn chuyện, cũng không có đi hỏi thăm tin tức khác, cho nên hắn cũng không biết. Tính toán chúng diệu phi chu khai thông thời gian suy đoán đã nhập nhân thế giữa yêu tu số lượng, trừ kia ba đợt đã bị giải quyết hết, công khai quấy rối yêu vật, còn dư lại có hơn một nửa đã tới qua vạn biến tông. may nhờ dịch tắc bắc vương hân di vợ chồng chủ động tới cửa thành thiên nhạc mới rõ ràng những thứ này nội tình dĩ nhiên là vô cùng cảm kích ngay trong ngày thiết tiến khoản đãi hai vị này bái sơn khách quý lại lưu bọn họ ở tô châu vạn biến tông ở lại chơi mấy ngày dịch tắc bắc là yêu tu xuất thân cùng vạn biến tông lũ yêu có rất nhiều nhưng giao lưu ấn chứng địa phương thành thiên nhạc cũng nói không ít yêu vật tu hành cảm ngộ, trừ chính chuyện pháp quyết cùng tông môn bí ẩn ra có thể nói là biết gì nói nấy hai cái vị này vợ chồng cáo từ lúc thành thiên nhạc còn đưa một nhóm rất quý giá tạ lễ Sau đó Thành Thiên Nhạc đem Vạn Biến Tông ngày gần đây chuyện đã xảy ra, như thế tục trong viết công tác báo cáo vậy sửa sang lại thành một phần tài liệu, phái người đưa đến Phỉ Thủy Chi vị lâu. Mặc dù đại phái cao nhân đã biết chuyện, nhưng từ Thành Thiên Nhạc góc độ, hắn hay là nên làm cái gì thì làm cái đó. Thạch Minh chủ để cho dịch tắc Bắc vợ chồng đến Vạn Biến Tông tới, chỉ sợ cũng có cái này. Dụng ý từ Côn Lôn Tiên cảnh ngồi chúng rượu phi chu đi tới nhân thế giữa yêu tu, trừ đã bị giải quyết hết ba đợt, đại đa số đã đến Vạn Biến Tông báo qua đến, chuyện này cũng tốt nhất từ Vạn Biến Tông tới chuyển cáo thiên hạ. Lý Kiêm trở về một phong thư, đầu tiên đại biểu Côn Luân tu hành các phái đối vạn biến tông biểu thị ra cảm ơn cùng kinh ý, tiếp theo hắn nói cho thành thiên nhạc, bây giờ các phái đều đã biết tình, sẽ mỗi người làm xong ứng biến chuẩn bị, nếu vạn biến tông có chuyện, các phái cao nhân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn còn cương điệu, nếu vạn biến tông gặp phải trạm bẫm gì tự giác không giải quyết được, có thể tùy thời hướng chi vị lâu nhờ giúp đỡ. Đang ở thành thiên nhạc nhận được Lý Kiêm thư hồi âm không lâu sau, nghe nói hai cái rất tin tức ngoài ý muốn. Nay một là Cửu Lâm Tiền viện thần tăng Pháp Hải mang theo truyền thế thần khí từ kim bát, không ngờ chạy đến Tô Châu Hàn Sơn tự. Hàn Sơn Tự cũng không phải là phái nào tông môn tu hành đạo tràng, chính là một tòa lớn miếu, bây giờ chứ danh điểm du lịch. Mà Pháp Hải cũng không phải lấy tu hành cao nhân thân phận tới, hắn chính là một vị đến Hàn Sơn Tự trong tu hành hòa thượng. Hàn Sơn Tự rời vạn biến tông đạo tràng cũng không xa, lấy Pháp Hải chi thần thông, nếu thật có cái gì động tinh lớn, dậm chân công phu cũng đã đến. Pháp Hải a, còn mang theo thần khí tử kim bát, cái này rất dễ dàng để cho người sinh ra nào đó liên tưởng, chính là Bạch Xà truyện. Bạch Sạ truyện trong cũng có Pháp Hải, Pháp Hải trong tay cũng có tử kim bát, chính là đặc biệt thu yêu. Mà Cựu Lâm Thiền viện truyền thế thần khí tự kim bát. từ xưa chính là hóa duyên chi bát ăn cơm chén nó sớm nhất là huyền trang đi về phía tây lúc chỗ phủng huyền trang chuyển cho đệ tử trí sân trí sân từng vì cựu lâm thiền viện trụ trì từng đợi một truyền thừa đến nay nó trừ có thể dùng tới hóa duyên ăn cơm thu yêu cũng chút nào không hàng hồ so bạch xà chuyện trong cái đó bình bát chỉ mạnh không yếu không chỉ có thế tử thanh phái trưởng môn trần dục lâm cũng mang theo trong môn thần khí ngọc cốc kiếm đi tới tô châu hắn thông qua đạo giáo hiệp hội quan hệ đi thẳng đến huyền diệu quan thăng Tọa. vị này trần dục lâm trừ là tử thanh phái trưởng môn cũng là đạo giáo giới một vị tiền bối hắn đi tới nơi này theo lẽ đương nhiên không hề làm người khác chú ý Huyền Diệu Quan ở Cận Đại đã từng bị bỏ hoang, nhưng là thế kỷ mới trùng tu sau, lại khôi phục hương khói, có đạo sĩ chủ trì. Trần Dục Lâm từng bế quan thanh tu nhiều năm, vì vượt qua bể khổ cấp hắn thậm chí không có tham gia 21 năm trước hai côn Luân Mang Nãng Sơn đổ trận cuộc chiến, bây giờ đã có xuất thần nhập hóa chi tu vi. Ngọc cốc kiếm là từ thanh phái tổ sư, trong truyền thuyết tiên gia bạch ngọc thiểm lưu tại nhân gian thần khí, diệu dụng huyền thông không thể tin nổi, dĩ nhiên có thể khiếp sợ các phe tà ma. Cái này một tăng một đạo phân biệt đi tới Hàn Sơn tự cùng Huyền Diệu Quan, mỗi người tuân theo thế gian duyên phận, cũng không có cố ý nhấn mạnh là tới làm gì. nhưng côn luân tu hành giới người người trong lòng hiểu rõ bọn họ chính là giúp đỡ chấn vạn biến tông trang tử phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên nhiễu loạn lớn thành thiên nhạc thủ hạ đám kia yêu quái không giải quyết được thành thiên nhạc nghe tin sau tổ chức môn nhân tập thể dân hương tới trước hàn sơn tự cung phụng bố thí cũng vừa vặn gặp được pháp hải thần tăng pháp hải không nói thêm gì chẳng qua là gật đầu hành lễ mà thôi vạn biến tông cung phụng vật đều là đưa cho hàn sơ tự mà không phải trực tiếp đưa cho pháp hải thần tăng về phần huyền diệu quan đang ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn trước cửa vậy yêu rất cung kính sắp hàng mua vé vào cửa đi vào không chỉ cung cấp phụng cho đạo quan không ít tài vật, còn hướng các vị đạo trưởng cung phụng pháp ý lệ, cũng gặp được trần dục lâm tiền bối. vị tiền bối này ngày thứ 2 đi tới vạn biến tông, lấy tu hành đồng đạo thân phận tới cửa bái sơn, thanh thiên nhạc triệu tập môn nhân tại hậu viên tiếp đài, vừa vặn lúc này lại có một vị yêu tu tới cửa tới chơi, trần dục lâm đạo trưởng tự mình chứng kiến vạn biến tông là xử trí như thế nào. tử thanh phái trưởng môn chấn giữ huyền diệu quan, tử thanh phái đệ tử dĩ nhiên cũng sẽ thường thường lui tới tô châu, cũng không thích hợp cũng ở tại trong đạo quan, vì vậy vạn biến tông là được tốt nhất điểm dừng chân. thanh thiên nhạc cũng vui vẻ tiếp đài, mong không được bọn họ thường tới. như vậy hai phái lùi tới rất thân nhớ khi xưa lý giật phong cấu kết toàn cực phái trưởng lao tâu ngư ẩn ý đồ hãm hại vạn biến tông khơi mào vạn biến tông cùng tử thanh phái giữa xung đột lại không nghĩ rằng sẽ thúc đẩy như vậy tông môn duyên phận người ở bên ngoài xem ra thành thiên nhạc thành tổng đích xác thiện ở luồn cuối kết giao dựa thế được việc tử thanh phái trưởng lão trần tú vân từng cùng thành thiên nhạc chung đến đề long sơn giao tình dĩ nhiên càng không bình thường vì vậy nàng thường đi tới vạn biến tông cùng thành thiên nhạc so tài tướng luận mà những thứ này đều là nói sau Vạn Biến Tông phải xử lý chuyện có hai chuyện, một là đẩy tới Tông môn đạo tràng mở rộng kế hoạch, hai là vẫn muốn ứng đối mỗi ngày tới chơi yêu tu. Nhưng có như vậy một phen cửa hàng, thành Thiên nhạc trong lòng đã hoàn toàn nắm chắc, cho nên cũng không nóng nảy, vẫn mỗi ngày ở hậu viện trong định ngồi tu luyện, yên lặng nhìn sự thay biến hóa. Nhưng là sau đó không lâu một ngày, Vạn Biến Tông rốt cuộc nên đón chân chính phiền thoại, có một vị nổi giận đùng đùng yêu vương đến thăm. Dựa theo dịch tắc bắc vợ chồng giải thích, những thứ này yêu vương đều có phi thiên khả năng, nhưng tự đi xuyên việt giao chỉ kết giới, xuất nhập nhân thế giữa không cần phải ngồi chúng diệu phi chư. ngày gần đây nhóm kia yêu tu tình huống không giống nhau. mà người này hôm nay làm sao sẽ tìm được vạn biến tông đâu. Hắn đập vang vòng cửa thanh âm rất lớn, ở trước cửa quát lên, Sở Đại Tiên Bình Hoàng đến chỗ này, Thành Thiên Nhạc mau ra đầy thấy ta. Côn lôn Tiên cảnh trong rất nhiều yêu vương thói quen, đều là ở danh xưng trong thêm yêu vương hai chữ, tỉ như vị này yêu vương tên là Sở Bình Hoàng, bình thường sẽ tự xưng Sở yêu vương Bình Hoàng, e sợ cho người khác không biết mình là yêu tu xuất thân, cái này cùng nhân thế giữa tình huống không giống nhau. Mà vị này Sở Bình Hoàng nhưng đủ loại khác, không tự xưng Sở yêu vương mà là Sở Đại Tiên. Thành Thiên Nhạc ở hậu viện trong dĩ nhiên nghe thấy được động tĩnh, không khỏi ngầm cao mày sinh lòng tức giận. cái này sợ bình hoàng thanh âm quá lớn còn mang theo xuyên thấu thần thức pháp lực e sợ cho người chung quanh nghe không rõ ràng may nhờ ngõ hẻm đối diện cùng với trạch viện chung quanh dân phòng đã toàn bộ rời trống vây lượn mảnh đất này đoạn còn bày ra tập hợp âm thanh lại phát trận nếu không định sẽ kinh động không ít người thanh thiên nhạc bản thân cũng không có tự mình hiện thân nếu một người xa lạ kêu một tiếng đem hắn kêu lên đi kia vạn biến tông cũng không được làm vạn biến tông hôm nay vừa vặn là nhậm đạo trực chủ sự mà vạn biến tông trong chư vị đại thành yêu tu đều ở đây nhậm đạo trực cũng không có ra cửa chào đón cách không thi triển pháp lực đem trạch viện lớn cửa mở ra với trong sảnh truyền âm nói vị đạo hưu kia ở vạn biến tông ngoài cửa nào nếu là bái sư cầu đan mời ngẩng đầu nhìn cửa nhà khắc chữ nếu là tới cửa bái sơn xin mời lấy lễ gặp nhau mặc dù côn lôn tiên cảnh trong vô số yêu tu vô danh nhưng là dịch tắc bắc vợ chồng lần trước bái sơn lúc đã giới thiệu không ít tình huống những thứ kia từng ra mặt mấy chục số yêu vương trên căn bản cũng nhắc tới trong đó có sở bình hoàng dịch tắc bắc cũng không biết vị này yêu vương nguyên thân vì vật gì chỉ biết tính tình của hắn cùng cái khác yêu vương không giống ấy không tự xưng yêu vương mà số đại tiên sở bình hoàng đập cửa ở mỹ lúc hậu viên trong thành thiên nhạc đã triển khai nguyên thần mượn địa khí linh su đại trận cảm ứng chung quanh các loại khí tức biến hóa cũng nhận ra được vị này yêu vương sinh cơ rung động đặc thù dịch tắc bắc không nhìn ra đảo cũng bình thường người này yêu khí thu liễm phi thường tốt nhưng thành thiên nhạc vẫn có thể nhận ra người tới quả nhiên là vị đại tiên hoàng đại tiên thành thiên nhạc sinh lòng tức giận đồng thời cũng không nhịn được có chút buồn cười, thầm nói đáng tiếc hôm nay thịnh long không ở nếu không có thể gặp biết một phen đồng loại trong yêu vương thịnh long cũng coi là hoàng đại tiên xuất thân lại so với bình thường hoàng đại tiên đặc biệt nhiều là một con hiếm thấy kim tiến thử mà vị này sở bình hoàng nguyên thân chính là bình thường th hóa hình là yêu có lỗ sắc cảnh giới. Nói vậy người này ở Côn lôn Tiên cảnh trong cùng các phái tu sĩ đã từng quen biết, có thể cũng từng tới nhân thế giữa, biết mọi người đem chôn gọi là Hoàng đại tiên. Côn lôn Tiên cảnh trong yêu tu cũng không kiên kỵ xuất thân của mình, biết được nhân gian có nói như thế, liền cho là vinh diệu cũng tiêu nào, cho nên hắn liền lên như vậy cái danh hiệu, tỏ vẻ mình cùng khác yêu vương bất đồng. Thanh Thiên Nhạc ngồi ở trong lương đình êm thầm lẩm bẩm, ma sợ bình hoàng đã bước nhanh vòng qua núi giả đi vào trạch viện phía trước. Nhậm đạo trực ở trong sảnh chờ đón, có Khác Ngô Yến Thanh cùng hoàng Thường đang ngồi, hôm nay chính là ba vị này đại thành chấp sự luận trị, có khác hai tên vãn bối đệ tử dâng trà. Trong sảnh cộng thêm sở Bình Hoàng chỉ có 6 người, nhưng Vạn Biến Tông còn lại môn nhân trừ Thành Thiên Nhạc gia, giờ phút này đều đã gom lại sảnh trước chung quanh. Rất hiển nhiên vị này Sở Bình Hoàng ý tới bất tiện, hơn nữa còn là tu vi cao siêu yêu vương, cho đến hiện tại đến Vạn Biến Tông quay rối lợi hại nhất tay ngang ngược, dĩ nhiên muốn đặc biệt coi trọng. Nhậm đạo trực mặt lạnh lùng hỏi, vị đạo hữu này, cớ sao ở Vạn Biến Tông trước cửa ở nào? Quấy rối lắng riệng. Sở Bình Hoàng con ngươi chừng một cái, ta là tới tìm Thành Thiên Nhạc, các ngươi ai là Thành Thiên Nhạc? Nhậm đạo trực đáp, tại hạ Nhậm đạo trực, hôm nay Vạn Biến Tông trong từ ta chủ sự. Nếu là lấy tuần lễ núi có chuyện mời mở miệng vô sự xin cứ tự nhiên. Thanh tổng đang đang bế quan tu luyện, hôm nay liền không thể tự mình tiếp đại đạo hưu. đạo hưu tới cửa lúc liền không có nhìn thấy trên đầu cửa khắc chữ sao? hắn hỏi sợ bình hoàng có nhìn thấy hay không vạn biến có tông kia bốn chữ. chỉ đương nhiên là có hay không làm rõ ràng ẩn chứa trong đó ngự thần chi niệm. nói chuyện đồng thời cũng nương theo thân niệm, hướng sở bình hoàng giới thiệu đang ngồi những người khác. hoàng thương cũng mở miệng nói, đạo hưu nếu là tới cửa bái sơn mời ngồi xuống nói chuyện. sở bình hoàng cũng không ngồi xuống, vẫn dắt giọng nói, ta dĩ nhiên nhìn thấy vạn biến có tông kia bốn chữ, ta cũng là biết chữ. không thấy rõ sợ làm sao biết gõ đúng cửa nhưng ta không phải là tới cầu thần đan cũng không phải tới bãi sư phía trên kia thần niệm có quan hệ gì tới ta thấy hắn không ngồi xuống nhậm đạo trực đám ba người liền tự mình ngồi xuống nô yến thanh lại hỏi sở đạo hưu mới vừa muốn tìm thành tổng mời có chuyện gì nếu cùng vạn biến tông có liên quan nói cho ta biết chờ cũng giống như nhau nếu là chuyện riêng vậy chỉ cần phương tiện nói bọn ta cũng có thể mang vì chuyện cáo sở bình hoàng đứng ở nơi đó chắp tay gỡ ngược nói cùng vạn biến tông có quan hệ nhưng ta chủ yếu vẫn là tìm thành tiên nhạc nghe nói hắn được xưng một đời yêu tông có phải như vậy hay không chẳng lẽ vị này yêu vương là hướng về phía thành tổng danh hiệu tới nhậm đạo trực tâm bình khí hòa giải thích nói đây cũng không phải là là thành tổng tự xưng mà là giang hồ đồng đạo khen ngợi mà thôi bởi vì thành tổng sáng lập vạn biến tông chỉ dẫn yêu vật tại thế gian tu hành sở bình hoàng lại hỏi kia thành thiên nhạc có hay không công khai tuyên bố hắn không phải một đời yêu tông nhậm đạo trực bọn người sử sốt nên có người như vậy tán dương thành thiên nhạc thời điểm không dám nhận các loại lời khiêm tốn hắn đương nhiên là nói qua nhưng thành thiên nhạc cũng không thể nào khắp nơi tuyên truyền mình không phải là một đời yêu tông a giống như tất cả mọi người khoa chương ba dung mạo xinh đẹp Chúng ta bản thân cũng không thể nào gặp người liền nói bản thân kỳ thực dáng dấp rất khó coi à. Cái vấn đề này thực tại khó trả lời. Thấy mọi người không đáp, Sở Bình Hoàng hỏi tới, các ngươi đều là yêu tu, cũng là Vạn Biến tông môn hạ, đúng không? Thành Thiên Nhạc có hay không nói với các ngươi qua, hắn không phải một đời yêu tông. Có hay không đã phân phó các ngươi, Đồng đạo Bái Sơn lúc các ngươi muốn báo cho khách tới, hắn không phải một đời yêu tông. Nhậm đạo trực sắc mặt đã rất khó xem, trầm giọng đáp, không có. Mà Sở Bình Hoàng sắc mặt không ngờ càng khó coi hơn, chỉ đang ngồi đám người cả giận nói, các ngươi là đệ tử Vạn Biến tông, mới vừa nói có chuyện gì tìm Vạn Biến tông? Ngay ở chỗ này nói cũng giống như nhau. Vậy ta liền hỏi một câu, Thành Thiên Nhạc có phải là yêu tông hay không? Nếu Thành Thiên Nhạc bản thân tại chỗ, có thể tự lấy khiêm tốn một tiếng mình không phải là, nhưng làm Vạn Biến tông môn nhân, tôn trưởng không ở tại chỗ dưới tình huống, làm sao có thể thay thành tổng khiêm tốn đâu, căn bản liền không thể đáp không phải a. Nô Yến Thanh đứng lên nói, mặc dù thành tổng khiêm tốn, không muốn gánh này khen ngợi, nhưng ở tại chúng ta trong lòng, thành tổng chính là đương thời yêu tông. Đạo Hưu nếu như là nghĩ đến hỏi cái vấn đề này, bây giờ đã biết đáp án, liền mời trở về đi. Sở Bình Hoàng lại nổi giận đùng đùng tiến lên một bước nói, "Lời này nhưng là các ngươi vạn biến tông nói, vậy thì đừng trách ta trở mặt. Đừng cho là ta không biết chữ, không biết yêu tông là có ý gì. Chúng ta những thứ này yêu tu, coi như lộ sắc thậm chí xuất thần nhập hóa, cũng chỉ tự xưng yêu vương mà thôi. Hắn thành thiên nhạc lại hay, chỉ có một vị nhân gian tu sĩ, lại dám tự xưng yêu tông, chẳng lẽ hắn là ta Sở Bình Hoàng tổ tông sao? Nếu hắn dám lên cái danh hiệu này, chính là sống mãi với ta, ta hôm nay tới chính là muốn ngay mặt muốn cái thuyết pháp, hắn phải nhận ta làm tổ tông mới được." Trong sảnh không khí nhất thời hạ xuống điểm đóng băng, hoàng thượng đám ba người đều đã đứng lên. Thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn độc thủ. Lúc này, Tổng quản tí hạo đi vào sảnh trước nói, "Vị này sở đại tiên, ngươi có lầm hay không? Thanh tổng tại sao phải làm một con trồn tổ tông? Coi như ngươi nghĩ loạn nhận tổ tông, Thanh tổng cũng không thể nguyện ý a, nên là cái gì chính là cái đó." Lần này nói trong cũng bao hàm thân nghiệp, hướng sợ bình hoàng giải thích yêu tông hai chữ hàm nghĩa, cái này tông cũng không phải là tự xương vị kia yêu vật tổ tông, mà là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ý, tượng trưng cho tông môn truyền thừa, tu hành chi đạo chỉ dẫn. Thanh Thiên Nhạc ở hậu viện dĩ nhiên cũng biết sành trước chuyện đã xảy ra, đặc biệt cho Tí Hạo phát một đạo thần nhiệm, để cho hắn đi xem một chút tình huống, cũng tận lực khuyên can nhậm đạo trực đám người ra tay, nếu không phi đánh nhau không thể. Thần nhiệm giải thích được ngược lại tứ bình bất ổn, nhưng Tí Hạo nói rất không khách khí, bởi vì hắn vốn là trong lòng thì có khí. Thanh Thiên Nhạc không muốn động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này đánh nhau cũng không phải là đồng hoang rừng vắng, làm hỏng thứ gì đều là vạn biến tông. Lại đối phương tu vi cao siêu, pháp lực thâm hậu, đối phó cũng không dễ dàng. Một số thời khắc có một số việc cũng không phải là bởi vì không dám đi làm. mà là không cần thiết bỏ ra cái loại đó giá cao. Nói vậy Sở Bình Hoàng cũng rõ ràng đạo lý này trong lòng hiểu coi như mình rất vô lễ, và Biến Tông cũng không nhất định sẽ trở mặt tại chỗ ra tay. Nghe tí Hạo vậy, Sở Bình Hoàng trợn mắt nói, đã như vậy, xin mời đem đoạn này thần niệm cũng ấn với cửa nhà gạch màu trên. Rõ ràng nói thiên hạ biết yêu tu, thành thiên nhạc cũng không phải là yêu tông, mà quân luân tu hành giới có người phủn cái này chân thúi, cái gọi là yêu tông hàm nghĩa, cũng phải giống như ngươi mới vừa rồi giải thích như vậy nói rõ ràng. Hoàng thượng là luật sư xuất thân, bình thường các loại nguyên cáo bị cáo mắng nhau trường hợp nhìn đến mức quá nhiều. hắn ngược lại lộ ra không xúc động như vậy chẳng qua là cười lạnh đáp vạn biến tông chuyện không cần phải các hạ bận tâm nếu là thành tổng có mệnh vạn biến tông cửa nhà gạch màu bên trên phải có như vậy thần niệm vậy thì nhất định sẽ có nếu như thành tổng không có phân phó người nói tương đương với chưa nói vạn biến tông há sẽ từ người chi mệnh hoàng thương nói cho sở bình hoàng hắn chơi lộ chỗ những người này chỉ biết nghe thành thiên nhạc mà sẽ không nghe hắn cửa kêu mi gạch màu bên trên thần niệm nên bao hàm tin tức gì làm sao có thể từ hắn định đoạt chương bảy trăm thất phương giận dữ chận chém yêu vương sở bình hoàng cũng cười lạnh nói các người nói cũng không tính đi vậy liền đem thành thiên nhạc gọi ra ta ngay mặt hỏi một chút hắn hoàng thường không nhanh không chậm nói các hạ ở côn lôn tiên cảnh trong cũng tự xưng yêu vương nếu có con cá chạch ở dưới chân núi xuất cái phao hô sở bình hoàng danh tiếng ngươi trong động phủ lúc bế quan tu luyện liền sẽ lập tức xuống núi cung nên muốn hỏi sao sở bình hoàng ngẩng đầu đỡ ngực nói nói như thế thành thiên nhạc phải không dám thấy bản đại tiên đi sợ ta ngay mặt quát hỏi hắn sẽ không biết nói gì nhậm đạo trực đẻ nén tức giận nói lợi nên nói đều đã nói xong sở bình hoàng ta vạn biến tông không hoan nên ngươi mời trở về đi cái này là tại chỗ tiến khách lý tứ đồng thời lấy thần niệm chuyển hướng hậu viên nói, thành tổng, thật không để cho chúng ta ra tay sao? Thành thiên nhạc thần niệm lặng lẽ truyền tới nói, hôm nay là ngươi chủ sự, ngươi cần nhắc làm. ý nói, có động thủ hay không từ nhậm đạo trực bản thân quyết định, nhưng phải suy nghĩ kỹ càng được mất nặng nhẹ. một mực nổi giận đùng đùng sở bình hoàng giờ phút này hoàn toàn lộ ra vẻ đắc ý, nhìn vòng quanh lũ yêu cười nói, các ngươi nghĩ đuổi ta đi, ta lúc này đi, ngươi cho là ta nguyện ý đợi ở cái chỗ chết tiệt này à? nhưng là hôm nay giao phó không rõ ràng lắm, ta ngày sau chỉ biết chuyển cáo tất cả mọi người. sở đại tiên bình hoàng đến vạn biến tông tới cửa quát hỏi. Thành Thiên Nhạc không dám nhận mặt thừa nhận yêu tông danh tiếng, còn bị ta bị dọa sợ đến co đầu rút cổ không ra. Cái này cái gọi là một đời yêu tông, sau này không đề cập tới cũng được, trên thế gian khai tông là phái, dẫn lĩnh bảy yêu, đã không đến lượt hắn. Nhậm Đạo Trực cười lạnh nói, các hạ thích nói như thế nào liền nói thế nào đi, ven đường quán vỉa hè trong luôn có người uống nhiều thao cục chính trị trung ương tâm, lại có ai nói không thể. Sở Bình Hoàng hơn ngẩn ra, không có quá nghe hiểu cái thí dụ này, Tí Hạo đột nhiên hỏi, Sở Bình Hoàng, vạn biến tông chuyện cùng với thành tổng một đời yêu tông danh xưng, là xuân thôn nói cho người sao? Sở Bình Hoàng một bên đi ra ngoài một bên cười lạnh nói, là xuân thôn nói cho ta biết cái này thì thế nào chẳng lẽ không đúng lời nói thật sao ta còn nghe nói ngươi vạn biến tông không để cho chồn đánh rắm nghe liền bực mình hôm nay cũng coi là xả được cơn giận ngươi vạn biến tông đỉnh núi đã bị ta dẫm lên gọi thành thiên nhạc biết sau này nhìn thấy ta sợ đại tiên liền phải đi trốn không để cho chồn đánh rắm đám người ngớ ngẩn mới phản ứng được là có ý gì thành thiên nhạc sắc thực xuống lệnh không để cho thịnh long trong tông môn ném loạn cái rắm hôn nhà mình đạo tràng nhưng là ai cũng chịu không nổi nghe lời này đại gia đều như lâm đại ca e sợ cho sở bình hoàng lúc gần đi đánh giám. Nếu là như vậy thật là phải ra tay, ở hắn bước ra ngưỡng cửa trong chấp nhóm này, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng sợ Bình Hoàng cũng không có đánh giá, hắn uy phong lẫm lẫm, dương dương đắc ý bước nhanh bước qua cửa. Lúc này vừa vặn có một con món ăn bàn lớn nhỏ con cóc nhảy dựng lên nhảy tới một bên. Mấy người ở trong sảnh nói chuyện, Vạn Biến Tông Lũ Yêu cũng đều ở hai bên trong phòng dự tính, con cóc Vu Trung Túc nghĩ áp sát chút, chạy đến sảnh trước ngoài ngưỡng cửa lặng lẽ nằm xem cho vui. Con cóc thấy sở Bình Hoàng đi ra, tự nhiên không nghĩ vị này Yêu Vương từ trên người chính mình vượt qua, vì vậy liền vọt đến một bên, nhường đường. Vu Trung Túc rõ ràng đã đem đường cho nhường ra. nhưng là Sở Bình Hoàng lại hét lên một tiếng, người cái này không có mắt con cóc kẻ cũng dám ở bản đại tiên trước mặt ngày loạn. Thuận thế một cước liền giẫm lên con cóc trên người. Vạn Biến Tông mọi người đều phát ra thét một tiếng kinh hãi, quá đột ngột, ai cũng không kịp cứu giúp Vu Trung Túc. Lấy Sở Bình Hoàng chi thần thức hùng mạnh bén nhẹ, dĩ nhiên đã sớm biết ngưỡng cửa ngoài có con cóc nằm, hơn nữa hắn ra mắt các loại chưa hóa hình yêu thú, lại là ở Vạn Biến Tông trong đạo trường, không thể nào đoán không được con cóc này là thân phận gì, cũng không thể nào tồn tại vô tình đạp chúng tình huống. Nhưng Sở Bình Hoàng rõ ràng chính là không có đem con cóc này coi ra gì, nhấc chân cố ý dẫm đi lên. Đối phó như vậy một con nhỏ con cóc, sợ Bình Hoàng đương nhiên sẽ không thi triển bao hùng mạnh thần thông, nhưng một cước này chỉ sợ liền đá cũng có thể cho đạp thành mảnh vỡ, chúng chi một con chưa hóa hình con cóc đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng vu Trung Túc không chết cũng phải trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị dẫm bẹp. Ngay trong nháy mắt này, chuyện kỳ dị phát sinh. Con cóc ngồi chồm hổm dưới đất sau lưng chắp tay, thân hình co rụt lại, giống như một mọc đầy mắc nhũ màn đầu. Hắn muốn tránh là không tránh thoát, hình thần đã hoàn toàn bị Sở Bình Hoàng thần thức phóng tỏa, lấy vị kia yêu vương khả năng, nếu muốn dẫm một con cốc liền nhất định có thể dẫm trong, cho nên hắn chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ pháp lực lấy tự vệ. sợ bình hoàng chân dẫm lên con cóc trên lưng mềm nhún đi xuống hơi một hãm ngay sau đó hoàn toàn bị bắn ra xa hơn nửa thước không chỉ là cái chân này mà là vị này yêu vương toàn bộ thân hình bị bắn ra đồng thời lòng bàn chân cũng toát ra một cỗ khói xanh đó là đang bay hơi tiêu đốt độc độc vu trung túc không có vu đạo dương năm đó thần thông pháp lực nhưng là thấy biết còn đang trước mắt đã đột phá đan hỏa kiếp biết lấy hiện hữu bản lãnh như thế nào vận dụng thích hợp nhất pháp thuật càng quan trọng hơn là hắn cũng không phải là bình thường con cóc yêu kể từ tu hành nhập môn lên mỗi khi đi qua một tầng khảo nghiệm liền phục dùng một cái lục nô thần luân đan Trước đây không lâu vượt qua đan hỏa kiếp lúc, Thành Thiên nhạc lại lặng lẽ cho hắn một cái rủng, mới vừa hấp thu hóa chuyển dược lực xong. Đây là lục ngô thần lôn đan giúp thích yêu vật tu hành phương thức cao nhất, con cóc nguyên thân cường hãn, xa không phải bình thường chưa hóa hình yêu thú có thể so. Sợ Bình Hoàng một cước này sát thực đủ nặng, thế nhưng cũng chỉ là tương đối bình thường tiểu yêu thú mà nói, Sợ Bình Hoàng cũng không thể nào vận dụng thân là yêu vương hùng mạnh nhất thủ đoạn, cho nên vu chúng túc còn có thể gánh vác được. Sợ Bình Hoàng bị bắn ra, pháp lực biến ảo đế dày dính độc, trong nháy mắt đốt xuyên. kia tiêu đốt độc tính dính ở lòng bàn chân hướng hình hải kinh lạc trong chui, tê dại này nguyên thân sở bình hoàng dĩ nhiên không sợ những thứ này cái này điểm thương tổn đối với hắn mà nói không tính là gì hơi ngưng thần một cái vận chuyển thần khí là có thể khu trừ nhưng là hắn cũng thất kinh a, một con cóc cũng không có dâm ở bản thân ngược lại bị bắn ra mất mặt cũng vứt xuống nhà bà ngoại đi hắn hét lớn một tiếng vẫn đủ pháp lực lại muốn dâm thứ hai chân vu trung túc mượn cơ hội này cũng đạn đi lên nhảy tới một trượng ra ngoài mà vạn biến tông lũ yêu là tuyệt đối không thể nào cho thêm sở bình hoàng dâm thứ hai chân cơ hội Nhâm đạo trực ở thần nghiệm trong uống một chữ chém ngay sau đó triển khai vạn sơn đại trận mà vạn biến tông ngoài ra tám vị đại thành tu sĩ ban đầu vô luận là ở trong sảnh hay là ở vị trí khác giờ phút này cũng đều phi thân tiến vào vạn sơn đại trận Thanh thiên nhạc để cho hôm nay chủ sự nhậm đạo trực bản thân nhìn làm nếu là không có sở bình hoàng trước khi ra cửa một cước kia vạn biến tông cũng liền thả hắn đi ra ngoài nhưng là cái này giấm chân một cái đi sau vạn biến tông xử lý cũng là dứt khoát nói liền nói cũng không nói vạn sơn đại trận trận trụ cột liền do nhậm đạo trực nắm giữ đây là mỗi ngày người chủ sự chức trách sở bình hoàng vận chuyển pháp lực nhất chân muốn lại giấm con góc hắn thậm chí không để ý tới khu trừ lòng bản chân tiêm nhiễm độc tố vậy mà trong nháy mắt kế tiếp liền lại cũng không độc. con cóc kia đã nhảy vào núi non trùng điệp trong không thấy trước mắt của hắn hoa một cái thấy đã không còn là cái này tòa đình viện mà là ngàn nham và khe quần sơn vòng quanh vạn biến tông chấu ngồi này vạn sơn đại trận cùng địa khí linh su đại trận đã nối liền thành một thể rơi chuyển linh su trực tiếp bắt hắn cho khốn đi vào chín vị đại thành yêu tu vào trận mỗi người chiếm cứ phước vị lại bố thành tứ thần thập nhị thì đại trận trở thành công thủ toàn diện trong trận chi trận thiên sơn vạn thủy chỉ ở phân tấp giữa sở bình hoàng không nhìn thấy tí hạ hoàng thường đám người thân hình lại có thể cảm ứng này phước vị chung quanh ngôi trong một ngọn núi đều có khí tức cường đại xuất hiện mà ở hắn ngay mặt phía trên, một con Tất phương đã hóa thành nguyên tân mở ra hai cánh, vô số lưu tinh hỏa vũ nương theo 18 đạo màu vàng chớp nhoáng gào thét mà tới. Cao ngạo Tất phương bây giờ tâm cảnh cùng tính khí cùng trước kia cũng khác nhau rất lớn, nhưng hắn vẫn là một con cao ngạo Tất phương, một khi thực sự tức giận, há có thể dung một con trồn ở trước mặt mình dương ai. Nhâm đạo trực là chủ trận người, hắn bay trên không trung là cố ý để cho sở bình hoàng nhìn thấy, tứ thần thập nhị thì đại trận trên lý thuyết hoàn mỹ nhất trạng thái muốn từ 12 người bố thành, nhưng ít nhất ba người cũng có thể thành trận. giờ phút này chín tên đại thành tu sĩ ba ba là tổ chiếm cư phương vị vẫn như cũng là liền thành một khối lại mượn vạn sơn đại trận điểm hộ các đạo quang hoa dập trời ngập đất mà tới sở binh hoàng vội vàng giữa rút ra một cây đoàn côn liên kích vô số đạo côn ảnh vung ra chỉ nghe ầm ầm nổ vang hắn trở nên bật thiệu quần áo lam lũ tiếp lấy lu yêu hợp lực triển khai hùng mạnh công kích cũng tuyệt không thoải mái a hắn lúc này liền bị nội thương rú lên nói chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ muốn chết sao tất phương trên không trung quát lên là chính ngươi không muốn xuống nữa chúng ta không thể không tiễn ngươi lên đường đang khi nói chuyện chút nào cũng không có nương tay, kia viêm hỏa chi tinh như gáo thét làn sóng rơi xuống, 18 chui xét vũ mang theo xét đánh lần nữa đánh tới. Sở Bình Hoàng Nguyên xoay người xoay vòng vòng đánh hẳn mấy cái xoáy, côn ảnh vung ra một vệ kim quang, kim quang hóa thành tràn ngập kim yên, kim yên trong lại ngưng tụ ra vô số kim châm bắn nhanh. Hắn đem thân hình của mình lấy kim yên hoàn toàn che lại, chọi cứng vạn biến tông mọi người công kích, cũng phát động kim quang cùng kim châm phản kích, cần toàn lực ứng phó liền một khắc cũng không được điểm thần. Sở Bình Hoàng rốt cuộc biết lợi hại, hắn cũng không ngờ tới vạn biến tông thật sẽ ra tay, hơn nữa vừa động thủ liền bày ra sinh tử tương bác địa bộ. ở chỗ này bị thương hoặc là dâng mạng nhưng không có lợi a Nhưng là hắn muốn chạy trốn vậy, đầu tiên muốn xông ra tứ thần thập nhị thì đại trận bao vây, nếu muốn thương tổn được vây công hắn lũ yêu còn phải phá vạn sơn đại trận hiểm hộ. Bởi vì trừ dương cánh trên không trung nhậm đạo trực ra, còn lại đối thủ đều là mượn pháp trận gián tiếp phát động công kích, ai cũng không có lộ diện. Chỉ nghe vạn sơn đại trận bên trong tiếng nổ không ngừng, pháp lực mạnh mẽ mênh mông kích động, sở bình hoàng liên tiếp dích lên, có tốt mấy ngọn núi sụp đổ. Hùng hướng thân hình lộ ra, hắn chỗ ngọn núi đã sụp đổ, vạn sơn đại trận đang kịch đấu trong bị hư hại một mảnh, đầu này gấu yêu cũng bị thương. nhưng hùng hướng thiên phú thần thông thì có cồn hóa cồn bạo khả năng lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hóa ra nguyên thân là một con lực lớn vô cùng gấu to hồn nhiên không để ý kim trâm đánh tới nhặt lên vô số cự thạch hướng sở bình hoàng chỗ phương vị một bữa đập loạn, lấy công làm thủ cũng đập ra phần lớn kim trâm vạn sơn đại trận bên trong cự thạch tất cả đều là biến ảo mà thành sở bình hoàng chỉ có thể đi phá nhưng đối với trong trận hùng hướng mà nói tiếng ngưng tụ pháp lực của hắn cự thạch thật thật tại tại mang theo ngàn quân lực bay đập thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi Nói chấn hoa chấu ngọn núi liên tiếp sụp đổ, bọn họ cũng lộ đã xuất thân hình, nhưng tứ thần thập nhị thì đại trận vẫn ở vận chuyển, kia lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, gần như sắp đem Hoàng đại tiên cho nướng khét. Sở Bình Hoàng đã rõ ràng Vạn Biến Tông phát oan, liền la bất kể giá cao nghĩ liều mạng, lúc này kêu to luôn miệng nói: "Các ngươi làm như vậy lại có gì chỗ tốt? Có biết hay không ta có thể giết sạch các ngươi." Nhậm đạo trực thanh âm từ trời cao truyền tới, rất dứt khoát: "Các hạ còn có cái gì thần thông, xin cứ việc thi triển." Vừa đúng lúc này, Vạn Sơn đại trận bên trong toàn bộ đệ tử Vạn Biến Tông cũng nhận được một đạo thần niệm, đến từ chẳng biết lúc nào lén vào đại trận thành thiên nhạc. đại gia không hẹn mà cùng vận chuyển pháp lực mạnh mẽ nhất các loại công kích từ bốn phương tám hướng cuốn về phía sở bình hoàng lại có một ngọn núi sụp đổ nương theo minh mông pháp lực bùng nổ bao phủ sở bình hoàng kim yên lộ diện lộ ra khỏe miệng hắn mang máu thân hình lũ yêu hợp lực cường công lúc tứ thần thập nhị thì đại trận liền lộ ra một chút kẽ hở dù sao bảy trận người không hoàn toàn hợp lực lúc phòng thủ không nhìn ra nhưng là vận chuyển có chút ngưng trệ liền có thể bị cao thủ phát hiện đầu mối vạn sơn đại trận giờ phút này cũng có sơ hở đã bị sở bình hoàng phá hủy tốt mấy ngọn núi vị này yêu vương bắt lại trước mắt liền qua cơ hội liều mạng bị thương cũng muốn thừa cơ thoát khốn, đoạn côn trong tay bay ra nổ tung ra vô số đạo kim mang thân hình bay lên hướng một ngọn núi cao đâm đầu đục tới hắn quả nhiên nhìn đúng phương vị giống như xuyên qua một cái bóng mờ ngọn núi kia giống như vô hình vậy cũng không có bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả hắn lấy hủy khí phương pháp phản công toàn bộ đối thủ thân tâm của mình cũng bị thương nặng mà đứng núi chịu xào hùng hướng nói chấn hoa hoàng thường cũng hộp máu ngã xuống đất tứ thần thập nhị thì đại trận dù tạo thành toàn thân phòng thủ nhưng công kích quá mạnh mẽ lúc cũng sẽ xuất hiện yếu kém mắt xích kia đoạn côn nổ tung uy lực thật là kinh người. bọn họ ngay sau đó cũng đều nhảy lên nhưng mang thương sở bình hoàng đã xông ra ngoài một đạo thật dài bóng roi xuất hiện ở hạo ảnh cự phong một bên kia đâm đầu quất chúng sở bình hoàng lại không có chảy ra sức thịt chẳng diện cũng không có đem hắn ngăn lại mà là quỷ dị nhập vào cơ thể mà qua đây là tí hạo vô hình chi khí điện linh roi bình thường cực kỳ hiếm thấy đến vị này đại tổng quản khiến dùng pháp khí mà tí hạo ở vạn biến tông trong cũng là có rất ít cơ sẽ ra tay lần này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị sở bình hoàng thân bị trọng thương lại bị đánh tí hạo cái này nhớ toàn lực đánh lén cả người khắp nơi đóng băng lạnh lẽo còn bao phủ tia tia điện quang dư âm. thân hình hơi chậm lại sẽ phải rơi xuống dưới gắng sức vận chuyển pháp lực lần nữa phóng lên cao lại hoảng sợ phát hiện đã bị một pháp trận khốn ở giữa không trung vạn sơn đại trận được đặt tên là vạn sơn cũng có danh giới chỉ muốn bọt qua phía trước này tòa đỉnh núi liền có thể phá trận ra nhưng vừa đúng ngay tại tòa kia trên đỉnh núi đứng một người chính là thành thiên nhạc thành thiên nhạc đã sớm suy nghĩ qua đối phó phi thiên cao thủ biện pháp thống chi ở vạn sơn trong đại trận cũng không có vấn đề đối phương có thể hay không phi thiên sở bình hoàng lao ra không chỉ bị tí hạo một roi hơn nữa một con tiến đụng vào thành thiên nhạc phi điện thạch pháp trong trận Sở Bình Hoàng cũng không nhận ra thành Thiên Nhạc, nhưng vào lúc này cũng biết chỉ mảnh treo trông, thét dài một tiếng nổ ra một đạo chói mắt kim quang bắn về phía thành Thiên Nhạc. Đây là yêu tu cuối cùng liều mạng thủ đoạn, hắn tế ra bổn mệnh pháp Bảo Huyền Tẫn Châu, món pháp bảo này có thể thi triển cường đại nhất Thiên Phú Thần Thông. Thành Thiên Nhạc cũng không có tranh né, lấy thần niệm uống một chữ, chém. Sở Bình Hoàng nổ ra Huyền Tẫn Châu lúc đã hóa thành nguyên thân, là bay giữa không trung một con to lớn trồn, hắn chỉ cần đánh lui thành Thiên Nhạc liền có thể phá trở ra. Phía sau hắn cự phong đột nhiên biến mất, chín vị yêu tu cũng xuất hiện, hiện lên mặt quạt hình đứng thẳng, đồng loạt phát ra cô tô họa bên trong khói. các loại vầng sáng nếu nhanh như tia chớp bắn nhanh hội tụ tới, sở bình hoàng nguyên thân không tránh thoát, phi điện thạch ở giữa không trùng tán thành mười hai cái quang đoàn đem hắn vòng quanh, liền nghe một tiếng hét thảm, đầu này to lớn tròn rơi xuống đầy đất bất tỉnh nhân sự. hắn vốn đã người bị thương nặng, giờ phút này thường càng thêm thương, lúc này ngất đi. kia huyền tân châu trước một khắc ánh sáng chói mắt như bắn nhanh thái dương, thành thiên nhạc tay vung phất trần triển khai vạn đạo tóc xanh, tựa như lấy mây đen muốn đem chi cái bọc, ngay một khắc này huyền tân châu vầng sáng đột nhiên làm đạm, lại trở thành một cái xoay vòng vòng viên châu từ giữa không trung thẳng rơi. Sợ bình hoàng ngất xịu lúc tự nhiên mất đi đối pháp bảo không chế, nhưng huyền tận châu không giống với các pháp bảo, tự sinh cảm ứng trong nháy mắt cũng sẽ bị nguyên thân nhiếp trở về. Trong mây đen có một cây tơ trắng bay ra đem nhấc đi. Ngay sau đó phong ấn ở thành thiên nhạc cánh tay phải huyệt khúc chỉ trong, cánh tay trái của hắn huyệt khúc chỉ trong vốn là có một cái huyền tận châu, giờ phút này lại thêm một cái. Hắn rõ ràng như thế nào dưới tình huống này cấp đi huyền tận châu, lão con cóc vu đạo dương năm đó cứ làm như vậy qua, chỉ có trong nháy mắt cơ hội, mà thành thiên nhạc nắm giữ được phi thường tốt, vạn biến tông mọi người phối hợp cũng đến gần hoàn mỹ. Trận nay đại chiến, vạn biến tông trả giá cao rất lớn, hung hướng. Nói chấn hoa, hoàng thường đều bị thương, tiền viện trong núi giả cũng có nhiều khối cự thạch bị hư mất, cũng được có tứ thần thập nhị thì đại trận phòng vệ, cùng với vạn sơn đại trận toàn thân điểm hộ, bọn họ bị thương cũng không tính là nặng. Về phần vạn sơn đại trận cũng cần chữa trị, cũng không phải là lại hướng trên núi giả thêm mấy tảng đá đơn giản như vậy, muốn y theo trận pháp cũng vận chuyển thần thông pháp lực bố trí, lưu yêu toàn lực ứng phó, ít nhất cũng phải dùng hơn tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Đây là vạn biến tông khai tông lập phái tới nay trải qua thảm thiết nhất một trận đấu pháp, gặp được đối thủ cũng là cho đến hiện tại mạnh nhất, trước kia thành thiên nhạc chỉ huy môn nhân bảy trận tấn công địch, cho tới bây giờ không ai bị thương đâu. bỏ ra lớn như vậy ra cao chính quả chính là sợ bình hoàng người bị thương nặng hôn mê bất tỉnh Huyền tân châu cũng bị thành thiên nhạc thu đi cái này yêu vương không có chết cũng không phải là thành thiên nhạc hạ thủ lưu tỉnh mà là chính hắn bản lãnh khá lớn tu vi rất cường hãn không ngờ ở công kích như vậy trong còn còn sống đấu pháp đã kết thúc thành thiên nhạc liền không có tiếp tục lấy mạng của hắn nhưng nếu là chẳng quan tâm vậy sở bình hoàng cũng là không thể không chết nguyên bản lột xác chi yêu vương cho dù người bị thương nặng chỉ cần thần khí nội liễm tiến vào một loại sắp xỉ ngủ đông trạng thái còn có thể trong những tháng năm dài đằng đang đã qua dần dần khôi phục giống như là một loại tự mình khép lại thần thông Nhưng là Sở Bình Hoàng không được, hắn đã mất đi Huyền tận Châu. Sở Bình Hoàng thương được tự nhiên đúng lắm nặng, nhưng thuần túy thương thế chỉ cần không có tại chỗ bỏ mình, liền có một chút hy vọng sống lưu lại. Chân chính chí mạng chính là độc, con cóc yêu vu trùng túc nọc độc đã tiến vào kinh lạc của hắn phụ tạng. Độc này đối Sở Bình Hoàng mà nói nguyên bản không tính là gì chuyện, nhưng hắn đang toàn lực đấu pháp trong một mực không có cơ hội ngưng thần trừ độc, chờ hôn mê bất tỉnh sau, độc tính liền lan tràn đến toàn thân. Thanh Thiên Nhạc ở hình thần trong tư dưỡng viên kia được từ cá lóc yêu Huyền Tẫn Châu sau, liền tương đương với có vậy thiên phú thần thông, chính là cực thiện với chữa thương. Vạn Biến Tông chúng đệ tử thương thế hắn dĩ nhiên phải cứu trị. nhưng đầu tiên cứu cũng là sợ bình hoàng hắn nếu chậm lưỡi chỉ vào tay vậy sở bình hoàng sẽ phải độc phát thân vong một con mất đi huyền tẫn châu trồn cho dù là yêu vương giờ khác này ở hôn mê cũng tuyệt đối chịu không nổi chưa hóa hình con cóc yêu nọc độc, độc xâm nhập thành thiên nhạc tế ra cá lóc huyền tẫn châu cho hắn trừ độc thời điểm máng ngươi một cước này làm sao lại hèn như vậy đâu không có sao nhất định phải dâm con cóc sợ rằng không nghĩ tới đây mới thực sự là sẽ đòi mạng ngươi sở bình hoàng nếu là tại chỗ bị chém thành thiên nhạc cũng sẽ không một chút mày nhưng hắn nếu chưa chết vạn biến tông liền lưu hắn một mạng Thành Thiên Nhạc chẳng qua là vì đó trừ động, đơn giản ổn định này thương thế không đến nỗi tiếp tục trở nên đáng liệt, cũng không có lại tiếp tục phí sức chữa thương cho hắn, sau đó liền đem con này dài hơn một thước sóc đất dị ẩn sói ném tới hậu viên bên hồ nước nằm, liền cái lồng cũng không có. Kế tiếp khoảng thời gian này, Thành Thiên Nhạc mỗi ngày giúp bị thương môn nhân chữa thương, đồng thời tổ chức môn nhân chữa trị Vạn Sơn đại trận, Vạn biến tông một lần phi thường bận rộn. Mà hắn lại làm thêm một chuyện, giống như sợ bình hoàng nói, ở đó cửa nhà gạch một bên trên lại thêm một đạo ngự thần chi niệm. Cũng không phải là vì giải thích yêu tông danh xưng, mà chính là sợ bình hoàng bái sơn trải qua cùng với này kết quả nói theo một ý nghĩa nào đó sở bình hoàng cũng coi là mong sao được vậy đạt được ước muốn dùng bản thân đích thân sự tích vì vạn biến tông trên đầu cửa thần niệm tăng thêm rất trọng yếu một bút hắn nếu không giấm một cước kia liền không có việc gì hắn tới cửa ngôn ngữ dù rất vô lễ nhưng là ra cửa đi mấy bước phía ngoài chợ ngày ngày đều có gây gỗ lẫn nhau mắng lời cũng rất khó nghe chẳng lẽ muốn ngày ngày vì vậy giết người sao vạn biến tông đương nhiên sẽ không nhân miệng lươi tranh đi chém một vị yêu vương húng chi là ở nhà mình tông môn trong đạo trường đấu pháp nhưng là kia giấm chân một cái đi sau Vấn đề tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Vạn Biến Tông có thể nào dung người xông vào đạo tràng ra tay tổn thương môn hạ đệ từ đâu? Làm truyền thừa tông môn, đầu tiên sẽ phải có bảo hộ truyền nhân thái độ cùng quyết tâm. Nếu không tông môn lực ngưng tụ cùng quy trúc cảm từ đâu mà tới? Ở cửa nhà gạch màu ngự thần chi niệm trong lưu lại như vậy một đoạn tin tức, cũng là một loại giải thích. Sở Bình Hoàng đến Vạn Biến Tông quát hỏi Thành Thiên Nhạc, nhất định là có không ít người hoặc yêu là biết chuyện. Nếu vị này yêu vương không có trở về vậy, tất nhiên sẽ có người ngờ vực, hỏi thăm hoặc tới trước hỏi thăm. Vạn Biến Tông cũng không cần tốn nước bọt nói thêm cái gì, chuyện trải qua cũng biết ở trên cửa đâu. Cái này đồng thời cũng là một loại khiếp sợ cùng hiệu triệu, liền sở bình hoàng như vậy yêu vương, vạn biến tông cũng nên chém liền chém, hắn rơi vào kết quả như vậy, người nào còn muốn đảo loạn, kia trong lòng mình trước cân nhắc một chút, ít nhất cũng phải chú ý lời nói phân tức. Mặt khác, vạn biến tông thân là nhất phái tông môn, có bản thân thủ vững nguyên tắc, trong môn cho dù là một con chưa hóa hình con cóc yêu, cũng tuyệt không cho phép người tự dưng giết hại, coi như là thần thông quảng đại yêu vương cũng không được. Lao con cóc vu đạo dương năm đó sợ rằng vạn vạn không ngờ. Hắn 500 năm sau lại nổi danh, ở Côn Luân tu hành giới thậm chí Côn Luân tiên cảnh lũ yêu trong danh dương thiên hạ, thậm chí có người nói hắn có thể bái vạn biến tông làm thầy, là từ cổ trí kim may mắn nhất một con quốc. Những thứ này tất cả đều là nói sau, con quốc yêu vu chúng túc thanh danh là dần dần lưu truyền ra, trong thời gian ngắn hắn còn chưa kịp như nhiều năm sau như vậy tiếng tâm lừng lẫy. Sở Bình hoàng hơn 10 ngày sau mới từ hôn mê tỉnh lại, hắn rất buồn bực mình còn sống, đầu tiên cảm thấy chính là may mắn cùng mừng Như Liên, tiếp theo chờ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy sâu sắc hoảng sợ hoảng sợ, sâu sắc hối hận sợ gần như sâu tận xương thủy. hắn ý thức được bản thân gặp cái gì, đang lấy nguyên thân nằm ở Vạn Biến Tông hậu Viên bên hồ nước, mà Thành Thiên Nhạc đang ở cái ao đối diện núi giả trong lương đỉnh định ngồi. Chương 708, muội, một khi thanh minh. Sở Bình Hoàng vẫn trọng thương trong người, nghĩ miễn cưỡng bò dậy, cảm giác cũng sẽ đau đến tan nát cõi lòng, thương thế này không biết phải nuôi bao lâu mới có thể khỏi hẳn, có lẽ đã không có hy vọng chữa hết, bởi vì hắn đã mất đi Huyền Tân Châu. Đây mới là lệnh hắn sợ hãi nhất, hối hận nhất, kinh hai nhất, cũng là thương tâm nhất muốn chết chuyện. Nương Luyến Yêu Đan hóa thành hình người, giả hợp thần khí tu luyện hơn 300 năm thần thông pháp lực, giờ phút này toàn bộ cũng mất đi. Hán du vi bây giờ vẫn là lỗ xác, cảnh giới còn đang, nhưng thần thông pháp lực hết rồi. Huyền Tân Châu không giống với thứ khác, Sở Bình Hoàng dĩ nhiên có thể cảm ứng được nó cũng không có biến mất, vẫn tồn tại. Thành Thiên Nhạc ở trong lương đình bế quan định ngồi, có lúc cũng sẽ tư dưỡng tế luyện Sở Bình Hoàng Huyền Tân Châu, lấy thể hội thần thông ẩn chứa trong đó diệu quyết. Ở vào thời điểm này, Sở Bình Hoàng thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến Huyền Tân Châu vị trí, nó đang ở Thành Thiên Nhạc hình thần trong, nhưng là hắn căn bản nhiếp không trở lại. Đây là Sở Bình Hoàng chưa bao giờ từng gặp phải chuyện, Huyền Tân Châu bị đoạt chỉ có thể có hai trường hợp, một là nguyên thân bị hủy, đem thần hồn gửi gắm với Huyền Tấn Châu trong tiếp tục lưu thế, hay là Tế gia Huyền Tấn Châu liều mạng nhưng vẫn bị chém, ở Huyền Tấn Châu tiêu tán trước trong ngay mắt, bị người lấy đại pháp lực phong ấn thu tồn. Nhưng là hắn bây giờ còn sống, nguyên thân cũng không có hủy đi, Huyền Tấn Châu làm sao lại chạy đến Thành Thiên Nhạc Hình Thần trong thu không trở lại đâu. Một đời yêu tông, quả nhiên danh bất hư truyền a. Sở Bình Hoàng bây giờ có loại này cảm khái, đáng tiếc đã chậm, hắn nghĩ khôi phục thần thông pháp lực, chỉ có cầu Thành Thiên Nhạc đem Huyền Tấn Châu trả lại hắn, nhưng Thành Thiên Nhạc căn bản liền không có cái ý này, nhìn thấy hắn giống như không nhìn thấy bình thường. đệ tử Vạn Biến Tông ở hậu viện trong lui tới. cũng đều cùng thành tổng một thái độ. Điều này dài hơn một thước tròn vô luận xuất hiện ở nơi nào, cũng có thể đưa tới mọi người kêu lên, nhưng là ở chỗ này, tất cả mọi người giống như không nhìn thấy. Chỉ có một con chưa hóa hình con cóc yêu, thỉnh thoảng từ bên cạnh hắn nhảy qua, phồng lên con cóc mắt chừng hắn mấy cái, sau đó lại nhảy vào trong hồ nước bơi lội. Sở Bình Hoàng dĩ nhiên nhận biết con cóc này, nếu không phải mình chân tiện nhất định phải dâm nó, cũng không đến nỗi rơi vào hôm nay kết cục này, nghĩ tới cái này, hắn liền hối hận phát điên. Sở Bình Hoàng tu vi cảnh giới còn đang Hắn còn có một cái biện pháp khác khôi phục Huyền tận Châu, đó chính là lần nữa ngưng tụ thần thông pháp lực, trên lý thuyết cũng không cái gì chống ngại, Kia trong tu hành nặng nghề khảo nghiệm thẳng đến lộ sắc kiếp số, hắn cũng đã sớm vượt qua. Nhưng trên thực tế làm lại quá khó, hơn 300 năm tu luyện thần thông pháp lực châu ngưng, nghị khôi phục giống nhau công lực sợ rằng còn phải lại dùng 300 năm, loại chuyện như vậy là lấy không phải xảo, cũng không đường tắt có thể đi. Húng chi hắn bây giờ người bị thương nặng, khỏi nói tu luyện thần thông pháp lực, ngay cả thương thế này có thể hay không khỏi hẳn còn ở không thể biết được. Nhưng vạn biến tông đám người giống như cũng không quan tâm cái vấn đề này, hắn thích dùng bao lâu sẽ dùng bao lâu. yêu đợi ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này yêu rời đi tùy thời đều có thể rời đi chỉ cần leo đến tiền viện thừa dịp mở cửa thời điểm ra đi là được rồi nhưng là sở bình hoàng nào dám rời đi hắn một con lớn như thế trồn sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ bị bên ngoài những người phàm kia phát hiện còn không biết sẽ gặp được cái gì đâu được đưa đến trong vườn thú giam lại cũng coi như là tốt nhất kết quả nếu bị thất kinh mọi người đánh chết kết cục chỉ sợ sẽ là bị làm thành tiêu bản triển lãm hơn nữa còn sẽ lên bản tin cho đến hiện tại trên đời nhất trồn sắp to theo chuyên gia phân tích có thể cùng gen biến dị có liên quan sở bình hoàng vốn là đến tìm thành thiên nhạc hiện tại mỗi ngày cũng có thể thấy thành thiên nhạc nhưng là hắn không nói nổi một lời nào, coi như có thể nói ra lời, hắn cũng không dám lại loạn nói một câu, hắn không rõ ràng lắm thành thiên nhạc vì sao không giết hắn, lại vẫn cứ lại giữ hắn lại tới, cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc là như thế nào lấy đi hắn huyền tân châu, phong với hình thần trong, còn đang lo lắng thành thiên nhạc ngày nào đó tâm niệm vừa động, nhìn hắn không thuận mắt, tùy thời là có thể đem hắn làm thịt, hắn những thứ này lo lắng đều là dư thừa, thành thiên nhạc cũng không có nhìn hắn thuận mắt hoặc là không vừa mắt, mà là căn bản giống như không nhìn thấy hắn, sợ binh hoàng lúc tỉnh lại, hùng hướng, nói chấn hoa. hoàng thường đám người thương thế sớm liền tốt mà vạn sơn đại trận đang chữa trị trong đợi đến vạn sơn đại trận cũng hoàn toàn chữa trị thương thế của hắn vẫn không thấy bao nhiêu khởi sắc vạn biến tông trong mỗi ngày vẫn vậy người tới yêu hướng con này to lớn trồn phảng phất đã bị người quyết lãng hắn ngược lại lặng lẽ chứng kiến rất nhiều chuyện một ngày nào đó ban đêm con cóc kia đột nhiên mở miệng nói chuyện liền ở hậu viện trong lương đình cùng thành thiên nhạc trò chuyện nguyên lai vu trung túc đã vượt qua ma canh kiếp ngưng luyện yêu đang thành công lại đối sư phụ bày tỏ chưa huyền tẫn đại thành trước cũng không lấy hình người xuất hiện sẽ phải cẩn thận chắc chắn làm một con cóc Sở Bình Hoàng còn nghe Thành Thiên nhà khuyến khích cái này vị đệ tử một phen, âm thầm lại ban cho Con Cóc một cái lục nô thần đan. Về phần thân niệm trong còn giao phó cái gì, Sở Bình Hoàng liền không biết được. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Con Cóc Vu Trung Túc liền vượt qua ma cảnh kiếp, có hóa hình là yêu tu vi. Vạn Biến Tông còn lại yêu tu chỉ biết là thành tổng về nhà ăn tiết mang về một con cóc yêu. Lúc ấy mới vừa vượt qua thân thủ kiếp, ngắn ngủi mấy tháng liền lại liên tục vượt qua đan hỏa kiếp cùng ma cảnh kiếp, cái này tư chất đơn giản quá kinh người, khó trách Thành Tổng sẽ cố ý đem nó mang về Vạn Biến Tông. Chân chính kinh người kỳ thực không phải Con Cóc này yêu tư chất, mà là hắn không thể tưởng tượng nổi lai lịch. ở phi thủy tri vị lâu trực đệ tử vạn biến tông thịnh long nghe nói trong tông môn biến cố cố ý xin nghỉ một ngày chạy về tới vừa vào cửa liền kêu nói nơi đó đâu nơi đó đâu con tia sóc đất dị ẩn sói đang ở đâu sau đó vọt vào hậu viên nhìn ly kỳ cũng soi mối bình phẩm cảm khái nửa ngày lấy một con thân phận của kim tuyến thử tận tình giáo dục con này trồn một phen sợ bình hoàng kích động đến quá sức cũng không phải là bởi vì thịnh long theo như lời nói cũng không phải là bởi vì thịnh long thân phận của kim tuyến thử mà là thời gian dài như vậy tới nay rốt cuộc có người đối hắn nói chuyện nói do còn có người chú ý hắn tồn tại nếu hắn không là cũng mau xuất hiện ảo giác cho là mình đã ân thân có người chú ý cũng chưa hẳn là chuyện tốt thứ hai đối hắn người nói chuyện là một vị xinh đẹp nữ kiếm tu nghe thành tiên nhạc đối với nàng gọi người này là phái tiêu giao thu diệp sư muội Niên thu diệp mắng sở bình hoàng rút kiếm muôn chém chi nếu không phải thành tiên nhạc cản nhanh hơn sở bình hoàng lúc ấy liền mất mạng Niên thu diệp chịu phạt bế quan kỳ hạn một năm đã đầy rốt cuộc đi ra khỏi có động thiên khác nàng dĩ nhiên đã đến vạn biến tông bái sơn vẫn còn ở nơi này ở tốt ít ngày niên thu diệp vào cửa lúc học tập kia đạo ngự thần chi niệm nàng đối sở bình hoàng loại này người tính khí tương đối nóng nhìn thấy sở bình hoàng liền muốn dứt khoát làm thì tôi cái này yêu vương bản đáng chết mà tạm giữ lại cũng là phiền thoái thành thiên nhạc khuyên can niên thu diệp cũng nói bản thân không sợ phiền thoái giữ lại sở bình hoàng chưa chắc vô dụng con này sóc đất dị ẩn sói tại hậu viện trong nằm chính là chiêu cáo côn luân tu hành giới cùng với thiên hạ yêu tu một loại tượng trưng thành thiên nhạc lúc này rốt cuộc nói với sở bình hoàng một phen ta không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi không đáng chết mà là không nhất thiết phải thế lấy ngươi gây nên bị trừng phạt đã đầy đủ, nếu lúc ấy không có chết như vậy thì lưu ngươi một mạng ở trong thiên địa tự xanh tự diệt đi tuy nói là mặc cho hắn ở trong thiên địa tự xanh tự diệt, nhưng trừ cái này tòa trạch viện sở bình hoàng nơi đó cũng không thể đi cũng không dám đi hắn tu luyện nhiều năm yêu thần, như vậy to lớn một con chốn sóc ra cửa đến người ở trong phố xá lập tức liền có thể gặp gỡ tai họa sở bình hoàng có đủ thời gian đi suy tính dần dần hiểu thành thiên nhạc lời nói này ý tứ nòng cốt chính là hai chữ bảo hộ cũng không phải là thành thiên nhạc muốn bảo hộ sở bình hoàng vị này yêu vương mà là vạn biến tông có thể bảo hộ hắn yêu tu thân phận khiến hắn không sẽ bởi vì mình là một yêu quái lại bại lộ với nhân gian mà bị thương tổn. Thanh Thiên Nhạc không phải cố ý muốn che chở Sở Bình Hoàng, hắn chẳng qua là nhờ vào đó bày tỏ vạn biến tông tôn chỉ cùng với thái độ. Con này trồn sóc to mèo ở Trạch viện trong, liền là một loại tự trưng. Sở Bình Hoàng cũng biết vạn biến tông ở Mở rộng tông môn đạo tràng, hắn thậm chí rất khẩn cấp hy vọng có thể thuận lợi tiến hành, như vậy liền ý vị hắn có thể ở trời tối người yên thời điểm chạy ra Trạch viện với càng phạm vi lớn bên trong hoạt động, dù là có thể đi thêm một mảnh nhỏ địa phương cũng tốt. Bây giờ cảm giác giống như ngồi tù bình thường, ở vạn biến tông bày yêu trước mặt, hắn thậm chí ngay cả động cũng không dám lộ Sau đó, Sở Bình Hoàng một mực ở Vạn Biến Tông đợi 12 năm, rốt cuộc chưa khỏi thương thế, lại tu luyện thần thông từ đầu pháp lực ngưng tụ yêu đan, lần nữa có thể hóa thành hình người, bản thân đi ra ngoài, rời đi nơi này. Vị này yêu vương cuối cùng cũng không có cầm lại ban đầu Huyền Tất Châu, chỉ có ở tháng năm dài đằng đẵng trong đi lần nữa ngưng luyện. Sở Bình Hoàng lại không tìm đến qua Vạn Biến Tông phiền thoái, càng không có nói chuyện báo thủ, viên này tâm đã sớm tắt. Giờ trước khi đi những năm này, hắn thậm chí còn trợ giúp Vạn Biến Tông bẩy yêu ở mở rộng tông môn trong đạo trưởng từng góp sức. Nếu hắn không là thực tại bực bội phải hoàng, thế nào cũng phải có chuyện làm đi. Dù chỉ là chứng minh một cái bản thân vẫn tồn tại cũng tốt. Ở Sở Bình Hoàng cáo từ lúc, đã danh chấn thiên hạ yêu tông thành tiên nhạc rốt cuộc lại đối hắn nói một phen, chân không cảnh lại sừng chân không tiếp, ngươi trong tu luyện đã sớm vượt qua. Nhưng trong tu hành nặng nghề khảo nghiệm cùng tiếp số, trước giờ cũng không chỉ là tu vi tinh tiến trong mẫu mô đạo môn hạng, bọn nó xỏ xuyên qua thủy trùng, dù là ngươi đã phi thăng thành tiên, sợ vẫn sẽ đối mặt. Liên như mọi người sống trên đời, mỗi ngày đều muốn đối mặt vô số tựa như từng quan chuyện. Nghe vào lời này phảng phất chẳng qua là rất đạo lý đơn giản, nhưng Sở Bình Hoàng cảm xúc cùng cảm ngộ khó có thể hình dung a, hướng thành tiên nhạc yên lặng ba lệ, không nói đi. Những thứ này đều là rất lâu chuyện về sau, tạm thời không cần lắm lời. Ở mở rộng Vạn Biến Tông, tông môn đạo tràng quá trình trong, từng góp sức không chỉ có là sợ bình hoàng cái này vị ngoại lai yêu tu. Bởi vì vị này yêu vương phải dối, đưa tới một trận đấu pháp, mấy vị đại thành yêu tu bị thương, Vạn Sơn đại trận cũng bị hư hại một mảnh, Vạn Biến Tông một lần nhân thủ rất khẩn trương. Lúc này tí Hạo đề một cái đề nghị, hấp thu các lộ yêu tu đến giúp đỡ, ấn lên thứ tông môn hội nghị tinh thần, làm như vậy cũng là theo lẽ đương nhiên. Đổi một loại cách nói, chính là Vạn Biến Tông bắt đầu chiêu công. Đục xây tông môn đạo tràng loại chuyện như vậy Dĩ nhiên không có phương tiện mọi bình thường công nhân, rất nhiều lúc ra tay người nhất định phải có thần thông pháp lực mới được. Giúp một tay đánh hạ thủ người thường thường không cần phải mạnh đến mức nào thần thông, mà vạn biến tông lại cần đủ nhân thủ. Vì vậy liền công khai trương tập thế gian yêu tu tới đi làm. Chương 709, vạn biến chỉ đường, rất có chiều tông. Nói đi làm chính là thật đi làm, vạn biến tông cung cấp tiền lương cùng chỗ ở, thù lao cũng không phải là thiên tài địa bảo gì hoặc linh đan diệu dược, chính là thế gian thông hành nhân dân tệ. Ngược lại thường có yêu tu tới cửa, còn có nhiều như vậy yêu tu đã từng cố ý tìm được qua nơi này, từ côn lôn tiên cảnh tới sơn giã bệ yêu. muốn học được trên thế gian sống yên phận thế nào cũng có tiền xài có địa phương ở như vậy bình thường nhất tình huống chính là tìm một phần công tác vạn biến tông cung cấp một cái cơ hội như vậy cũng có thể phòng ngừa bọn họ lưu tán tại thế gian sanh sự ở nơi này cần chung nhau hợp tác có mục đích rõ ràng chỉ dẫn cùng tổ chức lãnh đạo còn có tông môn trật tự ước thúc trong hoàn cảnh cũng có thể bồi dưỡng cùng giáo hội những thứ này sơn dạ yêu tu rất nhiều thứ bọn họ thượng phi đệ tử vạn biến tông nhưng tương đương với cũng đang tiếp thụ vạn biến tông bồi huấn cùng chỉ điểm vạn biến tông ở cao điểm lúc từng chiêu thu trên trang vị yêu tu đồng thời hiệp trợ mở rộng tông môn đạo tràng lũy kế tham dự chuyện này người gần ngàn người. đừng xem mỗi tháng tiền lương chỉ có mấy ngàn khối, ở đều là đang xây lại trong cũ dân cư, mỗi ngày còn phải sử dụng thần thông pháp lực làm việc, nhưng cũng không phải là nghĩ đến là có thể tới, phải vạn biến tông một vị tôn trưởng nhìn chúng gật đầu mới được. Có thể ở lại chỗ này làm việc yêu tu, trong đó có không ít đều là một vị đại thành chấp sự nhìn chúng truyền nhân, có người đang âm thầm khảo sát tâm này nét tốt rừng, khảo sát một người không thể chống giống nhìn cái gì, nhiều như vậy yêu tu ở chung một chỗ đi hợp tác làm một món chuyện đường đắn, thường thường là có thể nhìn ra rất nhiều không cùng đi. Vạn biến tông tông môn đạo tràng mở rộng quá trình trong, cũng không ngừng có yêu tu trở thành đệ tử vạn biến tông. dùng loại thủ đoạn này chiêu thu chuyên nhân có đủ thời gian cùng cơ hội có thể đi quan sát cũng quen thuộc tông môn đạo tràng chính là những thứ này yêu tu tự tay được xây bọn họ trong quá trình này trợ giúp lẫn nhau có nhiều so tài trao đổi đối với nơi này đã có tình cảm cũng tạo thành trong lòng quy trúc cảm cùng sức công nhận đây đối với nhất phái tông môn mà nói là rất trọng yếu vị kia đã từng bái phỏng qua vạn biến tông tiểu yêu tu vòng lòng nguyên rời đi sau cũng không có đi xa đang ở tô châu một giải hoạt động nghe tin cũng đổi tới tham gia tông môn đạo tràng mở rộng sau đó thành ngô hiến thanh đệ tử cùng hắn trải qua tương tự yêu tu cũng không thiếu những yêu vật này tu vi có thể phần lớn cũng không tính quá cao nhưng bọn họ đại biểu vạn biến tông tại thế gian truyền thừa cũng là sau này môn đình hương vượng niềm hy vọng kỳ thực vạn biến tông trước mắt môn đình đã rất hương vượng coi như những thứ kia cuối cùng không có bái vạn biến tông làm thầy yêu tu cửa tham dự chuyện này cũng có cực lớn thu hoạch là bọn họ trên thế gian phúc duyên những thứ này ngoại lai yêu tu tham dự tông môn đạo tràng xây dựng nhưng công việc chủ yếu hay là vạn biến tông đại thành yêu tu cửa tự tay thi triển đây cũng là đối tiểu yêu cửa biểu diễn cùng chỉ điểm vào ngày thường trong đại gia cùng ăn cùng ở cùng nhau hợp tác tôn trưởng cũng sẽ chỉ điểm bọn họ trên thế gian các loại tu hành không chỉ là thần thông pháp quyết mà thôi. Trừ chính chuyện pháp quyết cùng tông môn bí mật ngoài, bao gồm thành thiên nhạc ở bên trong Vạn Biến Tông đám tu sĩ cửa đối diện ngoài yêu tu cũng là có nhiều điểm hóa, trọng yếu nhất là trên đời tu hành các loại cảm lộ. Có không ít yêu tu từng đã tham gia Vạn Biến Tông tông môn đạo tràng xây dựng, sau đó đi các nơi hành du, cũng không có thiếu người cuối cùng lại trở về Côn Luân tiến cảnh, hơn nữa rất kiêu ngạo tuyên bố, ta là ở Vạn Biến Tông hôn qua yêu quái, cùng yêu tông thành thiên nhạc cùng nhau ăn rồi rất nhiều bữa cơm, còn trợ giúp Vạn Biến Tông đục xây qua tông môn đạo tràng đâu. Vạn Biến Tông môn đỉnh hưng vượng, chỉ từ thanh thế nhìn lên đã không tua gì Côn tu hành giới một ít đại phái. nhưng chúng diệu phi chu khai thông sau côn luân tu hành giới náo nhiệt cũng không chỉ vạn biến tông một nhà yêu tu tông môn cũng không chỉ là thành thiên nhạc một nhân tài có thể làm nhớ khi xưa các phái tiền bối tôn trưởng chống đỡ thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông mục đích chủ yếu chính là làm ra một biểu xuất mà thôi không chỉ có thế thế gian lại nô ra một đại hữu tông tông chủ tiên liền kêu lưu đại hữu trừ hắn ra tông môn những đệ tử khác tất cả đều là yêu tu môn nhân cũng tôn cứ gọi là lưu tông đại hữu tông sáng lập ở rất nhiều nơi cũng tham khảo cùng bắt chức vạn biến tông bao gồm này công bố môn quy này trọng yếu tựa để đều là tương tự Côn luân tu hành các phái nếu có thể công nhận vạn biến tông tồn tại dĩ nhiên cũng không thể ngăn cản đại hữu tông xuất hiện chỉ cần lưu đại hữu có bản lãnh này là được mà lưu đại hữu nhìn qua thật vẫn rất có bản lĩnh đại hữu tông vừa xuất hiện liền tụ tập một nhóm yêu tu trong đó còn có huyền tấn đại thành chi yêu nay tổng quản Yến vô hoan nghe nói chính là lưu đại hữu năm đó tu hành lúc vô tình gặp được yêu cầm phải này chỉ điểm từ khai linh trí ban đầu một mực tu tới huyền tấn yêu đan đại thành đại hữu tông mặc dù tại thành lập tông môn hình thức bên trên bắt cùng tham khảo vạn biến tông kinh nghiệm từ đó tránh khỏi rất nhiều chỉ trích cùng toái. Điều này bóng rừng đường là thành thiên nhạc sông ra tới, Lưu Đại Hữu cũng coi là người đời sau tốt hăm mát. Nhưng Đại hưu tông rất đặc biệt, cùng Vạn Biến tông tựa như mà thần không giống, cũng có thể nói là một loại khác rất đặc biệt tông môn. Đại Hữu tông không giống Vạn Biến tông như vậy có hệ thống đầy đủ, đặc biệt chỉ dẫn yêu vật tu luyện chính chuyện pháp quyết. Nhưng nhìn qua cái này giống như không phải vấn đề trọng yếu nhất, bởi vì thế gian truyền thừa các phái cũng không có chuyên vì yêu tu mà chế chính chuyện pháp quyết, nhưng bọn họ cũng sẽ thu yêu tu đệ tử nhập môn, tỷ như Yến Sơn tông hát mặc Tam Mộng tông Đan Du thành trở chút. Tu hành đại đạo chỉ dẫn, đến nhất định độ cao bản liền đáp ứng Hưu giáo vô loại. mãi yêu vật là tự ngộ tu hành không cần thiết nhất định có vạn biến tông như vậy chính chuyện pháp quyết thậm chí có rất nhiều xuất thần nhập hóa yêu vương đều là ở khai linh trí sau trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua từng bước một bản thân tu chứng đi ra cho nên lưu đại hữu cho những thứ này yêu tu chính là các loại tu vi cảnh giới bên trên điểm hóa cùng cảm ngộ chỉ dẫn dĩ nhiên còn có một chút đặc thù pháp quyết cùng cái khác pháp môn tu luyện có thể mượn giám tham khảo cũng có thể trợ giúp yêu vật ấn chứng này tu hành sơn giã yêu tu là cần nhất những thứ này chỉ điểm có khẳng định so không có mạnh hơn nhiều nhìn qua đây là từ cổ trí kim rất bình thường tình huống lại thành đại hữu tông châu đặc biệt nhất Côn Luân tu hành các phái xưa nay đều là lấy truyền thụ nhân gian tu sĩ làm chủ, tình cờ nhân duyên pháp hội triều thu yêu tu đệ tử, mà Đại Hữu tông lại đặc biệt lấy loại phương thức này chỉ thu yêu tu. Vừa vặn có chúng rượu phi chu chuyện, côn luân tiên cảnh trong nhóm lớn sơn giả yêu tu tràn vào nhân thế giữa, nhất thời hỗn loạn, nhất thời mờ mịt, lưu đại hữu thừa cơ chiêu mộ nhóm lớn môn nhân. Có chút yêu tu từng ở vạn biến tông tới cửa bái sư bị cự, sau đó liền bái nhập Đại Hữu tông môn hạ. Nhưng Đại Hữu tông thu yêu tu đệ tử cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng phải khảo sát này tư chất cùng tạp quán. cũng công bố môn quy khiến cho thụ giới, ngoài mặt để cho người tìm không ra cái gì tật xấu tới. trừ tông chủ Lưu Đại Hưu ra, này yêu tu tổng quản yến vô hoan cũng là rất nhân vật xuất sắc, ở Đại Hưu tông trong hy vọng cực cao, rước hoắt trôi chạy xử trí cả mấy lên tương tự vạn biến tông chỗ gặp phiền vãi. Đại Hưu tông phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng là ở loại này đặc thù bối cảnh hạ, hết thảy lại lộ ra là như vậy theo lẽ đương nhiên. Lưu Đại Hưu cũng không có chống đỡ yêu tông danh hiệu, Đại Hưu tông cũng không có vạn biến tông ảnh hưởng lớn như vậy và thanh thế, cho nên cũng không có cái gì yêu vương đi tìm bọn họ gây chuyện. Đại Hưu tông chính thức sáng lập sau. Tổng quản yến vô hoan cũng xuất mấy vị yêu tu đệ tử đến phì thủy tri vị lâu đưa lên bài tiếp mời thiên hạ tu hành các phái đồng đạo tiến về xem lễ chứng kiến này khai tông lập phái buổi lễ nhưng là không có đi bao nhiêu người nếu so với vạn biến tông thần đan hội lên tới trận trúc khách ít hơn nhiều chỉ có côn luân 13 đại phái các phái một tên đệ tử bọn họ tượng trưng cho côn luân tu hành giới, về phần những môn phái khác chẳng qua là lễ tiết tính bày trong đó người quen thay mặt chúc mừng có rất nhiều tông môn thậm chí ngay cả lời cũng không mang ở rất nhiều người xem ra lưu đại hưu bất quá là học móc người ta đầu cơ phần tử thấy thành thiên nhạc vạn biến tông làm rất thành công liền xem mẹo vẽ hổ nhân cơ hội nói theo. Đại gia bản liền không nhận biết người này, đối môn phái này cũng không coi trọng thậm chí có trầm biếm tim, tự nhiên cũng liền lười nhiều đánh liên hệ gì. Côn Luân 13 đại phái một trong tính đảo Sơn Trang, phái đi đại biểu chính là ngài Tụng Dương đệ tử Hồ Vệ Hoa, trưởng môn Vũ Văn Đình là cố ý gây nên, cũng là bởi vì Hồ Vệ Hoa cùng Vạn Biến Tông quan hệ, cho nên phái hắn đi xem một chút hư thực. Vạn Biến Tông lúc ấy mời một đống yêu tu ở nhà rút một tay làm việc đâu, lộn xộn thực tại rút ra không ra nhân thủ, vì vậy cũng bày Hồ Vệ Hoa thay mặt chúc mừng, cũng để cho hắn mang đi một phần quà tặng. Thanh Thiên Nhạc làm như vậy đương nhiên là lễ tính, bởi vì Vạn Biến Tông cũng là yêu tu môn phái. ở trên thái độ không thể coi thường đại hữu tông như vậy tông môn nhưng là thành thiên nhạc đối lưu đại hữu người này cùng với đại hữu tông cái này cái tông môn không phải là không có ý tưởng hắn cũng cho là lưu đại hữu có thể là thấy vạn biến tông có tiền lệ ở phía trước cho nên ở vào thời điểm này lợi dụng tình thế thành lập tông môn của mình thế lực cũng coi là thuận trào lưu mà động đầu cơ phần từ đi vạn biến tông trong rất nhiều yêu tu cùng thành thiên nhạc đều có ý tưởng giống nhau nhưng ở cục diện trước mắt hạ xuất hiện loại trạng huống này cũng là khó mà tránh khỏi vạn biến tông cũng không cách nào nói gì chẳng qua là bảy hồ vệ hoa đi thật tốt điều tra tình huống. đại hữu tông tông môn đạo tràng đặt ở thanh hải cùng côn luôn tiên cảnh giao chỉ kết giới rất gần địa phương phản phất chính là vì phương tiện tiếp nạp những thứ kia đi tới nhân gian yêu vật hồ vệ hoa sau khi trở lại nói tường tận ở đại hữu tông thấy tình huống đối này chiêu thu yêu tu đệ tử cẩn thận từng cái một quan sát phần lớn đều là nguyên thân cường hãn tu vi tương đối thâm hậu thiên phú thần thông rất có đặc điểm trong tu luyện rất có tiềm lực yêu vật hồ vệ hoa đạo lữ chính là yêu tu lại cùng vạn biến tông lũ yêu đánh qua nhiều như vậy qua lại dĩ nhiên cũng am hiểu quan sát yêu vật hắn cho ra kết luận phi thường có giá trị mặc dù chỉ có côn luân mười ba đại phái các phái một kẻ vãn bối đệ tử trình diện chúc mừng nhưng là côn luân tiên cảnh trong lại có ba vị yêu vương xuất hiện ở đại hưu tông khai tông lập phái buổi lễ bên trên một điểm này ngược lại rất làm người khác chú ý nói rõ đại hưu tông thông qua gần đây một hệ liệt cử động đã kết giao côn luân tiên cảnh trong một ít tồn tại cường đại theo hồ vệ hoa quan sát đại hưu tông thực lực so côn luân cấp phái nguyên trước hết tưởng tượng phải mạnh hơn cũng không phải là tầm thường ô hợp chi chúng coi như là ô hợp chi chúng cũng là tổ chức rất nghiêm mật ô hợp chi chúng này đối môn hạ đệ tử khống chế hệ thống rất nghiêm mật hình dung như thế nào loại cảm giác này Hồ Vệ Hoa suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng đánh cái ví dụ, có điểm giống đa cấp nhóm người. Chương 710, quỷ cỏ cá chuẩn, sen lẫn chỗ dựa. Hồ Vệ Hoa còn mang về một cái tin đồn giải trí, từng ở vạn biến tông bị thịnh long giám thúi hôn đi khổng linh, bây giờ cũng gia nhập đại hưu tông. Theo tu luyện dục nhạc song vận đạo Hồ Vệ Hoa bí mật quan sát, khổng linh vậy cũng cùng lưu đại hưu song tu đạo này. Nghe nói những tin tức này, thành thiên nhạc bắt đầu đối lưu đại hưu người này cảm thấy rất hứng thú, cũng ngờ vực người này sẽ hay không cùng lưu dạng hà có quan hệ. Theo Hồ Vệ Hoa giới thiệu. Kê Lưu đại Hưu tu vi cảnh giới cùng thành tổng sắp xỉ, đã có chân không diệu hữu cảnh, chưa lột xác, nhưng người này trong tay có một cái phi thiên thần khí, dù hướng viên. Lưu đại Hưu còn bày hồ vệ hoa hướng vạn biến tông qua đáp lễ một phần rất nặng tạ lễ, cũng để cho hồ vệ hoa chuyển cáo thành thiên nhạc, hắn phi thường kính để cùng ngưỡng mộ thành tổng, dưới mắt mọi chuyện bột bề, đợi tương lai có cơ hội nhất định phải tự mình tới cửa bài kiến. Nghe lời nói này, thành thiên nhạc thật rất muốn gặp thấy Lưu đại Hieu, có cơ hội thậm chí muốn tự mình đi đại Hưu tông nhìn một chút. Nhưng là hoa phiêu phiêu, chân thi nhị đám người lại cho là lấy thân phận của thành tổng ở vào thời điểm này làm việc nhất định phải thận trọng cùng đại hưu tông loại môn phái này lui tới rất nhạy cảm mọi cử động cũng sẽ để người chú ý thành thiên nhạc bị côn luân tu hành các phái xưng làm một đời yêu tông vạn biến tông phát triển tới hôm nay không chỉ có các phái tôn trưởng chống đỡ cũng nhận được côn luân tu hành giới công nhận còn kết giao rất nhiều tu hành đồng đạo dưới tình huống này thành thiên nhạc nếu ngàn dặm xa xăm chạy đến đại hưu tông đi bãi sơn khó tránh khỏi dụ người liên tưởng đều là yêu tu tông môn có thể hay không nhân cơ hội lẫn nhau kết làm đồng minh yêu quái dù sao hướng yêu quái mà không rõ nội tình người rất có thể sẽ nghĩ như vậy Yêu tu tông môn mượn thiên địa tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, trên thế gian tụ tập tốc độ quá kinh người, vốn đã dụ người kiêng kỵ. Lưu đại Hữu Noi theo Thành Thiên Nhạc là một đại Hữu Tông, liền trong môn danh xưng cũng là trợ ông trợ thẳng Lưu tổng tại người khác xem ra, chính là Thành Thiên Nhạc sáng lập Vạn Biến Tông làm mẫu hiệu ứng đưa đến. Thành Thiên Nhạc nếu là chủ động đi đại Hữu Tông, mọi người tất nhiên sẽ suy đoán hắn cùng với Lưu đại Hữu âm thầm cũng mật đảm cái gì, có phải hay không muốn liên hiệp những yêu vật này tông môn thành lập liên minh. Nếu là Lưu đại Hữu tới Tô Châu tới cửa Bái Sơn, Thành Thiên Nhạc có thể tự lấy tự mình tiếp đãi, quy cách long trọng chút cũng là có thể. bởi vì dù sao đều là sáng lập yêu tu tông môn đồng đạo vạn biến tông ứng tỏ rõ này thái độ nhưng hôm nay lưu đại hữu không có tới thành tổng không cần tìm tới cửa thành thiên nhạc cũng cảm thấy lời nói này rất có đạo lý hơn nữa tông môn đạo tràng mở rộng cải tạo công trình đáng chặt vạn biến tông trong các vị đại thành tôn trưởng trong bóng tối cũng vội vàng ở khảo sát truyền nhân trước quản tốt chuyện của nhà mình đi hắn liền tạm thời bỏ đi này đọc đang ở hồ vệ hoa trở về tô châu sau ngày thứ hai lại có một vị yêu vương đến vạn biến tông tới cửa bái sơn thành thiên nhạc lần này tự mình tiếp đãi vị này yêu vương tôn hiệu là phạm yêu vương thải diệu nguyên thân không biết vật gì nhưng thành thiên nhạc nghe qua tên của hắn dịch tắc bắc vương hân di vợ chồng từng cố ý nhắc qua vị này yêu vương đối bọn họ có ân cùng bọn họ tư giao cũng phi thường tốt kể từ sở bình hoàng sự kiện sau đã không có yêu tu đến vạn biến tông tới quấy rối tới cửa bái sơn tất cả đều là lấy lễ gặp nhau phạm thải diệu là tới chỗ này vị thứ hai yêu vương hắn lúc tới tình hình cùng sở bình hoàng ngày đó sắp xỉ cũng là gõ vòng cửa lớn tiếng quát thành thiên nhạc ở đây không phạm yêu vương thải diệu đến chỗ này ta có lời hỏi ngươi trong thanh âm này mang theo pháp lực xuyên qua đình viện thẳng vào mọi người nguyên thần cũng được hắn dùng tập hợp âm thanh lại phương pháp nếu không liền đầu hẻm quán cơm nhỏ chồng cũng có thể nghe rõ ràng vị này phạm yêu vương giọng điệu rất bất thiện à nhưng thành thiên nhạc vừa nghe thấy cái tên này lợi dụng thần nhiễm đáp phạm yêu vương sao ngai đại giá quan lâm thành mu cảm giác sâu sắc vinh hạnh mau mời tiến trong sảnh thưởng thức trà dịch tắc bắc vợ chồng từng giới thiệu qua côn lôn tiên cảnh trong mấy vị hiển lộ danh hiệu yêu vương nhắc tới sở bình hoàng lúc từng nói người này tính tình u mê ở man hoang chỗ sâu tác ai tác phúc lấy đại tiên làm hiệu tự cho là cùng người khác yêu bất đồng rất là không dễ trọng. Mà nhắc tới Phạm Thải Diệu lúc từng nói qua, vị này yêu vương là ở tu hành tông môn đạo tràng vòng ngoài phúc địa trong tu luyện thành yêu, cùng các phái tu sĩ đánh qua không ít qua lại, sau đó ở man hoang trong chiêm cứ một chỗ độc phụ, nhưng cũng không có tụ tập tiểu yêu sưng bá một phương, chính là mình tu luyện bản thân. Diệu Pháp Quần Sơn đệ tử vương Hân Di Đại Thành không lâu, có một lần ở trong núi chọn lựa linh dược đi quá sâu chút, ngoài ý muốn gặp nạn bị thương. Chỗ đó gọi đầu bò núi, sớm nhất nhân một vị như yêu phi thăng thành tiên mà được đặt tên. trên núi trong khe nước có một loại cá chuẩn, uy hiếp sinh hai cánh có thể bay ra mặt nước, này răng nhọn cùng nhọn vây cá đều là mang độc, nếu bị quấy nhiễu có phi thường mạnh công kích tính. Đối với nàng bực này đại thành tu sĩ mà nói, những thứ này cá chuẩn cũng không thể coi là uy hiếp gì, dù là có một đám cá chuẩn xung tới, thế ra diệu pháp quần sơn riêng có bay khói pháp bảo cũng có thể đem nhẹ nhóm xua tan. Vương Hân Di muốn hái linh dược gọi quỷ cổ, sinh trưởng ở trong nước, này lá tựa như quỷ, thân là màu đỏ, có thật dài hoa tuệ. Quỷ cổ loại linh dược này là côn luân tiên cảnh trong riêng có loại, nếu dài ở trong nhân thế rất có thể sẽ bị chế thành ma túy. bởi vì nó có cực mạnh gây hào ảnh cùng thuốc mê tác dụng, công hiệu so anh túc mạnh hơn rất nhiều lần, cũng không hại người. trải qua đặc biệt pháp lực luyện chế, thuốc này có thể an thần, chữa trị nguyên thần sở thụ chi chế. bởi thế là rất nhiều tu hành thuốc trong sử dụng đến một mực. quỷ cỏ thường thường cùng cá chuồn sẽ lẫn, cá chuồn cũng là côn lôn tiên cảnh trong riêng có loài, thích ăn quỷ cỏ nở hoa sau trôi với trong nước hạt giống. cho nên ở quỷ cỏ nở hoa lúc, liền có nhóm lớn cá chuồn ở phụ cận trong thủy vực tụ tập, bọn nó ăn dùng quỷ hạt cỏ sau, răng nhọn cùng nhọn vây cá độc tố trong lại hỗn hợp quỷ cỏ dự tính, có kỳ dị tê dại tác dụng, dù là chỉ chảy một vết thương. cũng sẽ khiến người mất đi trí giác. Vương Hân Di rất may mắn, tìm được có mạng lớn quỷ cỏ sinh trưởng địa phương, nở hoa kết hạt lúc chính là tốt nhất chọn lựa thời cơ. Nhưng cùng lúc nàng cũng rất xui xẻo, nước vào hái thuốc lúc kinh động số lượng khổng lồ cá chuồn. Nàng đầu tiên có chút coi thường, thế ra pháp bảo bay khói xua tan cá chuồn vẫn ở hái thuốc, cũng không có quá xem ra gì, nhưng phát hiện cá chuồn thực tại quá nhiều, nghị thoát khốn rời đi lúc đã không kịp. Trung quanh cá chuồn số lượng không chỉ có vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, lại trong đó còn có một số đầu đã khai linh trí cá chuồn yêu làm thủ lĩnh, có thể chỉ huy cá chuồn tạo thành vòng đây. Ở trong nước cùng cá chuồn đánh nhau, Vốn là ở thế yếu, liên tiếp không ngừng công kích cũng khiến Vương Hân Di thần khí gần như hao hết, miễn cưỡng lao ra khu nước sâu đi tới bờ sông, đã có cá chuẩn đột phá pháp lực phòng vệ thương tổn tới nàng. Độc tính một khi bắt đầu ở trong người tràn ra khắp nơi, Vương Hân Di liền càng thêm khó mà chống đỡ được, mắt thấy là phải vọt vào rừng rậm lúc lại ngã xuống bên bờ sông, vẫn thuộc về bị cá chuẩn công kích vị trí. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đi ngang qua một con rít gạo sói tuyết cứu nàng, đây chính là Dịch Tắc Bắc cùng Vương Hân Di làm quen trải qua. Vương Hân Di lúc ấy vết thương chịt, ở Dịch Tắc Bắc cấp cứu hạ tạm thời khôi phục tỉnh táo, nhưng cần tìm một chỗ chữa thương và khu trừ thể chúng độc làm. Dịch Tắc Bắc mang theo nàng đi Thâm Sơn phụ cận trong một tòa động phủ, kia động phủ chủ nhân chính là Phạm Yêu Vương Thái Diệu. Phạm Yêu Vương nghe nói sự tình trải qua lại nghe nói Vương Hân Di là Diệu Pháp quần sơn đệ tử, vì vậy mượn một gian rất tốt tính thất cho bọn họ, còn cung cấp mấy vị có thể trừ độc dược liệu. Vương Hân Di bị cá chuồn gây thương tích bộ vị, toàn thân khắp nơi đều là, thân là nữ tu rất không có phương tiện á, nhưng Dịch Tắc Bắc vì cứu nàng một mạng, cũng chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết. Bởi vì chịu độc thương quá sâu, không thể chỉ dựa vào vận chuyển thần khí bức ra độc tố, chỉ có thể từ Dịch Tắc Bắc từ miệng vết thương từng điểm một tiêu độc, cũng đắp lấy linh dược khiến cho không ở lại khó coi vết thương. cái này chưa thương quá trình trong hai người hô sinh thiện cảm cũng là rất tự nhiên sau đó liền kết làm xong tu đạo lữ dịch tắc bắc cùng vương hân di ở phạm yêu vương trong động phủ đợi hơn một tháng thẳng đến vương hân di chịu độc thương hoàn toàn vô ngại trên người cũng liền một đạo vết thương cũng không nhìn thấy lúc này mới cáo từ rời đi phạm hải diệu nói cho bọn họ biết hắn từng với Diệu pháp ngoài quần sơn vây trong đạo trường tu luyện đột phá chân không rượu hữu cảnh sau liền tới đến man hoang chỗ sâu tìm trong truyền thuyết tiên gia di tích hắn bây giờ chiếm cứ chỗ này đạo phủ, chính là hai năm trước ở chỗ này tu luyện một vị yêu lưu lại vị tiêm lưu yêu đã sớm phi thăng thành tiên. Côn Lôn Tiên Cảnh cùng nhân thế giữa không giống mấy, có chút Tông môn đạo tràng phi thường minh ông, ngược lại cũng không thiếu địa phương. Tỷ như Diệu Pháp Quần Sơn, kỳ tông lề lối trận liền thật là một mảnh Quần Sơn, hơn nữa vòng ngoài còn có phạm vi rộng hơn Phúc Địa. Giống như vạn biến tông loại địa phương này, gia Tông môn đạo tràng chính là Thành Tô Châu, gia Diệu Pháp Quần Sơn chính là không có bóng người vùng quê. Ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong Tông môn cái gọi là vòng ngoài Phúc Địa, là một mảnh từ Tông môn đệ tử tuần tra cũng giữ gìn thanh tĩnh rộng lớn địa vực, cùng man hoang giữa phân giới cùng bước đệm khu vực. Nơi này cũng có thể sản xuất các loại thiên tài địa bảo cùng thụ cỏ linh dược, phần lớn là các Tông môn các đời bồi dưỡng cùng bảo vệ. các lộ tán tu bao gồm yêu tu đều có thể ở chỗ này nghỉ chân tu luyện nhưng phải đến tông này cửa cho phép cũng không thể âm thầm phát sinh xung đột phạm thải diệu như vậy một vị yêu vương bao nhiêu cùng diệu pháp quần sơn là có chút sâu xa thanh thiên nhạc nếu cùng dịch tắc bắc vương hân di vợ chồng tương giao thật vui lại rõ ràng phạm yêu vương cùng cái này đối vợ chồng quan hệ dĩ nhiên vui lòng tự mình tiếp đãi càng có ý tứ chính là hắn đã không chỉ một lần nghe được tên phạm yêu vương trước đây không lâu đại hữu tông khai tông lập phái buổi lễ phạm thải diệu chính là xuất tịch côn luôn tiên cảnh ba vị yêu vương một trong Thành thiên nhạc lên tiếng lúc cổng liên mở Hắn đã sau khi rời đi vườn đi tới tiền viện núi giả trước, vạn biến tông trực đệ tử cũng ở đây núi giả hai bên sắp hàng chào đón. Nghe Phạm Thải Diệu thanh âm to như bò hống, nhưng người này lại người rất thanh tú như cái bạch diện thư sinh. Hắn dĩ nhiên không có đeo mắt kiếng, mặt hơi có chút dài, sống mũi rất dài, ánh mắt lại hơi nhỏ, bộ dáng chợt nhìn qua hơi có điểm quái dị, nhưng là nhìn hơn hai mắt cũng thành thói quen. Thanh Thiên Nhạc tự mình chào đón, mới vừa trả lời trong còn mang theo thân niệm, Phạm Yêu Vương dĩ nhiên sẽ không nhận lầm người. Hắn đối chàng diện này hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ không ngờ Thanh Thiên Nhạc sẽ long trọng như vậy tiếp đãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên đầu cửa bốn chữ. lại nhìn một chút bên trong viện thành thiên nhạc cất bước vượt qua qua cửa chắp tay nói ngươi chính là chém sở bình hoàng thành thiên nhạc lúc nói chuyện thanh âm đã so mới vừa rồi nhỏ đi rất nhiều giọng điệu cũng hòa hoãn không ít chương 711, ba cửa hải thiết hỏi vạn cá xấu biết yêu thành thiên nhạc rất khiêm tốn cười nói sở bình hoàng cũng không bị chém cũng vì ta tự tay chế phục là vạn biến tông chúng môn nhân liên thủ đem chi bắt lại về phần chuyện trải qua đã viết ở vạn biến tông cửa nhà trên phạm thải diệu gật đầu nói ta nghe nói chuyện này mới vừa rồi cũng nhìn thấy tiêu thần chi niệm cảm thấy rất kinh ngạc Ta ở Côn lôn Tiên cảnh trong cũng cùng Sở Bình Hoàng đã từng quen biết, người này đầu mặc dù hồ đồ một chút, nhưng là thần thông tuyệt không yếu. Người nói hắn cũng không có bị chém, vậy hắn hiện ở nơi nào đâu? Thanh Thiên Nhạc vẫn bạn biến tông trong đạo trường ở lại chơi chưa đi. Phạm Thái Diệu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ngươi nếu chém hắn thì cũng thôi đi, vì sao khấu lưu nốt với Vạn Biến Tông trong? Thanh Thiên Nhạc cười khổ nói, cũng không phải là như vậy, Vạn Biến Tông cũng không nốt, càng chưa hành hạ Sở Yêu Vương. Ta khu trừ hắn chịu độc thương sau, liền không tiếp tục làm bất kỳ hạn chế, Sở Yêu Vương lớn có thể tự do tới lui. Phạm Thái Diệu, là thế này phải không? Kia vì sao một mực không có sợ bình hoàng tin tức. Thành Thiên Nhạc, Phạm Yêu Vương nếu là vì thế chuyện mà tới, đến hậu viên nhìn một cái liền biết. Đông Đạo Bái Sơn, bình thường nên ở phía trước trong sảnh tiếp đãi, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không phải giáo điều cứng nhắc người, lúc này phân phó môn hạ đem bản ghế cũng vậy đến hậu viên đi, đang ở bên hồ nước thưởng thức trà ngồi nói, thuận tiện nhìn một chút con kia sói đất gì ẩn sói. Lúc này sợ bình hoàng đã có thể động, hắn cũng nghe thấy Phạm Thái Diệu động tĩnh, theo chân tường lén lén chạy tới tiền viện góc. Vừa nghe Phạm Thái Diệu phải đến hậu Viên nhìn hắn, vội vàng như một làn khói lại chạy về, ở bên hồ nước đá thái hồ tiếp theo nằm. làm bộ ngủ tiếp đi kiên quyết không tỉnh lại ngày xưa đều là côn lôn tiên cảnh trong tiếu ngạo man hoang yêu vương bây giờ ở phạm Thái diệu trước mặt hắn thực tại không chịu nổi sự mất mặt này nhưng lại không có chỗ trốn chỉ có thể giả chết phạm Thái diệu đi tới hậu viên nhìn một cái lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra chỉ đành phải lắc đầu một cái thở dài một tiếng cũng không có đi đánh thức con này xóc đất gì ẩn sói xoay người đối thành thiên nhạc nói ngươi nói không sai hắn quả nhiên tới lui tự do Thành thiên nhạc nói phạm yêu vương là vì sợ bình hoàng mà tới sao phạm Thái diệu ta cũng không phải là cho hắn mà tới nhưng dù sao từng ở côn lôn tiên cảnh trong cùng xương yêu vương cũng đã từng quen biết tổng muốn qua đến xem thử chuyện nếu là cái bộ dáng này ta cũng liền không có cách nào nói cái gì nữa lúc này lũ yêu đã ở cái ao bờ bên kia đem bàn ghế dọn xong thành thiên nhạc nói phạm yêu vương còn có chuyện gì khác không vậy thì mời ngồi xuống nói chuyện đi hai người chân đạp mặt nước đi qua cái ao phân chủ khách ngồi xuống có vạn biến tông chúng môn nhân ngồi ngồi lẫn nhau làm lễ ra mắt xong mới vừa uống một hớp trà phạm yêu vương lại đứng lên giống như trên mông mang lò so vậy thành thiên nhạc kinh ngạc nói làm sao vậy trà này không phù hợp vì sao phạm yêu vương lắc đầu nói không phải trà vấn đề như vậy khách khí uống ngươi trà chờ một hồi liền ngại ngùng ra tay hay là đứng nói chuyện thoải mái hơn điểm thành thiên nhạc sửng sốt một chút ngươi muốn cùng ta ra tay phạm yêu vương đúng vậy ta có lời muốn hỏi ngươi không phải nói động thủ sao tại sao lại biến thành động cầu rồi thành thiên nhạc càng thêm buồn bực hỏi xin hỏi phạm yêu vương có gì chỉ giáo phạm yêu vương sở bình hoàng ban đầu muốn hỏi ngươi những vấn đề kia lại không có cơ hội ngay mặt mở miệng ta nếu không phải là có chuyện khác muốn làm đi tới nhân thế giữa chỉ sợ cũng phải chạy thẳng tới vạn biến tông hỏi ngươi vấn đề giống như vậy ngươi có phải hay không được sưng một đời yêu tông chẳng lẽ tự cho là đúng thiên hạ yêu tu tổ tông sao nói như thế có phải hay không cũng là ta phạm thải diệu tổ tông rồi cái này hoàn toàn cùng sở bình hoàng nói chính là cùng bộ cắn a thành thiên nhạc vội vàng đứng lên đáp ban đầu sở yêu vương tới cửa cũng là như vậy hỏi vạn biến tông trả lời như thế nào đã ở cửa kia mi ngự thần chi niệm trong phạm yêu vương nghiêm mặt nói kỳ thực ta đã biết đáp án chính là nghĩ hỏi lên mà thôi thành tổng không cần trả lời nhưng ta cho là yêu tông chính là yêu tông vô luận vạn biến tông giải thích thế nào thiên hạ yêu tu nghe được luôn sẽ có mỗi người liên tưởng Thanh tổng nếu muốn để cho ta tâm phục ta sẽ phải trước kiểm tra một chút ngươi bất quá xin yên tâm ta sẽ không giống sợ bình hoàng như vậy cặp váy thành thiên nhạc cao mày nói đồng đạo tới chơi nếu nghĩ thử pháp so tài ấn chứng chỉ cần không bị thương hỏa khí cũng là có thể nhưng thành mẫu không hề lấy thiên hạ yêu tông tự xưng phạm yêu vương thi ta kết quả vô luận có hài lòng hay không nên cũng không trọng yếu phạm yêu vương đối ngươi có lẽ không trọng yếu nhưng là đối ta rất trọng yếu có người trả lại cho ta viết một phong thư để từ đầu, ta thế nào cũng phải nghiệm một nghiệm yêu tông thành thiên nhạc có hay không xứng danh những thứ này yêu vương tính khí thật là khó có thể suy nghĩ làm việc một so một càng không giải thích được thành thiên nhạc đầu góc mơ hồ nói cái gì thư để cử phạm yêu vương trận mắt ta trước không nói cho ngươi chờ ngươi qua ba cửa hải lại nói ý nói là muốn thi thành thiên nhạc ba cái vấn đề thành thiên nhạc chỉ đành phải cười khổ nói xin hỏi phạm yêu vương tới cửa bái sơn lại nên vì ta bảy kìa ba cửa hải đâu phạm yêu vương ta tuy là sơn giã yêu vương xuất thân nhưng đừng cho là ta chính là lộ mãng vô lệ hàng người trước khi tới cửa ta cũng nghe qua yêu tông cái danh hiệu này chủ yếu nói là thành tổng không chỉ có thiện ở chỉ dẫn yêu vật tu hành cũng thiện xét thiên hạ yêu tu. Nghe nói ngươi còn nhận ra dịch tắc bắc là lang yêu, phần này nhãn lực không tệ, nhưng giờ yêu tông danh sường còn kém một chút. Ngươi bây giờ nhìn một chút, ta nguyên thân là cái gì? đã lột xác yêu vương, trừ phi là giống như sở bình hoàng như vậy lấy nguyên thân lai lịch trừng dương, tự hào cái gì đại tiên? Nếu chú ý thu liêm thần khí thật thật khó phân biệt. Dĩ nhiên còn có một cái thủ sảo phương thức, thành thiên nhạc nghe nói qua phạm thải diệu lai lịch, có thể căn cứ kinh nghiệm của hắn để suy đoán. Lúc này, bên cạnh hoàng thường lặng lẽ lấy thần nói, thành tổng, hắn không phải như yêu, bất luận một loại nào lưu đều không phải là. Phạm thải diệu đang quay cửa lúc. mang theo pháp lực tiếng quát vô cùng tựa như nhưu giống, người này động phủ lại ở côn lôn tiên cảnh man hoàng trong đầu bỏ núi, nghe nói chính là một vị nhưu yêu tu luyện thành tiên chỗ. Thành thiên nhạc biết những thứ này nội tình, nếu phán đoán không rõ ràng lắm, rất tự nhiên sẽ suy đoán hắn cũng là nhưu yêu. Dịch tắc bắc vợ chồng ở vạn biến tông ở lại chơi mấy ngày, giới thiệu côn lôn tiên cảnh trong loại trường hợp, hoàng thượng cũng đã nghe nói qua có liên quan phạm yêu vương đoạn này. Hoàng thượng thân là vạn biến tông đại thành tu sĩ, dù kém xa thành thiên nhạc như vậy thiện xét thiên hạ yêu tu, nhưng vương diện này bản lĩnh cũng so tu sĩ bình thường mạnh hơn, hơn nữa bản thân hắn chính là yêu, am hiểu nhất phân biệt khí tức của đồng loại. hắn không nhìn ra phạm thải diệu nguyên thân vì vật gì lại có thể kết luận người này khẳng định không phải ngưu yêu e sợ cho thành tổng đoán sai cho nên cố ý lấy thần niệm âm thầm nhắc nhở thành thiên nhạc đúng là ngờ vực phạm thải diệu có phải hay không ngưu yêu đâu nhận được này thần niệm âm thầm gật đầu mở miệng đối phạm yêu vương nói nếu không chê đắc tội lời thành mỗ có thể hay không triển khai thần thức điều tra các hạng phạm yêu vương đại đại liệt, liệt đáp đây không tính là đắc tội phạm mỗ liền đứng ở chỗ này để cho ngươi cứ việc lục soát người ngược lại nếu là muốn ra tay đấu pháp vậy ngươi khẳng định cũng sẽ triển khai thần thức điều tra ta cái gọi là lục soát người cũng không phải là chỉ đưa tay đến phạm yêu vương trong ngực sở vật tu sĩ triển khai thần thức tận tình điều tra nhưng so với người bình thường lục soát người muốn lợi hại hơn Thành thiên nhạc thường ngày phân biệt yêu vật đều là âm thầm cảm ứng này sinh cơ rung động đặc thù mà phạm yêu vương thần khí thu liễm phải quá tốt rồi hắn nếu là âm thầm cảm ứng thật không phân biệt được triển khai thần thức công khai điều tra thì tương đương với lấy pháp thuật đưa tay sở người ta cái này ở đồng đạo giữa là rất vô lễ hành vi trừ phi ở đấu pháp lúc mới sẽ như thế cho nên thành thiên nhạc muốn trước hạn lên tiếng chào hỏi phạm yêu vương gật đầu thành thiên nhạc nhắm mắt chốc lát sau đó mở miệng cười nói ngài nguyên thân là cá sấu cá sấu dương tử thành thiên nhạc giọng điệu là chắc chắn như thế ngay cả nếu ta nhìn phải không sai các loại lời khách sáo cũng chưa nói trực tiếp cho ra rõ ràng kết luận ở dịch tắc bắc trước mặt thành thiên nhạc chỉ nói đối phương là lang yêu lại kết luận không được là loại nào sói bởi vì hắn chưa từng thấy qua rít gào sói tuyết nhưng cá sấu dương tử thành thiên nhạc là thấy qua hơn nữa ra mắt rất nhiều vu thành ngoại ô có cái quân thiên hồ ngồi xe buýt liền có thể đến nơi đó quá khứ là cái quân khu nông trường hôm nay là phiến tự nhiên bảo vệ khu bên trong sắp đặt quốc gia cá sấu dương tử gây giống trung tâm nghiên cứu thành thiên nhạc đi vu thành lúc từng đến nơi đó đi tham qua. cái này gây giống trung tâm rất nhiều khu vực là hướng du khách mở ra bất đồng trong hồ thả nuôi các cái độ tuổi cá sấu dương tử từ vừa ra đời không lâu chỉ có dài vài thôn cá sấu nhỏ đến sau khi trưởng thành vượt qua dài 2 mét trùng sò, thành thiên nhạc tổng kết nhìn thấy hàng và con bình thường du khách có thể chẳng qua là nhìn xem cho vui nhưng thành thiên nhạc thân là một đời yêu tông dưới tình huống này đối cá sấu dương tử sinh cơ rung động đặc thù điều tra nhập vi bất kỳ hơi yếu chi tiết cũng thể hội đến mức dị thường rõ ràng cá sấu dương tử là trung quốc giang nam một giải riêng có chân quý loại không ngờ côn lôn tiên cảnh trong cũng có hôm nay còn gặp như vậy một vị yêu vương Lời này vừa ra khỏi miệng, Phạm Thải Diệu là rất là khiếp sợ à, lui về phía sau một bước chắp tay xá dài nói, bội phục bội phục, quả nhiên là một đời yêu tông ánh mắt. Rất nhiều người cũng suy đoán ta là ngưu yêu xuất thần, cũng không thiếu cao nhân điều tra ta thường ngày thật khí, cho là ta là cá chuẩn yêu. Những thứ này phán đoán cũng rất có đạo lý, ta từng hàng năm xem cá chuẩn với trong nước tụ du tấn công địch, cố ý bắt trước qua đặc thủ, tự chế một bộ tấn công địch pháp thuật. nhưng ta nguyên thân đích đích xác xác là cá sấu dương tử từng sinh hoạt ở côn lôn tiên cảnh núi thẳm trong đầm nước từ nhỏ bên người thì có một đám cá chuẩn sống ở ta đang trên đường tới từng gặp dịch tắc bắc cùng vương hân Ninh di bọn họ nói cho ta biết ở vạn biến tông trong trải qua đối thành tổng là rất là sùng bái ta còn có chút không phục đâu ngươi có thể nhận ra dịch tắc bắc là lang yêu tính không phải bản lãnh lớn hơn nữa ngươi cũng không nhận ra hắn là rít gào sói tuyết nguyên nhân nghe nói là chưa từng thấy qua nhưng ngươi đã trên thế gian rất nhiều trong vườn thú đều có cá sấu dương tử nên là thấy qua ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không phân biệt ra được Không ngờ thành tổng không ngờ nhìn phải chuẩn như vậy, đích xác là xứng danh a. Thành Thiên Nhạc cười nói, "Phạm Yêu Vương không cần như vậy khen ta, ta lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành, nếu sáng lập yêu tu truyền thừa thông môn, ở phương diện này tự nhiên so với bình thường người càng thêm am hiểu, cũng không thể coi là cái gì bản lãnh lớn." Phạm Yêu Vương cũng không có gấp nói ngoài ra hai quan là cái gì, bên cạnh xem náo nhiệt tí hạo ngược lại sốt ruột, chen vào nói nhắc nhở, "Phạm Yêu Vương a, ngươi còn có hai đạo để mục gì muốn thi thành tổng?" Chương 712, đích quyền Giác nghệ, trường kỹ Phục người. Phạm Yêu Vương đáp phi sở và nói, "Ta nghe nói thành tổng luyện thành lục nô thần chư vị có biết viên thuốc này lai lịch." Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, ta chẳng qua là tình cờ lấy được toa thuốc mà thôi. "Phạm Diêu Vương, ta ở Côn Lôn Tiên cảnh thỉnh thoảng nghe nói qua, này thần đan là thời cổ Côn Lôn Tiên cảnh trong sơn thần lục nô lệ chế, đối yêu vật tu hành có cực lớn giúp ích, không chỉ có thể cường hãn nguyên thân, còn có thể tăng cường thiên phú thần thông uy lực. Này thần đan toa thuốc từng tại Côn Lôn Tiên cảnh bên trong lưu truyền rất rộng, nhưng này cần linh dược muốn ngắt tập hợp đủ toàn thực tại không dễ, cho nên dần dần thất truyền không hiện hậu thế. Nghe nói thành tổng cũng không phải là yêu vật xuất thân, mà là lấy nhân thân huyền tận yêu đang đại thành." Ngươi nếu luyện thành lục nô thần đan, nói vậy cũng dùng không ít, Vậy chúng ta liền so một lần nguyên thân cường hãn đi. Thiên phú của ta thần thông một trong, chính là có cường hãn hình thần lực. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là kia thần đan linh hiệu càng diệu, vẫn là của ta thiên phú thần thông mạnh hơn. Cá sấu dương tử khoác một thân thật dày rác tấm, phi thường bền bỉ, là thiên nhiên bảo vệ, mà phạm thải diệu đã là lỗ sát chi yêu vương. Này thiên phú thần thông liền có cường hãn hình thần lực, đã vượt ra khỏi bình thường tu sĩ tưởng tượng. Hắn sẽ phải cùng thành thiên nhạc so với mình am hiểu nhất thần thông. Nếu như vậy thành thiên nhạc cũng không rơi xuống hạ phong, mới nhất có thể làm hắn tâm phục khẩu phục. Thanh Thiên Nhạc rất vui vẻ cười đáp, Phạm yêu vương, tu vi của ta bản cũng không bằng ngài, lại là tỷ thí ngài am hiểu nhất Thiên Phú thần thông, không có nắm chắc à. Hắn vì sao cười vui vẻ như vậy? Nếu là so thần thông pháp lực gì, hắn thật không bằng vị này tu luyện mấy trăm năm yêu vương. Nhưng là so nguyên thân cường hát nha, vậy thì hai chuyện. Lục Nô Thần Lôn đan thần đan danh tiếng cũng không phải là cho không, thành Thiên Nhạc bản thân rõ ràng nhất công hiệu dùng, ngay cả chưa ngưng luyện yêu đan con cóc vũ trung túc, cũng có thể chịu nổi sở bình hoàng kia nổi giận đùng đùng một cước. Thanh Thiên Nhạc dùng qua sáu cái Lục Nô Thần đan hơn nữa đều là nghiêm khắc dựa theo hóa chuyển dược lực phương pháp nhất là sau đó kia mấy cái chính là ấn tốt nhất giúp ích tu hành phương thức dùng coi như hắn không có dùng những thứ này thần đan lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành quá chính trong nhưng là phản phục tu luyện ba cái qua lại à này nguyên thân đã so với bình thường yêu vật cường đại hơn nhiều thanh thiên nhạc cùng tiết ngoa kim xá đại thành lưu dạng hà cứng đối cứng đối diện quyền còn từng một quyền đem thiên địa hóa sinh linh cầm tất phương từ không trung đánh rớt. lấy bây giờ tu vi cảnh giới hắn không sợ nhất chính là như vậy cùng người thử pháp mà phạm thải diệu cũng rất hào phóng khoát tay trận lại nói thành tổng không cần phải lo lắng ta biết tu luyện của ngươi ngày giờ ngắn ngủi chưa đột phá lột sắc cảnh có thể có trước mắt thành tựu đã phi thường kinh người ta nghĩ nghiệm chứng ngươi là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành cũng muốn nhìn một chút lục nô thần luôn đan rốt cuộc bao lớn linh hiệu có một số việc chỉ nghe truyền ngôn không khỏi chưa đủ tin nhưng chỉ cần tự tay thử một lần một yêu vương liền có thể phân phân biệt rõ ràng diễn pháp mà thôi tự biết phân tốc ta sẽ không đả thương đến ngươi mà thành tổng cũng không cần thắng ta đây là rất không có khả năng chỉ cần ngươi có thể biểu diễn tương ứng thực lực là được như vậy lấy tu vi của ngươi cùng với tu luyện năm tháng hoàn toàn có thể xương yêu tông thành thiên nhạc cười ha, ha đáp. thành mộ có chút cơ duyên may mắn gặp tình cờ chứng nhập tu hành con đường nhưng vạn vạn không dám cùng phạm yêu vương ngài bực này tu vi thâm hậu tiền bối sánh vai phạm yêu vương cười một tiếng đừng gọi ta là tiền bối vạn biến tông vừa là yêu tu tông môn thành tổng liền nên rõ ràng đối với yêu vật mà nói rất nhiều chuyện không thể lấy tội luận cũng tỷ như ta đi 100 tuổi thời điểm còn đúng mê giống cái đứa trẻ 3 tuổi không nói những thứ này tới chúng ta thử một chút pháp thành thiên nhạc phân phó đám người đem bàn ghế lời ra liền ở tại chỗ cởi xuống áo khoác vén tay áo lên nói vậy thì thử một chút đi đừng đánh đổ hư hỏng là tốt rồi phạm yêu vương lấy người ta chi tu vi dĩ nhiên có thể thu phát tùy ý, với nhau lực chỉ phong tỏa đối phương hình thần trừ phi là bay ra ngoài đập đồ hư hỏng nếu không là đánh không đổ hư hỏng ta đứng ở chỗ này bất động ngươi thành tổng đem hết toàn lực công ta một quyền thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói chúng ta hay là lẫn nhau ra quyền đi phạm yêu vương hơi ngẩn ra ngay sau đó lại cười nói cũng đúng nơi này là vạn biến tông đạo tràng ngươi là vạn biến tông tông chủ làm như vậy mới phù hợp tới cửa bái sơn lễ phép nếu không cũng có vẻ ta quá mức ngạo mạn kinh xuất hai người mặt đối mặt cách nhau năm bước đứng ngay ngắn còn lại đám người đều đã lùi đến xa xa Tí Hạo dứt khoát trôi dạt đến trên đỉnh núi giả đi nhìn toàn cảnh. Cái ao bờ bên kia con kia giả bộ ngủ sóc đất dị ẩn sói cũng lặng lẽ đem đầu từ trước móng giữa lộ ra tới nửa đoạn, lộ ra ánh mắt hướng bên này quan sát. Sở Bình Hoàng vô cùng hiếu kỳ, Thành Thiên Nhạc dựa vào cái gì dám cùng Phạm Thái Diệu so nguyên thân cứng hãn? Sở Bình Hoàng đã sớm nhận biết Phạm Thái Diệu, ít nhiều hiểu rõ vị này yêu vương Thiên Phú thần thông, nếu bất động này hắn pháp thuật thủ đoạn chính là cứng đôi cứng so đấu nguyên thân vậy, ban đầu Sở Bình Hoàng tuyệt đối là muốn ngượng bộ lui binh. Mà Vạn Biến Tông Lũ yêu cũng rất tò mò, bọn họ cùng Sở Bình Hoàng không giống nhau, đã hiểu rất do thành tổng. cho nên cũng muốn nhìn một chút phạm thải diệu nguyên thân rốt cuộc hùng mạnh tới trình độ nào, lại muốn cùng thành tổng so quả đấm. ngay cả thành thiên nhạc chính mình cũng thật tò mò, thử pháp trước còn lấy thần niệm triệu hoán một tiếng, đem đang trạch viện cửa đối diện công trường bên trên chỉ huy bảy yêu đục xây đạo tràng nhậm đạo trực cũng gọi trở về xem cho vui. hai người đứng phương vị cũng không cần lên tiếng nữa chào hỏi, trong thần thức lẫn nhau có cảm ứng, đồng thời bước lên phía trước vùng quyền phải đánh ra. động tác này nhìn qua bình bình thường thường, giống như hai người tùy ý đi tới kích quyền trúc mừng nhau. nhưng là mọi người vây xem trong nháy mắt này đều có ngắn mũi tiếc, trong lỗ hai thanh âm gì cũng không nghe được có thể tưởng tượng được gần chứa trong đó trùng kích lực có bao nhiêu kinh người cái gọi là yêu vật nguyên thân cương hãn không chỉ có riêng là chỉ xương đồng gia sắt thành thiên nhạc cùng phạm yêu vương đều không phải là ý dầu man loại này hình thân lực là một loại toàn thân phòng vệ không chỉ có khiến xương thịt cứng như kim cương nếu không dù là da thịt lại bền bỉ ở lực lượng khổng lồ dưới sự đả kích nội tạng cũng sẽ chấn vỡ nó là hình thân một thể công phu nếu lực lượng của đối phương vượt qua bản thân có thể sẽ bị đánh bay ra ngoài nhưng chỉ cần ở trong giới hạn chịu đựng liền sẽ không bị thương ngoài mặt nhìn là quả đấm đụng nhau nhưng đánh vào cũng không chỉ là từ quả đấm tới chịu đựng nguyên thân hình xương cốt đều ở đây chịu đựng cùng hóa giải nếu như quả đấm của người nào bị thương đó chỉ có thể nói một chuyện bị trùng kích lực đã vượt ra khỏi hình thần có thể đối kháng cực hạn nhưng chuyện như vậy đang diễn pháp lúc là sẽ không phát sinh giống như phạm thải diệu cùng thành thiên nhạc loại cảnh giới này là phát lực tùy tâm trong nháy mắt có thể lẫn nhau sinh cảm ứng diễn pháp sẽ không thật hại người nhiều nhất chính là đem ai đánh bay ra ngoài đập hư ít đồ thành thiên nhạc phía sau là kia tòa hai tầng lầu cao hình bán nguyệt núi giả Cái ao bờ bên kia sở bình hoàng ở hưng phấn mong đợi, muốn nhìn thấy thành thiên nhạc bị đánh bay ra ngoài, đem núi giả đập ra một lỗ hồng chẳng diện. Hai người quả đấm vung ra, nhìn như tốc độ không nhanh lại không có dừng chút nào trệ, chưa sở đụng vào nhau trước, thì có lực lượng khổng lồ đánh vào đụng nhau, đây mới là hình thần lực thể hiện, có thể miễn cưỡng hiểu vì có một tầng bình chướng. Cái này đụng lực lượng một đợt so một đợt căn mạnh, làm quyền diện sắp xỉ đụng vào nhau thời điểm, đặt tới bùng nổ cao chiều. Cũng không phải là người bình thường như vậy dùng quả đấm đập quả đấm, thậm chí không có phát ra một chút va chạm tiếng vang, nhưng vậy xem trong thai của mọi người đột nhiên lại có thể nghe thanh âm. Nguyên Thần trong vang lên một trận âm vang hồi âm, tất cả mọi người không tự chủ được cơ cơ vội vàng ổn định thân hình. Thành Thiên Nhạc cũng cơ cơ lui về phía sau gần nửa bước, nhìn qua phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đứng vững thân hình lui nữa đến mấy bước ngoài ôm quyền nói, "Phạm Yêu Vương thiên phú thần thông lệnh ta khiếp sợ, Nguyên Thần cường hãn vì trở thành mố bình sinh mới thấy, bội phục bội phục." Lần này thử pháp kết quả rốt cuộc như thế nào? Phạm Yêu Vương cũng cơ cơ nhưng dưới chân không núc đích, Thành Thiên Nhạc lại lui về phía sau gần nửa bước, lực lượng mạnh như thế hô kích, bọn họ nên là lực lượng ngang nhau, mà Thành Thiên Nhạc hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng Phạm Diêu Vương lại mặt kinh hãi thậm chí có vẻ xấu hổ. vội vàng khoát tay nói thành tổng ngàn vạn lần đừng có nói như vậy thật là không ngờ a ta vậy mà bại bởi ngươi trong lời nói này mang theo thân nhiệm giải thích diễn pháp cụ thể trải qua nếu không người vây xem thật đúng là không nhìn ra lề lối tới chân chính cảm thụ chỉ có hai người bọn họ bản thân rõ ràng phạm yêu vương nguyên bản chưa tính toán đem hết toàn lực cho là mình chỉ cần vùng đi ra ngoài một quyền ở lực lượng đánh vào dưới thành thiên nhạc chỉ cần không bay ra ngoài liền đã lệnh hắn hài lòng nhưng là thành thiên nhạc một quyền kia vung ra sát na phạm yêu vương lập tức liền rõ ràng bản thân phải đem hết toàn lực nếu không bay ra ngoài liền phải là hắn thành thiên nhạc đầu góc rất thực tại hắn rất rõ ràng phạm yêu vương hùng mạnh, cho nên một quyền này không giữ lại chút nào, đem phạm yêu vương giật mình. tuy nói phát lực tùy tâm tùy thời có thể sinh cảm ứng, nhưng là cao thủ giữa diễn pháp như vậy khinh địch, bị gặp ngoài ý muốn, phạm yêu vương vừa ra tay liền mất tiên cơ. lực lượng đụng, hai quả đấm hô kích, thuần túy chỉ bằng nguyên thân lực không dùng tới cái khác thần thông pháp thuật, đây là trước đó ước định. phạm yêu vương thân hình thoát một cái, không ngừng được sẽ phải về phía sau bước ra một bước, lúc này có cổ cách không nhu hòa lực nhẹ nhàng đỡ hắn một thanh. thanh thiên nhạc phạm uy, hắn thi triển cái khác thần thông pháp thuật phụ trợ. Nhưng Phạm Yêu Vương ngay sau đó phản ứng kịp, Thành Thiên Nhạc ở cường đại như vậy lực lượng đánh vào trong, còn có thể thi triển như vậy tinh vi không chế, để cho người khác không phát hiện ra được pháp thuật, chính là vì ổn định thân hình của hắn, chưa cho hắn mặt mũi a. Phạm Yêu Vương thân hình ổn định, Thành Thiên Nhạc bản thân không có ổn định, lui về phía sau gần nửa bước, chính là mọi người chỗ đã thấy chẳng diện. Nếu Phạm Yêu Vương ra mặt đủ dày, lúc này ông quyền nói một câu đa tạ cũng liền út út mở mở quá khứ, nhưng là hắn không có, tâm thần chi rung động khó có thể hình dung. Hắn đáp ý nhất Thiên Phú thần thông chính là nguyên thân cường hãn, gần như có thể chọi cứng rất nhiều pháp bảo công kích, bình thường ở man hoang trong gặp gỡ chẳng hướng. Thích nhất đấu pháp phương thức chính là trực tiếp xông qua cận chiến, có lúc sẽ còn hóa ra nguyên thân lấy cái đuôi quét ngang bề địch. Nhưng hắn nếu gặp Thành Thiên Nhạc, loại này lối đánh liền không có chút nào chiếm tiện nghi, khinh suất dưới còn rất dễ dàng chúng đối phương phản tính, làm sao có thể không kinh hãi. Nếu muốn để cho một người tâm phục khẩu phục, cùng thể thao vô địch so đánh cờ, cùng cờ vây vô địch so lộn nhào là vô dụng, nếu so với liền so với đối phương am hiểu nhất thủ đoạn. Chương 713, Sướng danh, vui lạo thiên thành. Vô luận là tu vi cảnh giới hay là thần thông pháp lực, Phạm yêu Vương dĩ nhiên cũng so trước mắt Thành Thiên Nhạc càng mạnh, nhưng là Thành Thiên Nhạc một quyền này lệnh hắn hoàn toàn phục. nói xong mới vừa rồi kia lời nói phạm yêu vương đứng ở nơi đó lại phát thật lâu nốc phạm phất còn không thể tin được chuyện xảy ra mà vạn biến tông đám người rồi rít vỗ tay ủng hộ nguyên lai là thành thiên nhạc chiếm thượng phong bọn họ dĩ nhiên cao hứng nhưng vì cho khách người mặt mũi cái này ủng hộ cũng ngại ngùng quá lớn âm thanh thành thiên nhạc lại phất tay lệnh môn hạ đem bàn ghế cũng rời trở lại thứ gì cũng không đánh hư trên đất cũng chỉ lưu thành thiên nhạc cuối cùng kia bước nhàn nhạt dấu chân có thể thấy được hai vị cao thủ lực lượng không chế chi tinh diệu hắn cười mời phạm yêu vương ngồi xuống lần nữa phạm yêu vương cái này mới phục hồi tinh thần lại nói thành tổng ngài chính là yêu tông Bất luận người khác nói thế nào nghĩ như thế nào, nhưng đối ta Phạm Thải Diệu mà nói, ngài chính là đương thời một đời yêu tông. Thanh thiên nhạc, Phạm yêu vương quá khen, ta chỉ bất quá vừa vận am hiểu đạo này mà thôi. Phạm Thải Diệu, mới vừa thi thành tổng phân biệt yêu tu chi ánh mắt, ngươi cũng nói vừa vận am hiểu đạo này. Kỳ thực ta không cần thi ngài cái gì, dịch tắc bắc nói không sai, ngài có thể sáng lập vạn biến tông như vậy yêu tu truyền thừa tông môn, chỉ dẫn nhiều như vậy bất đồng tộc loại yêu vật tu hành, chính là một đời yêu tông thành tựu. Tí Hạo lại xen vào nói, Xin cơm vương hà, không không không, lỡ lời lỡ lời, ngài tuyệt đối đừng ngại. Ta nói Phạm yêu vương Thải Diệu. ngài đừng tổng sốt ruột khen thành tổng mới vừa nói có ba đạo đề mục còn có cuối cùng một đạo là cái gì phạm Thải diệu lắc đầu nói không đề cập tới cũng được nếu là muốn khảo sát thành tổng hư thực đã không cần phải vậy tý hạo lại hỏi tới sao có thể như vậy chứ ngài liền nói cho chúng ta biết đi đại gia lòng hiếu kỳ đều bị ngài cong lên phạm yêu vương suy nghĩ một chút khá có chút ngượng ngùng mở miệng nói thành tổng khả năng xác thực lệnh phạm mộ tâm phục khẩu phục nhưng ta có một việc rất nghi ngờ ngài thật sự là lấy nhân thân mà huyền tân yêu đan đại thành sao chuyện như vậy từ xưa tới nay chưa bao giờ nghe xin thứ cho phạm mỗ mạng muội ngài có thể hay không tế ra huyền tân châu lệnh ta xem một chút giờ phút này đã không là cái gì thi ngài để mục chính là một yêu cầu quá đáng thành thiên nhạc mới vừa rồi một quyền kia đem phạm yêu vương đánh phục nhưng cũng đã có hắn càng khốn hoặc phạm yêu vương vốn là đối thành thiên nhạc lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành chuyện rất nghi ngờ giờ phút này càng thêm ở trong lòng nghĩ hắn là người sao chẳng lẽ là cái gì thiên địa mà sinh ra dị thú mới có thể nắm giữ như vậy hùng mạnh nguyên thân nếu không tận mắt chứng kiến một phen vô luận như thế nào không giải được trong lòng nghi vấn tế ra huyền tất châu Yêu Tu chỉ biết khôi phục thành nguyên thân, cho nên Phạm Yêu Vương mới có thể nói lên điều thỉnh cầu này, coi như là nghiệm thành Thiên Nhạc nguyên thân vì vật gì huyện chuyển cách nói. Thành Thiên Nhạc nghe vậy lại cười, Phạm Yêu Vương muốn nhìn Huyền tấn Châu sao? Không thành vấn đề. Vừa nói chuyện hắn tay trái vung lên, đầu ngón tay ngoài ba thước chỗ trống rông hiện ra một cái đen lung liếng viên châu, phảng phất không chất mà hữu hình, mang theo ô kim sắc ánh sáng. Này bên trong nguyên bản ẩn chứa tàn bạo hung lệ khí tức ở nơi này đoạn ngày giờ đã bị Thành Thiên Nhạc hoàn toàn tế luyện tiêu đi, lấy thần thức cảm ứng tất một mảnh an ninh, trong lúc giật mình phảng phất có thể chấn an hình thần trong đau đớn. Phạm Thái Diệu mắt trợn tròn. trận mắt há mồm thật lâu mới lên tiếng thành tổng cái này đây không phải là ngài huyền tân châu a nhưng ngài có thể đem huyền tân châu thu tồn tại ở hình thần trong tư dưỡng tế luyện làm cho tương đương với một món pháp bảo bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thần thông ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây quả thật là không phải thành tiên nhạc huyền tân châu là hòa phong chân nhân chém giết đầu kia cá lộc yêu bình thường yêu tu rất đến đại thành chi yêu đều có thể không phân biệt được nhưng thân là ngưng luyện bổn mệnh pháp bảo huyền tân châu nhiều năm yêu vương phạm thải diệu ở loại này mặt đối mặt nhưng ngưng thần chuyên chú quan sát dưới tình huống hay là phân biệt ra được trong đó vi diệu sự khác biệt cái này huyền tân châu tế ra lúc. đúng là cùng cả người một thể pháp bảo cũng không phải nguyên thân thần khí giả hợp buồn mạng vật thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói phạm yêu vương quả nhiên thật là tinh mắt ta loại thủ đoạn này ngươi là người thứ nhất nhìn ra sơ hở người phạm yêu vương xấu hổ nói đó là bởi vì ta cách gần như vậy ngài đem huyền tấn châu tế ra tới lạng yên để cho ta tử tế quan sát cho nên ta vẫn có thể phân biệt nếu là ở đấu pháp trong đột nhiên tế ra ta cũng không thể nào nhìn ra đầu mối gì Thành tổng ngài là làm sao làm được đây quả thực độc bộ thiên hạ. thanh thiên nhạc cười ha ha đánh bậy đánh bạn ta chỉ bất quá vừa vạn am hiệu đạo này mà thôi phạm yêu vương nhìn thành thiên nhạc Trên chắn cũng ho đổ mồ hôi, lấy một loại tựa hồ than thở thanh âm nói, thành tổng, ngài tuyệt đối đừng lại nói những lời này. thanh thiên nhạc thu hồi cái này quả huyền tẫn châu, tiếp theo vung lên tay phải, ba thước ngoài lại chống rông hiện ra một cái trong suốt viên châu, bao phủ một tầng màu vàng nhạt vầng sáng. cái ao bờ bên kia đã lại đem đầu chôn ở cẳng tay trong sóc đất dị ẩn sói, giờ phút này giống như bị cái gì kích thích, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, dùng một loại phức tạp khó có thể hình dung ánh mắt trong hướng bên này, đó chính là sở bình hoàng huyền châu a, là hắn hơn ba năm giả hợp hình người tu luyện thần thông pháp lực trung ngưng, là yêu vật bổn mệnh pháp bảo, tự có cả người liên kết tự nhiên cảm ứng. nhưng lúc này hắn lại nhấp không trở lại cảm giác giống như một cái tay bị người chặt đứt nhưng cái tay kia vẫn còn sống nghe người khác thao túng cùng chỉ huy thành thiên nhạc đem cái này quả huyền tân châu coi như trở thành pháp bảo kích thích một đạo màu vàng vầng sáng tạo thành hai thước phương viên vòng vàng là một loại có thể công có thể thủ ngậm mà chưa phát thần thông pháp thuật sau đó cười hỏi phạm yêu vương ngại nhưng nhận biết cái này quả huyền tân châu phạm Thải diệu đã váng, há hốc mồm cứng lưới nói cái này đây đây là sở bình hoàng huyền tân châu bên ta mới nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng biết hắn mất đi Huyền Tẫn Châu, ở phố xa sơ mất là gãy không dám lấy nguyên thân cứ như vậy đi ra vạn biến tông cổng. vốn cho là hắn ở đấu pháp bước ngoặt quan trọng tế ra Huyền Tẫn Châu bảo vệ thánh mạng, Huyền Tẫn Châu bị hủy mới rơi vào kết quả như vậy. không ngờ Huyền Tẫn Châu lại bị thành tổng thu đi, mà hắn sống như cũ. Tí Hạo là rõ ràng nhất thành thiên nhạc loại bản lĩnh này, hắn đã từng thì tương đương với thành thiên nhạc yêu đan, nếu không thành thiên nhạc cũng tu không được bộ kia yêu tu pháp quyết. lúc này thấy Phạm Thái Diệu khiếp sợ như vậy, hắn rất vui vẻ cười hỏi, Phạm yêu vương, ngài làm gì nhìn như vậy thành tổng, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Phạm Thái Diệu vội vàng giải thích nói, không không không. Tuyệt không có ý này, cảm giác của ta chân chân thiết thiết giống như nhìn thấy truyền thuyết. Ta ở Côn Lôn Tiên cảnh trong cũng đã nghe nói qua chấn yêu môn câu chuyện, bọn họ mượn thần khí bố thành khóa yêu đại trận, nhưng Thu yêu vương Chi Huyền Tân Châu, trục xuất này nguyên thân trở về sân ơn giã. Nhưng đó không phải là một loại trực tiếp thi triển thần thông pháp thuật, mà là một loại trận pháp diệu dụng. Vạn vạn không ngờ thành tổng có thể tu thành thần thông như thế, khó trách được gọi là một đời yêu tông. Yêu tông người, không chỉ có thể chỉ dẫn thiên hạ yêu vật tu hành, cũng có khóa yêu, chấn yêu chi bia. Thanh thiên nhạc cười ha ha, Thu hồi sở bình hoàng Huyền Tân Châu nói, Phạm yêu vương quá khen, ta chỉ bất quá Nói tới chỗ này lại đem phía sau kia nửa câu vừa vận am hiểu đạo này mà thôi nuốt trở vào, bởi vì Phạm Thái Diệu mới vừa rồi đã cầu qua hắn đừng nói tiếp. Phạm Thái Diệu nắm lên chén trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch, lại không chú ý liền trong chén lá trà cũng nuốt xuống, lúc này mới dựng lại tâm thần, hôm nay đến Vạn Biến Tông bái sơn thấy hết thảy, đối hắn mấy trăm năm qua thấy biết cũng là cực lớn đánh vào. Nếu đội thành bình thường tiểu yêu vật, đối rất nhiều tu hành rượu quyết còn u mê, có thể còn sẽ không có lớn như vậy rung động thậm chí kinh hãi, nhưng đối với Phạm Thái rượu bực này yêu vương mà nói, đây quả thực là có tính phá. Hắn để ly xuống thở một hơi, lúc này mới thở dài nói trong mối không hiểu chuyện hiểu nguyên do sau mới biết đơn giản như vậy Thanh tổng lấy nhân thân mà huyền tẫn yêu đan đại thành lại lặn như vậy một chuyện nghe lời này hắn hiển nhiên là hiểu lầm hắn cho là thành thiên nhạc là nắm giữ một loại đặc thù thần thông bí pháp bản thân chính là một vị đại thành tu sĩ lại có thể ở hình thần trong tư dưỡng tế luyện yêu vật huyền tất châu cho nên mới xưng nhân thân mà huyền tẫn đại thành thành thiên nhạc lại lắc đầu nói phạm yêu vương ngài tự cho là hiểu kỳ thực lại lỗi vừa nói chuyện đột nhiên há mồm phun ra một cái lớn trường hột đào viên châu trôi lơ lửng ở trước người ba thước chỗ hoàn toàn trong suốt trong mơ hồ có thể thấy được lưu chuyển kỳ dị sáng. lấy thần thức cảm ứng chi, cùng thành thiên nhạc người này không phân khác biệt. phạm yêu vương lần này không chỉ có thấy chóng, hơn nữa cả người cũng lâm vào hóa đá hình. hắn cảm ứng được phi thường rõ ràng, đây chính là yêu tu bổn bệnh pháp bảo huyền tẫn châu, mà ngồi trên ghế cái đó người, chân chân thiết thiết thì tương đương với yêu vật nguyên thân. thành thiên nhạc lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành, cũng không phải là hắn mới vừa rồi hiểu loại tình huống đó. đợi đến thành thiên nhạc thu hồi bổn mạng của mình huyền tẫn châu, phạm thái diệu hay là thật lâu không lên tiếng, miệng cũng một mực dương không có nhắm lại. nếu thành thiên nhạc ngay từ đầu liền tế ra bổn mạng của mình huyền Tân châu, phạm yêu vương còn không đến mức có phản ứng như thế. nhưng khi hắn tự cho là làm rõ ràng ảo diệu bên trong, thành thiên nhạc làm tiếp như thế biểu diễn, phạm yêu vương đã hoàn toàn ngây người. ở đó trong hồ nước có một con cóc y mắng nằm ở một mảnh phù ở mặt nước lá sen bên trên, cũng đang yên lặng nhìn qua thành thiên nhạc. thành thiên nhạc luyện tập yêu tu phát quyết là năm đó vu đạo dương lưu, nhưng là thành thiên nhạc lúc này đối phạm yêu vương biểu diễn thủ đoạn, coi như năm đó vu đạo dương bản thân cũng giống như vậy cũng sẽ không a. nếu ở 500 năm trước sẽ để cho vu đạo dương bản thân đi thu đồ đệ, cũng vạn vạn dạy không ra như vậy một thành thiên nhạc. mà thành thiên nhạc đúng là luyện hắn lưu lại yêu tu chính chuyện phát quyết, cái này nguyên bản là chuyện không thể nào. lại vẫn cứ phát sinh nếu như cố ý đi dạy sợ rằng không ai có thể dạy dỗ như vậy một vị đệ tử tới nhưng thành thiên nhạc có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng tất nhiên là bởi vì có chút học bỏ ra khổ tu công trải nghiệm của người này giống như tên của hắn vậy vui đạo thiên thành mà tên của hắn chính là một cái gọi trương nhạc đạo người cấp cho chỉ bất quá trương nhạc đạo lên chính là thành vui nhạc lại một cách tự nhiên bị người gọi thành thành thiên nhạc lục nô thần luôn đan ở vạn biến tông trong đã bị thành thiên nhạc làm giống như phát đường đậu vậy như vậy thì cũng thôi đi nhiều lắm là bị người nghị luận một tiếng là bạo phát hộ nhưng nhìn hiện ở nơi này giá thức nếu thành thiên nhạc tiếp tục tu luyện đi xuống, huyền tấn châu có thể cũng gần thành đường đậu. đây cũng tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. chương 714, vạn nhị mới sinh, hoàng trung ứng luật. chờ phạm thái diệu từ hóa đá trạng sau khi tỉnh lại, bên cạnh đã có đệ tử vạn biến tông đem chén trà của hắn lại thêm đầy, mới thêm lá trà hướng nước sôi. vị này yêu vương phản phất không có cảm giác bình thường, đem viên nóng bỏng một ly liền trà mang nước uống cạn. theo bản năng lau khỏe miệng nói, hôm nay mở rộng tầm mắt, nhưng thấy đến thành tổng thần diệu như thế thủ đoạn, ta lại có một chuyện không rõ, không biết có thể hay không thỉnh giáo, có thể cùng thành tổng tu luyện có liên quan. thành thiên nhạc. phạm yêu vương có lời cứ nói đừng ngại, ta có thể đáp tự nhiên cũng sẽ đáp phạm Thái diệu cảm khái nói thành tổng ngàn vạn lần đừng có lại gọi ta là yêu vương xưng đạo hữu là đủ dù là liền theo nhân gian quy củ ta hình dung so ngươi hơi trẻ tuổi một chút gọi ta một tiếng tiểu phạm cũng được à. Thành thiên nhạc tuổi của ngươi thọ dài ta quá nhiều tại sao có thể xưng tiểu phạm đâu cũng không phải là đầu đường bày hàng vỉa hè cái này tuyệt đối không thể phạm đạo hữu ngươi mới vừa rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi phạm thái diệu chẳng qua là một chút tiểu đề bày ra ta bản mới đúng thành tổng lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành chuyện nửa tin nửa ngờ cho là nhất định có nội tình khác sau đó thấy ngài liên tiếp tế ra hai quả cái khác yêu vật huyền tận châu, liền tự cho là hiểu hào rượu, lại ngược lại lầm, thành tổng thật là huyền tận yêu đan đại thành. ngài nếu có bổn mệnh pháp bảo huyền tận châu, lại có thể ở hình thần trong tư dưỡng tế luyện cái khác yêu tu huyền tận châu, vậy nhất định là có thể luyện hóa hấp thu những huyền tận châu đó trong thần thông pháp lực, dung nhập vào bổn mạng huyền đan trong để bản thân sử dụng. có này đoạt thiên công tạo hóa chi diệu pháp, ngài thần thông pháp lực mạnh đem hơn xa với ta, ngài vì sao không có làm như vậy đâu? thanh thiên Nhạc cười khổ lắc đầu nói, phạm đạo hưu thấy ta có này thủ đoạn, liền làm mực này suy đoán, trên lý thuyết phảng phất có thể được. nhưng tu hành chi đạo nào có tiện nghi như vậy đường tắt có thể đi ta xác thực có thể luyện hóa hấp thu hai quả kia huyền tẫn châu đem thần thông pháp lực dung nhập vào bùn mạng huyền tẫn châu nhưng ta nguyên thân dù sao cũng không phải là cá lóc hoặc tròn sóc có chút thần thông chỉ có thể minh này huyền lý cũng là không thi triển ra được mà có chút thần thông dù có thể nắm giữ nghĩ thi triển vẫn bị tu vi cảnh giới có hạn tới với ẩn chứa trong đó pháp lực xác thực có thể luyện hóa hấp thu nhưng cũng là có cực hạn hơn nữa một khi làm như vậy liền không thể nửa đường dừng lại kia huyền Tân châu tất nhiên tiêu tán bằng vào ta trước mắt tu vi cảnh giới phần lớn cũng sẽ lãng phí ta bổn mạng huyền tân châu còn chưa đủ mạnh bản thân cũng phi lột xác chi yêu vương luyện hóa không hấp thu được nhiều như vậy cho nên đối ta mà nói biện pháp tốt nhất chính là cất vào hình thần trong tư dưỡng tế luyện chi từ đó cảm nộ thể hội này huyền diệu đưa nó luyện chế thành tương tự với bổn mệnh pháp bảo vận ân chứng thần thông ẩn chứa trong đó thủ đoạn đợi đến tương lai tu vi của ta cao hơn bổn mạng huyền tân châu đủ cường đại ngược lại có thể thử luyện hóa một chút hấp thu phương pháp như vậy mới càng tốt hơn lời nói này là có ý gì thanh thiên nhạc thật là biết sinh hoạt thứ gì cũng một chút không nghĩ lãng phí a hắn đánh cái ví dụ tu vi cảnh giới giống như một cái thùng nước bao lớn dung lượng liền có thể trang bao nhiêu nước luyện hóa hấp thu người khác chi huyền tân châu tỉ như sở bình hoàng cái này quả cũng không có nghĩa là là có thể đem sở bình hoàng tu luyện 300 năm thần thông pháp lực cũng lấy về mình dùng chỉ có thể dung hợp một phần trong đó cái khác lớn bộ phận thần thông pháp lực cũng theo luyện hóa quá trình tiêu tán bất đồng yêu tu này sinh cơ dung động đặc thù bất đồng tu luyện thuật pháp cũng không giống nhau mà luyện hóa hấp thu huyền tân châu thì tương đương với bổn mạng huyền tân châu cùng đối phương cộng minh dung hợp những thứ kia không thể cộng minh một thể bộ phận gặp nhau tàn đi còn mắt kia nếu như tự thân tu vi không đủ có thể luyện hóa hấp thu thần thông pháp lực cũng liền càng có hạn hơn đang một tổ sư từng có câu đan quyết có thể hình dung quá trình này vạn nhị mới sinh đem loại này hoàng trung ứng luật mới trở về nhà nếu đổi một vị khác đại thành chi yêu ngược lại là lượm được người khác tu luyện công bất luận có thể luyện hóa hấp thu bao nhiêu cũng biến thành tự thân thần thông pháp lực thường thường sẽ trong khoảng thời gian ngắn mau sớm tăng cường mình thực lực thần thông pháp lực quá trình tu luyện dài rằng giặc mà chất vật có một tia tăng trưởng đều là khó được nhưng là thành thiên nhạc cũng không nóng nảy, ngược lại lấy tự thân thần khí lâu dài tư dưỡng chi cảm ngộ những thứ này tân châu trong lần chứa về liền Đợi đến tương lai tu vi cảnh giới cao hơn lúc, mới tính toán tốt hơn luyện hóa hấp thu trong đó thần thông pháp lực. Có thể đáp vậy cũng đáp, nhưng hắn còn có không có đáp. Kỳ thực viên kia cá lóc yêu Huyền Tân Châu, Thành Thiên Nhạc là tính toán ở bản thân độ hoàn cốt kiếp lúc luyện hóa hấp thu, về phần Sở Bình Hoàng Viên kia Huyền Tân Châu, hắn cũng không có ý định trả lại, tương lai có có thể nói liền ban cho Thịnh Long đi. Kim Tiến Tử Thịnh Long thật ra là Thành Thiên Nhạc trong lòng Vạn Biến Tông hạ nhiệm trưởng môn một trong những người được lựa chọn, cũng là bây giờ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Những lời này cũng không cần phải nói ra. Phạm Hải Diệu chắp tay khen, "Thành tổng, ngài cái này mới là đại gia phong phạm Hắn đồng thời cũng thầm than trong lòng, nếu một ngày kia Thành Thiên Nhạc có thể vượt qua Hoán Cốt Kiếp, cùng hắn đủng có một dạng tu vi cảnh giới, sợ rằng thần thông pháp lực đem hơn xa với hắn. Thành Thiên Nhạc lúc này đứng lên nói, "Ta cùng Phạm Đạo Hưu vừa thấy hợp ý, mắt nhìn sắc trời đã không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ uống rượu hoan đảm, như thế nào?" Cho chuyện đến bây giờ đã đến gần giờ cơm, Thành Thiên Nhạc muốn thiết tiến khoản Đại Phạm Yêu Vương. Kỳ thực lấy bọn họ bực này tu vi không ăn cơm cũng hoàn toàn không có sao, nhưng ăn uống tiệc rượu bản thân cũng là một loại lễ phép, đồng thời còn là trong hồng trần hưởng thụ, mọi người sẽ ăn cái gì có rất nhiều lúc cũng không phải là bởi vì đói. nghe lời này có người chạy nước miếng, chính là cái ao bờ bên kia con kia sóc đất dị ẩn sói, hắn đã rất lâu không có ăn xong. Sở Bình Hoàng mất đi Huyền Tẫn Châu cũng trở với mất đi giả hợp hình người tu luyện hơn 300 năm thần thông pháp lực, nhưng tu vi cảnh giới của hắn còn đang, vẫn là lột xác chi yêu vương, không ăn cái gì là không chết đói. Nhưng là hắn thèm à, loại này thèm cũng không phải là đơn giản dục vọng ăn uống, đồng thời cũng nương theo thương tiết tim. Sở Bình Hoàng cùng Phạm Thải Diệu đều là côn lôn tiên cảnh trong yêu vương, đi tới vạn biến tông hỏi cũng là vấn đề giống như vậy, thế nào kết quả cứ như vậy không giống chứ? Sở Bình Hoàng cũng ở đây hảo não. nếu chính mình lúc trước cũng đến như vậy ba cửa hải chi hỏi không giống như vậy một cước, sau đó không phải cũng đi ngay uống rượu đáng tiếc thế sự không có nhiều như vậy nếu bây giờ sở bình hoàng thượng không rõ ràng lắm loại này chứng cứ gián tiếp giả thiết tim chính là muốn ở bể khổ kiếp chúng có thể đấu lấy hắn chạm uống trước mắt đời này còn có cơ hội hay không đến khổ bên bờ biển sợ rằng quá khó nói uống rượu địa phương hay là ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn lầu hai gian nào đặc biệt trong phòng riêng vốn là cũng như ngay khi hậu viên trong thiết tiến, nhưng thành thiên nhạc lại cố ý đem phạm yêu vương dẫn tới huyền diệu quán trước ở nơi này bây giờ chứ danh điểm du lịch chỗ hắn giảng thuật năm đó chân yêu môn một ít chuyện cũ Từ vạn biến tông đạo tràng đến xem trước phố đường hơi có chút xa, thành thiên nhạc lại không có ngồi xe, cùng phạm yêu vương sóng vai đi bộ xuyên qua thành tô châu, còn một đường giảng giải các loại người ở cảnh trí điển cố. Phạm yêu vương đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng, thành thiên nhạc không chỉ có mời hắn uống rượu, còn cùng hắn du tô châu, cuối cùng giới thiệu côn luân tu hành giới một đoạn cố sự, trong đó các vậy tư vị tự có thể hội. Rất hiển nhiên, thành thiên nhạc đối vị này yêu vương lên chấm dứt giao cho chiêu một tim. Ở bây giờ dưới hình thế, không giải thích được nô ra một tiểu thái phượng, học lôi phong làm chuyện tốt đưa nhóm lớn yêu tu đến nhân gian tới, lại có các lộ yêu vương thấy vậy nhấp nhổm. Còn luôn có người ở sau lưng làm một số chuyện nhằm vào Vạn Biến Tông. Vạn Biến Tông đã trên thế gian chế yêu vật truyền thừa tông môn, hơn nữa còn chiêu mộ nhiều như vậy tiểu yêu trợ giúp đục xây đạo tràng, thuận thế chỉ dẫn bọn họ trên thế gian tu hành, như vậy thì rất có cần phải kết giao đến từ Côn Lôn Tiên cảnh mạnh đại yêu vương, chí ít có thể bù đắp nhau, lẫn nhau ấn chứng, cái này đối Vạn Biến Tông là có ích vô hại. Pháp Hải đại sư ở Hàn Sư tự, Trần Dục Lâm trưởng môn ở Huyền Diệu Quan, có hai vị này cao nhân với trấn Tô Châu chẳng tử, kỳ thực thành thiên nhạc không hề sợ ai tới quấy rối. Lần này Phạm Yêu Vương tới cửa, trong lòng hắn năm chắc, sự trí ứng đối phải cũng phi thường ung dùng cuối cùng cũng không làm kinh động kia hai vị tiền bối cao nhân đây chính là thành thiên nhạc bản lãnh của mình kia hai vị tiền bối cao nhân không thể nào vĩnh viễn đợi ở tô châu thành thiên nhạc trong lòng cũng hiểu đây bất quá là côn luân tu hành các phái cho vạn biến tông bước đệm thời gian để cho hắn có thể buông tay đi làm một cái chuyện về phần tương lai là không có thể đứng ổn góc chân thành là chân chính truyền thừa tông môn còn phải dựa vào vạn biến tông chính mình phát sinh sự tình các loại đều là cơ hội duyên phận thành thiên nhạc muốn thiện tùy theo thiện dùng thiện dẫn chi phạm hải diệu chuyện dĩ nhiên không xong Tỉ như hắn nhắc tới kia phong thư đề cử còn không có nói tới đâu, thành thiên nhạc cũng không lại tiếp tục truy vấn, thay cái trường hợp đổi loại không khi đến trên bàn rượu bàn lại. Phạm yêu vương thải rượu tới cửa vẫn may diễm rất thịnh, rõ ràng tồn tra hỏi thành thiên nhạc tim là chính hắn xếp đặt kia ba cửa hải vấn đề khó khăn, kết quả là thật lòng khắc phục ở thành thiên nhạc trước mặt cũng muốn tự xưng tiểu phạm, mà thành thiên nhạc ngược lại càng thêm lễ đãi, bữa này dạ tiệc từ chư vị đại thành chấp sự đi theo, đệ tử thính đào sơn trang hồ vệ hoa cũng tới, bọn họ từng ở đại hưu tông khai tông buổi lễ bên trên gặp mặt qua, trừ cái đó ra còn gọi mấy vị tới tự côn lôn tiên cảnh yêu tu. Bồi Phạm yêu vương uống rượu với nhau. Những thứ này yêu tu ban đầu ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong liền nghe nói qua Phạm yêu vương thải rượu danh tiếng, bây giờ có thể ở trong thành Tô Châu cùng vị này trong truyền thuyết yêu vương cùng bàn mà uống, hơi có chút vừa mừng lại vừa lo áp bọn họ là đến giúp đỡ vạn biến tông đục xây tông môn đạo tràng. Kỳ thực cũng là một vị đại thành tôn trưởng coi trọng, đang âm thầm khảo sát hành chỉ truyền nhân, nếu không cũng sẽ không bị gọi tới trường hợp này tới. An bài như vậy cũng để cho Phạm yêu vương phi thường hài lòng, cảm giác cũng đặc biệt thân thiết. Một phòng ngồi tràn đầy ba bàn, trong bữa tiệc lũ yêu thay nhau mời rượu. phạm yêu vương hải lượng ai đến cũng không có cự tuyệt một trương mặt trắng uống hồng quang đầy mặt thấy không khí sắp xỉ rốt cuộc nói tới chuyện đúng đắn hoa phiêu phiêu với trong bữa thì hỏi phạm yêu vương lần này đến vạn biến tông bái sơn là bởi vì ở trên đường gặp dịch tắc bắc vợ chồng hay là ở côn Luân tiên cảnh trong liền nghe nói thành tổng cùng với vạn biến tông một số chuyện phạm yêu vương đáp ta ở giao chỉ bên bờ gặp xuân thôn chúng ta ở côn luân trong tiên giới từng là cố giao nghe nói hắn mới từ nhân thế giữa trở lại mà ta đang định đi dĩ nhiên muốn hàn huyên một chút là hắn nói cho ta biết vạn biến tông rất nhiều chuyện trong lời nói mang theo thân nhiệm Trưởng đám người chuyển đàn Xuân Tôn ngày đó cho giới thiệu tình huống. Chương 715, bên trong có Chi đức, ngoài có thắng hành. Xuân Tôn từng ở Côn Lôn Tiên cảnh trong cùng Phạm Yêu Vương đã từng quen biết, đi ngang qua Man Hoàng chỗ sâu đầu bò núi lúc còn bái phỏng qua động phủ của hắn, đối Phạm Yêu Vương nói qua nhân thế giữa rất nhiều chuyện, hai người còn lẫn nhau nói chuyện bản thân tu hành cảm ngộ, cũng coi như có chút kết giao. Lần này Phạm Yêu Vương ở giao trì bên bờ lại gặp Xuân Tôn, Xuân Tôn nói cho hắn biết, có người trên thế gian sáng lập yêu tu truyền thừa tông môn. Người này gọi thành Thiên Nhạc, tự xưng lấy nhân thân Mã Huyền Tần Yêu Đan đại thành, lấy được Côn Luân tu hành giới chống đỡ. làm một cái như vậy một phái có thể chính là ứng đối thiên hạ yêu tu tại thế gian hiện lên trạng huống nghĩ đạt tới lấy yêu trị yêu mục đích thành thiên nhạc chỉ có tu vi lại được xương yêu tông về phần yêu tông là cái gì hàm nghĩa chư vị yêu tu bản thân đi thể hội đi bình tĩnh mà xem xét xuân thôn cũng không có nói láo nhưng có mấy lời muốn nhìn nói thế nào cũng có thể dụ người liên tưởng phạm Thải diệu lúc ấy liền cảm thấy rất nghi ngờ đồng thời cũng có chút không thoải mái đối thành thiên nhạc có sợ thành thấy sau đó hắn phi thiên xuyên việt giao trì kết giới lại gặp hai vị khác yêu vương tuyên vi thượng nhân cùng kim hoa thượng nhân Hai vị này yêu vương lúc trước cũng đã gặp qua Xuân Thôn, nghe Xuân Thôn tiến cử, đem đến một mới sáng lập tông môn Đại Hữu Tông đi làm cung phụng trưởng lão. Nghe nói Đại Hữu Tông tông chủ gọi Lưu Đại Hữu, từng ở trong tu hành nhân tình cờ cơ duyên, chỉ điểm qua yêu vật tu luyện. Sau đó hắn trên thế gian gặp rất nhiều cần muốn chỉ điểm yêu tu, cảm giác với các tộc loại khai linh trí đều có lòng hướng về đạo, liền phát nguyện thành lập như vậy một tổ chức. Bây giờ rất nhiều yêu tu tiến vào nhân thế, cũng bị Lưu Đại Hữu chỗ chứa, chấp, nếu thế gian đã có Vạn Biến Tông xuất hiện, hắn vì vậy liền sáng lập một cái khác Đại Hữu Tông. Cùng thành tiên nhạc là ở Côn Luân tu hành các phái nâng đỡ hạ sáng lập tông môn tình huống không giống nhau. Lưu Đại Hữu là giang hồ tán nhân xuất thân, hoàn toàn là tay trắng Dược nghiệp, phát này hoành nguyện cũng chứng nguyện thực hành, càng làm cho người ta kính nể cũng đáng giá tương trợ. Nói tới chỗ này, Thành Thiên Nhạc nét mặt có chút cổ quái, hơi cao mày trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Dùng tay trắng Dược nghiệp bốn chữ này để hình dung Lưu Đại Hữu có lẽ không phải không thể, nhưng dùng cái này tới so sánh hắn sợ không thích hợp. Hắn 6 năm trước thượng đối tu hành chuyện không biết gì cả, là bị người gạt đến Tô Châu đa cấp nó người. Bởi vì một hệ liệt cơ duyên tế ngộ, sáng lập phái này trước giờ chưa từng có tông môn, hắn mới thật sự là tay trắng Dược nghiệp. mà lưu đại hưu thật ra là ở thành thiên nhạc đã có khai sáng dưới sự chỉ dẫn nói theo bớt đi rất nhiều chuyện Tí hạo cám hỏi tuyên uy thượng nhân kim hoa thượng nhân hai vị này yêu vương thế nào lên như vậy danh hiệu bọn họ là hòa thượng sao phạm yêu vương cười ha ha giải thích nói bọn họ không là hòa thượng nhắc tới nên tính là một đôi sư huynh đệ nhớ khi xưa mới vừa hóa hình thành yêu không lâu sắc thực hưu duyên lấy được thời cổ phật môn pháp quyết lấy ấn chứng tu hành nhưng phật môn thần thông pháp quyết cùng chân chính phật pháp là hai việc khác nhau theo hai vị này yêu vương nói lưu đại hưu đã từng ấn chứng qua phật môn bí pháp muốn chứng thực kim cương bất hoại thành cựu đã như vậy, vậy thì càng là có chút sâu xa có thể tới đại hữu tông đi làm cung phụng trường lão cũng không bôi nhọ bọn họ hai vị thượng nhân danh tiếng Thanh thiên nhạc cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười chợt nghe hai vị này yêu vương danh hiệu rất là cao cấp phóng khoáng cao cấp nhưng vừa chuyển động ý nghĩ liền phản ứng kịp cái này không đều là giảm bọn tên sao hắn hơi cau mày hỏi kim hoa tuyên uy là nhân thế giữa hai nơi địa danh đặc sản vừa vặn đều là giảm bọn ta nghe nói côn lôn tiên cảnh trong lột xác chi sơn dạ yêu tù, từ xưa cũng lấy yêu vương làm hiệu bọn họ tại sao phải tự xưng thượng nhân đâu nếu chỉ là ấn chứng qua phật môn bí pháp cái này cũng có điểm Trần Thi Nhị giải thích nói, bên trong có trí đức, ngoài có thắng hành, ở người trên được đặt tên là thượng nhân. Đây là kinh Phật trong giải thích, là người khác cho tôn sừng, mà không phải là tự sừng. Phạm Thải Diệu lại cười nói, giống ta dạng này yêu quái, ở sơn giá trong khai linh trí tự ngộ tu hành, u mê lúc không thể nào đọc qua nhiều sách như vậy, biết nhiều chuyện như vậy, liền biết chữ đều là chuyện sau đó. Có rất nhiều yêu vật coi như luyện thành huyền tận châu, nhưng là ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói đâu, cũng đã sẽ sử dụng thần niệm trao đổi. Không phải bọn họ không lên tiếng bản lãnh, mà là căn bản liền chưa từng nghe qua người nói chuyện, đi đâu đi học đi. không giống trà trộn phố phường giữa yêu tu nếu là nuôi trong nhà am yêu ai chó thành yêu đừng nói huyền tấn đại thành nương luyện yêu đan hóa hình ngày liền có thể mở miệng nói chuyện bởi vì bọn họ từ nhỏ đã bị hồng trần hôn đúc ta cũng là đi tới nhân thế dựa nghe thành tổng nhắc tới mới biết lựa kia chân chuyện nếu không ai sẽ cố ý hỏi thăm những thứ này chắc là ban đầu có người nói cho hai vị này yêu vương giúp bọn họ đặt tên số bọn họ cảm thấy uy phong dễ nghe cũng sẽ dùng về phần thượng nhân nha ta là rõ ràng bọn họ đã lột xác siêu thoát tộc loại khác biệt lấy nhân thân mà tu hành nhưng còn xa thắng thường nhân cho nên tự xưng thượng nhân về phần yêu vương danh hiệu dĩ nhiên cũng là có một cái gọi bên trên yêu vương tuyên uy, một người khác tên là bên trên yêu vương Kim Hoa. Trong lời nói mang theo thần nghiệm, Phạm Thải Diệu cũng là biết chữ, cố ý nhấn mạnh không phải họ thượng thượng, chính là kia thượng nhân bên trên. tý Hạo buồn bực nói, bách gia tính trong có họ cái này bên trên sao? Phạm Thải Diệu bưng ly tự uống nói, bọn họ đâu để ý bách gia tính trong có hay không, bản thân nghĩ họ gì liền họ gì thôi. Thanh Tiên Nhạc cười nói, ta nghĩ như thế nào bên trên đại nhân không ất kỳ tôn hiệu. Đồng thời ở thần nghiệm trong giải thích bên trên đại nhân không ất kỳ là chuyện gì xảy ra, sau đó lại hỏi, Phạm Đạo Hưu gặp hai vị này yêu vương, vì vậy liền kết bạn đi đại hữu tông. Tham gia bọn họ khai tông lập phái buổi lễ, người đã nói vốn là nghĩ chạy thẳng tới Vạn Biến Tông, nửa đường lại có chuyện làm chết lại, liền là chuyện này sao? Phạm Thải Diệu gật đầu nói, đúng vậy, chính là ở cái đó buổi lễ trên, ta nghe nói Sở Bình Hoàng ở Vạn Biến Tông gặp gỡ, tại chỗ rất nhiều người cũng rất là khiếp sợ. Buổi lễ sau, Tuyên Uy cùng Kim Hoa ở lại Đại Hưu Tông làm cung phụng trưởng lão, ta liền chạy thẳng tới Vạn Biến Tông mà tới. Ở trên đường vừa vặn gặp Dịch Tắc Bắc cùng Vương Hân Di cái này đôi đạo lữ, bọn họ đối ta giới thiệu Vạn Biến Tông rất nhiều tình huống, đối thành tổng là sùng bái cực kỳ. Nói thật, ta lúc ấy còn không phục lắm đâu, hôm nay gặp mặt mới biết xứng danh. Thanh Thiên Nhạc: "Phạm Đạo Hữu đừng luôn là khẽ ta, tới, uống rượu, uống rượu." Tất cả mọi người nâng ly cùng nhau làm. "Phạm Đạo Hữu, ngươi còn đề cập tới có một phong thư để cử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Phạm Thải Diệu đỏ mặt nói: "Thật ngại ngùng nhắc lại chuyện này, dịch tác Bắc biết ta nghĩ đến nhân thế giữa chứng kiến một phen lấy khám ngộ tu hành, liền đề cử ta đến vạn biến tông tới, trả lại cho thành tổng biết phong thư." "Vị này yêu Vương nói tới chỗ này muốn nói lại tôi, vẻ mặt lộ ra rất lúng túng." Thanh Thiên Nhạc hỏi: "A, lá thư này đang ở đâu vậy?" "Phạm yêu Vương, lá thư này là viết cho ngài, ta cũng không tốt tự tiện mở ra đến xem." cũng không biết phía trên cũng nói cái gì. vừa nói chuyện từ trong ngực móc ra một phong thư tới, cũng không có lấy thần thông đạo pháp phong ấn. kỳ thực phạm yêu vương muốn nhìn nội dung trong đó là rất dễ dàng, nhưng rất hiển nhiên hắn không có nhìn lén, nhưng trong lòng lại thật tò mò. thanh thiên nhạc nhận lấy tin mở ra xem, ngay sau đó liền rất cười vui vẻ. phạm yêu vương tò mò hỏi tới, bọn họ rốt cuộc nói cái gì nha, thuận tiện hay không nói cho ta biết. thanh thiên nhạc, phương tiện, dĩ nhiên phương tiện. kỳ thực dịch tắc bắc cùng vương hân di hai vị đạo hữu không để cả tới, thành mẫu cũng đang có ý đó. Hắn đem phong thư này đặt ở Phạm Thái Diệu trước mặt, sau đó đứng dậy xá dài nói: "Phạm đạo hữu, ta Vạn Biến Tông thành khẩn cung thỉnh ngài vì khách khanh Trường lão, không biết ngài ý như thế nào?" Này lời vừa thốt ra, đang ngồi toàn bộ đệ tử Vạn Biến Tông cũng đứng dậy hành lễ, còn lại tiểu yêu cũng đều đi theo đứng lên. Phạm Yêu Vương thấy rõ ràng lá thư này, đại ý là hướng Thành Thiên Nhạc giới thiệu lai lịch của mình, thật đem hắn khoe khoang một phen. Dịch tắc Bắc Cùng Vương Hân Di nói cho Thành Thiên Nhạc, Phạm Yêu Vương pháp lực thâm hậu, thần thông cường hãn, lần này đi tới nhân gian lịch duyệt chúng sinh thế thái, cũng là vì đột phá cảnh giới cao hơn tu hành. Tính khí của người này có thể có chút đặc biệt, nhưng côn lôn tiên cảnh trong yêu vương đều là đều có các tính khí, nếu có đụng chỗ cũng hy vọng thành thiên nhạc cùng Vạn Biến Tông bỏ qua cho, nhất là đừng đả thương với nhau hòa khí. Vạn Biến Tông nếu có thể lưu lại vị này yêu vương, trợ giúp hắn chứng kiến thế gian bách thái, là tất cả đều vui vẻ chuyện. Bọn họ còn trực tiếp đề nghị, có thể mời Phạm Thái Diệu làm Vạn Biến Tông khách khanh trưởng lão, đối Vạn Biến Tông cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn thấy phong thư này, nghe nữa thấy thành thiên nhạc vậy, Phạm Thái Diệu cũng rất ngại ngùng a, vội vàng đứng dậy đáp lên nói, "Thành tổng, khách này khanh trưởng lão coi như xong đi. Ta từ trước đến giờ đều là đi về đơn độc một người." hôm nay có may mắn thấy một đời yêu tông nếu muốn đem tới có hy vọng đến khổ bên bờ biển cũng cần nhân thế giữa chứng kiến không bằng dứt khoát bái vạn biến tông làm thầy giống như hoa phiêu phiêu bọn họ vậy thành thiên nhạc hơi lấy làm kinh hãi thầm nghĩ trong lòng cái tiện nghi này nhưng chìm lớn trong miệng lại khiêm tốn nói tu vi của ta thượng không bằng phạm đạo hữu ngươi bái vạn biến tông làm thầy ta cũng không thể dạy ngươi tu hành a lão hồ ly hoa phiêu phiêu cũng ở một bên âm thầm cân nhắc cái này phạm yêu vương ngược lại thật thông minh nếu bái tại vạn biến tông môn hạ Lấy tu vi của hắn tất nhiên có địa vị cực cao, có thể tra duyệt vạn biến tông trong các loại điện tịch, đồng thời cũng sẽ có được lục nô thần lôn đan, càng quan trọng hơn là, hắn sẽ lấy được thành thiên nhạc yêu tu chính pháp truyền thừa. Mặc dù Phạm Yêu Vương đã có được hôm nay tu vi cảnh giới, nhưng cũng có thể từ đầu đi ấn chứng bản thân tu hành được mất, đối cùng cố tu vi có thể ngộ tương lai đối mặt quan chứng có lớn vô cùng rủi. Chúng chi hắn nếu là cùng Hoa Phiêu Phiêu vậy, vậy cũng không cần phải lệ thành thiên nhạc vi sư, liền là đồng môn bình bối tương xứng. Nếu hắn nghĩ ở nhân gian chứng kiến chúng sanh bạch thái, như vậy lấy vạn biến tông vì rượi vào đúng là cái lựa chọn tốt nhất. Hắn đối dịch Tà Bắc, Vương Hân Di vợ chồng có ân, cho nên đôi vợ chồng kia mới sẽ đề nghị như vậy. Nhưng như vậy yêu vương nếu chính thức bái nhập Vạn Biến Tông, không phải lấy khách khanh trưởng lão cái loại đó siêu nhiên thân phận, mà là chính thức nhập môn thụ giới tiếp nhận môn quy ước thúc, đó cũng là vẹn cả đôi bên a. Thấy Thành Tổng kiêm tốn, Hoa Phiêu Phiêu ở một bên vội vàng hòa giải nói, "Thành Tổng A, ngài giao thiệp với tu hành bất quá 6 năm. Ở 6 năm trước, ta đã đến đạt đại thành ngoại thềm, khi đó ai có thể nghĩ tới ngài sẽ cho ta nhiều như vậy chỉ điểm đâu. Ngài bây giờ tu vi cảnh giới sát thực thượng không bằng phạm đạo hữu, nhưng là ngài ban đầu chỉ điểm chúng ta thời điểm" tu vi cảnh giới cũng không bằng bọn ta à Giám hướng có thể biết tới ngài cũng không cần như vậy khiêm đường chương 716, chân tình nhập gốc, giả vờ thiên cơ phạm yêu vương rất cảm kích nhìn hoa phiêu phiêu một cái cũng nói thành tổng thành tiểu, không chỉ có riêng ở vào hôm nay chi tu vi cao thấp ta nếu có thể chính thức bái nhập vạn biến tông muôn hạ cũng là đời này tu hành phúc duyên mời thành toàn thành thiên nhạc hơi suy nghĩ nói phạm đạo hữu một thân thần thông kinh người đây là ngươi mấy trăm năm tự học thành tiểu, cũng không phải là vạn biến tông truyền thừa công ngươi chịu kết này duyên phận ta tự nhiên cầu cũng không được như vậy đi, người bái nhập vạn biến tông môn hạ nhất định phải thủ giới bảo vệ tông môn chi quy, nhưng ta cũng bất quá với ước thuốc ngươi, trừ tông môn nhất định phải chi nghi quỹ sự vụ đạo hưu chuyện còn lại nhưng tự tiện. Phạm Thải Diệu còn không có trả lời đâu, Tý Hạo nói, vốn chính là như vậy nhà tu hành truyền thừa tông môn chỉ chọn hóa đệ tử tu hành, cũng không can thiệp này từ mật chuyện, thường ngày trừ bảo vệ tông môn chi trách, cũng không cái khác điều khiển. Nếu vì tông môn hiệu lực bằng tự giác tự nguyện, tông môn sẽ khác ban cho duyên phận. Vị này đại tổng quản dĩ nhiên cũng muốn vạn biến tông có thể chiêu mộ một vị yêu vương, lời nói cũng phải tứ bình bát ổn. Phạm Thải Diệu vội vàng nói tiếp. Vạn Biến Tông môn quy ta cũng rõ ràng, đã có này nguyện dĩ nhiên sẽ thể bảo vệ. Lệ vào môn hạ có phải hay không muốn giao ra một món nguyên thân vật. Cá xấu là sẽ không ngừng thay răng, nhiều năm như vậy ta tích lũy rất nhiều cái răng, đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Cầm trong đó một cái thi hành môn quy, còn lại cũng hiến tặng cho tông môn khí vật kho. Thường xuyên qua lại, lời vậy cứ thế quyết định. Phạm thải rượu bái nhập Vạn Biến Tông, cùng Thành Thiên Nhạc đám người bình bối, trừ tuân thủ Vạn Biến Tông môn quy, có bảo vệ tông môn chi trách ngoài, thường ngày làm việc nhưng tự tiện. Thành Thiên Nhạc thật cao hứng à, bữa này tiệc rượu đều vui mừng mà tán. ngày thứ hai liền là phạm yêu vương cử hành nhập môn thụ giới nghi thức cũng ở nghi thức chung kê trận ban cho một cái lục nô thần luo đan vì chàng này nghi thức vạn biến tông tông môn đạo tràng mở rộng công trình đỉnh công nửa này toàn bộ đến giúp đỡ yêu tu cũng đến hậu viên trong xem lễ chứng kiến thanh thiên nhạc mời những thứ này sơn giã yêu tu tới tham gia đương nhiên là có các loại hàng nghĩa. đầu tiên bày tỏ vạn biến tông chỉ dẫn thiên hạ yêu vật tại thế gian tu hành ngay cả yêu vương cũng không ngoại lệ tiếp theo nha tại chỗ cũng có rất nhiều tiểu yêu muốn bái nhập vạn biến tông môn hạ chuyện này có hy vọng nhưng cũng khó khăn lại nhìn một chút vạn biến tông lần này thu là dạng gì cao nhân nghi thức sau phạm yêu vương thải diệu chính là vạn biến tông môn nhân tuy nói thành thiên nhạc để cho hắn hết thệ tự tiện nhưng phạm thải diệu liền ở lại tông môn trong đạo trường thế gian còn có so với nơi này tốt hơn tu hành chỗ sao phạm thải diệu cũng gia nhập vào tông môn đạo tràng mở rộng công trình trong đầu tiên chính là chỉ huy một nhóm tiểu yêu đục xây bản thân tu hành tinh thất loại chuyện như vậy hắn dĩ nhiên vui vẻ làm từ một người đến từ côn lôn tiên cảnh yêu vương chỉ huy một nhóm đến từ côn lôn tiên cảnh tiểu yêu làm việc tới đây là thuận bùn xuôi gió dứt khoát liền do vị này mới nhập môn yêu vương chấp sự tới đảm nhiệm tông môn đạo tràng mở rộng công trình hiện trường tổng chỉ huy đây cũng là hắn chỗ phụ trách hạng thứ nhất tông môn sự vụ phạm hải diệu cùng tông chủ thành thiên Nhạc giữa có một phen nói chuyện thành thiên Nhạc cửa đối diện hạ chưa bao giờ dầu dếm, nếu phạm yêu vương đã nhập môn thụ giới hắn liền lấy thần niệm chuyển thụ vạn biến tông mật truyền yêu tu chính chuyện pháp quyết cũng nói chuyện bản thân ở trong tu hành ấn chứng các loại cảm ngộ bộ này độc nhất vô nhị pháp quyết thế gian chỉ có thành thiên Nhạc là từ đầu đầy đủ tu chứng đến nay rất nhiều chỗ vi diệu trừ hắn sợ rằng liền sáng lập bộ này pháp quyết chấn yêu môn các đời cao nhân tiền bối cũng nói không rõ phạm hải diệu dĩ nhiên cũng biết lục nô thần loan đan toa thuốc nhưng là nghĩ luyện thành viên thuốc này cũng không phải là vạn biến tông một nhà chuyện. có côn luân tu hành các phái hiệp trợ phương tập hợp đủ linh dược phạm thải diệu mặc dù tu vi thâm hậu nhưng đối với ngoại đan thuốc chi đạo cũng không am hiểu quyết định bắt đầu lại từ đầu tu tập hoặc giả có thể đối trước mắt tu hành có tự suy trợ rút chờ vạn biến tông luyện chế tiếp theo lô thần đan lúc hắn liền rút một tay làm hỗ trợ lấy thâm hậu pháp lực trong trường lửa lò thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng hỏi qua phạm thải diệu đại hưu tông nếu tôn tuyên uy cùng kim hoa hai vị yêu vương vì cùng phụng trưởng lão khẳng định cũng hướng phạm yêu vương phát ra giống nhau mời phạm yêu vương vì sao không có ở lại đại hưu tông đâu khi đó hắn còn không có gặp phải dịch tắc bắc cùng vương hân gì càng không có kia phong thư để cử chuyện. phạm thải diệu tắt nói cho thành thiên nhạc nguyên nhân là nhiều phương diện nhưng nhất ngắn gọn tổng kết chính là một câu nói hắn không coi trọng lưu đại hữu phạm yêu vương chỉ dựa vào nguyên thân cứng hãn là có thể cùng thành thiên nhạc bính quyền lực lượng ngang nhau cái này đã không thua gì thiên địa mà sinh ra thủy thú linh cầm lột xác thành tựu chỉ là một loại cảnh giới miêu tả ở đan đạo trong lấy trẻ sơ sinh hình dung chi hoặc xưng nguyên anh cũng có thứ tự bất đồng coi như tu vi cảnh giới tương đương còn có thần thông pháp lực mạnh yếu phân biệt Tuyên uy cùng kim hoa mặc dù cũng là yêu vương nhưng phạm thải diệu thần thông pháp lực thâm hậu hơn thật muốn đánh nhau vậy, hai người bọn họ cộng lại sợ rằng mới có thể địch lại Phạm Thái Diệu một. Như thế Hùng Mạnh yêu vương tới tham gia khai tông lập phái đại điện, Lưu Đại Hữu có thể nào bỏ qua cơ hội, thành khẩn cung kính mời Phạm Thái Diệu vì Đại Hữu tông cung phụng trường lão. Nói cung phụng đây chính là thật cung phụng, không chỉ có được hưởng địa vị siêu nhiên, hơn nữa thường ngày các loại tu luyện cần, Đại Hữu tông đều sẽ tận lực thỏa mãn. Phạm Thái Diệu có chuyện gì chỉ cần nói chuyện, tự có rất nhiều tiểu yêu thay hắn đi làm. Cái này Lưu Đại Hữu xác thực cũng coi là nhân vật số 1, nhất là dưới tay hắn đại thành yêu tu hiến vô hoàn cảnh cũng coi là xuất sắc nhân tài, nếu không cũng làm không được một cái như vậy Đại Hưu tông. nhưng là còn xa xa không tới có thể để cho phạm thái diệu chết phục trình độ hắn đối cái này cũng phụng trưởng lao thân phận cũng không có hứng thú đầu tiên theo phạm thái diệu lưu đại hữu dù được xưng sáng lập yêu tu tâm môn nhưng bản thân hắn cũng không phải là yêu tu mà là một vị nhân gian tu sĩ tổng khiến người ta cảm thấy có chút không ổn kỳ thực cái vấn đề này đối với thành thiên nhạc cũng giống như nhau mà lúc đó phạm thái diệu cũng đúng thành thiên nhạc rất có thành kiến tiếp theo càng quan trọng hơn là phạm thái diệu đi tới nhân gian mục đích cũng không phải là điều khiển một bang tiểu yêu nếu như nói như vậy còn không bằng ở côn lôn tiên cảnh trong chiếm núi làm vua đâu hắn đã tu luyện mấy trăm năm có yêu vương thành tựu nếu có này tâm sớm đã có cơ hội độc bá nhất phương cần gì phải chạy đến nhân gian tới làm như vậy chứ hắn sở dĩ tìm được đầu bò núi tòa kia tiên nhân còn để lại trong động phủ thanh tu đời này nguyện vọng hay là nghị siêu thoát phi thăng phải đi qua đến bể khổ kia không bờ chi bờ ở đại hưu tông lưu đại hưu hoặc giả có thể chỉ điểm một mấy tiểu yêu hấn chứng tu vi cảnh giới lại chỉ điểm không được hắn lưu đại hưu thái độ đối với hắn cực kỳ cung kính cái gọi là cung phụng ý chính là cao, cao tại thượng có chuyện là cần hướng hắn đỉnh giáo hắn ở chỗ này lại học không tới quá nhiều vật mình muốn mặt khác Hán Đối Đại Hưu Tông cái này cái tông môn tính chất cũng rất nghi ngờ. Đại Hưu Tông đã không giống như là chiếm núi làm vua tụ chúng bác phái, nó có truyền thừa tông môn tổ chức hình thức, nhưng trừ môn hạ đệ tử tất cả đều là yêu tu ra, lại cũng không hoàn toàn có được yêu tu truyền thừa tông môn đặc chất. Giống như côn luân tu hành các phái tình cờ cũng sẽ chiêu thu yêu tu đệ tử nhập môn vậy, Đại Hưu Tông bất quá là toàn bộ chiêu thu yêu tu đệ tử. Nếu như chỉ là như vậy, luôn cảm giác trong đó thiếu hụt thứ gì. Tông môn đại điện sau, Đại Hưu Tông lại tổ chức một trận nội bộ pháp hội, chỉ dẫn môn hạ yêu tu, phi yêu tu côn luân ba đại phái trúc khách dĩ nhiên không có tham gia. Phạm Thái Diệu thân là Lưu Đại Hữu nghị chiêu mộ yêu vương lại được mời tham gia pháp hội, cùng Tiên Uy, Kim Hoa sóng vai ngồi ở trên đài cao Lưu Đại Hữu sau lưng, chỗ ngồi còn hơi cao hơn Lưu Đại Hữu một ít. Nhưng chính là bởi vì chàng này pháp hội, Phạm Thái Diệu càng thêm không muốn làm Đại Hữu tông cung phụ trưởng lão. Ở nơi này trận pháp hội bên trên, Lưu Đại Hữu nói yêu vật khai linh trí không dễ, vì siêu thoát tộc loại to lớn phúc duyên, lại nói ở trong nhân thế đặt chân phải đối mặt các loại trật vật. Những thứ này cũng tứ bình bát ổn không có gì lôi, sau đó hắn lại nhắc tới các loại tu vi cảnh giới ấn chứng, những thứ này đối sơn giả yêu tu mà nói tất cả đều là có trợ giúp. nhưng là sau đó đang giảng nhập môn tâm cảnh thời điểm hắn nói cho những thứ này sơn dạ yêu tu muốn hạ hạ đối xuất thân chấp niệm cũng phải buông xuống đối nhân thế giữa các loại thành kiến nếu có rảnh linh tâm cảnh mới có thể tiếp nhận chân chính đại đạo chỉ dẫn những lời này ở trên lý thuyết tìm không ra tới cái gì lỗi nhưng kế tiếp manh mối lại làm cho phạm thải diệu cảm giác không đúng lắm trên đời mê hoặc lòng người các lộ đại sứ cửa thích nhất nói một phán phất rất có thiện ý câu chuyện người nào đó đi bái phòng một vị thiền sư đang tọa tiền lại nhảy không ngừng thiền sư cười cho hắn châm trà cái ly rót đầy còn không ngừng nước trà một mực tràn ra ngoài khách phát hiện sau nhắc nhở thiền sư nói cái ly đã đầy mà thiền sư nói đúng vậy đã đầy thế nào còn có thể lại đặt vào mới vận cái này mang một ít nói nhảm đoạn tử mượn cớ thiền môn công án danh tiếng biên lại như đúng mà là sai nhưng là rất nhiều người lại thích trích dẫn bao gồm đa cấp lớp các loại linh tu lớp bồi dưỡng bên trên cũng sẽ phản phục nói đại ý là yếu nhân buông xuống chấp nghiệm trong lòng cùng thành kiến đem bản thân trống không mới có thể tiếp nhận mới sự vật cùng lý niệm nói một cách thẳng thừng cái này kỳ thực chính là muốn cho đối phương tẩy não lời mở đầu còn dùng loại phương thức này dụ đạo đối phương làm việc tốt thái bên trên phối hợp mục đích là vì tự nhiên đột phá các loại tâm lý phòng tuyến chân chính tu hành hoặc là nói tu luyện cũng xác thực để ý không nói loại thứ nhất hàm nghĩa là muốn cho thân tâm trong sáng vô luận là rừng tĩnh định các loại cảnh giới thể nghiệm đầu tiên cũng phải đi trừ các loại tạp nghĩ đến chỗ cực sâu còn để ý đoạn tuyệt diện ngoài đã không bị ngoài nhiễu cũng không bên trong lo nhưng là như vậy định cảnh là một loại tự mình thể nghiệm mục đích hoặc là vì xem xét lại bên trong chiếu hoặc là vì nguyên thần hiện lên vừa đúng là tiến vào một loại nội sinh thanh minh trạng thái không theo tạp nghĩ mà nghĩ lung tung. tìm nội tại tinh khiết chi ta, mà không phải đem tự mình cho trống không, càng không phải là ở nào đó không suy tính trạng thái hạ, đi tiếp thu nào đó lý niệm phản phục quán thâu, đây không phải là thật thấy biết. ở tu hành thầy trò trong truyền thừa, thượng sư cũng không phải trực tiếp quán thâu cái gì, mà là dạy đệ tử như thế nào tiến vào cái loại đó định cảnh, sau đó lưu lại thần niệm tâm ấn hoặc là chính là đích thân dạy dỗ điểm hóa, để cho đệ tử ở thiết thật hành trì trong đi sửa chứng, không ngừng cảm ngộ cùng đột phá nặng nghề khảo nghiệm, đây mới là thật thấy biết. chương bảy trăm khi ở nhân thủ, làm người vì dùng. Lưu Đại Hưu đối kia mấy tiểu yêu nói trong tu luyện các loại yếu quyết tự không vấn đề, nhưng là dùng loại phương thức này, lại có một kèm theo hiệu ứng, đó chính là muốn cho bọn họ không cần suy tính. Nghe Lưu Đại Hưu vậy tự có chỗ tốt, dưới mắt xem ra thật là tốt chỗ, nhưng là loại này suy nghĩ thói quen một khi tạo thành là có vấn đề. Kia mấy tiểu yêu cửa sợ rằng không ý thức được, nhưng một chiêu này đối với tu vi cao hơn Lưu Đại Hưu phạm thải diệu mà nói, lại có thể tìm ra đầu mối. Trong tu hành để ý không loại thứ hai hàm nghĩa là có chút đặc biệt là, chính là chân không cảnh. Chân không cảnh từ trên biểu tượng đến xem là thần thông pháp lực không có bằng chứng. mà định ra cảnh trong thể nghiệm chính là hoàn toàn vô ích, không chỉ có tự thân vô ích hơn nữa vạn vật vô ích, căn bản không tồn tại ai cho ai châm trả vấn đề, sau đó mới có thể nói chân không diệu hữu cảnh, huyền quan trong sinh ra một chút manh nha. Vậy chỉ có thể là trong tu hành huyền chi lại huyền có thể ngộ, không là cái gì miệng lưỡi nói xuông. Chân chính chỉ dẫn, không phải muốn cho người dừng lại suy tính, lấy không trạng thái đi bị động tiếp nhận cái gì, mà vừa đúng muốn cho người ở tự mình suy tính trong đi cảm thụ. Những thứ kia sơn giả yêu tu còn u mê, lại lấy được đại hữu tông thu dụng cùng chỉ điểm. ở truyền pháp trong là thích hợp nhất dùng loại thủ pháp này để cho bọn họ nghe lệnh. Đầu tiên muốn từ trên tinh thần không chế mới có thể đang hành động trong điều khiển. Đại Hưu Tông tựa hồ thiếu hụt nào đó tông môn truyền thừa tinh thần nội hoạch, cho nên chú trọng hơn loại này, ngưng tụ tinh thần ngoại ở thủ đoạn. Mặt khác, theo Phạm Thải Diệu quan sát, Đại Hưu Tông tổ chức hệ thống 10 phần nghiêm mật. Lưu Đại Hưu tu hành nghe nói cùng Phật gia bí tông pháp cửa khá có sâu xa, cho nên trong tông môn cũng làm công đức nói đến, phân ra rất nhiều rõ ràng tầng cấp tới, quy định đối tông môn làm ra cái nào cống hiến có thể lấy được tương ứng chỉ điểm cùng tưởng thưởng, thụ cái gì đãi nội chờ chút. tầng cấp quản lý bạn không có gì lỗi nhưng là nghiêm mật như vậy hình thức dùng cho tu hành truyền thừa bao nhiêu làm người ta lẩm bẩm kỳ thực đối với thành thiên nhạc mà nói hắn trước giờ liền không mưu đồ trên tinh thần khống chế trong môn những thứ này yêu tu để ý chỉ là một loại tự nhiên mượn hóa chân chính đại đạo chỉ dẫn không miễn cưỡng cũng không cám dô bất luận kẻ nào đi tiếp thu tỷ như sợ bình hoàng tới cửa vạn biến tông không hề tỏ ra thân thiện nói chém cũng liền chân trảm không có chút nào mua chỗ tim Dịch Tác Bắc, Vương Hân Di vợ chồng đương nhiên biết rõ những thứ này, cho nên bọn họ cho Vạn Biến Tông viết thư để cử trong, đề nghị Thành Thiên Nhạc mời Phạm Thải Diệu vì khách khanh trưởng lão mà không phải là cung phụng trưởng lão. Hai người này đều địa vị cao cả, lại có vi diệu phân biệt. Cái gọi là khách khanh là khách quý, lấy duyên phận kết giao chi bạn. Cái gọi là cung phụng cũng là cao cao tại thượng muốn nâng lên tới. Vạn Biến Tông đã có khách khanh trưởng lão Mai Lan Đức, như vậy trở lại một vị phạm yêu Vương Thải Diệu dĩ nhiên cũng là có thể. Phạm Thải Diệu không coi trọng Lưu Đại hữu Hắn là ở chạy thẳng tới vạn biến tông trên đường gặp phải dịch tắc bắc vợ chồng. Lúc ấy khẩn cấp muốn nhìn một chút trong truyền thuyết yêu tông rốt cuộc là người thế nào, vạn biến tông cùng đại hưu tông có phải là giống nhau hay không tông môn. Đồng thời trong lòng hắn kia một cỗ khí càng vọt lên, bởi vì lưu đại hưu trên nhiều khía cạnh biểu hiện được tương đương kim tốn, mà cái đó thành thiên nhạc nghe nói tu vi cùng lưu đại hưu sắp xỉ, lại còn dám sưng yêu tông. Ở đại hưu tông thời điểm, phạm hải diệu nghe nói sợ bình hoàng chuyện, mơ hồ cũng cảm thấy có chút không giống. Đại Hữu tông bên này yêu vương cũng tôn làm cung trưởng lão, thế nào sợ bình hoàng ở vạn biến tông bên kia liền bị chém đâu? buổi lễ bên trên không chỉ có các lộ yêu tu, còn có côn luân mười đại phái đệ tử, bọn họ cùng vị này phạm yêu vương cũng có khi trao đổi. đệ tử không sơn phái tân ngữ kỳ cùng đệ tử chân hoa môn mông thần đều là nhận biết thành thiên nhạc, các nàng nói cho phạm yêu vương, đại hưu tông môn quy cùng với đối ngoại tuyên dương bộ kia tôn chỉ kỳ thực chính là ở noi theo vạn biến tông, nhưng là đối nội bộ kia vật lại có khác biệt rất lớn. chính là bởi vì có thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông ở phía trước, đại hưu tông như vậy tông môn mới có thể thuận thế xuất hiện. nhưng này có thể thành hay không là chân chính tu hành truyền thừa tông môn, còn cần tiến một bước quan sát, tiếp nhận lịch sử kiểm nghiệm. hai vị này đại phái truyền nhân vậy cũng không tiên lệch chỗ cùng phạm thải diệu thiết thân cảm thụ là nhất trí nhưng phạm thải diệu đã có thành kiến tự nhiên cho là những người này sẽ giúp thành thiên nhạc nói chuyện bởi vì ấn xuân thôn cách nói vạn biến tông chính là ở côn luân tu hành các phái nâng đỡ hạ thành lợi vì bọn họ thực hiện lấy yêu trị yêu mục đích hắn ở trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định phải nghiệm một chút kia yêu tông lai lịch nếu chính là lưu đại hưu hàng ngũ liền trước mặt mọi người chế rếu một phen đi hắn đi tới thế gian mục đích chính là vì người chứng kiến thế bất thái đã tùy duyên lại tùy tâm hồ vệ hoa cũng tham gia đại hữu tông khai tông lập phái lễ. trở lại hướng thành thiên nhạc cặn kẽ thuật lại thấy hết thảy có rất nhiều quan điểm cùng phạm thái diệu cũng là nhất trí nhưng hồ vệ hoa cũng không phải là đại thành tu sĩ cũng không có tham gia đại hữu tông nội bộ pháp hội hiểu tình huống tự không bằng phạm thái diệu vào sâu như vậy phạm thái diệu giảng thuật lúc mang theo theo nói nhập cảnh thần thông hắn hai nghe mắt thấy ở thành thiên nhạc nghe tới như thân lâm kỳ cảnh thành thiên nhạc rốt cuộc thấy đến lưu đại hữu ở phạm thái diệu chuyển tới thần nhập trong người này hình dung khí chất vậy mà như cái học giả trắng trèo sạch sẽ ra mịn thịt mềm lời nói cử chỉ rất có vài phần khí tức nho nhã trong lúc giở tay nhấc chân cũng khá có tiên gia cao nhân phong phạm bất luận hắn là tự nhiên như vậy còn là cố ý làm được dáng vẻ, tóm lại vẫn là rất có nhất phái tông chủ phạm nhi thành thiên nhạc không có nhận ra hắn liền là lúc trước lưu dạng hà, thậm chí chút nào cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhân vì người này biến hóa thật sự là quá lớn, hắn cũng nhìn thấy Yến vô hoan, giống vậy không có nhận ra hắn chính là con đứng kia, Yến vô hoan không chỉ có huyền tận yêu đan đại thành, hơn nữa tu thành thiết hóa kim xá quyết, giống vậy biến hóa rất lớn, mà thành thiên nhạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn hóa thành hình người dáng vẻ, càng không có cẩn thận cảm ứng qua này sinh cơ rung động đặc thù. chúng chi gần như chỉ ở phạm thải diệu thần niệm trong tin tức những thứ đồ này cũng là cảm ứng không ra được thành thiên nhạc nguyên bản đối lưu đại hưu cùng đại hưu tông cảm thấy rất hứng thú thậm chí nghĩ tới có thời gian tự mình đi thăm viếng nhưng là nghe phạm thải diệu vừa nói như vậy không tên lại cảm thấy hăng hái tẻ nhạt thành thiên nhạc trong lòng thiết lập nghĩ cùng với hắn ở trên thực tế sáng tạo tu hành truyền thừa tông môn đều không phải là đại hưu tông cái bộ dáng này hắn cũng không thể can thiệp những người khác lựa chọn nhưng cũng không có nghĩa là sẽ công nhận đã như vậy vậy cũng không cần phải cố ý đi cắt giao vạn biến tông trong rốt cuộc có một vị chân chính phi thiên cao thủ phạm thải diệu hơn nữa vốn có 10 tên đại thành tu sĩ nếu khách khanh trưởng lão mai lan đức lại trở lại liền có thể đem tứ thần thập nhị thì đại trận bố thành phi thiên chi trận 12 tên đại thành tu sĩ chiếm cứ 12 cái trận trụ cột trong đó có một kẻ phi thiên tu sĩ chủ trận như vậy trận này thì có phi thiên uy năng nhưng mai lan đức dù sao cũng là khách khanh trưởng lão sẽ không đều ở vạn biến tông trong bây giờ phải phi ly trảo cũng không biết đi nơi nào liền xuân thôn cũng tìm không ra hắn. vạn biến tông nếu nghĩ bằng tông môn nội bộ lực lượng bố thành phi thiên tứ thần thập nhị thì đại trận còn thiếu một kẻ đại thành yêu tu. thành thiên nhạc ở trong lòng tính toán vị kế tiếp có thể phá vọng đại thành môn nhân sẽ là ai chứ trừ vô dụng nô giả minh thịnh long cũng phi thường có hy vọng nhưng loại chuyện như vậy nhưng khó mà nói chắc được làm chỉ dẫn môn nhân tu hành tổ trưởng, cũng chỉ biết là ai sắp xỉ đến hỏa hầu, nhưng có thể hay không phá vọng đại thành là dù ai cũng không cách nào bảo đảm chuyện cũng có thể vạn biến tông tên thứ 12 đại thành tu sĩ ở ba người này ra đột nhiên xuất hiện thành thiên nhạc ở mấy môn trong đại thành tu sĩ cũng không khác mấy gần thành đếm đường đầu nếu có chút người biết thành thiên nhạc là loại tâm thái này đoán chừng cũng sẽ hô máu nhưng thành thiên nhạc tâm cảnh rất siêu nhiên cũng rất bình tĩnh, hắn cũng không có cái gì khinh suất tự đại, ngủ quán lạc quan ý, rất rõ ràng đại thành tu vi chi chật vận, chính hắn chứng thực huyền tấn đại thành con đường chính là chắc trở vặt thuần. nhưng hắn cũng không vì vậy xoắn suýt dầu dĩ cái gì, nên đếm đường đầu thời điểm hay là đếm đường đầu, ngược lại có đếm. hồ vệ hoa cùng phạm thải diệu cũng giới thiệu đại hưu tông thành lập tông môn tổ chức hệ thống, tầng thứ rõ ràng phi thường như mật. chúng đại thành chấp sự nghe cũng cảm thấy có chút tham khảo ý nghĩa, người ta sở trường cũng có thể học, coi như là bình thường cơ quan đơn vị, tổng bạn phía dưới có chỗ. chỗ phía dưới còn có khoa thất đâu chỉ cần được thiết trí hợp lý cũng tiện quản lý tu hành tông môn mặc dù không cần thiết làm như vậy nhưng bây giờ vạn biến tông có gần trăm vị yêu tu ở hiệp trợ đục xây tông môn đạo tràng gần đây bên trong còn có thể không ngừng có mới đệ tử bái nhập tông môn tại quản lý hiệp điều bên trên xác thực cần phải tăng cường có chút thủ đoạn bản thân là rất hữu dụng liền nhìn dùng ở địa phương nào thành thiên nhạc cũng cảm thấy loại này cái nhìn rất có đạo lý sẽ để cho các vị đại thành chấp sự thương lượng làm gần một đoạn thời gian tới nay tông môn nội bộ sự vụ thành thiên nhạc là càng ngày càng ít trực tiếp đúng tay hắn chủ yếu quản đại phương hướng một hệ liệt điều chỉnh sau, cảm giác mọi chuyện quả nhiên nhẹ nhõm không ít, không lại giống như kiểu trước đây rối loạn. Vạn biến tông lại bắt đầu ra tay chuẩn bị luyện chế tiếp theo lò Lục Nô Thần Luân Đan, đồng thời có chút yêu tu đã thông qua Tôn trưởng âm thầm khảo sát, đem lục tục lệ vào môn hạ. Thành Thiên Nhạc trở nên rất nhẹ nhàng, ngược lại có một loại ngồi mát ăn bắt vàng cảm giác. Hắn mỗi ngày ở Họa quyển trên thế giới cùng Tiểu Thiều gặp gỡ, Tiểu Thiều nói cho hắn biết nên lại đi ra đi một chút, hành du thiên hạ. Dùng thời gian 6 năm, Thành Thiên Nhạc từ tu hành nhập môn thẳng đến đột phá chân không diệu hữu cảnh. Hắn lấy nhân thân mà Huyền tận yêu đan đại thành, vì vậy nghĩ đạt tới lộ cảnh giới lộ ra đặc biệt trợ vật tu luyện nuôi nguyên phương pháp bản chính là mài nước công phu đoạn này ngày giờ dù một mực ở hậu viện định ngồi bế quan nhưng thần thông pháp lực tăng trưởng mười phần chậm chạp tu vi cảnh giới cũng không có cái gì trên thực chất đột phá thành thiên nhạc bản thân cũng hiểu đây là gặp trong tu hành quan trướng mỗi một vị tu sĩ kỳ thực cũng sẽ gặp phải muốn tu vì tình tiến không phải dễ dàng như vậy cõi đời này tuyệt đại đa số tu sĩ suốt đời không cách nào tu tới thế gian pháp cuối có thể giống như kiểu thải phượng như vậy một đường tình tiến tu tới xuất thần nhập hóa còn có thể chứng thực hóa thân năm năm người thật sự là phượng mao lân giác không thì không phải vậy cao thủ khắp nơi đi chỉ là phá vọng đại thành cửa hải này chính là rất nhiều người suốt đời cũng không thể vượt qua. Tu sĩ khác nhau đạt tới bất đồng tu vi cảnh giới về sau, có thể suốt đời liền dừng lại ở một cái mức không phải tiến thêm, đây là quá bình thường tình huống. Cái này cũng không nhất định là tiếc nuối, bởi vì bọn họ có thành tựu đã đủ để nạo thị người phàm, hưởng thụ cuộc đời này. Chương 718, thân theo Tam bảo, lo trước khỏi họa. Đột phá quan trướng cơ duyên huyền diệu khó tả, cần 5 tháng tích lũy, cần trăm học khổ luyện, cũng cần cảm ngộ khai thiếu. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, thế gian nhìn như bình tĩnh không có thay đổi gì, chỉ có thành thiên nhạc người tài giỏi như thế hiểu này quần quật sóng ngầm. cho nên tiểu thiều thấy tông môn chuyện không có cái gì tốt bận tâm bên ngoài tạm thời có pháp hải đại sư cùng trần dục lâm trường môn trong nhà lại có một vị yêu vương cùng mười vị đại thành yêu tu trần ấn dữ tông môn đạo tràng sẽ không có vấn đề gì thành thiên nhạc đang nhưng nhân cơ hội này yên lòng ra cửa thành thiên nhạc bị tiểu thiều thuyết phục tâm tính toán mang theo bản thân họa quyển ra cửa hành du ở rộng lớn hơn thiên địa trong bức tranh chỉ có như vậy hắn mới có thể cho mình cùng tiểu thiều thế giới giao cho nhiều hơn nội hàm thành thiên nhạc bản thân ngược lại không quá để ý tu hành quan trướng nhưng hắn có không ngừng tình tiến đột phá tâm nguyện coi như không vì cái gì khác thế nào cũng phải thực hiện cam kết đem tiểu tiểu từ họa quyển trong thế giới mang ra, không biết muốn có dạng gì tu vi mới có thể đủ làm được điểm này, sợ rằng ít nhất cần xuất thần nhập hóa khả năng A. hắn cũng không nóng nảy, bởi vì đã có 500 năm năm thọ nguyên, nhưng ở đời này chuyện rối rắm trong quý mến bản thân, chỉ có thọ nguyên phải không đủ, nhân thế giữa sẽ còn gặp gỡ quá nhiều không biết. đang ở thành thiên nhạc tính toán ra cửa hành du thời điểm, có ba tên tu sĩ xa bơi đến cao nguyên tây Tạng ngọc châu phong phía tây địa phương, ba người bọn họ thành thiên nhạc đều biết, chính giữa một người là côn luân minh chủ thạch dã. bên cạnh chính là côn luân thứ nhất đại phái trưởng môn trạch nhân tên còn lại là bạn cũ của hắn tọa hoài sơn trang trang chủ bạch thiếu lưu ba vị này cao nhân sao lại đột nhiên dắt tay nhau đến đây đâu theo thành thiên Nhạc biết bạch thiếu lưu hai năm qua một mực ở tọa hoài sơn trang trong bế quan tu luyện thập nhị phẩm liên đài thành cửu cảnh giới của hắn thì tương đương với đan đạo trong hóa thân năm năm côn luân tu hành giới mới nô ra một tiểu thải phượng chỉ có mười sáu năm liền tu được hóa thân năm năm thành cửu từ không ai biết đến mà nhất minh kinh nhân chẳng ai nghĩ tới chưa xuất thần nhập hóa cửu lê tán nhân hoàn toàn lưu lại như vậy một kẻ truyền nhân bây giờ tu hành các phái minh chủ dã tu vi tinh tiến cũng có thể nói thân tốc nhưng hắn tu được hóa thân 5 năm thành tựu từ tu hành nhập môn bắt đầu cũng dùng 17 năm dưới mặc dù tu vi thành tựu không lấy tinh tiến tốc độ mà nói có người có thể đột phá quan trướng rất nhanh nhưng đến một cái mức sau một bước kia suốt đời cũng không có vượt qua nhưng vô luận như thế nào đến cảnh giới cỡ này cũng là một loại huyền chi lại huyền kiểm tra đương thời người trong nếu còn có ai ở tu vi tinh tiến phương diện tốc độ có thể vượt qua kiểu thải phượng chỉ sợ cũng chỉ có bạch thiếu lưu bạch thiếu lưu từ tu hành nhập môn đến nay kỳ thực chỉ dùng không tới tám năm hắn tu hành năm tháng không hề so thành thiên nhạc dài bao nhiêu cũng đã đang bế quan tu luyện thập nhị phẩm liên đài hóa thân chẳng qua là chưa tu chứng viên mãn mà thôi loại này bế quan tuyệt không phải một hai ngày chuyện thậm chí cũng không phải một hai năm chuyện dù là ở tọa hoài khâu trong ngồi xuống trăm năm cũng không phải không thể nào nếu không cần thiết bạch thiếu lưu tuyệt sẽ không tùy tiện lấy bổn tôn pháp thân xuất quan thanh thiên nhạc có mấy lần bái phỏng tọa hoài sơ trang cũng không có thấy bạch thiếu lưu bổn tôn pháp thân mặc dù cùng người thường giữa gặp mặt cũng không khác nhau quá nhiều nhưng đây chẳng qua là lấy hóa thân chỗ gửi gắm thần niệm trao đổi nhưng hôm nay bạch thiếu lưu lại xuất quan cũng không phải là thập nhị phẩm liên đại tu chứng viên mãn, mà là có chuyện muốn đi một chuyến. ba vị này cao nhân là đến tìm tiểu thải phượng. bọn họ từ đám mây rơi xuống, ở vắng lạnh cao nguyên quần sơn giữa trầm trầm mà đi. nhìn như bước đi thông dong kỳ thực cực chỉnh cũng là cực nhanh. núi này giữa chạy nhanh nhất mảnh thú đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp. trạch nhân bốn tấc châm cài tóc kim quang long lánh, chính là tên trấn thiên hạ lôi thần kiếm. thạch giá thần khí thanh minh kính đương nhiên là mang theo người, dung nhập vào hình thần không nhìn thấy nấp trong nơi nào. bạch thiếu lưu trong tay lại cầm một chi dài hơn thước màu đen như ý, phía trên điêu khắc một lớn một nhỏ hai đầu rồng, chính là thần khí hấp như ý danh chấn thiên hạ đang một ba bảo. giờ phút này ở nơi này ba vị cao nhân trong tay nếu là bọn họ ba người liên thủ phát khởi hợp kích, máu chân kình thật nghị đánh nhau coi như là tiên gia lâm phàm sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh thạch giác vừa đi vừa hỏi tiểu bạch ngươi đi mượn hát như ý sư tôn ta tiện tay cho ngươi bạch thiếu lưu phong tiên sinh liền đem nó đặt ở trên giá sách cũng rơi bụi ta đi mượn phong tiên sinh sẽ phải tự ta cầm ta thiếu chút nữa không có cầm lên thạch giác cười mười một năm trước ở côn lôn tiên cảnh văn tuy sơn chém vòng xuân diệt quá đạo tông đánh một trận trước ta đi trước thủ chính tiền bối nơi đó mượn lôi thần kiếm lại đi sư tôn nơi đó mượn như ý ăn rồi cái này thua thiệt. lúc ấy hất như ý là đặt ở dưới bàn trà mặt, sư tôn muốn tự ta cầm, ta cũng thiếu chút nữa không có cầm lên. kiện thần khí này bị sư tôn làm chút tay chân, người bình thường tiện tay đều có thể nhẹ nhõm cầm lên. nhưng thiên hạ tu sĩ đã biết này vì vật gì, đương nhiên phải lấy thần thức cảm ứng này dùng. nếu nếm thử cùng cả người một thể ngự khí, không chỉ có long hồn gầm thét đánh vào nguyên thần, cũng sẽ thụ cái kia phong ấn thần hồn lực cắn uất, trừ phi có thể chấn được mới được. nó không hề hại người, nhưng ngươi không cầm lên được liền phải buông xuống. trách nhân, bạch tổng đem hất như ý cho lấy ra, có thể thấy được thập nhị phẩm liên đài hóa thân đã tu luyện thành công. bạch thiếu lưu khiêm tốn nói có chút thành tựu mà thôi chưa chứng thực đại viên mãn cảnh trách nhân ta có chút tò mò ngươi là thế nào hướng phong tiên sinh mượn hát như ý viên cái cơ cứ như vậy cầm đi sao bạch thiếu lưu cười khổ nói nào có đơn giản như vậy ta nói cho phong tiên sinh ta đổ gỗ ra công xưởng gần đây đang nghiên cứu cổ điện hàng mỹ nghệ muốn mượn hắn như ý làm tham khảo hàn mẫu phong tiên sinh nói đó là bình thường đập hóc chó dùng ta liền đem xích luyện thần cung áp cho hắn phong tiên sinh thật cao hứng nói rất tốt hắn khi còn bé liền thích chơi ná hát như ý đang ở trên giá sách để cho tự ta cầm thạch giá cười nói tiểu bạch Ngươi xích luyện thần cung thể diện thật lớn, lại có thể giả mạo ná. Sư tôn ta khi còn bé chơi ná, nhưng là dùng bích thủy khói bí đem nhắm ngày chim khách cột vào chỉnh phong tiết bên trên, đánh đi ra hòn đạn cũng là tức ngưỡng thần châu, vật nào cũng là danh chấn thiên hạ thần khí. Bạch thiếu lưu, may nhờ vong tình cung trong không nuôi gà chó, nếu không khi đó nhất định sẽ bị phong tiên sinh huyền náo náo loạn. Lần sau còn nữa chuyện như vậy, ta thẳng thắn đem tọa hoài sơn trang áp cho phong tiên sinh phải, cũng không lưu con tin. Xích luyện thần cung rõ ràng là một món thần khí, bạch thiếu lưu lại nói là có tin, bởi vì đó chính là hắn hộ pháp người hầu xích giao gửi gắm hình thần chi khí. đang khi nói chuyện tiếp tục tiến lên thời gian đã là giữa hè bọn họ đi vị trí ở mùa đông lạnh lẽo bị băng tuyết bao trùm giờ phút này ranh giới có tuyết đã thối lui đến cao hơn địa phương ở hòa tan tuyết nước làm dịu nơi này dài ra từng mảnh một bụi cỏ khe đá trong tình cờ cũng có thể thấy các loại màu sắc hoa dại phong vẫn rất lạnh nhưng khắp nơi tràn đầy ngoan cường sinh cơ khí tức. bạch thiếu lưu lại nói chúng ta cái trận thế này rất có chút hủ dọa người a thạch ra, có lẽ là ta quá lo lắng thế nhưng Tiểu thải phượng lại cứ là ở sư tôn ta chỗ ở lớn lên những năm này không ai biết đến ai cũng không có chú ý tới bây giờ đột nhiên nô gia làm ra loại chuyện như vậy, này dụng ý rất là phí người cân nhắc. Rốt cuộc là địch hay bạn, có hay không mục đích gì khác, thật có chút không nắm chắc, hay là lo trước khỏi hòa tốt. Trách nhân, tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, là tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi là chứng thực đại nguyện, nếu không coi như ra tay cũng sẽ không gặp chân trương. Chúng ta lần này chẳng qua là đi tìm kia tiểu thải phượng hàn huyên một chút, làm rõ ràng hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, lại vì sao phải làm như vậy. Thạch giã, cái này chưa chắc đã nói được. Nhớ năm đó quá đạo tông tông chủ vòng xuân, tu luyện cổ truyền ba đầu sáu tay thần thông viên mãn. cũng tương đương với đan đạo trong hóa thân 5 năm cảnh a. Không phải cũng bị ta chém ở Văn Túy Sơn sao? Nếu không hai côn luân giữa xung đột căn bản bình định không được, người này là mấu chốt, cũng là trong đó nút chết. Chấp nhân, kia cùng chuyện ngày hôm nay tính chất bất đồng, vòng xuân đại nguyện không chỉ có muốn mở ra hai côn luân rào rậu, còn muốn hung hăng phá trong hồng trần nước thúc muốn hoành hành nhân gian, từ xưa tới nay người làm như vậy kết quả đều là tiêu diệt, tiêu diệt trước lại mang đến một trường hảo kiếp. Đó là hắn muốn chứng đại nguyện, trang này xung đột hai cũng sẽ không được bộ, cho nên mới muốn như vậy giải quyết. Mà Kiêu thải phượng bất quá là chế tạo một chiếc chúng rượu phi tru. Từ côn luân tiên cảnh hướng nhân thế giữa vận yêu quái mà thôi. Hai côn luân tu sĩ cùng với Thạch Minh chủ ngài 11 năm trước cũng chính miệng cam kết, giao dậu đã mở nhưng tự đi lui tới, thủ tán hành giới cùng cộng chu giới là đủ. Cho nên hắn làm như thế, chúng ta là không bắt được bất kỳ tay cầm, chỉ có thể đi tìm hắn nói chuyện một chút tình huống cụ thể. Thạch Giác cười khổ nói, côn luân tiên cảnh là từ xưa phi thiên tu sĩ thanh tu phúc địa, có mênh mông man hoang cùng rất nhiều thiên thành đạo tràng, còn có vô số thiên tài địa bảo cùng kỳ hoa dị thảo. Nhưng đó không phải là ai muốn đi liền địa phương có thể đi, có giao chỉ kết giới vì bình chướng, nếu không có lộ sắc khả năng liền cửa ngõ cũng không nhìn thấy. mở hai côn luân rào rậu chẳng qua là mượn nước đẩy thuyền chuyện ngàn dặm giao chỉ lớn như vậy cửa ai có thể nhìn được? bọn ta năm đó mục đích chẳng qua là bảo vệ Hồng Trần an ninh ước định trên đời hành trình dừng mà thôi. Ai có thể nghĩ tới 10 năm sau ra cái tiểu thải phượng? Hắn xác thực không có có vi phạm bất kỳ ước định, hơn nữa đã đáp ứng diệu pháp của sơn. ở bầy yêu trèo lên thuyền trước sẽ gặp tuyên bố tán hành giới cùng cộng trụ giới lấy phòng những thứ kia sơn giả yêu tu từ chưa nghe nói qua nhưng là hắn trở nhiều như vậy yêu vật đến nhân thế trong, ai có thể chịu được? nhân thế giữa từ xưa thì có yêu tu gần nuốt đương kim trên đời rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái? là không ai nói rõ được bởi vì không thể nào có người sẽ đứng ra công khai tuyên bố mình là yêu quái trừ phi tình cờ bị cao nhân phát hiện đó cũng là trong giới tu hành bộ chuyện thanh thiên nhạc đang vô tình hay cố ý giữa làm quen đông đảo yêu tu đã là ngoài ý muốn hợp ý ngoài ai cũng không thể luôn là đụng thấy nhiều như vậy yêu vật tụ tập mà làm thế chỉ có như vậy một vị yêu tông đúng như phạm yêu vương nói nhân thế giữa yêu tu cùng côn lôn tiên cảnh trong những thứ kia chưa bao giờ biết qua hồng trần phồn hoa đám yêu quái bao nhiêu là không giống nhau bọn họ có thể cũng là ở sơn dã trong khai linh trí nhưng bây giờ người ở giày đặc phồn hoa Tuyệt đại đa số yêu quái trong tu luyện hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiếp xúc được nhân thế các loại, dài rằng giặc u mê 5 tháng trong từ từ học tập cũng quen thuộc, coi như mình không phải người, cũng sẽ hiểu nhân gian rất nhiều chuyện. chương 719, Hồng Trân Âm Ý, Phát Nguyện Độ Yêu Tỷ như năm đó tất minh tuấn, hoa phiêu phiêu những thứ này yêu quái, có thể ở trong nhân thế sống được rất tốt, các loại lề lối cũng sờ được rất thanh, nếu không phải khám phá thân phận của bọn họ, chỉ dựa vào hành chỉ đơn giản phân biệt không ra bọn họ là yêu tu. Nhưng cho dù là như vậy... Từ xưa tới nay thế gian yêu quái cũng gây ra qua không ít nhiễu loạn, bởi vì dù sao xuất thân cùng tập quán bất đồng, không thể hoàn toàn lấy người suy nghĩ lẽ thường đi đo lường chi. Bây giờ lại hay, căn cứ côn luân tu hành giới giám đốc thống kê, chúng diệu phi chu khai thông hơn nửa năm qua, lũy kê đã vận chuyển hơn 4000 tên yêu quái đến nhân thế giữa. Người ở phố phường vốn cũng không phải là bọn họ chỗ quen thuộc sinh hoạt cùng tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa bọn họ tập quán cùng hiện đại xã hội văn minh có rất lớn cách ngại. Rất nhiều yêu quái cũng không phải cố ý tới quấy rối, chính là nghĩ đến kiến thức một phen, nhưng bọn họ ấn tập quán làm việc, không cẩn thận chỉ biết náo sai lầm tới. Chúng chi giống như vậy yêu quái đồng dạng đều là người địa phương nào nhiều hướng nơi đó chui, ngược lại là tới xem náo nhiệt mà. Càng có một ít yêu vật vốn không ý là họa, nhưng là đến nhân gian sau phát hiện nơi này chơi rất khá rất dễ giảm mạo, tư dục này sinh nói không chừng liền sẽ cải biến ý tưởng, đây mới là đáng sợ nhất. Nhân thế giữa có chóc yêu sư, ở đây xác thực không giả, đối với bọn họ mà nói côn luân các phái tu sĩ đều là chóc yêu sư. Nhưng giống như trên đời có cảnh sát vậy, vẫn có người sẽ không ngừng phạm tội, cũng tìm cách tránh né truy xét. những yêu vật này dĩ nhiên cũng sẽ có may mắn tâm lý có chút cấp gà trộm cho chuyện tự cho là chỉ cần làm đủ ấn nút liền có thể không bị người phát hiện có lúc còn xác thực không dễ dàng chú ý tới tốt ở những yêu vật này đều là có tu hành thông qua các loại tâm cảnh khảo nghiệm bình thường sẽ không cố ý quá làm loạn nhưng là bọn họ một khi làm loạn hậu quả thường thường nghiêm trọng hơn hơn 4.000 tên không thông thế sự yêu quà à vãi đậu tử bình thường lẫn vào nhân gian coi như còn tại trung quốc địa phận trung bình mỗi cái tỉnh cũng vượt qua hơn 100 số dù ai cũng không cách nào dự liệu bọn họ sẽ náo xảy ra trạm ứng gì suy nghĩ một chút liền khiến người nhức đầu dựa vào thống kê không trọn vẹn Trước mắt đã biết tung tích, đã bị xử lý, hoặc là bị phụ cận tu hành tông môn âm thầm nhìn chăm chú vào biết này đặt chân yêu tu, tổng kết gần 2.000 tên, còn có hơn 2.000 cái yêu quái trước mắt tung tích không rõ à? Ở ban đầu dưới tình huống, chỉ có những thứ kia lộ xác chi yêu vương mới có thể đi tới nhân thế giữa, coi như tu vi cao siêu số lượng cũng không thể nào quá nhiều, mà bây giờ loại trạng hướng này mới là làm người khác đau đầu nhất. Càng đau đầu hơn chính là, tiêu thải phượng căn bản cũng không có dừng lại chúng rượu phi chu ý tứ, vẫn là mỗi tuần 1, ba năm tử côn luôn tiên cảnh phát xe tuyến, vẫn không ngừng có các loại yêu quái tràn vào nhân gian. Bạch thiếu lưu cũng thở dài một tiếng nói, biết do hắn ở tìm phiền thoái, lại làm cho ngươi không bắt được tay cầm không lời nào để nói. Ta đã điều tra qua hắn từ nhỏ đến lớn các loại chuyện, cũng là một chút tay cầm cũng không có để lại, để cho ngươi tìm không ra tật xấu của hắn tới. Tiêu Thải Phượng từ nhỏ đã là một phẩm học kiêm ưu học sinh giỏi, cửa môn công khóa cũng đồng cực kỳ, lại không thích trực ban cán bộ, gia trưởng tựa hồ cũng chưa cho lão sư đưa hành lễ. Hắn ở thời thiếu niên gặp cựu Lê Tán Nhân, từ nay bước vào tu hành con đường, khi nào tu vi đại thành cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn xưa nay không hiển lộ thần thông cũng không gây chuyện, ở trong trường học thậm chí không có cùng bạn học với nhau. Tiểu Thải Phượng sau khi tốt nghiệp đại học, đi ngưng thúy nhai thanh tu trước, trước sau ở hai nhà nghiệp vụ tính chất hoàn toàn bất đồng công ty làm việc qua, nghiệp tích cũng khá vô cùng, chức vụ tăng lên rất nhanh, sau đó lại đều không làm. Đây đối với tu hành cao nhân tới nói cũng là rất bình thường, nhưng Bạch Thiếu Lưu còn tra ra tới một chuyện khác, liền khiến người cười ra nước mắt.